t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi bảy bác tác quân phó x o á i lang vân t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi bảy bác tác quân phó x o á i lang vân nhưng hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống liền chỉ gặp vương quyền biến sắc cao giọng q u á t lên sau một khắc sắc khí quần quận kia quét sạch vương quyền quanh thân giống như thần lực bình thường vương quyền liền đem cái kia thần t h á g kích ngang nhiên rút lên ngay trong nháy mắt này tại phía xa trong thành đại đường nghị sự bên trong hồng đỉnh thịnh thần sắc lập tức biến đổi chỉ gặp hắn đột nhiên đứng lên đi hướng đại đường ở bên ngoài hướng phía chân trời nhìn lại đại soái thế nào một bên quân sư nhữ mày đi tới hỏi h ồ ngoài đ ì n cửa thành vương quyền nhìn xem trong tay không ngừng dãy ruột thần thắng kích người lạnh nói bất quá chỉ là một thanh thần binh thôi có mẹ nó cái gì có thể ngạo khí ngươi lại mẹ nó lo động lao tử cho ngươi hất lên đi nhưng thần thắng kích vẫn như cũng là không ngừng dãy ruột trên ự a cổng thành cái kêu hồng giáp tướng quân đội vàng quát bảo ngưng lại nói ta đẹp trai đã đưa tới khẩu lệnh để cho ngươi vào thành thấy một lần nhưng vương quyền giống như là không có nghe thấy thanh âm của hắn bình thường ý nguyên không ngừng vung vậy cái này thần thắng kích từng tiếng kích ngâm vang vọng cửa thành giống như là tại kêu gen bình thường cuối cùng vương quyền một bộ tiêu chuẩn trong quân thương pháp mua xong liền trực tiếp một kích đập sau đó đem thần thắng kích trùng điệp cắm vào trên tường thành nhất thời toàn bộ tường thành đều chấn động thành lâu binh sĩ không khỏi lộ ra kinh h ã i thần sắc thần binh thì thế nào bất quá chỉ là kiện binh khí thôi có gì có thể ngưỡng bức vương quyền đ ầ u đen rau mông xong lập tức vừa nhìn về phía trên cổng thành không cười lãnh đạo hét to nói thế nào đủ tư cách sao hồng giáp tướng quân một trận lập tức vừa định nói chuyện liền trông thấy cái kia cắm ở trên cửa thành thần thắng kích đột nhiên lăng không mà vọn trong nháy mắt hướng phía sau bay đi sau một khắc liền chỉ gặp sau bên trong truyền đến một đạo thanh n i hùng hậu các h ạ quả nhiên phi phạm sao không vào thành một hồi vương quyền hư lạnh một tiếng cao giọng nói tốt chính hợp ý ta. Rất tốt, thả cầu. hồng đình thịnh ra lệnh một tiếng cửa thành sông hộ thành cầu treo liền chậm rãi bông u xuống thấy thế vương quyền khỏe miệng khẽ quang lập tức có chút sửa sang lại một chút đỉnh đầu mũ dập đành tay vịn bên hông trôi đao liền n ê n ngang hướng về trong thành đi đến tám tại cái k i a hồng giáp tướng quân dẫn đầu xuống vương quyền đi tới bắc man biên thành nghị sự đường bên ngoài lúc này trong đường cơ hồ ngồi đầy bắc man biên quân tướng lĩnh bầu không khí lộ ra đặc biệt nghiêm túc tại các tướng lĩnh trong ánh mắt vương quyền nhanh chân đi tới trong đường lập tức hắn nhìn chung quanh một vòng bắc man tướng lĩnh lại phát hiện cái này to lớn nội đường bên trong lúc này không gây một cái ch Chẳng còn cái hắn bọn muốn lẽ lại bọn hắn còn muốn lao tử cái ra phủ đầu, để lao tử vương i phù đứng đấy nói chuyện với bọn họ.、Vương、quyền thoại r o n lòng yên lặng nói. Nam g đó, mơ. Sau ắ n lạnh, ngồi cười c đối với a thượng vị Hồng Đình Thịnh cao giọng nói làm sao? Tụ tập Thịnh t Hồng Đình nhiều như Hồng Đình như h người người Vương sợ rộng nói đến, bản càn. Quyền vị vậy vậy cao cứ sao. xoái. o làm Làm ô m rơi xuống liền có một trung niên tướng lĩnh đứng dậy chỉ vào vương quyền cao giọng quát ngươi là người phương nào mang theo cái mặt nạ giả thần giả quỷ còn dám cứ gọi thẳng quân ta đại soái tục danh ngay vậy vương quyền lập tức thần sắc lạnh leo trong lúc nhất thời thậm chí liền ngay cả một bên các tướng lĩnh đều tựa hồ cảm nhận được vương quyền trên người cố hàn khí kia sau một khắc đám người lại lập tức thần sắc giật mình chỉ gặp vương quyền đ ỗ n g nhiên đưa tay trộm một cái trước đó nói chuyện tên tướng lĩnh kia liền trong nháy mắt bị hắn hút tới vương quyền bóp lấy cổ của hắn nghiêng đầu cười lạnh nói b ả n x o á y đang cùng ngươi chủ tử nói chuyện ngươi lại là cái thá gì cũng dám x e n vào mà người này bị vương quyền bóp cổ đỏ bừng cả khuôn mặt không nói ra lời thoại âm rơi xuống ở đây các tướng lĩnh trong nháy mắt đứng dậy chỉ vào vương quyền cao gi nhất thời thảo phạt vương quyền thanh n â m liên tiếp bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua c ó quân địch trận doanh người dám ở bắc man trong quân doanh làm cản như vậy thả hắn đột nhiên ngồi cao thượng vị hồng đình thịnh nhìn xem vương quyền trầm giọng nói ngay vậy vương quyền xoay đầu lại nhìn về phía hồng đình thịnh lập tức cười lạnh liền đem trong tay người này trực tiếp ném xuống đất hắn lúc đầu cũng không có ý định làm gì dù sao đây chính là bắc man biên quân đại bản doanh sau đó hắn lại nhìn xem hồng đình thịnh từ tốn nói bản xoái đích thân tới người đại doanh không phải tới nghe đám rác rưởi này nói nhảm hồng đình thịnh chìm mặt nhìn xem vương quyền lập tức trầm mặt xuống. Nhưng không lâu sau đó, chỉ gặp hắn giơ tay lên một cái cao giọng nói tất cả mọi người xuống dưới đại soái không thể à người này tới bất thiện sẽ làm có tướng lĩnh ngay vậy vội vàng khuyên can đạo bản soái lặp lại lần nữa tất cả mọi người lui ra nhưng chỉ gặp hồng đình thịnh nhìn trừng trừng lấy vương quyền lại một lần nữa cao giọng mệnh lệnh mọi người nói ngữ khí lộ ra không thể nghi ngờ hắn thoại ô m rơi xuống bác man các tướng lĩnh đều là thở dài một tiếng nhưng vẫn là ngoan ngoãn mang theo nằm dưới đất vị tướng quân kia đi ra ngoài hồng đình thịnh bình thường làm người coi như ôn hòa nhưng chỉ cần xuất hiện dạng này ngữ khí nói tất cả mọi người đều có tự mình hiểu lấy đám người sau khi đi, vương quyền tùy ý chọn lựa một cái ghế tọa hạ đem trực đao gỡ xuống tựa vào một bên bàn trà bên cạnh hồng đình thịnh nhìn một chút vương quyền bên người trực đao thản nhiên nói như b ả n soái không nhìn lầm các hạ rõ ràng là cái dùng kiếm cao thủ tại sao lại phối một thanh trực đao tại thân vương quyền thản nhiên nói đao kiếm hay không tại ta tới nói lại có gì phân biệt hồng đình thịnh cười n h ạ t một tiếng không sai ngược lại là b ả n soái nhỏ hẹp đến người ta cảnh giới cỡ này đao đã là kiếm kiếm đã là đao bản chất không có khác nhau vất quá nhưng lập tức hồng đình thịnh lại là h ầ nghi nhìn về phía vương quyền thản nhiên nói là bạn soái n còn chưa từng nghe qua nam nhận trong quân lại có ngươi như vậy cao thủ sử dụng kiếm vương quyền tiếng nói sớm đã biến hóa lại dẫn mặt nạ hồng đình thịnh cũng vô pháp đoán ra vương quyền nghiên k ỳ đến mà lúc này hắn cũng chỉ là thắng tắc ngồi cũng không để ý tới hồng đình thịnh những lời này t h ế thế hồng đình thịnh nói thẳng ngươi đến tội cùng là ai lấy hắn linh giai nhị phẩm tu vi vậy mà nhìn không thấu vương quyền cảnh giới hắn lúc này cũng có chút đoán không được vương quyền đừng kết quả là đi một cái vương kiêu lại tới một cái có thể so với vương kiêu người mà vương quyền có thần binh kêu vân x i ề n xích hộ thể hắn đương nhiên nhìn không ra vương quyền cảnh giới chỉ gặp vương quyền có chút dừng lại quay đầu nhìn về phía hắn thản nhiên nói đại thừa bắc tắc quân tân nhiệm thống quân phó soái l a n g vân cái tên này là vương quyền ngắn ngủi trong nháy mắt hiệp biên trước đó vậy mà q u ê n đặt tên thật sự là nét bút hỏng l a n g vân chỉ gặp hồng đỉnh thịnh nhữ mày lại chấm tư sau một lát hầu nghi nói bản soái thế nhưng là chưa từng nghe qua các hạ danh tự vương quyền hư l ệ n h một tiếng ngươi là có hay không từng nghe nói đó là ngươi sự tỉnh cùng bản soái không quan hệ ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm từ nay về sau cô ta ra trận chém giết chính là bản soái thống lĩnh nói đi ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn xem hồng đình thịnh thản nhiên nói nếu là người nguyện ý ngày sau có rất nhiều cơ hội nghe nói bản x o á y danh tự vương quyền lời này chính là tại ám chỉ bắt man trước đó đủ loại r ụ c dịch hành vi chương ba trăm bốn mươi tám cùng uống mấy chén chương ba trăm bốn mươi tám cùng uống mấy chén ngay vậy hồng đình thịnh cũng làm y giác vậy một cái hắn tự nhiên cũng nghe được đi ra vương quyền lời nói bên ngoài chi ý lập tức hắn cười nhạt một tiếng nhìn về phía vương quyền nói các hạ không khỏi quá mức tự tin đi phải biết tự tin quá mức đó chính là tự phụ vương quyền thản nhiên nói bản soái là tự tin hay là tự phụ về sau có cơ hội ở trên chiến trường sẽ để cho ngươi linh giáo bất quá ta nhìn một ngày này tựa hồ cũng không xa lắm cớ gì nói ra lời ấy a hồng đình thịnh biết mà còn hỏi vương quyền cười lạnh từ tốn nói bản xoáy không muốn sẽ cùng ngươi vòng vo cùng ngươi nói thẳng đi nói đi vương quyền quay đầu lạnh lùng nhìn về phía hồng đình thịnh ngươi quân nếu là còn dám phái ra thám tử đến quân ta doanh phụ cận lắc lư vậy bản xoáy liền gặp một cái g i ế t một cái ngay vậy hồng đình thịnh khoe mắt n h í u lại các hạ không khỏi nhỏ nói thành to đi quân ta tướng si chẳng qua là bình thường tuần tra thôi nói gì thám tử hắn đúng vậy thừa nhận binh lính của mình là thám tử nếu không đây cũng là cho vương quyền lý do nhưng vương quyền đúng vậy luận n h ữ này g n trầm giọng nói b ả n xoáy cũng mặc kệ hắn là thân phận gì coi như hắn chỉ là đi ra mắt chỉ cần là dám xuất hiện tại quân ta đại doanh phụ cận hết thể theo thám tử luận sử lập tức hắn lại nghiêm mặt nhìn về phía hồng đình thịnh thản nhiên nói lần này là b ả n xoáy một lần cuối cùng nhân tử hy vọng hồng đại xoáy ngươi tự giải quyết cho tốt nói đi vương quyền một thanh cơ lấy t r ự c đ a o liền chậm dại đứng dậy muốn hướng đại đường đi ra ngoài các hạ đây là muốn đi rồi sao thế, thế hồng đình thịnh trầm giọng nói vương quyền xoay người nhìn lại thản nhiên nói làm sao ngươi muốn lưu ta dùng đỡ a ngay vậy hồng đình thịnh có chút dừng lại ha ha ha đột nhiên hắn không khỏi cười to vài tiếng cao giọng nói lăng nguyên x o á y nói không sai mắt nhìn thấy buổi trưa đã đến không bằng ngươi ta cùng uống mấy chén không cần vương quyền thản n h i ê nói n ta còn sợ ngươi cho ta hạ độc chứ lăng x o á y nói đùa coi như muốn giết ngươi đó cũng là ở trên chiến trường chém giết huống hồ ta hồng đình thịnh giết người còn không có luân lạc tới dùng x u ố n g độc loại này ti tiện mạnh khỏe hồng đình thịnh thản n h i ê nói n vương quyền có chút dừng lại lập tức chăn trở làm sao ngươi không dám thấy thế hồng đình thịnh tiếp tục nói dù sao ngươi là kế vương tiêu đằng sau cái thứ nhất đi vào ta phong hỏa thành k h á c nhân thế nào b ả n x o á i cũng đều đến tận tận tình địa chủ hữu nghị a nghe vậy vương quyền khỏe mắt n h í u lại lao cha cũng đã tới lập tức sau một lát hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhàn nhạt hỏi r i ệ u gì hồng đình thịnh xứng sở vội vàng cười nói có ta b ắ t man thượng đẳng nhất l ú a mì thanh khoa ngươi như uống không quen b ả n x o á i còn có lúc trước là vua tiêu cố ý chuẩn bị trung nguyên nữ nhi hồng vì vương gia chuẩn bị nữ nhi hồng bao nhiêu năm hai mươi năm nghe vậy vương quyền mi rắc vẩy một cái cười nhạt một tiếng nếu như thế vậy liền uống một chén ha ha, ha sảng khoái Hồng Định Thịnh vương quyền ý vị thâm trường nhìn thoáng qua hồng đình thịnh cười nhặt một cái nói cái kia hồng xoáy cần phải mau mau à lạnh nhạt ta khách nhân này có thể có tổn hại ngươi bắc man đạo đ ạ i khách l ă n g xoái yên tâm bản xoái rất nhanh liền đến lập tức hồng đình thịnh sai người trước mang theo vương quyền đi đầu một bước mà chính mình lại tìm tới quân sư đại xoái ngại ý muốn như thế nào quân sư nhìn xem hồng đình thịnh thấp giọng hỏi hồng đình thịnh trầm giọng nói quân sư ngươi khi nào làm việc như vậy ngu xuẩn ta làm sao vậy đại xoái quân sư có chút không hiểu hồng đình thịnh mặt lạnh nhìn về phía quân sư trầm giọng nói ngươi cho rằng cái kia lang vân không biết chúng q a n h nơi này mai phục người sao nhanh lên đem người rút lui mất mặt xấu hổ ngay vậy quân sư vội vàng nói thế nhưng là đại xoái, người này quả thực cổ quá không thể không phòng a hồng đ ỉ n h thịnh quát hắn lẻ loi một mình vào thành đều không sợ chút nào ngược lại là các người từng cái làm to chuyện người muốn đem b ả n xoáy mặt đều mất hết sao quân sư lập tức nghẹn lời cũng đúng a lúc này nên lo lắng chính là cái này làng vấn a chính mình lo lắng cái gì nhưng nhớ tới lúc trước cái kia vương tiêu cũng là lẻ loi một mình vào thành đến nhưng là bốn hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn mơ hồ cảm giác có chút không ổn tám b ắ c man biên thành trong thành nhiều chỗ công trình kiến trúc đã bị phá hủy trừ lại đầy đủ rộng rãi lấy thờ bắt man đại quân đóng quân lúc này vương quyền lúc trước cái kia hồng giáp tướng quân dẫn đầu xuống Đi tới t r o n gặp thành đại d o thao luyện, thao luyện vương, lớn lớn, thế thế vương quyền không ngừng nhìn quanh bắc man quân doanh tiền p ư ơ n g lãnh lộ hồng giáp tướng quân nhàn nhạc hỏi nhưng vương quyền chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái cũng không trả lời hắn thấy thế hồng giáp tướng quân cười nhạt một tiếng cũng không nóng giận dù sao tên này lợi hại hắn đã sớm linh giao qua huống hồ hắn đến một lần càng là đả thương một vị trong quân đại tướng chỉ gặp cái kia đất trống trung ương có một tòa hình v u ơ n g lôi đài trên lôi đài kia một vị nhìn xem tuổi không lớn lắm lại anh tư tắc trang thân thủ cầm trưởng kích nữ tử đang cùng một vị đồng dạng người khoác áo giáp nam tử trung niên luật võ nữ tử kia trong tay trường kích khiến cho xuất thần nhập hóa vẹn vẹn chỉ trong chốc lát cái kia nhìn xem thân kinh bách chiến trung niên tướng quân liền cấp tốc thua trận nhưng dưới đáy lại là một mảnh g i e hò năm thấy thế vương quyền cười nhạt một tiếng lắc đầu nói n g h ị không ra bắc man trong quân lại còn có như thế nữ tướng thật đúng là không tầm thường a nghe tiếng hồng giáp tướng quân định thần nhìn lại thần s á c hơi đổi nhưng lập tức liền khôi phục bình thường có chút đắc ý nói lang x o á i quá khen đây chẳng qua là quân ta một góc của b ă n g sân thôi vương quyền hư lệnh một tiếng lắc đầu nói một cái tướng quân nhanh như vậy thời gian liền tại tay của một cô gái bên trong thua trận bản thân cái này chính là một kiện sỉ nhục sự tỉnh nhưng càng thêm sỉ nhục chính là hắn không gây một kia lòng t i n thủ thua trận liền trực tiếp nhận thua xám xịt lăn xuống lôi đài nói đến đây vương quyền dừng lại một chút cười lạnh một tiếng nói chẳng lẽ lại bắc man là dựa vào nữ tử tại trên lưng ngựa giành thiên hạ cái này cũng khó trách bắc man sẽ ăn đánh bại thoại âm rơi xuống cái kêu hồng giáp tướng quân trong nháy mắt một mặt màu gan heo bị tức phải nói không ra nói đến tiếp tục dẫn đường đi lập tức vương quyền lắc đầu từ tôn nói lăng đại soái ta lớn rất là nếm mùi thất bại điểm ấy không thể phủ nhận nhưng như g ư ơ i n vậy khinh thị ta lớn rất đây cũng là n g ư ơ i thân là một quân chủ đẹp trai cách c ụ c sao hồng giáp tướng quân phản bác coi như năm đó ngươi nam nhận võ thành vương cũng không dám như vậy khinh thị ta lớn rất vương quyền thản nhiên nói chúng ta vương ra hắn trải qua mười năm gần đây liền đem ta đại thừa bắc cảnh tam châu thu phục lại trải qua m ộ ư ơ i năm đem bọn ngươi bắc man đánh về cá suối quan dĩ bắc co đầu rút cổ ở chỗ này thành không dám đi ra ngoài hắn làm đây hết thảy liền để cho b ả n soái nói đi hắn dừng lại một chút lập tức nhìn về phía cái kia hồng giáp tướng quân cười n h ạ t một cái nói b ả n soái cùng ngươi giảng chuyện này để làm gì ta cho ngươi biết ta không phải khinh thị các ngươi mà là miệt là thị các ngươi ngươi rõ chưa ngươi hồng giáp tướng quân nhất thời khó thở lại không phản b ắ t được nhưng vào lúc này một bên cách đó không xa truyền đến một đạo thanh em băng lãnh ngươi là người phương nào dám tại đại quân ta bên trong phát ngôn bừa bãi chương ba trăm bốn mươi chín hồng đỉnh thịnh trí nữ còn không đa tạ lăng tiền bối chương ba t h ồ n g đỉnh thịnh trí nữ còn không đa tạ lăng tiền bối vương quyền quay đầu nhìn lại người đến chính là cái kia trước đó tại trên lôi đài anh tư nữ tử chỉ gặp nàng lúc này chính dẫn theo chứng kích m ặ t như phủ băng nhìn xem vương quyền mà một bên trong quân doanh đông đảo tướng sĩ cũng nghe tiếng xông tới vương quyền nhàn nhạt, nhạt liếc qua nữ tử này sau đó đối với cái kia hồng giáp tướng quân thấp giọng nói đi thôi tiếp tục dẫn đường nói đi hắn liền một mặt bình thản hướng phía phía trước bước đi không có chút nào để ý tới nữ tử này thật can đảm Nữ lớn tử thấy thế, lập tức hét lập một t bên vây xem tướng sĩ、si、gieo họ trước đó vương quyền lời nói bọn hắn cũng đều nghe loan thoáng bọn hắn không biết vương quyền bởi vì cấp bậc quá thấp cũng không biết hôm nay trong thành tiến đến một vị nam nhận phó soái mà lúc này trông thấy vương quyền không ngừng né tránh giống như là không địch lại tự nhiên trong lòng thượng khoái mà cái k i a hồng giáp tướng quân rừng một chút tại trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi cũng không có lựa chọn ngăn lại bọn hắn lập tức chỉ gặp nữ t ử một bên hướng phía vương quyền tiến công một bên dếu cợt nói ngươi không phải xem thường nữ tử hành quân sao có loại chớ nữ a o dọng qu mặc dù đôi này vương quyền tới nói cũng không có cái tác dụng gì nhưng vương quyền hay là rất phiền nữ tử này không biết tự lượng sức mình lập tức hắn tại tránh thoát một chiêu đằng sau nhìn trước mắt nữ tử này lạnh g i ọ n g q u á t n g ư ờ i như không thu tay lại cũng đừng trách b ả n x o á i không nể mặt mũi b ả n x o á i nữ tử cười lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường ta nhìn ngươi chính là cái phế vật có bản lĩnh cũng đừng tránh nhìn bạn tiểu thư một k í c h đâm chết n g ư ờ i nói đi nàng nhắc lên toàn thân nội lực lập tức thả người nhảy lên đống nhiên một kích liền hướng phía vương quyền đâm tới vương quyền một tay đỡ tại bên hông trên chùi đao lanh kiểm nhìn xem nàng không n ú c nhích hắn làm cái gì vậy Chẳng lẽ hắn thật không tránh? nữ tử t h ấ y thế lập tức hơi kinh ngạc nhưng lập tức nàng liền biến sắc thật c ă n đảm là chính ngươi không tránh chết không được ta thoại âm rơi xuống nàng một kích toàn lực liền thẳng tắp hướng phía vương quyền đâm xuống dưới nhưng ngay lúc nàng sắp đâm trúng vương quyền thời điểm chỉ gặp vương quyền một thanh liền đem trường kích kia nắm chặt nàng như cũ lăng không duy trì ám sát động tác nhưng lại trong nháy mắt không thể động đậy tựa như là bị vương quyền dùng t r ư ờ n g kích lăng không nâng lên bình thường sau một khắc vương quyền trực tiếp dùng sức hất lên liền đưa nàng b ư ớ ra ngoài nữ tử ngã ầm ầm ở trên mặt đất đám người thấy thế lập tức giật mình còn không đợi đám người kịp ph sau một khắc liền chỉ gặp vương quyền thân ảnh trong nháy mắt biến mất sau đó lại bỗng nhiên xuất hiện ở nữ tử kia bên người hắn cặp kia lăng lệ con ngươi túi đầu lạnh lùng nhìn xem nằm dạp trên mặt đất nữ tử chằm chằm đến nàng trong lòng run lên n g ư ờ i nói bản xoáy hẳn là làm sao đối với ngươi đ â y vương quyền cười lạnh nói làm càn ngươi muốn làm cái gì tranh thủ thời gian vung ra đại tiểu thư nhưng còn không đợi nữ tử nói chuyện liền chỉ gặp một đám người bên ngoài lập tức giận dữ trong nháy mắt liền vật lên vương quyền đối xử lạnh nhạt nhìn lại lập tức toàn thân khí thế chấn động chỉ gặp một trận khí tức lệ trong nháy mắt đ nhất thời trang diện lập tức một mảnh hỗn độn kêu trên khắp nơi t h ầ n s á c cô gái k i a có chút hoảng sợ nhìn xem một màn này lập tức vừa nhìn về phía vương quyền trên mặt cái k i a kinh khủng mặt nạ nhất thời kinh hãi nói không ra lời đại tiểu thư vương quyền lập tức túi đầu nhìn về phía trên đất nữ tử nhữ mày lại trầm giọng nói hồng đ ị n h thịnh là gì của ngươi lăng đại soái ngươi tuyệt đối không nên xúc động lúc này vừa rồi cái kia hồng giáp tướng quân nơm nớp lo sợ đi t i ế lên một mặt lo lắng nói ra đại tiểu thư là đại soái thiên kim ngươi tuyệt đối không nên tổn thương nàng nếu không ta lớn man tướng sĩ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi vương quần nhũ mày lại vừa định nói cái gì liền chỉ gặp hậu phương lại chuyển tới một thanh â m tất cả mọi người lui ra hồng giáp tướng quân nhìn lại chỉ gặp hồng đ ỉ n h thịnh nện bước ổn trọng bộ pháp đi tới đại soái hồng giáp tướng quân lập tức vui mừng ngài đến rất đúng lúc hắn cũng dám chỉ gặp hồng đ ỉ n h thịnh chìm mặt nhìn về phía hắn trầm giọng ngắt lời nói thứ mất mặt xấu hổ lăn xuống đi chính mình đi lĩnh năm mươi quân trượng hồng giáp tượng tướng quân là xứng sở lập tức mặt mũi tràn đầy đắng chát bái nói là mặt tướng tuân mệnh nói đi hắn liền thở dài lui xuống xem ra trong lòng của hắn chút tiểu tâm tư kia cuối cùng vẫn không gạt được hồng Đỉnh thịnh. Lập tức, hồng đình thịnh nhìn thoáng qua nằm dạp trên mặt đất nữ nhi chậm r i hướng phía vương quyền đi đến ôm quyền nói còn phải đa tạ lăng xoáy hạ thủ lưu t ì n h vương quyền thản nhiên nói không cần tạ ơn đây là n g ư ơ i quân doanh chẳng lẽ lại ta còn thực sự dám ở địa bàn của ngươi giết người hồng đình thịnh cười nhạt một tiếng lập tức vừa nhìn về phía trên mặt đất nữ nhi của mình trâm d i ọ n g quát còn không mau dậy cô nương ra ra còn thể thống gì cha nữ tử lập tức một mặt khổ tướng là hắn muốn giết ta ngươi sao còn trách lên ta tới ân còn dám m ạ n miệng hồng đình thịnh trâm g i ọ n quát đừng tưởng rằng ngươi có chút công phu nhọc hào ỉ vào thân phận của mình trong quân doanh các tướng sĩ sẽ nhiều người ngươi có biết ngươi lăng tiền bối nếu thật muốn giết n g ư ơ i mười cái ngươi cũng không đủ hắn một đầu ngón tay giết còn không mau d ậ y tạ ơn lăng tiền bối hạ thủ lưu t ì n h lăng tiền bối vương quyền khoe miệng khét cong không nghĩ tới chính mình cũng thành tiền bối a bất quá cũng đối mình bây giờ bị trang tiếng nói không phải liền là cái k i a bốn mươi năm mươi tuổi niên kỷ sao bất quá hắn cũng là không nghĩ tới cái này hồng đ ỉ n h thịnh lại tư thái lại sẽ thả đến thấp như vậy nữ tử chu mỏ một cái đứng dậy cứ không tình nguyện đối với vương quyền chắp tay tạ ơn lăng lưu tỉnh vương quyền khoác tay á o thản nhiên nói nói không cần tạ ngã bạn soái cũng chỉ là không muốn gây phiền tay nói đi hắn lại đối hồng đ ỉ n h thịnh từ tốn nói hồng đại soái hôm nay bữa rượu này còn uống hay không uống a hồng đ ỉ n h thịnh cười nói nhất định phải uống mời tới bên này nói đi hắn liền dẫn vương quyền muốn mời bước đi không để ý sau lưng nữ nhi vương quyền cười nhạt một tiếng cũng theo sát đi theo nhưng sau lưng nữ tử lại là s ư n g s ờ lập tức lập tức mở miệng nói vị này l a n g tiền bối ngài thế nhưng là cái kia nam nhận người trong quân vương quyền có chút dừng lại lập tức xoay người lại nhìn xem nàng không nói một lời nữ tử thấy thế liền vội vàng tiến lên một mặt tức giận mà hỏi ngài có thể nhận biết cái kia võ thành vương thế tử vương quyền Thế nào? vương quyền nhìn xem trên mặt nàng thần sắc lập tức xứng sở chính mình giống như chưa bao giờ thấy qua nàng đi làm sao làm giống như có huyết h ả i thâm cửu giống như chương ba trăm năm mươi hồng đình thịnh cầu người chương ba trăm năm mươi hồng đình thịnh cầu người chỉ gặp cái này hồng đình thịnh nữ nhi sắc mặt hết sức khó coi nói ngại như nhận biết cái kia vương quyền trở về thay ván bối mang câu nói cho hắn vương quyền nhữ mày lại l ờ i gì n g a y trở về nói cho hắn biết hắn nếu là thật sự có bản sự kia liền đến biên quan đánh với ta một trận đừng ỉ vào cha mình là đế quốc vương gia đại nguyên soái theo ý khi nhục người khác nàng lời nói ở giữa tràn đầy không cam lòng ngữ khí ta cái gì vương quyền lập tức nhất ngộng chúng ta đại thừa vương thế tử lúc nào khi nhục ngươi theo ta được biết hắn hẳn là chưa bao giờ thấy qua ngươi mới lạ chỉ là hắn phải âm rơi xuống một bên hồng đỉnh thịnh khỏe mắt nhữ lại có chút ý vị thông trường nhìn về hướng vương quyền mà hồng đỉnh thịnh nữ nhi thì là cười lạnh một tiếng chưa thấy qua ta vậy hắn tại sao muốn để cái kia võ thành vương đến cầu thân làm n ụ c ta như vậy không phải liền là ỷ vào cha mình đánh thắng trận lấy thế đ ạ người ngài trở về nói cho hắn biết muốn với bản tiểu thư hắn vương quyền còn chưa đủ tư cách ngay vậy vương quyền lập tức n ộ n g chính mình lúc nào để phụ thân đến cầu hôn nhưng vào lúc này một bên hồng đình thịnh cười nhạt một tiếng tiến lên nói ra đừng nghe tiểu nữ nói b ậ y vương tiêu cái thằng kia bất quá là mở cớ đến tìm kiếm b ả n soái hư thực thôi lúc trước tiểu nữ đã từng tại quân doanh này bên trong cùng vương tiêu đã gặp mặt chẳng qua là lúc đó nói đến đây hồng đình thịnh cười cười xấu hổ lập tức khoắt tay nói tôi h không đ ể c ầ m nữa tóm lại đây chỉ là trò đùa nói xong lang soái không cần coi là thật vương quyền cười nhạt một tiếng cũng được mặc kệ hư thực đợi bạn soái sau khi trở về tự nhiên sẽ giúp lệnh thiên kim xuất khí nữ tử vội và nói ngài có thể đánh được cái kia võ thành vương vương quyền lập tức xứng sở cớ gì nói ra lời ấy a ngài không phải muốn giao hấn vương quyền sao ngươi nếu là đánh không lại võ thành vương làm sao động được vương quyền vương quyền bất đắc dĩ cười một tiếng vương ra nha bản xoáy là tự nhiên không kịp hắn nhưng thu thập vương quyền t i ể u t ử kia bản xoáy hay là không nói chơi ngươi cứ yên tâm đi vậy ngài có thể nhất định bốn nữ tử nghe vậy lại muốn nói thứ gì nhưng lại bị hồng định thịnh cắt đứt đi u u nơi này không có ngươi chuyện ngươi đi xuống đi nữ tử móc nhóm i ệ n g thở dài đằng sau liền ngoan ngoan lui xuống nhìn xem nữ tử bóng lưng vương quyền cười nhặt một tiếng uu không sai hồng đình thịnh than nhẹ một tiếng nói bản x o á y đ ộ c nữ hồng uu vương quyền nhẹ gật đầu không nói gì thêm lập tức hồng đình thịnh một bên dẫn vương quyền đi về phía trước vừa nói lang x o á y bản x o á y muốn hỏi ngươi một vấn đề không biết có thể hồng x o á y mời nói hồng đình thịnh dừng một chút đằng sau thản nhiên nói chiến tử x a trường là quân nhân số mệnh điểm này ngươi có nhận hay không cùng vương quyền cười nhạt một tiếng chỉ giải sa trường vì nước chết không cần ra ngựa bọc t h â y còn số mệnh của quân nhân chính là chiến tử sa trường ta tán đồng điểm này chỉ giải a trường vì nước h ế t không cần ra ngựa bọc thầy còn bốn nghe được câu này hồng đình thịnh lập tức lê dạy sau một hồi lâu hắn đột nhiên cười cười có chút bội phục nói không nghĩ tới lăng xoáy trừ thực lực kinh người nhưng cũng là tài văn chương s á n g l á n g hồng m ô bội phục vương quyền khoát tay áo thản nhiên nói biểu lộ cảm xúc tôi h bất quá ta vẫn là hy vọng mỗi cái lên chiến trường tướng sĩ đều có thể còn sống trở về vương quyền tự d ễ cười một tiếng mặc dù đây là tuyệt đối không thể sự tình nơi có người liền có giang hồ địa phương nhiều người liền có chiến tranh cái kia có chiến tranh không chết người trừ phi thiên hạ đại đồng hồng đình thịnh nhẹ gật đầu ngươi nói không sai đây là việc không thể nào nói đi hắn trầm mặc thật lâu sau đó lại chầm dai nói ra lăng giữa ngươi và ta mặc dù lệ thuộc khác biệt trận danh nhưng hồng mộ hay là muốn cùng ngươi nói thật nghe vậy vương quyền đầu lông mày vẩy một cái lập tức thản nhiên nói ngươi nói hồng đình thịnh than nhẹ một tiếng kỳ thật ngươi cũng hẳn là biết ta lớn rất mặc dù bây giờ cùng ngươi nam nhận ký hiệp ước nhưng người nào cũng không biết đạo này hòa ước đến tột cùng có thể làm cho biên cảnh hòa bình bao lâu có lẽ tương lai có một ngày cái này biên cảnh sẽ tái khởi chiến sự đến lúc đó ngươi ta khó tránh khỏi sẽ có một trận chiến ngươi nói không sai vương quyền nhẹ gật đầu thản nhiên nói ngươi bắt rất gần nhất chẳng phải đang ngao nghe nhảy nhót sao bất quá lập tức vương quyền chậm rãi nhìn về phía hồng đình thịnh thản nhiên nói ngươi đây là đang cùng ta tuyên chiến hồng đình thịnh cười cười lắc đầu nói cũng không phải hòa ước còn tại thực hiện bên trong ta lúc này như thế nào lại cùng ngươi tuyên chiến vậy ngươi nói chuyện này để làm gì vương quyền thản nhiên nói chỉ gặp hồng đình thịnh nghiêng đầu nhìn về phía vương quyền thấp giọng nói bây giờ vương tiêu đã rút lui nam cảnh biên quan lại tới cái ta di vãng chưa từng nghe qua người đến thống xoái đại quân nghe nói hay là ngươi nam nhận người trong h o à n thất không sai hắn chính là ta hướng hoàn vương điện hạ vương quyền không chút suy nghĩ nhân tiện nói ra hoàng bách tùng thân phận dù sao điểm ấy tin tức đối với hồng đình thịnh t ô i nói cũng không tính là bí mật gì hắn nếu muốn biết sớm muộn sẽ biết đến chỉ gặp hồng đình thịnh thản nhiên nói trước đó b ả n x o á i phái ra dưới tay người ra khỏi thành kỳ thật cũng không phải là đi điều tra cái gì q u c n tỉnh mà chẳng qua là muốn thăm dò thăm dò cái này hoàn vương thôi a vương quyền thản nhiên nói ngươi đạt được kết luận gì sao hồng đình thịnh cười n h ạ t một cái nói kỳ thật ngay từ đầu b ả n x o á i cũng không làm sao coi trọng hắn so với vương tiêu hắn có lẽ quá không quá quyết chút nếu như là vương tiêu lời nói vằn vào ta đối với hắn hiểu rõ ta phái đi ra binh từ nhìn thấy hắn bắt đầu tuyệt c cũng, cũng hồng i ê u b đình thịnh lắc đầu ngươi chỉ là phó soái mà hắn mới là đại soái đồng thời hắn không chỉ có là đại soái hay là ngươi nam nhận hoàng thất vương ra không có hắn cho phép ngươi như thế nào làm ra hành động hôm nay trong quân giới luật sư nghiêm là tuyệt đối không thể giống triều đình như vậy khắp nơi tâm cơ nơi này chủ quan nhất định phải có một ngựa định bình xuyên như thế nếu không tướng q u â n tâm tăng n giã sụp đổ cho nên cứ việc vương quyền cảnh giới cao thâm hồng đỉnh thịnh cũng không cho rằng vương quyền sẽ vi phạm hoàng bách tùng mệnh lệnh làm việc chỉ gặp hắn tiếp tục nói chỉ bằng hắn có thể đồng ý để cho ngươi đến ta liền đối với hắn lao mắt mà nhìn h ú ố n g chi vương tiêu có thể nguyện ý đem bọn ngươi nam nhận cái này bắc cảnh biên tái giao cho hắn nghĩ đến hắn cũng không phải là cái gì hạng người vô năng vương quyền cười cười cũng không phản bác mà là nhàn nhạt hỏi ngươi nói với ta những này không phải chỉ là để muốn làm lấy mặt của ta khen ta quân chủ đẹp trai đi chỉ gặp hồng đình thịnh nhẹ gật đầu nghiêm mặt nói từ nay về sau bản soái đem sẽ không lại phái người ra khỏi thành tại n g ư ơ i ta song phương và ước hẹn ở giữa bản soái cũng sẽ không tìm phiền phức của các ngươi vương quyền cười nhạt một tiếng cũng chỉ là việc này hồng đình thịnh lắc lắc lâu thản nhiên nói n g ư ơ i ta đều biết cái này cung ước chẳng qua là một trang giấy thôi một ngày nào đó sẽ bị xé bỏ vương quyền không nói gì chỉ nghe hắn tiếp tục nói như ngày đó thật đến nhưng à y đó cũng là người ta thống xoái đại quân giao đấu ta muốn khẩn cầu ngươi một sự kiện vương quyền xứ sở lập tức cười nói ngươi không phải là muốn ta tha cho ngươi một cái mạng đi chương ba trăm năm mươi mốt đặt thành giao dịch cá chép vọt long môn chương ba trăm năm mươi mốt đặt thành giao dịch cá chép vọt long môn hồng đình thịnh lắc đầu cười nhạt nói ngươi không khỏi cũng quá coi trọng chính ngươi chút nói đi hắn lại nhìn xem vương quyền cái kia xuyên thấu qua mặt nạ con mắt thản nhiên nói thực lực của ngươi bản x o á y đích thật là không cách nào nhìn thấu nhưng liền xem như vương tiêu trong tay phệ hồi tường bản xoái mười một năm qua cũng chưa từng sợ qua sẽ còn sợ trong tay ngươi thanh phá đao này chẳng lẽ lại thực lực của ngươi lại so với vương tiêu kinh cùng hơn vương quyền c ai ai còn còn ư đánh i n gãy v hỏi chỉ gặp hồng đỉnh thịnh nhìn xem vương quyền con mắt trầm giọng nói ngươi tại nục nhã bản x o á i vương quyền xứng sở lập tức cau mày nói vậy là ngươi nghĩ lưu con gái của ngươi một mạng hồng đỉnh thịnh một trận lập tức than nhẹ một tiếng nhẹ gật đầu vương quyền cười cười hồng đại nguyên x o á i ngươi coi thật không phải là đang cùng b ả n x o á i nói dẫn hồng đình thịnh một trận ngươi lời này ý gì vương quyền cười lãnh đạo lời này của ngươi bình thường nói một chút thì cũng thôi đi nhưng nếu thật đến ngày đó trước bất luận ai thắng ai bại liền xem như ngươi thắng b ả n x o á i cũng phải nghĩ hết biện pháp giết nhiều mấy người t i ế t hận ngươi còn vọng tưởng b ả n x o á i thắng l ư u ngươi cái k i a ra trận chém giết quân ta tướng sĩ n a nhi một mạng ngươi cái này muốn xử bản soái ở chỗ nào muốn bạn soái như thế nào xứng đáng quân ta chiến tử tướng sĩ hồng đình thịnh thân sắc chấm xuống lập tức từ tốn nói ta như thắng ngươi quân tự nhiên thai tiếp khó thoát, mà ngươi thắng. c ũ n g tự nhiên đổ sát quân ta tướng h sĩ một tên cũng không để lại đây là người ta thân là chức trách của quân nhân nhưng nữ nhi của ta nàng cũng không phải là quân nhân cũng không có ra trận chém giết qua đi qua không có tương lai cũng sẽ không hoa không kịp người nhà đạo lý ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch đi vương quyền hư l ệ n h một tiếng nếu không phải quân nhân ngươi nữ nhi bảo bối kia không ở nhà hảo hảo đợi ngươi đưa nàng mang theo trên người làm gì chẳng lẽ lại ngươi bên này thành cứ điểm lại vẫn là cái du sơn ngoạn thủy nơi tốt ngay vậy hồng đỉnh thịnh một trận lập tức thản nhiên nói bản xoáy đưa nàng mang theo trên người tự có bất đắc dĩ địa phương nàng từ nhỏ mẫu thân liền đã qua đời ta quanh năm lại đang biên tái chính chiến nhiều năm chưa từng phù hộ nàng nàng tại hoàn thành nói đến đây hắn ngừng lại tựa hồ không muốn lại để lên những sự tình này lập tức chậm rãi nhìn về phía vương quyền thản nhiên nói tóm lại nếu là ngươi thắng bản soái chỉ cần ngươi lưu nữ nhi của ta một mạng lại tạm biệt không cầu mong gì khác trái lại nếu là ta thắng ngươi cũng tận có thể đưa ra yêu cầu đến chỉ cần bản soái có thể làm được đến tuyệt không ngớ lời thoại âm rơi xuống vương quyền có chút phức tạp nhìn về phía hồng đình t ị n h lập tức không khỏi cười cười ngươi còn tưởng là thật sự là tình thương của cha con thì làm kế sách sâu xa vương quyền không hiểu chính là n h ư lại chiến hết sức căng thẳng hắn đem nữ nhi của mình rời biên quan cũng được cần gì phải ở đây cùng hắn làm giao dịch chẳng lẽ lại hắn thật sự coi chính mình có thể đánh tiến bắt m a n đi nhưng chỉ gặp hồng đỉnh thịnh gật đầu nói ngươi nói không sai tình thương của cha con thì làm kế sách sâu xa bản xoáy mười mấy năm qua cơ hội không có kết thúc một cái làm cha chức trách cho nên mới sẽ vì nàng về sau cùng ngươi làm giao dịch này mà điều kiện của ta rất rõ ràng cũng chỉ là để cho ngươi lưu nàng một mạng thôi tương phản đến lúc đó ngươi cũng có thể tùy tiện nhắc tới điều kiện là lưu người một mạng có thể là muốn ta vì ngươi làm chuyện gì chỉ cần là ta có thể làm được Ta Hồng đ lập tức vương quyền cười nhạt một tiếng gật đầu nói tốt ta đáp ứng ngươi hồng đỉnh thịnh cười cười sảng khoái cứ quyết định như vậy đi cứ như vậy hai người liền đã đạt thành miệng hiệp nghị mà cũng chính bởi vì vương quyền hành động hôm nay cho hắn ngày sau trọng trưởng b ắ t t á c trôn xuống phục b ú t bảy sắc trời dần dần muộn uống đến có chút hơi say rượu vương quyền tại hồng đỉnh thịnh hộ tống bên d ư ớ i chậm dại đi ra bắc man biên thành mà lúc này biên thành bên ngoài sớm đã tập kết gần vạn đại thừa tướng sĩ từ khi vương quyền buổi sáng tiến nhập cái này bắc man biên thành liền một mực không có tin tức chuyển đến hoàng bách tùng liền ra lệnh tiên phong doanh tướng sĩ bản xuất phát đến cửa thành phía dưới nếu không phải trên đầu thành bắc man tướng sĩ thấy thế hồi bẩm vương quyền sợ là muốn uống đến hưởng đông mới tính xong việc ha, ha ha đi tới chỗ cửa thành vương quyền ôm hồng đỉnh thịnh bà vai hai người như cái anh em tốt một dạng cười nói hồng đại xoáy quả nhiên danh bất hư truyền rộng lượng a chỉ là hôm nay người ta chưa phân cao thấp chỉ có thể ngày sau t á i chiến hồng đình thịnh cười cười lập tức nhìn về phía tập kết ở cửa thành cách đó không xa đại thừa tướng sĩ như tại như thế uống hết chỉ sợ là hôm nay người ta s ò n g phương thật đúng là muốn một trận chiến không thể vương quyền cười lớn một tiếng k h o á t tay h áo nói chỗ nào nơi đó hồng xoáy không cần tiễn ta đi nói đi hắn lại k h o á t tay h áo liền hướng phía phía trước đại thừa đại quân đi đến mà hoàng bách tùng đã ở đại quân trước đó chờ đợi đã lâu hồng đình thịnh nhìn xem vương q u y ề n bóng lưng đại hắn cùng đại thừa đại quân rút lui đằng sau mới chậm dại hướng phía trong thành bước đi lúc này một bên quân sư đi tới thấp giọng nói đại soái thế nào nhìn thấy cái k i a lăng vân tướng mạo sao hồng đình thịnh chìm mặt lắc đầu vị này lăng đại soái thật có chút sâu không lường được trên mặt hắn mặt nạ kia là trải qua đặc thù xử lý qua coi như dùng bữa cũng không cần lấy xuống trừ ánh mắt của hắn bản soái cơ hồ không nhìn thấy hắn một tia diện mạo nguyên bản hắn coi là cái này lăng vân là cố ý mang theo mặt nạ gặp người cũng tốt nghe nhìn lẫn lộn che giấu mình diện mục thật sự có lẽ hắn coi như tại đại thừa trong quân cũng có thể là mang theo mặt nạ k ỳ nhân có lẽ là trên mặt hắn có thứ gì đi dù sao ai trên mặt nạ sẽ cố ý thiết chí một đạo cơ quan vừa v ẫ n có thể lộ ra miệng đến uống rượu dùng nữa uống rượu xong về sau lại ngăn trở toàn bộ diện mục đây không phải tinh khiết thời q u ầ n đánh giám sao có thể vương quyền mang theo mặt nạ chính là như vậy ngay vậy một bên quân sư than nhẹ một tiếng đại x o á i ngài cảm giác cái này lang vân so với vương tiêu như thế nào hồng đình thịnh trầm ngâm một lát lập tức lắc đầu không biết nhưng có thể khẳng định một điểm là chí ít hắn tại trên tu vi hẳn là so ra kém vương tiêu về phần tại lanh binh phương diện cái này khó mà nói dù sao hôm nay đây là lần thứ nhất gặp mặt bản soái cũng nhìn không thấu hắn nhớ tới hôm nay hai người bọn họ đ ạ t thành giao dịch thời điểm vương quyền vừa mới bắt đầu cái kia sát phạt quyết đoán lời nói để hắn cảm giác chí ít vương quyền không phải cái không quá quyết người mà người như vậy mang binh cũng sẽ không kém đến đi đâu nghe vậy quân sư nhẹ gật đầu lập tức hắn giống như là nhớ tới thứ gì chậm rãi nói ra đại soái hôm nay phát sinh một sự kiện thuộc hạ hay là đến cho ngài nói một chút lại xảy ra chuyện gì hông đình thịnh lập tức nhũ mày lại quân sư cười cười cũng không có xảy ra chuyện gì chính là ngài cùng cái kia lang vân uống rượu thời điểm tại vùng ven sông cửa hải chỗ chúng ta chấn giữ binh sĩ thấy được tường thụy tường thụy hồng đình thịnh nhữ mày lại cái gì tường thụy quân sư cười nói cá chép vọt long môn a theo nhìn thấy các tướng sĩ、si、nói bọn hắn bị ngươi hạ lệnh lui ra từ quân doanh chạy trở về thời điểm xa xa liền nhìn thấy một đen một trắng hai đầu to lớn cá chép đ ố n g nhiên từ nam nhận đoạn sông bên trong vượt qua quân ta vùng ven sông cửa hải tiến vào ta lớn r ứ t đoạn sông bên trong lập tức hắn lại một mặt kích động nói đây chẳng phải là nói rõ ta lớn rất mới là thiên hạ chính thống sao hồng đình thịnh sắc mặt tối sầm tức giận nhìn thoáng qua quân sư. trực tiếp thẳng hướng lấy quân doanh đi kiến đến. Phong hướng doanh quân lấy một ê thiên tín, trường Trường đánh xuống, cũng không phải dựa vào miệng nói ra được, 352. Nước sông có máu. 352, nước sông hạ phải là vào được, máu. máu. có có dựa ra m bên khác vương quyền cưới một tất h thiết kỵ cùng hoàng bách tùng tại đại quân trước đó sánh v a i hướng về quân doanh mà đi hắn lắc lắc có chút hôn mê đầu thở dài một tiếng thế nào thay thế hoàng bách tùng cười nói không thuận lợi a vương quyền lắc đầu thuận lợi ngược lại là rất thuận lợi chính là hắn rượu này a sức lực là thật to lớn hôm nay buổi chiều vương quyền cùng hồng đình thịnh đầu tiên là một người làm hai vò nữ nhi hồng sau đó lại phẩm một phen bọn hắn bắc man lúa mì thanh khoa lúa mì thanh khoa rượu này sức lực là thật to lớn có thể vương quyền cũng không thể đem lấy hồng đình thịnh mặt dùng nội lực hóa giải t i ể u kinh a dù sao cho dù chết cũng không thể tại bắc man mặt người trước mất m ặ ta thế là hai người một mực uống có gần bốn canh giờ trong thời gian này vương quyền một mực chịu đựng không lộ e sợ thật sự là khổ hắn hoàng bách tùng nghe vậy cười n h ạ t một cái nói bắc man man gì chi điện bọn hắn n h u n g rượu nào có cái gì cảm giác mà nói tự nhiên là dựa vào tiệu kinh má xếp huống hồ bọn hắn vốn là tốt rượu người ngươi còn tuổi còn rất trẻ không sánh bằng rất bình thường vương quyền lúc này, tiểu đầu não khó tránh khỏi hôn mê nhưng này hồng đ ỉ n h thịnh lại là mặt không đỏ tim không đập liền cùng một người không có chuyện gì một dạng vương quyền xấu hổ cười một tiếng cưỡng ép ngụy biện nói ta là không sánh bằng nhưng cũng không có thua a sau đó hắn lại lập tức nói sang chuyện khác hỏi đúng rồi bọn hắn đều đi đi đi hoàng bách tùng cười n h ạ t một cái nói ngay tại ngươi vào thành sau đó không lâu bản vương liền tự thân vì bọn hắn mở cửa ải tin tưởng sớm đã tiến vào b ắ c man cảnh nội vương quyền nhẹ gật đầu vậy là tốt rồi ân hoàng bách tùng trầm ngâm một lát lại nhàn nhạt hỏi cái kêu bắt man nguyên soái là hạ người gì xét hắn là hạ người gì nghe vậy vương quyền nhữ mày hồi tưởng một chút lập tức cười n h ạ t một cái nói là cái làm cha quân nhân đi hoàng bách tùng nhữ mày lại cái này còn cần ngươi nói nhìn xem hoàng bách tùng mặt đen lên vương quyền cười cười lập tức đem hôm nay hồng đình thịnh cùng hắn đ ạ t thành giao dịch một chuyện kỹ càng giảng cho hắn nghe vậy hoàng bách tùng đốn bỗng nhiên sau một lát hắn than nhẹ một tiếng nói nghe ngươi nói như vậy mặc dù là địch ta chi thế nhưng hắn cũng là tính tên hán tử hắn cũng không có cảm thấy vương quyền cùng hắn làm giao dịch này có gì chỗ không ổn vương quyền cười cười không nói gì lập tức hoàng bách tùng vừa nhìn về phía vương quyền thất giọng hỏi ngươi chừng nào thì đi thừa dịp bóng đêm ta đêm nay liền đi tranh thủ trước gừng đông sáng cùng bọn hắn hội hợp nếu không phải hàng lậu cùng bạch hổ quá dễ thấy từ khắc đường biên giới đi qua rất khó ẩn tàng hành tùng nếu không lấy hắn cùng hiên viên xích cảnh giới cũng là không cần dư thừa làm một màn này hoàng bách tùng nhẹ gật đầu nhàn nhạt dặn dò thêm lời thừa thãi bản vương cũng không cần nhắc nhở ngươi thân ở nước khác cảnh nội phía sau ngươi không ai rút chính mình cẩn thận một chút một chút biết nhưng lập tức hoàng bách tùng lại dừng một chút Tiếp vương quyền cười nhặt một tiếng vương thúc đa lo lắng nếu là thật sự đến lúc kia chỉ cần không phải bắt man cường giả đỉnh cao có thể là b ắ c man đại quân vây khốn tiểu chất muốn đào mệnh hay là không nói chơi huống hồ hắn cũng không phải đi cùng bắt man người khiêu khích hắn cũng không tin cái kia b ắ c man giang hồ đỉnh tiêm cao thủ thật sẽ bưng xuống tư thái theo đuổi giết hắn một cái thanh niên nhưng có lẽ muốn trừ cái kia phong linh dương bất quá hắn hẳn là cũng còn không biết tô nguyễn nguyệt sự tình đi n g h trên đường đi hắn đều yên lặng đang dùng nội lực tán giải rượu kịch đợi đại quân quy doanh tiến vào chủ xoáy doanh chướng chỉ còn lại có hai bọn họ đ a n g sau hắn liền lấy xuống mặt nạ trả lại cho hoàng bá tùng hắn nhìn xem mặt quỷ này mặt nạ thản nhiên nói tiểu chất tại cái tia hồng đình thịnh trước mặt uống chén rượu lớn ngoạm miếng thịt lớn lại không có lộ ra một chút cái hở vương thúc mặt nạ này quả thực tinh xảo lập tức hắn lại khó hiểu nói bất quá vương thúc đến đây bắt cảnh thống quân tại sao lại mang theo mặt nạ này là có cái gì lai lịch sao hôm nay sớm đi thời điểm hoàng bách tùng đem mặt nạ này giao cho vương quyền lúc liền mọi loại dặn dò hắn sau khi trở về nhất định phải đem mặt nạ này từ đầu trí cuối còn cho hắn có thể nghĩ hắn là có bao nhiêu để ý mặt nạ này nhưng chỉ gặp vương quyền thoại âm rơi xuống hoàng bách tùng lại là thần sắc chầm xuống chầm giọng nói không nên hỏi đừng hỏi vương quyền lập tức xứng sờ lập tức xấu hổ cười một tiếng liền không có ở hỏi nhiều mà hoàng bách tùng thì là lau sạch nhẹ nhẹ một chút mặt nạ này liền đưa nó bỏ vào một bên một cái tinh mỹ trong hộp gỗ lập tức hắn lại đem hộp gỗ này bỏ vào một cái càng lớn trong giường mới quay người đối với vương quyền nói ra ngươi gặp lại phụ vương của ngươi thời điểm nhớ kỹ nói cho hắn biết mặt nạ này ngươi đã mang qua để hắn về sau cũng đừng lại có ý đồ với nó vương quyền lập tức xứng sở khó hiểu nói mặt nạ này đến t ộ n cùng có khác biệt gì chỗ cha ta vì sao muốn có ý đồ với nó nhưng chỉ gặp hoàng bách tùng lại là chỉ mặt chừng mắt liếc vương quyền vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng hơi giơ hai tay nói đến không nên hỏi đừng hỏi tiểu tử ngươi biết là được. hoang bách tùng thản nhiên nói tám trời tối người yên sau vương quyền thừa dịp bóng đêm liền từ b ắ c tắc một chỗ đường biên giới phụ cận vòng qua nắm tay bắc man binh sĩ liền trực tiếp tiến vào bắc man cảnh nội một đêm không có chuyện gì xảy ra vương quyền dọc theo liêu không có người ở bên i tái đại mạc một đường phi nhanh rốt cục tại ngày thứ hai buổi trưa tại đi ngang qua bắc man cùng đại thừa hai nước đại giang bên bờ tìm được một đường giảm bất cứ chỉnh c chờ hắn hiên viên xích hai người hội họp sau liền tại bên bờ một chỗ trong rừng k h â nghỉ ngơi chỉnh đốn đứng lên nhưng nhắc tới cũ kỳ cái này bình thường có nước địa phương liền có mậu lâm nhưng nơi đây đại mạc bốn phía hoang vu liền ngay cả cái này bờ sông mảnh nhỏ rừng cây cũng là rất quái vương quyền phát hiện cái này nhìn như cây khô trong rừng cây cối lại đều là sống nhưng lại không một phiến lá cây liền ngay cả lâm địa thượng cũng tận là cắt vàng không có chút nào lá dụng dấu hiệu vương quyền lắc đầu xem ra cái này bắc man thật đúng là hoang vu chi điện lập tức hắn vừa nhìn về phía hiên viên xích thấp giọng nói hiện tại làm như thế nào đi hay là dọc theo cái này bờ sông tiếp tục tiến lên hiên viên xích lắc đầu nguyên bản lão phu là tính toán như vậy nhưng bây giờ cái này bờ sông sợ là không có khả năng đi nữa vì sao vương quyền nhữ m ạ n lại Hiên viên s í c h trầm tiếng nói tối hôm qua khi tiến vào đại man cảnh nội sau đó không lâu lao phu phát hiện nước sông này có vấn đề Có vấn đề. vương ấ n đề. v quyền lập tức xứng sở nhìn vẻ mặt ngưng trọng hiên viên s í c h khó hiểu nói nước sông này có thể có vấn đề gì hiên viên s í c h vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía vương quyền trầm giọng nói nước sông này có máu Có máu. vương quyền lập tức giật mình ngươi nói là hiên viên s í c h nhẹ gật đầu cái này vùng ven sông thượng du hẳn là có người c h é m giết có thể là đồ sát vương quyền thần sắc biến đổi có chút khó có thể tin nói điều đó không có khả năng đi nước sông này như vậy chạy xiết dòng nước số lượng to lớn như thế ngươi làm sao lại cảm nhận được có máu huống hồ liền xem như thật cái này cần giết bao nhiêu người mới đủ a tối thiểu nhất đến có hơn nghìn người h i ê n viên xích trầm tiếng nói lao phu từ nhỏ đối với huyết dịch liền mười phần mất cảm nhưng tựa như ngươi nói lớn như vậy một con sông liền xem như lao phu hẳn là cũng không có khả năng cảm thụ được mới đối nói đi hắn lại nghiêm mặt nhìn về phía vương quyền t h ấ p giọng nói nhưng lão phu dám khẳng định nước sông này bên trong tuyệt đối có máu mà lại lao phu cảm thụ hết sức rõ ràng nhìn như vậy tới cái này vùng ven sông thượng du tuyệt đối chết không chỉ ngàn người t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ba đồ thôn cực kỳ bi thảm t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ba đồ thôn cực kỳ bi thảm không chỉ ngàn người thoại âm rơi xuống vương quyền biến sắc có khả năng hay không đó cũng không phải máu người vương quyền nhẹ d ọ n g hỏi vạn nhất phía trên này là cái rết heo nhà máy đâu nhưng chỉ gặp hiên viên xích trầm tiếng nói máu người cùng xúc vật máu lão phu còn phân biệt không được sao vương quyền lại là trong lòng r u lên hoảng sợ nói nếu thật là lời như vậy vậy cái này phía trên khẳng định là phát sinh đại sự không chỉ ngàn người a chẳng lẽ lại cái này vùng ven sông thượng du đang chiến tranh có thể cái này hiển nhiên không có khả năng a nhưng nếu không phải nói lấy loại này đại quy mô chém giết có thể là đồ sát chẳng lẽ lại là hai cái thế lực đang liều cái ngươi chết ta sống lập tức vương quyền lắc đầu t h ấ p giọng nói xem ra đích thật là không có khả năng lại dọc theo g i a ngạn n g đi vô luận là loại tình huống nào lại dọc theo g i a ngạn n g đi nhất định là sẽ bại lộ nói đi hắn nhìn về phía hiên viên xích hỏi ngứt nhưng còn có đường khắc tuyến hiên viên xích trầm ngâm chỉ chốc lát sau ngầm đầu nói ra có ngược lại là có chỉ là quân chút đường xa muốn quân bao lâu ít thì một tuần nhiều thì nửa tháng nghe vậy vương quyền suy ngẫm một hồi lại hỏi đi như thế nào h i ê n viên xích t h ấ p giọng nói trước ra mảnh đại mạc này sau đó đẻ xuống lưng núi tuyến đi thẳng thẳng đến đi đến lưng núi tuyến cuối cùng lại đi đường thủy tin tưởng khi đó hẳn là có thể tránh thoát thượng du những người kia đi đường thủy lời nói còn có thể tiết kiệm không ít thời gian nghe vậy vương quyền nhẹ gật đầu cứ làm như thế m ư i khoảng cách vương quyền nơi đây vùng ven sông thượng du hơn trăm dặm chỗ ra ngạn bên cạnh có một tòa thôn bình thường lúc này chính vào bữa trưa trong thôn chẳng những không có khói bếp dâng lên ngược lại yên tính đáng sợ trận, trận quạ đen bay qua chỉ gặp vùng ven sông bên cạnh bờ trên miệng một đám khoảng mười người người áo đen chính lặng yên không tiếng động từ trong thôn vận chuyển lấy từng bộ chết thảm thi thể những thi thể này trẻ có già có có nam có nữ nhìn xem bất quá chỉ là bình thường m á h tính mà trên những thi thể này đều có một cái đặc thù rõ ràng đó chính là chỗ c ủ a một đau mất mạng gọn gàng chỉ gặp bờ bên miệng bên trên cái này vô số cổ thôn dân thi thể lại ẩn ẩn chất thành một tòa thi sơn trên thi sơn liên tục không ngừng huyết dịch trôi vào một bên trong trường giang l u ô n đỏ một mảnh xuân thủy lúc này một áo đen nam tử nhanh chân hướng phía đứng ở bờ miệng bên cạnh cách đó không s a một vị lão giả đi đến chỉ gặp hắn chắp tay thở dài nói hoàng lão hết thể một phẩy ba năm bốn người đều đủ nghe tiếng lão giả nhàn nhạt khoát tay nói đốt đi đi là nam tử á o đen hồi lệnh sau liền quay người rời đi sau đó không lâu trên thi sơn hùng mạnh mẽ l ử a tiêu đốt khói đen của cuộn, cuộn lập tức trận trận thử mũi hương vị chuyền ra nhưng này lao giả lại như cũ sừng sững bất động lúc này lại một đạo bóng người á o đen không biết từ chỗ nào đ ố n g nhiên bay tới hắn nhìn xem thi sơn hướng kia quần quận tiêu đốt hòa diễm toàn thân run lên trong giọng phẫn nộ quát hoàng đạo chân ngươi coi thật sự là tâm ngoan thủ lạc tới cực điểm tâm của ngươi chẳng lẽ liền thật là thiết thạch làm sao ngươi thảm như vậy vô nhân đạo liền không sợ bọn họ nửa đêm tới tìm ngươi tới t ì m ta lão giả cười nhạt một tiếng t ố t liền để bọn hắn tới tìm ta nói đi hắn lại trở lại nhìn về phía người mặc áo đen này nam tử trung niên thản nhiên nói h ắ t giáp ngươi cuối cùng vẫn là tới c h ậ m một bước ca h ắ t giáp thần sắc cơm trầm nhìn xem lão giả này trầm giọng nói ngươi vì sao muốn đổ cái này toàn bộ thôn hoàng đạo chân cười nhạt nói manh mối lao phu đã dẫn đầu đạt được còn giữ bọn hắn làm gì chẳng lẽ lại còn phải đợi ngươi đến thiếu chủ bên người cấp tùy tùng vị trí không phải lao phu không ai có thể hơn ngươi cũng không cần vào tường ngay vậy hắp giáp bị tức đến gân xanh nổi lên. bất thình lình nổi giận âm thanh dẫn một bên chúng người áo đen trong lòng run lên bọn hắn ngao ngao chú mục nhìn lại nhưng không ai dám lên trước khuyên can hai vị này đều là hoác gia ở trong đỉnh tiêm nhân vật là chủ nhà họ hoác hoác rít gào phụ tá đắc lực bọn hắn có thể không thể chơi vào nhưng chỉ gặp hoàng đạo chân nghe vậy t h ầ n s á c chầm xuống lạnh lùng nói lao phu làm việc khi nào đến phiên ngươi tới nói ba đã bốn húng chi trong thôn này nếu ẩn giấu đi bí mật đó chính là bọn họ tự mình xui xẻo lão phu nếu không giết bọn hắn chính là có bại lộ chúng ta hoác ra khả năng nói đi hắn lại cười lạnh một tiếng nói chỉ bằng ngươi như vậy nhân từ nương tay tính tỉnh lại sao xứng làm được tiếu chủ cấp tùy tùng hát giáp nhìn hầm hầm cái này hoàng đạo chân giận dữ trở lại cười nói tốt tốt từ khi tiểu thư xảy ra chuyện sau nguyên bản ta là không muốn lại tranh với ngươi kiếp này tùy tùng vị trí nhưng bây giờ ta cho ngươi biết chỉ cần có ta ở đây kiếp này tùy tùng vị trí ngươi đợi này cũng đừng hỏng ngồi lên ha ha ha hoàng đạo chân cười to vài tiếng khinh thường nói manh mối lao phu đã nắm bắt tới tay hoàn thành nhiệm vụ cũng bất quá là vấn đề thời gian có thể ngươi có cái gì a đúng rồi ngươi cũng đừng nói lao phu bất cận nhân tình thôn này gần ba trăm gia đình lao phu liền không đốt giữ lại ngươi một nhà một nhà tìm đi qua có lẽ thật đúng là có thể từ đó tìm ra chút lưu lại manh mối cũng nói không chừng đầy chứ nói đi hắn đắc ý nhìn xem hắp ráp lại cười to một tiếng lập tức liền gọi bên trên một bên người áo đen trong trước mắt liền biến mất thân ảnh chỉ để lại một đạo cực kỳ dễu cợt ha ha ha ha người từ từ tìm đi không n ộ i nhìn xem hoàng đạo chân bóng lưng rời đi hắt giáp hai tay bóp b ă n gấp g vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cơ hồ kém chút liền n h ị n không ra muốn động thủ lúc này thân xác hắn có chút cảm nhiên nhìn xem cái k i a hùng hùng thiêu đốt thi sơn cứ như vậy l là ặ n g lặng nhìn cũng không nhúc đ í c h không biết suy nghĩ cái gì đại hỏa thiêu đốt mấy cái canh giờ mới dần dần dập tắt mà lúc này sắc trời thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống dưới hắt thân xác cảm đạm thở dài một tiếng lập tức chậm r i hướng phía nhanh đã dập tắt đống lửa đi đến nguyên bản trồng chất như núi thi thể lúc này đều đã liền trở thành một mảnh cho tàn hắn tìm cái heo h ớ a vạc nước r ử a g i ấ y sạch sẽ từng điểm từng điểm đem trên mặt đất cho cốt nâng đứng lên dòng g ã một vạc hát giáp cũng không biết hắn có hay không đem tất cả mọi người cho cốt đều nhặt lên tóm lại cái này người cả thôn tính mệnh còn lại cũng chỉ là cái này một vạc cho cốt hắn nâng lên cho cốt vạc về tới thôn tựa hồ có chút xe nhẹ đường quen liền tới đến thôn kia trung ương một mảnh trên quảng trường nhỏ hắn tại giữa quảng trường đào một cái rất sâu hố đem cho cốt vạc trôn xuống dựng lên một tầng mộ lên hắn lại đem cả tòa quảng trường nhỏ dùng tảng đá vây lại tại bên ngoài khắp một tôn vô danh bia đá hắn đứng tại trước tấm bia đá trầm mặc thật lâu chỉ nghe thấy hắn cuối cùng nhàn nhạt nói câu gì liền cũng không quay đầu lại hướng phía thôn trong đó một gia đình đi đến hắn nói yên tâm ta sẽ vì các ngươi báo thủ tám vùng ven sông trên thuyền hoàng đạo t r â n ngồi ở trên bong thuyền thường t h ứ c t r à thần s ắ c được không thành thơi hoàng lão chúng ta là không phải phải tăng tốc một chút tốc độ chậm như vậy ung dung đi khi nào mới có thể lên a lúc này một bên một vị người áo đen tiến lên cung kính nói hoàng đạo chân cười nhặt một cái nói không sao lão phu đã nằm chắc thắng lợi trong tay không đội cái này nhất thời hoàng đạo chân nhớ tới hát giáp hiện tại khẳng định ở trong thôn không ngừng vấp phải chắc t r ở hắn liền một trận thư sướng hát giáp h á hát giáp người thua liền thua ở quá nhân từ cái gì đứa bé cái gì hải nhi cái này cùng lão phu lại có gì bốn đột nhiên hắn lập tức thần sắc biến đổi đ ỗ n g nhiên ngồi thẳng người không đối hắn làm sao lại khẳng định như vậy trong thôn kia nhất định liền có hải nhi cùng đứa bé ngay vậy một bên người háo đen lập tức xứng sờ không khỏi nói có lẽ có lẽ là đón đi không đúng không đúng không đúng hoàng đạo chân đột nhiên đứng dậy cao giọng mệnh đạo thay đổi đầu thuyền về thôn hắn càng nghĩ càng không đúng lập tức lại nghĩ tới trước đây không lâu hát giáp đã từng ra ngoài qua một đoạn thời gian trong thời gian này khẳng định có cái gì là hắn không biết hắn nhất định phải trở về nhìn xem chương ba trăm năm mươi b ố hoa diệu quân thương chương ba trăm năm mươi b ố hoa diệu quân thương hoàn sơn hoa nhà một đầu đủ loại hoa thơm dị thảo trên đường hẹp quanh co một vị mặc hoa phục tướng mạo tuấn tú thiếu niên dạo bước hướng về phía trước cách đó không xa một tòa tiểu viện đi đến khu nhà nhỏ này ngoại quan cực kỳ lịch sự tao nhã tiểu viện một phía do một dòng suối nhỏ vớn quanh m ạ qua mà sân nhỏ trung ương là một tòa vườn hoa vườn hoa trung ương còn có một đầm thanh tịnh không gì sánh được nước suối tư dưỡng các loại khác nhau hoa tươi nở rộ khu nhà nhỏ này chính là hoác gia đại tiểu thư hoác rượu quân sân nhỏ mà dạo b ư ớ c mà đến n ă m tử chính là hoác gia thiếu chủ hoác vô thượng hoác vô thượng càng đến gần tiểu viện tốc độ của hắn liền càng chậm cho đến đi tới tiểu viện ngoài cửa hắn ngừng lại đứng tại tiểu viện ngoài cửa trầm mặc thật lâu cuối cùng hắn lắc đầu than nhẹ một tiếng liền tiến lên đẩy ra tiểu viện cửa lớn tiến vào tiểu viện đập vào mi mắt chính là cái tia tràn đầy nở rộ vườn hoa nhưng hoắc vô thượng ánh mắt nhưng không có nhìn xem vườn hoa một chút ánh mắt của hắn một chút liền đứng tại một cái có chút cô đơn trên bóng lưng là hoắc d i ệ u quân nàng ngồi tại ngoài hoa viên tiểu đình bên trong mặt ngó về phía đám k i a hoa tranh diễm vườn hoa giống như tại ngắm hoa lại hình như không quan tâm bóng lưng của nàng lại lộ ra như vậy b i thương hoắc vô thượng dừng một chút chậm rãi đi tới một bên thị nữ duyên thấy một lần chạm vừa định thăm viếng liền bị hoắc vô thượng nhấc tay ra hiệu lui ra hoắc vô thượng nhìn xem hoắc rượu quân bóng lưng nhẹ giọng thở dài rượu quân vì huỳnh muốn đi hoắc diệu quân giống như là không có nghe được hoắc vô thượng lời nói như cũ ánh mắt tan rã nhìn trước mắt vườn hoa không nói một lời thấy thế, thế hoắc vô thượng lại nói khẽ diệu q u â n ngươi yên tâm vi huynh nhất định sẽ tìm tới biện pháp thay trị cho ngươi tốt đan yên thương thoại âm rơi xuống rốt cục hoắc diệu quân có phản ứng nhưng chỉ gặp nàng dừng một chút lại thản nhiên nói huynh trưởng không cần quan tâm ta không sao hoắc vô thượng lại là thở dài một tiếng ngươi muốn trách thì trách vi huynh đi đều là bởi vì vi h u y n phụ thân hắn mới không để mắt đến ngươi xảy ra chuyện như vậy kỳ thật phụ thân hắn cũng rất tự trách ngay vậy hoắc diệu quân nhắm mắt lại thản nhiên nói ta ai cũng không trách chỉ đổ thừa chính ta thiên phú không đủ hoác vô thượng trầm mặc hắn không biết luôn luôn không thích võ đạo m u ộ i muội vì sao lần kia t ử phong vẫn thành sau khi trở về liền một lòng một dạ muốn tăng lên tu vi võ đạo vì thế nàng còn khẩn cầu mẫu thân truyền thụ nàng công pháp thậm chí không tiếc hy sinh chính mình võ đạo tiền đồ cũng muốn sử dụng gia tộc bí thuật mau chóng tăng lên cảnh giới có thể tất cả mọi người không nghĩ tới chính là tại tấn thăng cựu phẩm lúc m u ộ i m u ộ i của mình vậy mà lại thất bại dẫn đến đan liền bị hao tổn một thân công lực tất thế thậm chí ngay cả mình thân thể cũng nhận khác biệt trình độ tổn thương thọ mệnh lại giảm h ắ n không r Cuối cùng là vì cái lúc gì? là l vì Trầm mặt một ân u sau, Hoác h Vô t ư ợ g n hoặc ì n xem h diệu quân chỉ là nhàn nhạt trở về một tiếng liền không đoạt dưới hoặc vô thượng lại dừng một chút có chút đau lòng nhìn xem bóng lưng của nàng hắn từ nhỏ thương yêu nhất hắn cô mội mội này cái kia vi huynh đi nói đi hắn hít sâu một hơi vừa dài thán một tiếng lập tức liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi hắn hôm nay từ khi tới chỗ này hoắc diệu quân từ đầu đến cuối không có liếc hắn một cái thậm chí lần trước từ phong vẫn thành sau khi trở về liền cảm giác hoắc diệu quân vô tình hay cố ý lại dần dần có chút xa lánh hắn người ca ca này hắn giờ phút này cũng rốt cuộc hiểu rõ chỗ này có hết thảy đại khái đều là bởi vì người đó người kia không chỉ có đ o ạ t nữ nhân của hắn liền ngay cả mội mội của hắn vậy tuyệt đối không thể bỏ qua hắn mà lúc này hoắc diệu quân cũng rốt cục nhịn không được quay đầu hướng phía hoắc vô thượng bóng lưng rời đi nhìn tho không biết nàng là đang nhìn chính mình sắp đi xa ca ca hay là tại thấy vật nghĩ người mười hai bắc man biên cảnh đại mạc bên ngoài lưng núi tuyến ra đại mạc nơi đây vẫn như cũng là hoàn toàn hoang lương bốn chỗ liêu không có người ở liền ngay cả cái tia một tia cây xanh cũng cơ hồ đều rất khó coi đến càng sâu thêm nơi này thỉnh thoảng còn có phong bạo thối qua mà đỉnh đầu kia thái dương cũng n g o a n độc đến làm cho người cảm thấy ngạt thở nếu không phải trước mắt mảnh này thực sự lưng núi vương quyền thậm chí cảm giác cái này căn bản liền không phải bắc man mà là một mảnh sa mạc cái này cùng hắn lần trước từ bắc man lúc trở lại chỗ đi lộ tuyến hoàn toàn không giống ta nói ngươi tiểu tử ngươi có thể hay không đi theo ngươi tọa kỵ thương lượng một chút nó nơi này cũng quá lớn để lão phu ngồi một chút lại có làm sao lúc này hiên viên xích ngẩng đầu nhìn về phía vương quyền bất đắc dĩ nói trên mặt hắn mặt nạ lúc này cũng lấy xuống nhưng chỉ gặp vương quyền đầu đội mũ rộng vành trong miệng treo một cây không biết từ chỗ nào tới cỏ dại thoải mái nhàn nhã nửa nằm tại hàng lậu trên lưng chậm dại hướng phía lưng núi này tuyến tiến lên mà hiên viên xích chỉ có thể là tự mình đi bộ mặc dù lấy cảnh giới của hắn đi loại này lên đường cũng sẽ không quá mệt mỏi nhưng nhìn xem vương quyền thành thơi dáng vẻ h ắ n liền dẫn không chỗ phát、thiết. hắn là càng nghĩ càng giận càng nghĩ càng thấy đến không công bằng nhưng chỉ gặp vương quyền cười n h ạ t một cái nói hàng lậu tuy là tọa kỵ của ta nhưng nó cũng là huynh đệ của ta ngươi muốn cười huynh đệ của ta cái này sao có thể được nói đi hắn lại liếc qua hiên viên xích cười n h ạ t nói ngươi muốn ngồi rồi phía sau bạch hổ ta tặng cho ngươi à. nghe vậy hiên viên xích lập tức sắc mặt tối sầm cái này hàng lậu mặc dù không để cho hắn ngồi nhưng bình thường đối với hắn cũng coi là ôn h ò a nhưng bạch hổ đừng nói là ngồi cái này căn bản là xem hắn là cựu đệ ta cái này không nghe thấy vương quyền lời nói hắn chỉ là thản nhiên nhìn một chút sau lưng bạch hổ liền gặp cái k i a bạch hổ đối với hắn chính là gầm lên giận dữ miệng k i ê u bên trong nước bọt đều nhanh p h u n đến trên mặt của hắn thấy thế vương quyền cười nhạt một tiếng lại nằm trở về ta nói các ngươi bộ tộc năm mươi người cũng chỉ còn lại có ngươi cùng đệ tử của ngươi cái nam nhân vương quyền nhàn nhạt hỏi h i ê n viên xích than nhẹ một tiếng thản nhiên nói muốn nói nam nhân cũng chỉ là có lao phu một cái lao phu đệ tử còn nhỏ chỉ có thể coi là cái nam đồng nam đồng vương quyền một trận lớn bao nhiêu h i ê n viên xích nghĩ nghĩ trả lời lúc trước lao phu lúc rời đi hắn vừa vặn bảy tuổi bây giờ hẳn là mười tuổi đi mười tuổi vương quyền không khỏi nghĩ từ bản thân lúc trước cũng là mười tuổi lúc tới đến thế giới này mười năm a thật giống như đảo mắt một cái trước mắt người cái này vừa biến mất chính là ba năm hắn cái tuổi này chỉ sợ đều nhanh không nhớ rõ ngươi đi lập tức vương quyền lại không khỏi cười nói hắn có thể có ngươi dạng này sư phụ thật đúng là phúc khí của hắn a h i ê n viên xích than nhẹ một tiếng ngươi nói đúng ta kể làm sư phụ này là có chút không xứng trước nhưng lão phu lần này trở về sau liền vậy cũng không đi lão phu muốn đem một thân bản sự tất cả đều dạy cho hắn dù sao hắn là lao phu bộ tộc hy vọng cuối cùng vương quyền cảm thán một tiếng lập tức nhẹ gật đầu bọn hắn hiên viên bộ tộc cũng là thật sự là bị cái k i a họ ra cắt võ vương cho hạ i thảm bất quá lập tức hắn lại như là nhớ tới thứ gì hiếu kỳ nói trong tộc ngươi nam tử bởi vì cái này bạch hổ nguyên nhân không có khả năng sinh dục vậy ngươi trong tộc nữ từ đâu bọn hắn có thể hay không cùng ngoại tộc thông gia lưu lại dòng dõi hiên viên xích lắc đầu ngàn năm trước kia tộc ta lớn mạnh thời điểm là bảo đảm trong tộc bên trong an ổn huyết mạch t h u ậ n k h i ế t trong tộc nữ tử là không thể cùng ngoại tộc thông gia nhưng bây giờ thôi ta sớm đã mặc c ậ nhiều như vậy chỉ cần là trong tộc vừa độ tuổi nữ tử lập xuống lời thề không lộ ra trong tộc tin tức liền có thể g a tộc gả ra ngoài chỉ là nói ra cái này hắn lại lắc đầu thở dài các nàng cũng gần như không có khả năng lưu lại dòng dõi cho nên gả ra ngoài đi ra tộc nhân cũng rất khó từng có như ý chương ba trăm năm mươi lăm tìm thuyền chương ba trăm năm mươi lăm tìm thuyền vương quyền nghe vậy có chút đồng tình nhìn về phía hiên viên xích thấp giọng nói ngươi yên tâm lần này nếu ta tới liền tuyệt đối sẽ tại trong tộc ngươi lưu lại t ự tự lan hiên viên xích sắc mặt tối sầm không đúng không đúng nói sai nói sai vương quyền trên mặt ngượng ngùng cười nói là tuyệt đối sẽ để cho trong tộc ngươi lưu lại tử tự mới đối hắn cái này có chút càng tô càng đen nhưng nhìn xem vương quyền cười đùa t í từng bộ dáng h i ê n viên xích mi sừng vẩy một cái c ư ờ i nhạt nói ngươi nếu là muốn lấy tộc ta nữ tử làm vợ cũng không phải không thể chỉ cần ngươi có năng lực như thế là được vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng thôi đi ta cũng không phải ngựa giống sợ hàng h i ê n viên xích hừ lạnh một tiếng lập tức liền không tiếp tục để ý hắn nhưng vương quyền lại làm i ữ u môi khinh thường ngươi là không biết l a o tử mạnh biết bao đúng không ta chỉ là sợ hù dọa trong tộc ngươi mội tử thôi mười một treo đeo lội suối dọc theo lưng núi này tuyến đi trọn vẹn một tháng vương quyền hai người rốt cục đi ra vùng núi này sống lưng đi tới bờ sông đây là tại hàng lậu không ngừng buôn tập tình h ư n g dưới có thể nghĩ vùng núi này sống lưng đến tột cùng là lớn bao nhiêu đoạn đường ngày đến cơ hồ đều là khu không người không có nước không ăn lại thường xuyên chịu đựng phong bạo xâm nhập lúc này vương quyền hai người liền cùng tên ăn mày mở dạng khoe miệng k h ô c cát hốc mắt lõm cả người trọn vẹn gầy đi trông thấy sớm đã không còn ngày xưa tuấn mỹ nếu không phải hắn có cái kia một thân cảnh giới gia trì không thể nói trước sớm đã chết ở lưng núi kia chúng lúc này trông thấy nước sông vương quyền cùng hàng lậu lâu gặp cam lâm liền cùng cái kia chó giữ chụt mồi bình thường một cái lặn xuống nước liền đâm vào trong、sông. h i ê n viên xích cũng theo sát phía sau cũng mặc kệ nước sông này có sạch sẽ hay không liền đúng như uống hàng lậu cùng bạch hổ cũng giống là đói chết trực tiếp chui vào đáy sông kiếm lên ăn đến hàng lậu nhớ kỹ cho lão tử làm mấy con cá đi lên nghe không vương quyền thấy thế vội vàng hô lập tức vừa đau thống khoái nhanh tắm rửa một cái hắn buông mình ngã xuống trên bờ sông nơi g ư không phải nói với ta ít thì một tuần nhiều thì nửa tháng liền có thể đi ra sao ngươi xem một chút chúng ta đều đã đi bao lâu rồi vương quyền không cam lòng nói hiến viên xích cũng có chút bất đắc dĩ hắn hữu khi vô lực ngồi tại vương quyền bên n g i tiếng thắn nói con đường này lao phu cũng không đi qua chỉ là năm đó nghe tròng tộc lao nhân nói qua lao phu làm sao biết lại khó như vậy đi nói đi hắn càng là tức giận liếc qua vương quyền ta nói n g ư ơ i t i ể u tử trên đường đi có cái kia đen kỳ lần trở đi vừa vặn rất tốt không thành t h ờ i a hiện tại cùng lao phu cái này giả trang cái gì cháu trai đâu lao phu đây chính là từng bước một cước đạp thực địa đi tới ngươi cùng lao phu kêu khổ vương quyền xấu hổ cười một tiếng lập tức tiếng thắn nói ngài nói rất đúng ngài lớn tuổi là không nên cùng ngài kêu khổ h i ê n viên xích tức giận t r ừ n g mắt liếc vương quyền không muốn lại để ý tới hắn những ngày qua đến nay ở chung hắn cũng có chút hiểu do vương quyền là người tiểu tử này đơn giản chính là cái hộp trướng trừ sẽ làm giận bên ngoài càng là không có một chỗ ưu điểm nếu là mình quá tích cực chỉ sợ sớm đã bị hắn làm tức chết sau đó không lâu chỉ gặp trong sông đột nhiên bay đi mấy đầu màu mỡ không gì sánh được cá tươi trực tiếp rơi xuống vương quyền bên người con cá này còn không ngừng dây rủa muốn trở lại trong nước vương quyền một thanh liền đưa nó bắt lấy c ư ờ i to nói ha ha nhanh đỡ giá lửa lửa đã nhanh một tháng chưa từng ngăn qua đồ vật vương quyền nhìn xem con cá này tựa như trông thấy một cái mỹ nữ đang trêu chọc hắn bình thường hiên viên xích cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái mặc dù lấy hai bọ cảnh giới một tháng này không ăn uống còn xa xa không đủ để chết đói bọn hắn dù sao có đôi khi bế quan khép lại chính là mấy tháng lâu nhưng này đều là đang luyện tông thêm nữa tu luyện chân khí thân thể tiêu hao bản thân liền nhỏ mà bọn hắn ngựa không ngừng vó đi một tháng lúc này bọn hắn là thật đói à lập tức hai người cấp tốc nhóm lửa ngay tại cái này rang ngạn bên cạnh nướng lên cả đến nhưng gặp hàng lậu cùng bạch hổ một mực không có nổi lên mặt nước h i ê n viên xích có chút lo lắng nói tiểu tử người cái k i a đen kỳ lần sẽ không móc lấy tộc ta thần thú chạy đi vương quyền thần sắc tối sầm ta hàng lậu là người như vậy ách thú sao hiến viên xích ngươi có ý tứ gì vương quyền lập tức nhũ mày lại ngươi không tin được ta h i ê n viên xích lắc đầu tiến g thắng nghiêm mặt nói lão phu không phải không tin được ngươi ta là không tin được ngươi cái kia hàng lậu ngay vậy vương quyền lông mày cao lại không hiểu nhìn về phía hắn chỉ gặp h i ê n viên xích thấp giọng nói ngày đó lão phu mang theo ngươi cái kia hàng lậu cùng tộc ta thần thú vượt qua bên cạnh cửa ả i lúc nó lúc đó liền chuẩn bị mang theo tộc ta bạch hồ hấu chủ chạy nếu không phải lão phu cực lực đuổi theo còn không biết ngươi cái kia hàng lậu muốn dẫn lấy bạch hồ chạy đi nơi lâu đâu ngay vậy vương quyền nhịn không được cười lên ngươi biết lúc trước ta lần thứ nhất gặ h i ê n viên s í c h đốn lúc xứ sở địa phương nào vương quyền cười cười chỉ chỉ cái này trường giang h i ê n viên s í c h đốn lúc kinh ngạc nói ngươi tại trong nước gặp phải nó vương quyền cười n h ạ t một tiếng đích thật là tại trong nước mà lại chính là trước mắt con sông này tại ta đại thừa cảnh nội phân lưu h i ê n viên s í c h đốn lúc ngây n g ẩ n cả người kỳ lân có sinh hoạt tại trong nước sao ngươi cũng đừng lừa gạt lao phu theo h ắ n biết cái này kỳ lân bộ tộc hẳn là có mấy loại phẩm loại nhưng vô luận loại nào đều không có sinh hoạt tại trong nước đó à liền xem như mưa kia kỳ lần cũng chỉ là thích nước tôi cũng sẽ không trường kỳ sinh hoạt tại trong nước chỉ gặp vương quyền cũng là lắc đầu nói nó có phải hay không vừa ra đời liền sinh hoạt tại cái kia trong nước ta không biết dù sao ta lần thứ nhất gặp phải nó lúc nó chính là tại cái kia trong nước ăn cướp thuyền còn qua lại kiếm ăn khi đó nó kích cỡ còn xa xa không có lớn như vậy nếu không phải lúc đó gặp ta chỉ sợ nó lúc này còn tại cái kia trong nước chơi đùa đâu nói đi vương quyền vừa nhìn về phía hiên viên xích cười n h ạ t nói cho nên a nó gặp phải nước s ô n g này liền tương đương với về nhà liền để nó chơi nhiều một lát đi hiên viên xích nhẹ gật đầu vương quyền nếu đều nói như vậy hắn cũng yên lòng sau đó không lâu giang ngư n ư n g chín vương quyền hai người một người một đầu liền lang thôn hồ yết gặm hắn một bên gặm một bên hướng hiên viên s í c h hỏi chúng ta sau đó làm như thế nào đi hiên viên s í c h suy nghĩ kỹ một hồi trả lời chặt chút cây đến chúng ta làm bẻ dọc theo cái này sông sôi dòng xuống nguyên bản nước sông này là hướng về đại thừa phương hướng chảy đến bọn hắn tiến lên phương hướng cùng cái này giang lưu làng lực hành nhưng chung quanh đây thế núi rất quái lạ dĩ nhiên khiến đến nước sông này lượn quanh gần nghìn dặm một vòng tròn lớn mới lại lần nữa hướng về đại thừa mà đi nói cách khác gần đây ngàn dặm lộ trình vương quyền hai người cũng có thể thuận giang lưu xuống nhưng vương quyền nhìn một chút chung quanh đây rừng l á t đầu tiếng t h á n nói các ngươi bắt rất thật đúng là không hổ là cái man di chi địa liền liên giang bên cạnh rừng cũng là như vậy đ i ề u h i ệ u chính ngươi nhìn một cái cái này khô g ầ y cây t ố i có thể dùng để làm thuyền sao lao phu khi nào nói qua muốn làm thuyền ta không phải nói làm bè chúng ta thuận g i a n g lưu bay xuống đi sao t h ậ p cái gì vương quyền sắc mặt tối sầm đây chính là ngươi suy nghĩ lâu như vậy nghĩ ra được biện pháp hắn khi nào nhận qua loại đ á i ngộ này cái này cùng tôn hầu t ử năm đó phiêu dương qua b i ể n khác nhau ở chỗ nào hiên viên xích than nhẹ một tiếng trả lời dạng này không phải nhanh sao lại có thể tiết kiệm thể lực huống hồ ngươi cái kia hàng lậu cùng tộc ta ấu chủ ngay tại trong sông này đi theo chúng ta dạng này cũng có thể ẩn tàng hành tung không phải nếu là dọc theo giang ngạn đi cũng được chỉ là muốn phí chút thể lực bọn hắn cũng không phải thần chân khí trong cơ thể cũng không phải dùng không hết tỉnh này liền tiết kiệm nhưng vương quyền lại không thuận theo không được ngươi đi cho ta làm chiếc thuyền đến lao phu đi đâu cho ngươi tiểu tử tịm h i ê n viên xích tức giận lời còn chưa nói hết liền nhữ mày lại hướng phía phía trước cách đó không xa nhìn lại chỉ thấy phía trước chỗ ngặc cách đó không xa trên mặt sông một đầu nhìn xem không lớn không nhỏ tàu chở khách chậm dài hướng về bọn hắn đi tới chương ba trăm năm mươi sáu hoác ra thuyền tới đưa ôn đ o ã n chương ba trăm năm mươi sáu hoác ra thuyền tới đưa ôn đ o ã n hoác thuyền này không liền đến sao vương quyền khỏe miệng lộ ra ý cười t h ầ n s ắ c có chút chế nạo h nhìn về phía hiên viên s í c h thay thế hiên viên s í c h mi đầu nhăn lại ngươi muốn làm cái gì ngồi thuyền a vương quyền nghĩa chính ngôn từ nói có thuyền không ngồi ta không phải cùng ngươi ngồi b ẻ hiên viên s í c h sắc mặt tối sầm ngươi còn muốn ngồi thuyền cái này không sợ bại lộ hành tung húng chi bọn hắn cùng chúng ta đi căn bản cũng không phải là một cái phương hướng lúc này thuyền kia chính là ngược dòng mà đi hắn cảm thấy vương quyền thật là có chút ý nghĩ hão huyền nhưng chỉ gặp vương quyền đầu lông mày v ẩ y một cái ta chỉ nói là muốn ngồi thuyền lại không nói muốn cùng người trên thuyền cùng một chỗ người trên thuyền muốn chạy đi đâu có quan hệ gì với ta ân nghe vậy h i ê n viên xích mi đầu nhăn lại nhưng trong nháy mắt liền minh bạch vương quyền ý tứ nhưng hắn vừa định nói chuyện liền chỉ gặp vương quyền một cái tung người liền hướng phía cái kia lái tới thuyền bay đi ai t i ể u t ử ngươi đ ừ n g xúc động a đây chính là vương quyền giống như là không nghe thấy thanh âm của hắn giật một mảnh vải đèn che tại trên mặt một cái tung người liền nhảy tới bóng thuyền chỉ gặp thuyền này không t ì n h lớn nơi xa nhìn xem giống như là tàu chở khách nhưng tới gần xem xét cái này nghiễm nhiên là cái tư thuyền mới đối người đâu đều c ú t ngay cho ta đi ra vương quyền kéo cứng họng đối với trong thuyền hô hắn thoại ô m rơi xuống chỉ là trong c h ư ớ c mắt liền trong nháy mắt rơi xuống bốn đạo thân ảnh áo đen đem hắn bao bọc vây quanh thấy thế vương quyền cười lạnh chỉ gặp những người áo đen này từng cái đều thân thủ bất phảm tự thân cảnh giới kém nhất cũng có cựu phẩm trung kỳ xem ra quả nhiên là bọn hắn a vương quyền nói thầm trong lòng đạo cũng không phải hắn e ngại những người này tương phản hắn còn ngại những người này không đáng chú ý đúng lúc này. phía trước trong khoang thuyền lại đi ra một vị người mặc áo đen nam tử trung n i ê n ước chừng cựu phẩm đỉnh phong thực lực nhìn hẳn là bọn này người áo đen đầu lĩnh chỉ gặp hắn lạnh lùng nhìn xem vương quyền chấm giọng nói các hạ người nào vì sao cả n đường vương quyền dừng một chút lập tức h ừ lạnh một tiếng cao giọng nói ngươi chính là dẫn đầu ta chính là ngươi có gì muốn làm người áo đen lạnh lùng nói vương quyền lắc đầu có chút là thất vọng nói thôi nhược điểm liền nhược điểm đi nam tử áo đen lập tức s ữ n g sở nhưng lập tức lại đem vương quyền vênh vang đáp ý nói các ngươi thuyền này lao ra nhà chúng ta mới các ngươi đều xuống thuyền thay đường khắc đi nói đi vương quyền còn cố ý chỉ chỉ trên bờ hiên viên s í c h hắn thoại ô m rơi xuống nam tử trung niên kia vừa trầm mặt hướng phía hiên viên s í c h nhìn đi thấy thế hiên viên s í c h lập tức sắc mặt tối sầm nếu không phải hắn lại lần nữa mang lên trên mặt nạ người khác nhìn không thấy ánh mắt của hắn không phải vậy chỉ sợ đều muốn bị hắn khuôn mặt đen kia đen hù dọa lập tức nam tử trung niên kia cười l ạ n h các ngươi tốt lớn gan cho à, là nhìn thấy ta không sau lưng m ì n h bại sao ngay cả ta hoác ra t h u y ề n các ngươi cũng dám cản không sai chiếc thuyền này chính là hoác ra tư thuyền vương quyền cũng chính bởi vì xa xa trông thấy cái này cái này hoác ra lệ bài mới có thể lên th hoác gia chỉ gặp vương quyền hư l ạ n h cười một tiếng hoác gia lại xem như cái thứ gì thức thời liền cút nhanh lên nếu không đừng trách lao tử tâm ngoan thủ lạc ngay vậy nam tử trung niên thần sắc lập tức trở nên đông trầm thì thảo cười lạnh nói cái nào thôn quê nghèo đói xuất hiện tạp thái thậm chí ngay cả ta hoác gia cũng không biết nghe được vương quyền lời nói hắn phản ứng đầu tiên chính là vương quyền căn bản không biết hoác gia là bực nào quái vật khổng lồ bởi vì phạm là nếu là hắn biết là tuyệt không dám nói ra lời như vậy nói đi hắn chỉ mặt k h o t tay áo thản nhiên nói dết là bốn người hồi lãnh đạo lập tức nam tử trung niên quay người liền hướng về khoang th hắn cùng bốn cũng không dùng nhìn cũng căn bản liền không cần đến hắn xuất thủ chính là tự tin như vậy lập tức c h ỉ gặp nghe thấy sau lưng một trận tiếng đánh nhau chuyển đến nhưng chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở liền ngừng lại hắn cười lạnh vừa đi một bên lại k h o á t tay áo ném đến trong nước đi thật đúng là a miêu a cầu nào cũng dám nhảy ra kiếm chuyện thật sự là m u ố n chết nhưng đột nhiên c h ỉ gặp sau lưng chuyển ra một đạo ngoài ý liệu của hắn thanh âm ngươi coi thật m u ố n ta đem bọn hắn ném đến trong nước đi nghe tiếng nam tử trung niên lập tức thần sắc biến đổi bỗng nhiên quay người nhìn lại chị gặp vương quyền n g h o đầu hai tay ôm ở trước ngực tựa hồ là đang nhìn xem hắn cười. mà hắn cái k i a bốn cái áo đen thủ hạ lúc này chính quỷ gối vương quyền s o n g chắc bọn hắn hai tay chống ở trên b o n g thuyền trên thân giống như là có tầng tầng trọng lực hướng bọn hắn đẻ xuống trên mặt to như hạt đậu mồ hôi không ngừng nhỏ xuống lộ ra đặc biệt dãy r u ộ n cũng nói không ra nói đến thấy thế nam tử trung niên không tự kìm hãm được lui về phía sau một bước có chút khiếp sợ nhìn xem vương quyền ngươi ngươi đến tột cùng là ai vương quyền cười n h ạ t một tiếng mang theo người của ngươi lăn xuống lao từ thuyền ngươi nam tử trung niên lập tức khó thở cái gì gọi là thuyền của ngươi đây rõ ràng là thuyền của chúng ta nhưng vương quyền chỗ nào cùng hắn giảng đạo lý chỉ gặp hắn cười nhạt một tiếng. ma quyền sát trưởng hướng phía nam tử trung niên đi đến cho ngươi thời gian mười hơi thở nếu là lao tử trên thuyền còn có các ngươi người tại vậy các ngươi liền vĩnh viễn cũng không cần xuống thuyền ngươi ngươi muốn làm gì thấy thế nam tử trung niên lập tức giật mình t i ể u tử dừng tay đúng lúc này hiên viên xích đột nhiên liền từ bên bờ nhảy đến vương quyền bên người chỉ gặp hắn thấp giọng nói tính toán đừng động thủ đả thương người vương quyền một trận nhưng còn không đợi hắn nói chuyện liền chỉ gặp cách đó không xa nam tử trung niên kia đầu lông mày vậy một cái lập tức lạnh lùng quát không dám đả thương người xem ra ngươi hay là biết ta hoác ra đó a ta cho ngươi biết đã chậm ngươi dung túng thủ hạ làm tổn thương ta hoác ra người ngươi chờ ta hoác ra lửa giận đi ngay vậy hiên viên xích lập tức thần sắc tối xâm hoác ra lửa giận chỉ là hoác ra cũng có lửa giận các ngươi hoác ra uy phong thật to a chỉ là hoác ra nam tử trung niên lại là thần sắc biến đổi này làm sao cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm a nguyên bản hắn coi là người này nếu biết hoác ra đó là vô luận như thế nào cũng mặc kệ lại không kính là thời điểm nên hắn ra dáng là người không nghĩ tới người này một câu chỉ là hoác ra trong nháy mắt lại đem hắn đánh rơi đáy cốc vương quyền cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hiên viên xích hắn không sợ hoác ra là bởi vì căn bản cũng không cần đem hoác ra để vào mắt mà hiên viên s í c h là b ắ c man người coi như hắn có linh gia nhị phẩm thực lực có thể hoác ra dù sao cũng là b ắ c man đệ nhất gia tộc hắn nói như vậy không khỏi thật không có đem hoác ra không xem ra gì đi lập tức chỉ gặp hiên viên s í c h vừa giận xem cái này nam tử trung niên kia lạnh lùng nói ngươi nhìn cái gì vậy chó cậy gần nhà ga cậy gần chuồng đồ vật nói đi hắn vừa nhìn về phía vương quyền cao giọng nói tiểu tử cho lão phu đem bọn hắn hai chân đánh gãy ném vào trong nước đi đúng vậy vương quyền cười lớn một tiếng liền chậm dãi hướng phía nam tử trung niên đi đến các loại trở chút nam tử trung niên lập tức giật mình vội vàng lui lại nói các ngươi đến tột cùng là ai ta cho dù chết các ngươi cũng muốn để cho ta cái chết rõ ràng ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy ngươi một mực dọn xong nhận lấy cái chết t ừ thế cũng được vương quyền một mặt cười lạnh một bên hướng phía nam tử trung niên đi đến lập tức chỉ nghe thấy vài tiếng kêu rên lại nghe thấy vài tiếng phủ phủ rơi xuống nước thanh â m vương quyền nhìn một chút tứ chi đứt đoạn đã chầm xuống nước s ô n g mấy cái người áo đen phủi tay liền lại cười nhạt một tiếng về tới h ê n viên xích bên người chương ba trăm năm mươi bảy ngươi nghe nói qua chuyện xưa của ta chương ba trăm năm mươi bảy nghe nói qua chuyện xưa của ta đây cũng là kỳ quái trên thuyền này thế mà chỉ có bọn hắn năm người vương quyền thản nhiên nói nhưng hiên viên xích lại cười lạnh một tiếng không để ý đến vương quyền lời nói vương quyền cười nhạt một tiếng thế nào hiên viên xích nhìn xem vương quyền thản nhiên nói tiểu tử ngươi là ngại sống lâu đi a n g ư ơ i tại nam nhận chưa nghe nói qua bắc man hoác nhà nghe nói qua a vương quyền gật đầu nói nghe nói qua vậy ngươi còn dám như thế trắng trận đoạt thuyền của bọn hắn hiên viên xích tức giận nói trước đó hắn cũng xa xa liền nhìn thấy trên thuyền này treo hoác ra minh bài nhưng còn chưa kịp tới ngăn cản vương quyền liền gặp hắn trực câu câu liền bay đi lên tiểu tử này cũng quá lăng đầu thanh đi nhưng chỉ gặp vương quyền khinh thường cười một tiếng thoát ra thế nào đừng nói cái này khu khu mấy cái tự phẩm liền ngay cả nhà bọn hắn thiếu chủ kia lúc trước không phải cũng là bị ta đánh cho chết đi sống lại h i ê n viên xích lập tức xứng sở không khỏi kinh ngạc nói ngươi còn cùng cái kia thoát ra thiếu chủ giao thủ qua đó là dĩ nhiên vương quyền cười nhạt một tiếng nói khoác nói lúc trước nếu không phải cái kia phong ninh dương kịp thời chạy đến ta lấy một địch hai lực bất thòng tâm không phải vậy lúc đó liền muốn mạng chó của hắn phong ninh dương h i ê n viên s í c h nhìn xem vương quyền không khỏi lắc đầu cười nói tiểu tử ngươi thổi lên t r â u đến trả thật sự là một bộ một bộ vương quyền cười nói làm sao ngươi chưa nghe nói qua chuyện xưa của ta chuyện xưa của ngươi h i ê n viên s í c h nghe vậy càng ngày càng muốn cười tiểu tử ngươi mới mấy tuổi ngươi có thể có cái gì cố sự h u ố n hồ ngươi biết cái kia phong ninh dương là ai chăng ngươi liền dám như thế thổi nói đi hắn lại châm chọc nói tiểu tử ngươi tại sao không nói ngươi còn từng ở ngay trước mặt hắn đem hắn bảo bối kia cháu gái cho lửa gặt chạy nghe vậy vương quyền lập tức xứng sở lập tức nhữ mày hướng phía hiên viên s í c h nhìn một chút nghiêm mặt nói xem ra người đối ta cố sự cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả thôi được rồi được rồi hiên viên s í c h cười đến không chịu nổi khoát tay nói lao phu là thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật là có mấy phần hài hước phong thai à. vương quyền sắc mặt tối sầm ngươi không tin tính toán ta l ư ờ i nhác cùng ngươi giảng mặc dù thật sự là hắn có chút nói ngoa nhưng cũng coi như không lệnh mấy đi cái này lao bức đ a n g không tin cũng được hắn cũng không muốn làm nhiều giải thích nhưng chỉ gặp hiên viên xích lại cười, cười liền vội vàng gật đầu nói được, được, được lao phu thì ngươi vậy ngươi cùng lão phu lại thổi một chút ách nói lại giảng chuyện xưa của ngươi thôi vương quyền khinh thường cười một tiếng vậy cũng là ngươi chưa thấy qua cái kia ế hoác gia thiếu chủ ngươi ngày sau nếu là có thể thấy hắn đều không cần ngươi mở miệng hỏi ngươi một chút liền có thể nhìn ra ta hôm nay nói như vậy là thật hay không ngay vậy h i ê n viên xích khinh thường nói làm sao ngươi biết lão phu chưa từng gặp qua cái kia ế hoác gia thiếu chủ vương quyền hầu nghi nhìn một chút h i ê n viên xích làm sao ngươi gặp qua h i ê n viên xích đắc ý cười một tiếng không nghĩ tới đi nhìn tiểu tử ngươi còn thế nào thổi vương quyền thản nhiên nói chỉ sợ ngươi coi như gặp qua đó là cũng tại mười mấy năm trước đi hiên viên s í c h lập tức nhũ mày lại làm sao ngươi biết vương quyền đương n h i ê n biết nếu là hắn tại mấy năm gần đây nhìn thấy qua cái kia hoắc vô thượng cái kia tại nhìn thấy vương quyền thời điểm liền sẽ không thờ ơ dù sao vương quyền cùng cái kia hoắc vô thượng cơ hồ giống nhau như lúc lúc trước hiên viên s í c h nhìn thấy hắn thời điểm hắn liền không khả năng như vậy bình thản ngay vậy vương quyền lại là khinh thường cười một tiếng ngươi đ ừ n g quản ta là thế nào biết đến ta cũng lời nói cho ngươi cứ như vậy đi không tính nói nhìn xem vương quyền cố lộng u y ề n hư hình dáng hiên viên xích cũng là một trận k i n h thường lắc đầu liền quay người hướng về trong thuyền đi đến ai ngươi đ ư n g đi a nhưng vào lúc này vương quyền m ắ c nói ta còn không có hỏi ngươi đâu ngươi vì sao trước đó không để cho ta thương bọn hắn về sau lại để cho ta bên dưới nặng như vậy tay ngay vậy hiên viên s í c h lập tức xoay người lại cao giọng nói cái gì gọi là lao phu để cho ngươi bên dưới nặng như vậy tay lao phu chỉ là để cho ngươi đánh gãy bọn hắn hai chân thôi là chính ngươi không chỉ có đánh gãy bọn hắn tư chi còn phế đi võ công của bọn hắn ngươi cũng đừng đem đây hết thể trách đến lao phu trên đầu đến nhìn xem hiên viên s í c h có chút nghĩa chính n ô n từ ngữ khí vương quyền lập tức xứng sờ hắn kích động như vậy làm cái gì tốt tốt tốt là ta nhất thời không dừng tay không trách ngươi vương quyền bất đắc dĩ nói chỉ là n g ư ơ i cái này nhất thời tính tình đại biến là n g ư ơ i cùng cái kia hoác ra có cái gì nguồn gốc già lao phu có thể cùng bọn hắn có cái gì nguồn gốc hiên viên xích lập tức quất bách lập tức cười lạnh một tiếng nói lao phu chỉ là không quen nhìn cậu vật kia ỉ vào cái kia hoác ra cáo mượn oai h n g thôi còn có kia cái gì c ầ u thí hoác ra lựa giận đơn giản buồn cười đến cực điểm nếu không phải ta hiên viên g i a cô đơn ngàn năm hắn hoác ra vĩnh viễn cũng chỉ có thể nằm nhoài khe suối kia trong khe khi hắn ngàn năm lão nhị ngay vậy vương quyền xấu hổ cười một tiếng không nói gì nữa hắn là không cam lòng cái kia hoác ra tại hắn h i ê n viên nhất tộc đằng sau cấp tốc quật khởi a xem ra bọn hắn h i ê n viên nhất tộc năm đó đó cũng là hưởng đương đương gia tộc a mà ngay cả bây giờ hoác ra đều ổ n ép một đầu bây giờ hổ xuống đồng bằng bị chó khinh cái này cũng khó trách h i ê n viên xích tức giận như thế mười đại thừa kinh đô hoàng cung thái tử hoàng viêm cực kỳ đông đảo hoàng tử công chúa tề tụ dưỡng cư điện bên ngoài chờ đ ợ i bọn hắn đều không nói một lời thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng nuôi ở trong điện hông vũ đế nằm tại hoàng trên giường sắc mặt có chút trắng nhạc một bên trong cung thái y còn đang vì h ắ n bắt mạ văn hoàng hậu tùy tùng tại hoàng đế tả hữu lo lắng hỏi trương thái y n nhẹ nhàng đem hồng vũ đế để tay xuống một phen muốn nói lại thôi sau ngưng trọng nói ra còn xin bệ hạ thứ tội thần thần thực sự cha không ra bệnh tồn tại phế vật đột nhiên một bên truyền đến một tiếng hét to chỉ gặp hoàng v â n dực trầm giọng quát bệ hạ bất quá là ngẫu cảm giác phong hàn một chút như thế bệnh nhẹ đều không cha được cần ngươi làm gì trương thái y n nghe tiếng nhìn về phía hoàng v â n dực lập tức đông nhiên quỳ xuống đất lập tức ngầm hiểu nói đối với lao vương ra nói không sai bệ hạ đây chính là lây nhiễm phong hàn chỉ là cái này cùng phổ thông phong hàn lại có chỗ khác biệt thần nhất thời lại không có điều tra ra còn tốt có vương g i a tại lao vương g i a cảnh giới cao thâm một chút liền có thể nhìn ra nguyên do còn xin bệ hạ ban thưởng thần không quan sát chi tội n g h e vậy văn hoàng hậu lập tức thở dài ra một hơi nhưng lập tức lại có chút lo lắng nói bệ hạ đột nhiên bị bệnh đây thật là phong hàn bố chi sao hoàng vân dực nhìn xem nằm tại hoàng trên giường hồng vũ đế than nhẹ một tiếng chầm giọng nói đi ra ngoài đi bản vương cùng bệ hạ có chuyện quan trọng thương lượng là trưng thái y y lĩnh mệnh sau liền chậm rãi lui xuống văn hoàng hậu thì là lấy tay khăn dính điểm nước nóng hướng hồng vũ đế trên c h á n lao hoàng hậu ngươi cũng lui ra văn hoàng hậu xứng sở lập tức có chút không cam lòng nói hoàng gia ra thân thiết đến tại cái này hầu hạ bệ hạ à huống hồ bệ hạ bây giờ đều bị bệnh ngài có chuyện gì không thể chờ bệ hạ khỏi bệnh rồi lại nói bản vương bảo ngươi lui ra hoàng vân dực thấp giọng quát nói nghe hoàng vân dực cái này có chút nghiêm khắc khẩu khí văn hoàng hậu lập tức giật mình có chút do dự văn quân lui xuống đi đi châm cùng hoàng gia ra nói chuyện lúc này hồng vũ đế mở miệng nói văn hoàng hậu nghe vậy có chút lo lắng nhìn hoàng đế một chút lập tức than nhẹ một tiếng ngoan, ngoan lui xuống nhất thời Toàn một tháng trước đó hoàng văn dực đang chuẩn bị thụ hoàng đính thiên cần nhờ tiến về tới cảnh nhưng lại tại trước khi đi một ngày trước hồng vũ đế đột nhiên ở vào chiều thời điểm đã bất tỉnh chỉ là trải qua thái y trần bệnh sau hồng vũ đế rất nhanh liền thành tỉnh lại nhìn như cũng không lo ngại chỉ là có chút mệnh ngọc bố trí thôi nhưng khi hoàng đính thiên cùng hoàng văn dực biết được tin tức này sau l chương ba trăm năm mươi tám hồng vũ đế mệnh số chương ba trăm năm mươi tám hồng vũ đế mệnh số nàng tại hoàng trên giường hồng vũ đế đắng chát cười một tiếng thản nhiên nói hoàng ra ra đây là mệnh số đi mệnh số hoàng vân dực chờ mặc sau một hồi lâu hắn chỉ mặt giải t h á n một tiếng lao phu cho là ngươi sẽ khác biệt lại không nghĩ rằng kết quả là lại vẫn là kết cục này hồng vũ đế cười nhạt một tiếng không nói gì lại là một trận trầm mặc sau hoàng vân dực thản nhiên nói thân ngươi thua một thân k h í vận vốn nên là người t r ư ở n g thọ nhưng ngươi cùng cha ngươi còn có ngươi ra ra lại đều vô duyên võ đạo các ngươi không cách nào lấy võ đạo tiêu chuyển k h í vận lúc này mới huyên náo cái đoạn bệnh hạ tràng cái tiêu chấm còn có bao nhiêu thời gian ngay vậy hồng vũ đế thản h i ê n nói hoàng vân dực thở dài một tiếng chiếu ra ra ngươi năm đó đến xem chỉ cần tu dưỡng thỏa đáng ngươi còn, còn có cái ba năm năm sống đầu nhưng nếu chính ngươi đều không coi trọng lời nói ngươi bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng hồng vũ đế c ư ờ i n h ạ t một tiếng đủ còn có thể có cái ba năm năm cũng đủ t r ậ m an bài hậu sự h ừ hoàng văn dực h ừ lạnh một tiếng trầm giọng nói việc ngươi cần không nên là an bài hậu sự mà làm mau chóng đưa ngươi thân thể này điều dưỡng đứng lên mặc dù lao phu đã mất có thể ra sức nhưng đội hoàng đính thiên sau khi xuất quan chưa hẳn không có cách nào bảo đảm ngươi một mạng hồng vũ đế cởi nhặt một tiếng tốt ngay ngài hoàng văn dực trầm mặt nhẹ gật đầu lập tức lại đưa tay khoác lên tay của hắn mạch bên trên đem lên m ạ đến sau một hồi lâu hắn đứng dậy t ử tốn nói lao phu cho ngươi tiểu tử chuyển chút c h â n khí trong gần đây ngươi triệu chứng này hẳn là sẽ không phát sinh nữa nhưng ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ tại hoàng đính thiên xuất quan trước đó ngươi bệnh này là tuyệt đối không thể chuyển đi bất luận kẻ nào cũng không thể nói ngài yên tâm đi c h â m biết hồng vũ đế nhẹ gật đầu một khi bệnh này chuyển ra ngoài t r i ề u cục nhất định dung chuyển bất an hắn thân là hoàng đế tự nhiên là biết điều này ân ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi hoàng vân dực nhẹ gật đầu than nhẹ một tiếng sau liền muốn quay người rời đi ngài muốn xuất cung sao hồng vũ đế thấy thế hỏi hoàng vân dực dừng một chút quay người thản nhiên nói lao phu muốn đi tây cảnh Mới. bác mang gian g ngạn bên cạnh trong rừng cây đ ô n g nhiên mấy đạo bóng đen cấp tốc lướt qua dọc theo gian g ngạn thẳng đi từng cái đều là phế vật dẫn đầu lão giả thần sắc dị thường khó coi hắn một bên cấp tốc lao vụt vừa mắng hấp giáp đừng để lão phu đổi kiếm n g ư ơ i nếu không nhất định phải ngươi trả giá đắt lão giả này chính là hoác gia hoàng đạo t r â n hắn lúc này không chỉ có đầy bụi đất trên thân cảng là mang theo thương hôm đó hắn ở trên thuyền nhớ tới hấp giáp lời nói liền bỗng cảm giác khớ ổn lập tức liền dẫn năm tên thị vệ áo đen lại đường cũ trở về muốn một mùi lửa đốt đi thôn kia chấm dứt hậu liền gặp được h ắ c giáp phục kích nhất thời vô ý hắn trúng h ắ c giáp kế lọt vào hắn trong trận pháp sau đó trọn vẹn giải ba ngày mới xông phá trận pháp thế là một đường đến hắn liền một mực tại truy tìm h ắ c giáp tung tích mà lúc trước hắn thuyền kia hôm đó hắn vốn định điều thuyền trở về nhưng nghĩ đến đi đường càng mau hơn cho nên liền đem thuyền d ừ n g s á t ở bên bờ do còn lại năm người nguyên địa chờ đ ợ i bốn có thể hoàng đạo chân trở lại lúc trước thuyền đỗ vị trí sau cũng không có trông thấy thuyền bóng dáng đây cũng là hắn tức giận như thế nguyên nhân một trong liền liên kết bên giới đều không nghe từ hắn h i ệ u lệnh cái này khiến hắn làm sao không phát nộ lúc này đi cái này hoàng đạo chân luôn luôn h ỉ nộ vô thường cũng không thông báo sẽ không bắt bọn hắn chút giận nhưng vào lúc này chỉ gặp trong đó một tên người áo đen tại phi nhanh trong quá trình xuyên qua lơ lỏng rừng trong lúc vô tình nhìn về hướng trong sông hắn lập tức hoảng sợ nói hoàng lão ngài nhìn nghe tiếng mọi người nhất thời ngừng lại hoàng đạo chân chỉ mặt quay đầu nhìn lại lạnh lùng quắt nhìn cái gì người áo đen kia vội vàng chỉ vào trong sông hoàng sợ nói ngài nhìn vậy có phải hay không người của chúng ta đám người nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp trên mặt sông tung bay một cây gỗ nổi gỗ nổi kia bên trên vậy mà nằm sấp một người áo đen mọi người nhất thời thần sắp biến đổi thấy thế hoàng đạo chân bỗng nhiên một cái tung người liền bay vào trong sông lập tức tại trên mặt sông điểm nhẹ một chút một phát bắt được người áo đen hướng kia lại bay trở về bên bờ đám người đều tới mà đến nhìn xem người áo đen kia hoảng sợ nói đây là dương tuần thật sự chính là hắn hạ tứ chi của hắn làm sao gây mất chỉ gặp người mặc áo đen này sắc mặt trắng bệnh cũng không biết ở trên sông tung bay bao lâu thân thể đều sưng v ụ mà tứ chi của hắn cũng đều hướng về sau con đi mà đi nghiễm nhiên đã đứt gây hắn còn s ố n g không có người thấp giọng hỏi thấy thế hoàng đạo chân một đạo chân khí đánh vào người áo đen thể nội lập tức nhĩu mày lại thể nội kinh mạch đất đo g i ố ngay bị m vậy hoàng đạo chân lạnh lùng nhìn xem một chút cái kia nói chuyện người áo đen c h ầ m giọng quát lao phu làm việc đến phiên ngươi đến xem vào hoàng lão bất giận thuộc hạ không phải ý tứ này người áo đen kia lập tức giật mình vội vàng cầu xin tha thứ một cái bị phế tu vi người còn sống còn không bằng chết nhưng lão phu nhất định phải biết đến t ổ n cùng là an gan hùm mật báo ai dám làm tổn thương ta h o ặ c ra người là đám người hồi lệnh đem cái này dương t u ầ n đỡ ngồi dậy lập tức riêng phần mình c u ộ n vật công lập tức liền phong bế hắn kỳ kinh bắt mạch hợp thời hoàng đạo chân c h ì mặt đứng tại dương t u ầ n trước người vận khí chân khí tại trên bàn tay chậm dài hướng phía đỉnh đầu của hắn đánh tới trong chốc lát nam tử tháo đen kia dương tuấn liền lập tức thanh tỉnh lại chỉ gặp hắn thở hồn hện chậm rãi mở mắt hắn lần đầu tiên liền nhìn thấy đứng tại trước người mình đưa tay chống đỡ tại trên đỉnh đầu của mình hoàng đạo chân hoàng hoàng lão vớt nói nhiều lời ngươi chỉ có nửa nén hương thời gian nói đến tột cùng chuyện gì xảy ra ngay vậy dương tuần lập tức xứng sở lập tức hắn lại nhìn thấy chính mình một phía cái kia vận công phong bế chính mình kỳ kinh bắt mạch đồng liêu hắn trong nháy mắt liền phản ứng lại chính mình chẳng qua là bị bọn hắn kéo lại được một hơi hắn thở dài một tiếng khổ sở nói là hát giáp đại nhân cái gì mọi người nhất thời giật mình hoàng đạo chân cũng là lập tức giận dữ hắn dám tàn sát đồng môn hoác ra ra pháp tự dưng tàn sát đồng môn là tử tội vô luận là ai không, không phải hắn dương tuần thấy thế vội vàng nói đến cùng phải hay không nghe tiếng hoàng đạo chân lại là giận dữ mắt thấy thời gian không nhiều lắm hắn còn nói bừa bãi chỉ gặp dương tuần không khỏi ho khan một cái chậm rãi nói ra ngài trước đó để thuộc hạ xem trọng thuyền chờ lấy ngài nhưng về sau chúng thuộc hạ lấy chờ lấy lại là h ắ c giáp đại nhân tới trước là hắn đem thuyền cướp đi dương tuần nhẹ gật đầu tiếp tục nói chính là h ắ c giáp đại nhân đại hắn xuống thuyền đằng sau thuộc hạ liền lập tức quay đầu đến đây tiếp ứng ngài hoàng đạo chân nhữ mày lại hắn ở nơi nào dưới thuyền dương tuần h ư n h ư ợ c lắc đầu nói hắn một mực bưng bít lấy thuộc hạ con mắt cùng sử dụng nội lực phong bế tu vi của chúng ta chúng ta cũng không biết hắn ở nơi nào dưới thuyền lại càng không biết hắn khi nào dưới thuyền thằng đến về sau phong ấn mới lỏng bọn thuộc hạ khôi phục công lực t r á n h thoát lúc này mới phát hiện hắn sớm đã không thấy bóng dáng nghe vậy hoàng đạo chân thần sắc chầm xuống phế vật cái k i a sau đó thì sao các người đến t ộ t cùng là người phương nào gây thương tích dương tuần lại ho khan vài tiếng lập tức liền đem hôm đó vương quyền đoạt thuyền sự tỉnh từng cái nói tới hắn thoại âm rơi xuống mọi người nhất thời giận dữ thật la lớn con chó hai người này đã biết ngươi là chúng ta hoác ra người lại vẫn dám đậu cái này quả nhiên là không có đem chúng ta h o á c ra để vào mắt chương ba trăm năm mươi chín h o e đảo chân phẩm đại hội chương ba trăm năm mươi chín h o e đảo chân phẩm đại hội hoàng đạo c h â n trầm ngâm một lát trầm giọng nói vậy ngươi có biết hai người này là ai dương tuần có chút suy yếu lắc đầu thản nhiên nói hai người kia đều che mặt thuộc hạ không được bề ngoài nhưng trong đó một người nghe thanh â m giống như là cái tuổi không lớn lắm thiếu niên tu vi của hắn rất là khủng bố cơ h ồ một chiêu liền đem thuộc hạ mấy người đánh nát có thuộc hạ trước mặt hắn càng là không có một tia phản kháng chỗ trống a đám người giật mình khó có thể tin nói là người thiếu niên người xác định sao dương tuần một mặt trắng bệnh nhẹ gật đầu ta xác định không chỉ có như vậy một cái khác nghe t h a n h â m tuổi lớn hơn nam tử càng là thiếu niên này chủ tử thiếu niên kia chính là tại nam tử này mệnh lệnh dưới mới đối với chúng ta hạ thủ thoại âm rơi xuống đám người giật mình bốn dương tuần trong miệng thiếu niên này xem ra tuyệt đối là cái linh giai cao thủ mà dạng này linh giai cao thủ đúng là nam tử kia thủ hạ vậy cái này nam tử lại là kinh khủng bực nào tu vi nhưng còn không đợi đám người hỏi lại thứ gì liền chỉ gặp cái kia dương tuần lại ho sặc sụa hai tiếng sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên hắn bình phong lấy cuối cùng một hơi sau một lát mấy người lân cận cho hắn dựng lên ngôi mộ liền lại tới bên bờ hoàng đạo chân bên cạnh hoàng lão đều làm xong chúng ta bây giờ nên làm gì một người áo đen thấp giọng hỏi hoàng đạo chân nhữ mày trầm tư một lát sau đó ngẩng đầu lên trầm giọng nói các người đều trở về đem hôm nay tin tức mang về người áo đen kia s ứ n g sở vội vàng hỏi ngài là muốn ra chủ tự mình đến ngu xuẩn hoàng đạo chân đối xử lạnh nhạt rối g i í t chừng người mặc áo đen này một chút trầm d ọ n g quát bây giờ không biết từ chỗ nào xuất hiện hai cái linh giai cao thủ còn như vậy đối với ta hoắt ra bất kính các người một mực đem tin tức mang về gia chủ làm thế nào hắn tự có suy tính không tới phiên các người đến xem b ả o là người áo đen kia hồi lệnh một tiếng nhưng lập tức lại có chút trần trờ nói hoàng lão cái kia hát giáp đại nhân việc này muốn hay không cùng nhau hồi bẩm hoàng đạo chân lại là hít sâu một hơi người này làm sao lại ngu xuẩn như thế đây này người muốn về bẩm cái gì người chính là hắn giết sao hay là ngươi muốn về bẩm hắn đoạt lao phu thuyền cái này cái này cái này người áo đen kia lập tức có chút q u ấ n bách hoàng đạo chân lại hừ lạnh một tiếng nghiêm nghị quát lao phu trúng kế của hắn ngươi chẳng lẽ lại còn muốn cùng ra chủ hồi bẩm nói lao phu không bằng hắn h ắ t giáp không không phải thuộc hạ không phải ý tứ này hoàng lão ngài bất giận à người áo đen lập tức giật mình vội vàng cầu xin tha thứ đều cho lão phu lăn hoàng đạo chân nghiêm nghị quát thoại âm rơi xuống năm đạo bóng đen co cảng liền chạy trong nháy mắt liền biến mất bóng g á n tám trong đại giang trên thuyền vương quyền đứng ở trên bông thuyền nhìn xem đã qua tốt năm ngày phía trước cách đó không xa chính là một cái chạy trở về giang đảo cái này giang đảo không coi là nhỏ nước sông vòng quanh đảo này vờn quanh nửa vòng liền có thể quay lại chạy tới mà vương quyền hai người cũng nên ở đây xuống thuyền nhưng đứng xa xa nhìn cái này giang đảo vương quyền lại là lông mày nhữ c h ặ t lúc này sau lưng hiên viên s í c h chậm rãi đi tới vương quyền t h ấ p giọng nói ngươi để chúng ta tại cái này thuyền đây là chê ta còn chưa đủ g ê e o dao muốn cho ta tìm một chút kích thích hiên viên xích nhìn về phía trước cũng c o chút mộng hắn khó hiểu nói lúc trước cái này giang đảo rõ ràng chính là cái hoang đảo mới là a chính ngươi nhìn xem đây là hoang đảo sao vương quyền bất đắc dĩ nói chỉ thấy phía trước giang đảo phía trên hiện đầy rất nhiều kiến trúc mặc dù nhìn không rõ lắm nhưng vẫn là có thể nhìn thấy trên đảo này người đến người đi vô cùng náo nhiệt nó nhìn xem giống như là cái p h i ê n trợ càng giống là một cái nhân sĩ giang hồ tụ tập địa phương mà lại càng đi về trước cái này s ô n g hai bên bờ liền càng hẹp bên bờ thỉnh thoảng còn có qua lại nhân sĩ giang hồ chú mục xem ra bọn hắn nhìn không phải vương quyền cũng không phải hiên viên s í c h mà là trên thuyền này treo hoác ra minh bài vương quyền đã có chút hối hận vì sao lúc đó không có đem lệnh bài này dỡ xuống bây giờ muốn, quay đầu cũng không được, muốn lấy xuống lệnh bài đây cũng là dấu đầu lòi bôi hiên viên s í c h cười khổ một tiếng lão phu đã ba năm chưa có trở về lớn r ấ t ta thế nào biết cái này giang đảo đã bị người xây đứng lên còn có nhiều như vậy nhân sĩ giang hồ lôi tới nghe vậy vương quyền thở dài một tiếng tức giận nói may mà ta sớm đã phân phó hàng lậu để hắn mang theo bạch hồ dọc theo đáy sông thẳng đi đến phía trước chờ chúng ta không phải vậy ta thật muốn bị ngươi hại chết hiên viên s í c h bất đắc dĩ nói còn không phải chính ngươi nhất định phải đoạt thuyền h ồ n g này ngươi nếu là nghe lão phu chúng ta tung bay vẹ trực tiếp liền đi còn có thể có những phiền thoái này hắn nói không sai đây thật là phiền thoái Cái này ven bờ b bờ càng càng lập tức hai người bọn họ cũng biến hóa một chút tan mặc tại khoang thuyền tìm được toàn thân áo đen mặc vào lại bịt kín mặt đen toàn bộ một lúc trước trên thuyền này hoắt ra người áo đen cách tan mặc thuyền dân dần dần tiến lên chỉ chốc lát liền đi vào na giang đảo bến tàu phạm vi bên trong bến tàu chỗ tựa hồ sớm đã có người chờ đợi ở đây thuyền cập bờ bên cạnh vương quyền dừng một chút lại thản nhiên nói ngơi ư trước đ ừ n g xuống dưới ta đi xem một chút có thể hay không để bọn hắn đem quan khẩu mở ra ân t ố t h i ê n viên xích gật đầu nói lập tức vương quyền liền một ngựa đi đầu đi xuống đi sau đó dọc theo cạnh thuyền hành lang hướng về bên bờ bước đi chỉ là còn chưa tới bên bờ liền gặp một trưởng sam cách cắt mặc một mặt nho khí thanh niên nam tử chậm rãi đi tiến lên chỉ gặp hắn cầm trong tay một cái quát xếp đối với vương quyền cười nhạt một tiếng lập tức chắp tay có chút khúc cung nói tại hạ huệ đảo đường ly còn xin hỏi các hạ xương hô như thế nào huệ đảo đường ly vương quyền lập tức xứng sở hẳn là cái này giang đảo gọi huệ đảo người này tên là đường ly vương quyền dừng một chút lập tức biến hóa tiếng nói trầm giọng nói ngươi không cần biết lao phu là ai chúng ta chỉ là đi ngang qua thôi các ngươi nhanh lên đem bến tàu này q u a n khẩu mở ra ta chờ gấp đi đường hắn giả bộ như người hoắt ra tự nhiên cũng phải có hoắt ra trên người câu ngạo khí kia mới được đi ngang qua nhưng chỉ gặp đường ly nhữ mày lại chẳng lẽ quý phủ không phải tới tham gia ta huệ đảo chân phẩm đại hội vương quyền lại là xứng sở nhưng còn không đợi hắn nói chuyện. liền chỉ gặp cái kia đường ly lại cười n h ạ t một cái nói các hạ là không nhớ lầm có thể là quý phủ cũng không phân phó rõ ràng có ý tứ gì vương quyền c a o mày nói ngay vậy đường ly cười n h ạ t một cái nói mấy ngày gần đây ta huệ đ ả o thịnh mời giang hồ chư phương thế lực cộng đồng tham gia chân phẩm đại hội trên bến tàu này q u c n khẩu tạm thời làm ở không ra húng chi cái này chân phẩm đại hội một chuyện vài ngày trước ta đảo cũng hướng quý phủ đi qua bao thư cái này lập tức hắn h ồ nghi nhìn về phía vương quyền tựa hồ có chút hoài nghi gì thấy thế vương quyền lập tức phản ứng lại lập tức trầm giọng nói nguyên lai、like、cái kia chân phẩm đại hội chính là ở đây tổ chức lao phu nhiều năm qua bế quan chưa từng lại vào giang hồ không có nghĩ rằng mảnh này giang đảo lại biến thành bộ dáng này ngay vậy cái kia đường ly lập tức giật mình chắp tay cởi nói nguyên lai tiền bối bế quan nhiều năm cái kia nhất thời không biết chuyện giang hồ cũng là không trách nói thế nào vương quyền trầm giọng nói đường ly lại là cười nhạt một tiếng vội vàng giải thích nói cái này giang đảo nhận được giang hồ chư phương thế lực cất nhắc hiện nay đã bị ta huệ đảo c h i ế m cứ tiền bối có thể đến quả nhiên là ta huệ đảo vinh hạnh chương ba trăm sáu mươi tiến đảo chương ba trăm sáu mươi tiến đảo vương quyền thần sắc biến đổi chân phẩm đại hội còn tận mời bắc mang Man i a n g hồ thế lực đây là muốn đem hắn vào chỗ chết bờ ca đi lão phu biết ngươi phía trước dẫn đường đi ngắn ngủi trầm tư sau vương quyền thản nhiên nói hiện nay chỉ có thể đi một bước nhìn một bước vô luận như thế nào đảo này khẳng định là một tiếng đường ly cười nhạt một tiếng cũng nên nói tiền bối mời tới bên này ta huệ đảo đã là quý phủ chuẩn bị n h ã c á c đợi đại hội bắt đầu lúc có thể nhìn chung toàn bộ hội trường nói đi liền phía trước dẫn đường đi cho chút thế nào tiền bối đường ly có chút dừng lại đạo vương quyền k h á t tay áo thấp giọng nói lao phu còn có một vị bằng hữu cùng lao phu cùng nhau ngươi không có ý kiến chớ đường ly cười nhạt một tiếng tiền bối nói đ ù a người đến đều là khách huống chi còn là tiền bối bằng h ư u vậy dĩ nhiên cũng là ta huệ đạo bằng h ư u văn bối như thế nào lại có ý kiến đâu ân coi như hiểu chuyện vương quyền nhẹ gật đầu thấp giọng nói ngươi tại bậc này lấy lao phu cái này đi gọi hắn t ố t tiền bối xin mời lập tức vương quyền thường phục mô hình làm dạng lại hướng phía trên thuyền đi đến đường ly thì là nhìn xem vương quyền bóng lưng một mặt mỉm cười nhưng đại hắn bóng lưng biến mất sau hắn lại thần sắc hơi đổi hướng về một bên vây vây tay hợp t h ờ một cái thân mặc thường phục nam tử liền cấp tốc chạy tới t ổ n quản ngài có gì phân phó đường ly trầm tiếng nói đi thông chi đặc chủ người hoác ra tới là nam tử kia hồi lệnh sau liền cấp tốc bay người rời đi trở về đột nhiên cái kia đường ly vừa lớn tiếng kêu dừng hắn tổng quản nhưng còn có cái gì dặn dò đường ly trầm ngâm chỉ chốc lát sau đó ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói thứ gì liền vô vô bờ vai của hắn đi thôi là nam tử kia nghe vậy thần sắc biến đổi liền vội vàng xoay người rời đi sáu một bên khác vương quyền một mặt ngưng trọng về tới trên thuyền trong thuyền hiến viên xích thấy thế vội vàng tiến lên hỏi thế nào bọn hắn là đồng ý mở ra quán khẩu vương quyền lắc đầu lập tức đem cái này huệ đ ả o cùng chân phẩm đại hội sự tình từng cái cáo chi với hắn hắn thoại âm rơi xuống h i ê n viên xích thần sắc cũng bắt đầu liền ngưng trọng ngươi coi thật quyết định thế nào chúng ta thân phận này vốn chính là giả vạn nhất cái kia người hoác ra thật tới chúng ta còn không lộ hãm còn có lựa chọn khác sao vương quyền bất đắc dĩ nói nhiều người giang hồ như vậy sĩ nhìn xem cũng không thể lại đem thuyền lái trở về đi vậy ngươi đến tột cùng là thế nào dự định h i ê n viên xích trầm giọng hỏi hắn có thể không tin vương quyền là thật muốn tham gia kia cái gì chân phẩm đại hội vương quyền than nhẹ một tiếng tiên tiến đạo lại nói ta coi lấy gọi là đường ly cũng là tâm nhãn mười phần、người. cũng chỉ coi không tránh nên nghi. Húng như tiến đảo thì như thế nào, tại bọn hắn thân phận gây thể hoài thì thế tại trầm trễ, tại để bại đảo lập ộ hội trước đó, lấy cảnh giới cảnh của bọn hắn, luôn có cơ hội chạy xích cũng đó, đi. lấy luôn bọn hắn, Hiên viên nhẹ g t đầu, không có h ả n đối. Lập tức hai người một lần nữa sửa sang lại một chút trang phục liền hạ thuyền sau đó cùng cái này cái kia đường ly rất nhanh liền tiến vào đảo đảo này rất phẳng từ phía hoàng giang nơi xa nhìn xem cơ hồ không có nhô ra núi non nhưng chỉ có tiến vào bên trong đằng sau mới có thể phát hiện kỳ thật đảo này địa thế cũng không tính bằng phẳng giang đảo bên ngoài địa thế tương đối thấp mà càng đi đảo tâm đi đến địa thế càng cao mới vừa tiến vào trong đảo đảo này bên ngoài nhìn một cái tựa như là cái đại tập thị lúc này có rất nhiều nhân sĩ giang hồ tụ tập ở này nhìn xem vô cùng náo nhiệt nhìn xem náo nhiệt này phi p h à m phiên trợ vương quyền không khỏi hỏi t i ể u tử các ngươi huệ đảo là làm cái gì những người này cũng là các ngươi huệ đảo người nghe vậy đường ly cũng nhìn về phía cái này người đến người đi phiên trợ cười n h ạ t một cái nói tiền bối những người này cũng không phải chúng ta huệ đảo bọn hắn có là phụ thuộc vào ta huệ đảo sinh tồn giang hồ lái bơn có thì là tới tham gia ngày mai chân phẩm vương quyền hơi chút trầm tư sau cười n h ạ t một tiếng nói như vậy các ngươi cái này huệ đạo thật đúng là cái khó lường thế lực ca tiền bối cớ gì nói ra lời ấy đường ly một trận lập tức nói ra ta huệ đạo cũng là nhận được giang hồ chư thế lực cất nhắc mới có hôm nay cảnh tượng tiền bối nói tới khó lường là tuyệt đối không dám nhận vương quyền cười n h ạ t một tiếng nhìn bốn phía nói ra lão phu nhìn trong những người này thế nhưng là có không ít trên thân có nhân n mạng các ngươi huệ đạo có thể phù hộ đến bọn hắn cái này cũng chưa tính khó lường sao đường ly thần sắc hơi đổi lập tức hầm hực nói tiền bối nói đùa trên giang hồ này lại có bao nhiêu người trên tay không có mấy đầu nhân mạng đâu ngay vậy vương quyền khoe mắt có chút một mèo thản nhiên nói ngươi nói không sai người giang hồ hoàn toàn chính xác không có mấy người trong tay là sạch sẽ nhưng có người có thể giết có người lại không thể giết tiền b ố i ý gì đường ly có chút tao mày nói vương quyền thấp giọng thản nhiên nói có người giết người người người tỏ ý vui mừng coi như bị giết người kia là cái thiện nhân mà có người giết người lại người người kêu đánh dù là bị giết cái kia là cái ác nhân nói đi vương quyền cười n h ạ t một tiếng nhìn về phía đường ly ngươi hẳn phải biết lao phu đang nói cái gì đi thoại âm rơi xuống đường ly lập tức thần sắc biến đổi nhất thời sửng s ố nói không ra lời thế, thế vương quyền khoát tay áo nói ngươi cũng đừng khẩn trường lão phu chỉ là cùng ngươi nói chuyện phim thôi ha ha tiền bối thật đúng là hù dọa văn bối đường ly ngượng ngùng cười nói văn bối còn tưởng rằng trong những người này có cái nào không có mắt chọc giận quý p h ụ nữa nha người suy nghĩ nhiều đúng đúng đường ly hậm hực nói giang hồ này bên trên lại có ai dám chọc giận hoác ra đâu nghe vậy vương quyền khoe miệng không khỏi khẽ cong lập tức thản nhiên nói đi không cần mình hót tranh thủ thời gian phía trước dẫn đường đi là đường ly ngượng ngùng cười một tiếng liền dẫn vương quyền hai người hướng phía đảo tâm đi đến càng đến gần lũng đảo tâm địa thế liền càng cao trên đường đi tất cả đều là do thang đá tạo thành đường lên dốc đoạn mà trên đảo kiến trúc cũng là một vòng một vòng vây quanh đảo tâm xây lên càng đến gần lũng đảo tâm càng hùng vĩ hơn cao lớn đi tới đi tới phía trước cách đó không xa một tòa cao ngất m ộ t tháp liền ánh vào vương quyền hai người tầm mắt cái này m ộ t tháp chiếm diện tích cực lớn tức là to lớn trắng quan tháp bên ngoài còn có chuyên gia trần hấn dữ cơ hội không ai có thể đến gần đi qua vương quyền dương mắt nhìn lại còn không đợi hắn mở miệng hỏi liền chỉ gặp đường ly giới thiệu nói tiền bối phía trước chính là hỏi tháp ngày mai giờ ngọ chân phẩm đại hội liền ở đây tổ chức đến lúc đó văn bối sẽ ở huệ tháp cung nên tiền bối nguyên lai、like、cái k i a chân phẩm đại hội chính là ở đây tổ chức khó trách h i ệ n trọng bình c h ấ n giữ tại không ai dám tới gần huệ tháp bất quá vương quyền lại là có chút dừng lại hỏi đây chẳng lẽ là dùng huệ m u ộ c xây lên chính là các ngôi ư đảo này gọi huệ đảo mà tháp này lại gọi huệ tháp cái này huệ chữ có lai、like、lịch gì vương quyền thản nhiên nói đường ly cười n h ạ t một cái nói huệ đúng là chúng ta đảo chủ tục danh đúng là dạng này vương quyền giật mình chỗ này vị đảo chủ cũng là thú vị hắn gặp qua dùng dòng họ mệnh danh thế lực cũng đã gặp dùng tu luyện công pháp đặc tính đến mệnh danh nhưng lại chưa bao giờ thấy qua dùng tên của mình đến mệnh danh ts không biết nữa rồi hai ngày xin lỗi các linh đệ chương ba trăm sáu mươi mốt huệ đảo không tầm thường chương ba trăm sáu mươi mốt huệ đảo không tầm thường sau đó không lâu đường ly liền dẫn vương quyền hai người tới một chỗ sân nhỏ nhìn một cái viện này cũng không nhỏ sửa sang đến cũng cực kỳ lịch sự tao nhã vị trí vừa vặn ở vào cái kia huệ tháp hậu phương cách đó không xa từ nơi này nhìn lại còn có thể trông thấy cái kia h ệ tháp hậu phương một vỏ vườn hoa đang d á nói chuyện chính là ngay vậy đường ly khỏe miệng giật một cái lập tức ngượng ngùng cười nói vậy liền không quáy dày tiền bối nghỉ ngơi van bối cáo lui trước nói đi hắn có chút hành lễ liền muốn quay người rời đi chờ chút đúng lúc này vương quyền cao giọng gọi hắn lại tiền bối còn có cái gì phân phối vương quyền t h ả n n h i ê nói n ngươi liền đem lão phu hai người phơi ở chỗ này ấ n nghe vậy đường ly lập tức có chút dừng lại hắn không biết vương quyền còn muốn làm cái gì thấy thế vương quyền không nhịn được nói đem khách nhân phơi ở chỗ này ngay cả rượu thịt đều không có chẳng lẽ đây chính là các ngươi đạo đại khách nha ha ha đường ly giật mình nói tiền bối chờ một lát văn bối lập tức gọi người đi chuẩn bị ấ n đi thôi vương quyền c h ầ mặt m khoắt tay h à o nói nhớ kỹ muốn thượng đẳng nhất rượu tốt nhất đồ ăn tiền bối yên tâm văn bối cái này đi chuẩn bị nói đi đường ly quay người thở dài ra một hơi liền nện bước nhanh chân rời đi sân nhỏ vương quyền nhìn xem cái này đường ly bóng lưng rời đi khoe miệng nhịn không được hướng về sau c o n đi tiểu tử đến lúc nào rồi ngươi còn muốn lấy nhậu nhẹt lúc này một bên hiên viên s í c h tức giận nói tiểu tử kia nếu đi chúng ta vì sao không tìm cơ hội bỏ chạy vương quyền cười nhạt một tiếng còn không phải thời điểm phải đợi ban đêm mượn bóng đêm mới tốt làm việc hiên viên s í c h trầm giọng thở dài nói ngươi liền chờ đi các loại cái kia chân h o ắ c nhà người tới khi đó ngươi vừa mới biết được hối hận vương quyền cười nói đừng lo lắng đêm nay chúng ta thần không biết quỷ không hay bỏ chạy ai có thể biết nói đi hắn vừa nhìn về phía hiên viên xích quỷ dị cười một tiếng chẳng lẽ ngươi không muốn biết cái này chân phẩm đại hội đều có chút cái gì chân phẩm sao hiên viên xích thần sắc biến đổi lập tức hoảng sợ nói ngươi muốn làm cái gì ta không muốn làm cái gì a vương quyền cười nhạt một tiếng chỉ là đến đều tới cũng không thể tay không đi không phải hiên viên xích đốn lúc sầm mặt lại tiểu tử ngươi là thân phận gì chính ngươi không biết sao lao phu cảnh cáo ngươi cái này huệ đảo nếu có thể rộng mời giang hồ thế lực tới tham gia chỗ này vị chân phẩm đại hội cái kia nó bản thân nhất định không thể khinh thị cái này huệ đảo bên trong chưa hẳn liền không có linh gia cao thủ tồn tại ta biết vương quyền nhìn xem hiên viên s í c h cái k i a một mặt vẻ mặt nghiêm túc vội vàng nói ta cũng chỉ là nói một chút thôi làm gì khẩn trương như vậy ngay vậy hiên viên s í c h tức giận chừng mắt liếc vương quyền tiểu tử ngươi tốt nhất cho lao phu yên t ĩ n h chút tuy nói người ta liên thủ tại giang hồ này cũng sẽ không có nguy hiểm gì nhưng này đều là tại thân phận của ngươi chưa từng ra ánh sáng điều kiện tiên quyết nếu ngươi thân phận thật vô ý ra ánh sáng vậy coi như thật sự là muốn cùng toàn bộ lớn rất là địch đây cũng không phải là đùa g i ỡ n lao phu cũng không muốn còn không có an bài tốt hậu sự liền cùng ngươi đây đi chịu chết vương quyền k h á t tay á o cờ nhặt một tiếng yên tâm đi ta sẽ không làm loạn chúng ta ăn uống、no đủ. đêm nay liền đi h i ê n viên s í c h trầm mặt nhẹ gật đầu tiểu tử này thật sự là nhất định phải tức chết hắn không thể cũng không phải hắn sợ cái này huệ đạo thật sự có linh gia cao thủ chỉ là vạn nhất vương quyền thân phận b ộ a quang vậy đến chỉ sợ cũng không chỉ một hai cái linh giai vấn đề coi như muốn cùng vương quyền cùng một chỗ liều mạng vậy cũng muốn đem bọn hắn h i ê n viên nhất tộc sự t ì n h làm xong mới vô hậu hoạn à, nếu là cứ như vậy đi theo vương quyền chết hắn chết không nhắm mắt lập tức sau đó không lâu cái kia đường ly liền phái người đưa tới rượu thịt hai người vừa ăn một bên thương lượng buổi tối hành động công việc cho chuyện một chút hiên đột nhiên nhớ tới thứ gì. Khó hiểu nói tiểu tử ta hỏi ngươi a ngươi là thế nào biết cái này huệ đảo phù hộ một chút trên giang hồ phạm qua sự tình người trước đó vương quyền nói những lời kia rõ ràng cũng có chút xem kỳ ý vị mà từ cái kia đường ly trả lời cũng không khó coi ra những người kia tựa hồ còn giết một ít thế lực lớn người là chạy nạn chạy trốn tới nơi này đến tìm kiếm bọn hắn huệ đảo che chở thế nhưng là vương quyền là thế nào biết những này chỉ gặp vương quyền cười n h ạ t một cái nói ta không biết ta ngươi không biết h i ê n viên xích s ứ n g sở khó hiểu nói ngươi nếu không biết vậy ngươi còn như vậy lời thể xoắn á t ta chẳng qua là lừa dối một chút h ẳ n thôi vương quyền cười nói ngươi không nhìn thấy chúng ta vừa mới tiến đảo thời điểm bên kia người đi ngang qua đều phòng bị nhìn xem chúng ta h i ê n viên xích nhữ mày hồi tưởng một chút nói ngươi nói như vậy cũng là thật đúng là có thể ngươi chỉ bằng cái này vương quyền cười n h ạ t một tiếng chỉ là thăm dò một chút h ắ n thôi coi như ta nói sai cũng không sao cùng lắm thì liền nói nhìn lầm chính là có thể ngươi thăm dò cái này làm cái gì vương quyền thản nhiên nói ngươi không cảm thấy cái này huệ đảo có chút cổ cái sao có gì cổ cái vương quyền bất đắc gì nói ngươi, là bác mang người, ngươi có nghe nói qua huệ đảo cố thế lực này sao hiến viên xích đốn đông nhiên lập tức chầm tư một lát lắc đầu nói lao phu trước kia chưa từng nghe, nghe. vương quyền vuốt cằm nói đã ngơi trước kia chưa từng từng nghe nói vậy liền biểu thị cái này huệ đảo nhiều nhất là gần hai năm qua mới cao h ứ n g thế lực chỉ có như vậy một cái thế lực mới vậy mà có thể bao che một chút trên giang hồ phạm qua sự tình người mà những người kia tại cái này cũng thản nhiên tự đắc tựa hồ không chút nào sợ bị người truy sát nói đi vương quyền nghiêm mặt nhìn về phía hiên viên s í c h thản nhiên nói đây là vì gì chẳng lẽ lại cái này huệ đảo tại bắc an lại hơn được một chút uy tín lâu năm thế lực hiên viên s í c h ngây n g ẩ n cả người chờ mặc một lát sau hắp lắc đầu nói điều đó không có khả năng bắc mang i a n g hồ cùng các ngươi đại thừa giang hồ khác biệt nơi này rất nhiều thế lực ở giữa là rất đạo lý đối nhân xử thế cho dù có người giết thế lực nào người đi vào cái này huệ đảo tìm kiếm p h ù hộ, coi như thế lực kia thật không địch lại cái này huệ đảo vậy cũng sẽ tìm tới giúp đỡ tới thanh toán trừ phi trừ phi cái gì vương quyền hỏi h i ê n viên xích nhìn xem vương quyền nghiêm mặt nói trừ phi cái này huệ đảo thật là khủng bố đến cực điểm làm cho thế lực khác coi như liên hợp lại cũng không kịp vương quyền cao mày nói ý của ngươi là cái này huệ đảo hoặc là có bối cảnh hoặc là chính là thật sự có thực lực h i ê n viên xích nhẹ gật đầu nhắc nhở nói cho nên a n g ư ơ i tốt nhất thu hồi ngươi những cái tia tâm địa g i a h g ăn dạo đừng có lại cùng lao phu làm loạt thêm vương quyền trầm mặc trong lòng của hắn luôn có một loại cảm giác cái này huệ đ ả o cùng cái tia thần vực có lẽ có liên hệ nào đó cũng không biết đây có phải hay không là ảo giác nhưng ngay lúc vương quyền trầm tư thời khắc đột nhiên hắn nhữ mũi mùi vị g ì thơm như vậy h i ê n viên xích tựa hồ cũng ngửi thấy lập tức hắn đứng dậy hướng ra phía ngoài nhìn lại tựa như là cái kia huệ tháp phía sau bùn hoa chuyển đến hương vị hương hoa vương quyền lập tức đứng dậy hít hít mũi cau mày nói cái này không quá giống hương hoa a. Là không quá giống. hiện viên xích nhẹ gật đầu lập tức lại có chút nghi ngờ nói lao phu làm sao cảm giác mùi thơm này có chút giống như đã từng quen biết đâu chương ba trăm sáu mươi hai đ ả o chủ dĩ hương chương ba trăm sáu mươi hai đ ả o chủ dĩ hương hoài tháp hậu phương là một tòa tạo hình phong cách cổ xưa sân nhỏ mà sân nhỏ hậu phương thì l à là một tòa diện tích cũng không tính lớn vườn hoa lúc này một vị người mặc trường sam tướng mạo có chút nam tử tuân tú chậm dại đi đến hắn cầm trong tay quạt xếp thu nạp cung kính bai nói đ ả o chủ bọn hắn đều vào ở đi tiểu viện hậu phương trong vườn hoa chỉ gặp một vị người mặc vàng nhặt váy dài nữ tử ngay tại khoan thai loay hoay trong vườn hoa n h á n h hoa nàng đưa l ư n g về phía sân nhỏ thấy không rõ nàng tướng mạo đường ly n g ư ờ i sai người chuyển về tin tức chuẩn xác không nữ tử cũng không quay người nhàn nhạt, nhạt hỏi đường ly cung kính nói thuộc hạ không có nhìn lầm hai người bọn họ tuyệt đối là linh dài cao thủ ngay vậy nữ tử lập tức ngừng trong tay động tác cười nhạt một cái nói rất tốt liền theo kế hoạch xử lý đi vâng đường ly hồi làm một tiếng nhưng lập tức lại có chút muốn nói lại thôi cũng không quay người rời đi thế nào còn có việc sao gặp đường ly còn chưa rời đi nữ tử nhạt, nhạt hỏi đường ly chủ trừ một phen sau đó thắp giọng nói đảo chủ cũng không biết có phải hay không thuộc hạ ảo giác thuộc hạ tổng nhìn hai người kia có chút kỳ quái nữ tử nhữ mày lại có gì kỳ quái đường ly nghĩ nghĩ thản nhiên nói hai người kia toàn thân áo đen cách gắn m ặ c vừa nhờ mặt thuộc hạ xác thực thấy không rõ bọn hắn tướng mạo luôn cảm giác bọn hắn không giống như là người hoác ra giống như che mặt nghe vậy nữ tử trầm ngâm một lát lập tức thản nhiên nói cái này áo đen cách gắn m ặ c đến là cùng thông tin bên trong nhất trí nhưng cái này che mặt nói đi nàng lại lần nữa nghiêm mặt hỏi ngươi xác định bọn hắn là linh dài cao thủ sao thuộc hạ bản sự khác không có nhưng đôi mắt này hay là sáng tỏ hai bọn họ tuy có ý ẩn tàng cảnh giới. nhưng thuộc hạ lại hết sức xác định bọn hắn tuyệt đối là linh gia cao thủ đường ly cung kính nói vậy liền hẳn là không sai nữ tử tự nhiên biết cái này đường ly chỗ phi phạm đường ly mặc dù cảnh giới võ đạo không cao nhưng nhãn lực lại hết sức cao minh đặc biệt là đối với hắn người thực lực cảnh giới càng mất cảm trừ phi là như gió t h ả dương bình thường người khủng bố bên ngoài cơ hội không ai có thể ở trước mặt hắn lẩn tàng cảnh giới lập tức nữ tử lại thản nhiên nói hai vị linh gia cao thủ đồng thời xuất hiện trừ hoắc ra bên ngoài chỉ sợ cũng không có thế lực khác có thể có như thế lớn thủ bút g i a hồ này bên trên có lẽ có thế lực có thể đồng thời có được mấy vị linh gia cao thủ nhưng một lần phái ra hai vị tới tham gia cái này chân phẩm đại hội thủ bút như vậy trừ hoác g i a hẳn là cũng không có thế lực khác đường ly trầm ngâm một lát lập tức nhẹ gật đầu đ ả o chủ nói chính là huống hồ bọn hắn cơi thế nhưng là hoác g i a thuyền tin tưởng lấy linh giai cao thủ nạo khí cũng sẽ không đóng vai làm người hoác g i a giả danh lửa bị đi nữ tử gật đầu thản nhiên nói ân đi thôi là đường ly đạt được nữ tử phân tích sau cũng bị bỏ trong lòng mình hoài nghi lập tức hồi lệnh sau liền quay người rời đi sân nhỏ cho đến hắn sau khi đi nữ tử này mới lấy xuống một bá hoa chậm dài xoay người lại chỉ gặp nàng nhìn xem chừng hai mươi niên kỷ Tướng mạo đột tục, nhiên một đạo thanh em hùng hậu không biết từ chỗ nào truyền ra nghe tiếng nữ tử này lập tức vui mừng lập tức ngẩng đầu hướng phía cách đó không xa huệ tháp nhìn lại tư không ra ra ngài tỉnh u y n g i a g i a không hy vọng khi nghe thấy ngươi nói ra loại này ủ rũ nói đến lời nói của lão giả âm thanh có vẻ hơi nghiêm khắc ngay vậy nữ tử cười khổ một tiếng huệ nhi cũng không muốn à thế nhưng là lần này qua đi lấy hoác g i a bản tính hắn là sẽ không bỏ qua cho ta ngay vậy lão giả lập tức trầm mặc thật lâu đằng sau hắn than nhẹ một tiếng thản nhiên nói huệ nhi lần này qua đi g i a g i a sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đi nam nhận ngày sau ngươi liền lưu tại nam nhận vĩnh viễn cũng đừng trở lại nữa nữ tử lập tức thần sắc biến đổi ta không đi ta như đi cũng chỉ t h ư ờ một mình ngại một mình tiếp nhận hoác ra lựa giận ta làm không được lão giả thở dài một tiếng đứa nhỏ ngốc ngươi không đi ra ra ngược lại bó tay bó chân chỉ có ngươi đi ra ra mới có thể bung ô tay đánh cược một lần a thế nhưng là huệ nhi có thể nào ngươi không cần phải lo lắng liền xem như hoác ra cũng chưa chắc có thể đem ra ra thế nào ra ra sẽ hết sức cùng bọn hắn c ủ a nhau đợi ngươi an toàn nhập nam nhận đằng sau ra ra liền sẽ thoát thân tới tìm ngươi t ư không ra ra nghe lời nữ tử trù trừ thật lâu cuối cùng vẫn là thỏa hiệp là huệ nhi nghe lời cũng được nàng cũng biết chính mình lưu lại cũng chỉ là tăng thêm gánh vắt thôi chẳng rời đi dạng này có lẽ nàng cái này tư không ra ra còn có thể đào thoát tám bốn hoa tiểu viện hậu phương cách đó không xa vương quyền hai người cư trú trong sân chỉ gặp hiên viên s í c h đ ố n g nhiên một cái t u n g người không biết từ chỗ nào bay trở về trong viện lúc này vương quyền còn nhào vào trên bàn ăn thị r ư ợ u thấy hiên viên s í c h sau khi trở về hắn n g ẩ n g đầu hỏi thế nào tìm tới dị hương kia lai lịch không có trước đây không lâu hai người bọn họ gửi được dị hương kia bay tới mà hiên viên s í c h lại b ô n g cảm giác quen thuộc nhưng lại làm sao đều muốn không dậy nổi là ở đâu người được qua thế là vương quyền liền sung phong nhận việc muốn đi tìm tòi hư thực nhưng lại bị hiên viên xích cho ngăn lại hắn đúng vậy nguyện vương quyền lại đi gây chuyện lập tức liền để vương quyền chờ ở nơi đây hắn một thân một mình tiến đến xem xét nhưng lúc này c h ỉ gặp h i ê n viên s í c h cao mày lắc đầu nói b u ồ n hoa kia chỗ sân nhỏ tựa hồ bị một t ầ n g kinh khủng kết giới nơi bao bọc lao phu căn bản không thể nào biết được tình huống bên trong kết giới vương quyền lập tức giật mình bằng ngư dạng này cảnh giới đều thấy không rõ tình huống bên trong h i ê n viên s í c h lắc đầu một mặt ngưng trọng nói cái này thiết hạ kết giới này người thực lực hiển nhiên so lão phu cao hơn quá nhiều đừng nói thấy rõ tình huống bên trong coi như chỉ là tới gần c h ỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị người phát hiện cho nên lão phu cũng không có đến gần thoại âm rơi xuống vương quyền thần sắc hơi đổi ngươi thế nhưng là linh gia nhị phẩm thực lực à chẳng lẽ lại cái này huệ đ ả o bên trong còn cất giấu linh gia tam phẩm cao thủ h i ê n viên xích trầm tiếng nói rất khó nói chưa hẳn không có vương quyền một mặt trấn kinh đây chính là linh gia tam phẩm trên đời này có thể có bao nhiêu linh giai tam phẩm l i ê n ngay cả mình đại sư m u n h cũng kém một bước mới đến linh giai tam phẩm đi không nên không nên không có khả năng tại lãng chúng ta đêm nay nhất định phải đi vương quyền nghiêm mặt nói ngay vậy h i ê n viên xích đầu tiên là xưng sở lập tức sắc mặt tối sầm nói lao phu liền biết tiệu tử ngươi khẳng định kìm nén hồng đâu nếu không phải lao phu phát hiện cao thủ này vết tích ngươi tối nay là không phải không chuẩn bị đi không chỉ có như vậy ngươi còn giống đi cái kia mẹ thắp trộm ít đồ đi vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng đi là khẳng định phải đi bất quá ta đây không phải nghĩ đến đến đều tới tại thế nào cũng phải thuận ít đồ lại đi mới có lời sao đánh giám h i ê n viên xích trầm tiếng nói đừng tưởng rằng lao phu không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì ngươi không đã nghĩ lấy mượn từ chính mình chuyện này thân phận cho cái kia hoắt ra tìm chút phiền phức sao đây quả thật là cũng là vương quyền ý tưởng chân thật hắn nghĩ đến chính mình trước gây ra chút động tình đến như cái kêu người hoác g i a thật tới để cái này huệ đảo người thỏa thích đi tìm bọn họ phiền phước mà chính mình thì xong chuyện phủi đạo đi thâm tàng công cùng danh chương ba trăm sáu mươi ba bờ sông mỹ nhân đi tắm chương ba trăm sáu mươi ba vợ sông mỹ nhân đi tắm h i ê n viên xích lập tức thần sắc tối sầm tiểu tử này cũng không sợ phong đại lóe đầu lưới gặp vương quyền không muốn nói hắn cũng không hỏi thêm nữa từ tốn nói tóm lại vô luận như thế nào kế hoạch của ngươi là không thể nào đợi sau khi trời tối ngươi ta liền tìm cơ hội bỏ chạy vương quyền nhẹ gật đầu không nói gì trong nháy mắt sắc trời liền đã tối phai n h ạ t đi thiên hậu trước tiên vương quyền hai người cũng không lập tức hành động mà là tại ăn xong trên đảo này hạ nhân đưa tới thị t hạt r ư ợ u đợi đến trời tối người yên đằng sau bọn hắn mới thừa dịp bóng đêm kín đáo đi tới hai người vào ban ngày đã đại khái s ờ qua lộ tuyến lúc này dọc theo sân nhỏ bên cạnh tiểu đạo một mực hành tẩu lại xuyên qua mấy đầu đại đạo liền có thể một đường đi tới đảo nhỏ bên ngoài chẳng qua là khi hai người đi tới một đạo chỗ góc cua liền trông thấy tiền phương đại đạo lên đường qua vài đội giao thế đội ngũ tuần tra hai người tại lập tức giấu ở một bên h ắ t cám trong hèm nhỏ chờ đợi bọn này người tuần tra đi ngang qua cái này huệ đảo ngược lại là cảnh giác đã chê thế như vậy lại còn có người phòng thủ tuần tra vương quyền nói khẽ Chỉ họ nhìn gặp bọn họ mắt nhìn sau hướng thai ngay, tám phương, thậm chí liền ngay cả một bên một ngõi một, tiếng tiếng một khắc n không bùng đều Sau k tha. h một ắ cái kêu bên hông treo trường đao nhìn như dẫn đầu nam tử trung niên lập tức đưa tay kêu dừng đội ngũ lập tức hắn lại cấp tốc phái ra mấy người đi hướng cái kia trong hẻm nhỏ xem xét mà còn lại một bộ phận người thì là đưa tay trùng điệp giữ tại trên c h ô i đao phòng bị nhìn cách đó không xa con hẻm nhỏ kia một khi trong hẻm nhỏ có bất kỳ gì thường bọn hắn trước tiên liền có thể làm ra phản ứng loại này ngay ngắn trật tự cùng loại với trong quân tuần tra phương thức quả thực làm cho vương quyền hai người hai mặt nhìn nhau cái này huệ đạo thật đúng là không đơn giản à vương quyền thấp giọng nói h i ê n viên xích nhẹ gật đầu thản nhiên nói lao phu chưa bao giờ thấy qua có thế lực nào có thể làm được như vậy nghiêm cẩn trình độ bất quá có lẽ cũng là bởi vì cái kia chân phẩm đại hội sắp tổ chức duyên cớ đi vương quyền dừng một chút chỉ gặp cách đó không xa đám người kia vậy mà thật từ một bên trong hẻm nhỏ tìm được một con mèo đen nhưng dù là con mèo đen này sự thật bày ở trước mắt đầu lính kia nam tử trung niên cũng vẫn tiến lên bắt lấy mèo đen tử tế suy nghĩ tại trải qua một phen cẩn thận kiểm tra. xác định không có gì thường đằng sau hắn mới thu hồi tính cảnh giác t ê u gọi dưới tay người hướng phía kế tiếp phương hướng tiếp tục tuần tra thấy thế vương quyền nhữ mày thấp giọng nói bọn hắn đi chúng ta cũng đi thôi nơi này quả thật có chút tà môn hay là mau rời khỏi cho thỏa đáng nơi này không chỉ có cái cao thủ tuyệt thế tại liền ngay cả những thủ hạ này cũng để lộ ra một c ố không giống bình thường ý vị tóm lại nơi đây không nên ở l â u h i ê n viên xích nhẹ gật đầu lập tức hai bọn họ liền dọc theo lộ tuyến định trước nhanh chóng hướng phía bờ sông nước đi bóng đêm l u n lung trên trời mặt trăng rất sáng chiếu dọi tại trên mặt sông sóng nước lấp l o n g dưới bóng đêm lấy vương quyền hai người mạnh mẽ thân thủ rất nhanh liền tránh thoát người tuần tra đi tới giang đảo bên ngoài lúc này vương quyền hai người vị trí địa phương vừa vặn cùng bọn hắn hôm nay tiến đảo phương vị một nam một bắc hoàn toàn tương phản mà lúc này bọn hắn thân ở một tòa không cao không thấp trên vách núi vách núi này dưới đáy chính là cái tia giang ngạn không nghĩ tới đảo này lại có như thế độ cao địa thế cái này cùng chúng ta tiến đảo địa phương t r ê n lệch cũng quá lớn vương quyền thấp giọng nói xa xa nhìn xem đợt này ánh sáng lăn tan mặt sông hiến viên xích thấp giọng nói ngươi đi xuống trước lao phu đi một bên giang ngạn bên cạnh nhìn xem có thể hay không làm đầu thuyền nhỏ đến. nghe vậy vương quyền cao mày nói đây là sông cũng không phải biển chúng ta trực tiếp vận công bay qua không được sao h i ê n viên xích nhữ mày thấp giọng nói tiểu tử ngươi ngày thường ngươi nhìn xem là như vậy thông minh làm sao lúc này phạm lên hồ đ ổ tới nếu là thật sự đơn giản như vậy vậy chúng ta còn làm gì lén lút như cái tặc bình thường chạy đi có ý tứ gì vương quyền lập tức một ngộ h i ê n viên xích tức giận nói lấy hai ta cảnh giới bình thường xuyên tường đi vách tường còn còn có thể nhưng nếu một khi vận dụng nội lực chân khí ngự không phi hành cái này huệ trong đảo vị cường giả kia nhất định sẽ phát hiện nói đi hắn lại nhìn xem vương quyền nghiêm mặt nói chính ngươi ngẫm lại nếu có hai vị linh g a i tại trên địa bàn của ngươi vận dụng chân khí ngự không phi hành ngươi sẽ làm như thế nào ngay vậy vương quyền lập tức giật mình nếu như là hắn hắn nhất định là muốn đến xem tình huống vô luận cái này linh g a i phải chăng có ác ý dù sao cũng phải cho hắn một cái công đạo mới lạ dù sao linh g a i cao thủ tôn nghiêm không thể xâm phạm húng chi cái này huệ đạo linh g a i rất có thể là cái linh g a i tam phẩm cờ giả vương quyền gật đầu nói ta cái k i a cùng ngươi cùng nhau đi không được vừa vặn nơi đ â y góc vắng vẻ ngươi phải đi bờ sông nghĩ biện pháp đem ngươi cái kia hàng lậu gọi trở về nhìn kỹ có thể tuyệt đối đừng để nó lộ ra khí tức để cường giả kia phát hiện nếu là lao phu không có tìm được thuyền nhỏ đến cũng chỉ có thể độ ngươi cái kia hàng lậu sang sông ngay vậy vương quyền dừng một chút trần c h ờ một lát lập tức ngẩng đầu lên nói tốt vậy ngươi đi nhanh v ề nhanh h i ê n viên xích nhẹ gật đầu lập tức hướng phía sau hai ba bước liền biến mất thân ảnh hắn cái này mạnh mẽ thân thủ hoàn toàn là dựa vào chính mình tố chất thân thể không có chút nào vận dụng một chút nội lực thấy thế vương quyền nhanh chóng hướng phía dưới núi đi đến hắ cũng không có vận dụng bất luận cái gì nội lực dọc theo lên đường một mực hướng phía dưới hắn một lát công phu liền tới đến g i a ngạn n g bên cạnh chỉ thấy phía trước bên bờ dựng đứng một tôn này cự thạch cự thạch này giống như là từ vách núi này bên cạnh lăn xuống mà tới mà liền tại vương quyền chuẩn bị vòng qua cự thạch hướng về bên bờ bước đi thời điểm một đạo dị hương trong nháy mắt bay vào vương quyền trong núi vương quyền lập tức xứng sở cái này không phải liền là hắn hôm nay bên t r o n g tại trong viện kiêm ngửi được hương khí sao nhưng nơi này tại sao có thể có loại dị hương này vương quyền dừng một chút lập tức liền nhìn một cái vòng qua cự thạch hướng về bờ sông nh chỉ là sau một khắc con ngươi của hắn trong nháy mắt b ị lớn trên mặt cũng để lộ ra đờ đất t ầ n sắc chỉ gặp dưới ánh trăng mông lung s ó n g ợ n lăn tăn g i a ngạn n g bên cạnh một đạo nữ tử hoàn mỹ đồng thể như, như ngầm h n hiện xuất hiện ở vương quyền trong mắt cái này cái này vương quyền lập tức rời đi con mắt lại trốn đến đằng sau cự thạch nơi này tại sao có thể có nữ tử đang tắm vương quyền một mặt khó có thể tin lúc này đã nửa đêm cái này bốn chỗ lại như thế vắng vẻ làm sao lại có nữ tử ở đây tắm rửa ha ha vương quyền vỗ vỗ mặt mình thầm nói mẹ nó lao tử nhất định là hoa mắt nói đi hắn lại thăm dò hướng phía ra ngạn vừa nhìn đi chỉ là vừa xem xét này càng ghê vớm chỉ gặp nữ tử k i a săn mái tóc của mình liền từ trong nước sông đứng người lên chậm dai chiếu vào vương quyền bên này đi tới vương quyền lập tức ánh mắt sáng lên mặc dù hắn bản tâm là không muốn xem đạo này tịnh lệ phong cảnh nhưng bản tính cho phép hắn lại thế nào đều không rời nổi mắt một phen dãy ruộ đằng sau vương quyền vẫn là nhịn được xúc động một lần nữa tránh về cự thạch sau mẹ nó cái này thật đúng là không phải l a o tử hoa mắt chẳng lẽ còn thật sự là như ngũ sư huynh nói như vậy lão tử mặc kệ đi tới chỗ nào đều có thể đụng phải nơ môn vương quyền một mặt khiếp sợ lẩm bẩm nói chương ba trăm sáu mươi chương ba trăm sáu mươi bốn ngoan ngoán đừng làm lộn nói đi vương quyền trần c h ờ một cái trước mắt lập tức hoảng sợ nói các loại nàng mới vừa rồi là không phải hướng phía ta đi tới lập tức hắn lại đ ố n g nhiên thăm dò hướng phía đằng sau cự thạch nhìn lại chỉ gặp nữ tử kia khoác trên người lấy một kiện hơi mở sa mỏng cái kia nổi bật dáng người tại mông lung dưới ánh trăng như ẩn như hiện mà có gì h ư ớ n g kia cũng theo nữ tử tới gần mà càng ngày càng đậm vương quyền lúc này mới phát hiện nữ tử kia y phục liền đặt ở phía sau mình trên đá lớn không còn kịp suy tư nữa vương quyền thần sắc biến đổi thừa dịp nữ tử kia còn chưa tới trước mặt hắn vội vang một cái tung người hướng về một bên trong bụi cỏ chui vào a i nghe tiếng vương quyền lập tức giật mình động tác của mình quá lớn bụi cỏ này bên trong đột nhiên động tĩnh hay là đưa tới nữ tử chú ý chỉ gặp nữ tử này đ ỗ n g nhiên vung tay lên lập tức một cỗ mang theo dị hương xương trắng trong nháy mắt dâng lên đem cự thạch kia phụ cận cho hoàn toàn che lại lập tức vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt nữ tử kia liền cấp tốc mặc xong y phục lại là vung tay lên cái kia cỗ xương trắng liền lập tức tiêu tán vô ảnh nàng đứng tại trên đá lớn m nàng thoại âm rơi xuống trong b ụ i cỏ từ đầu đến cuối không thấy động tĩnh thấy thế nữ tử thân sắc c h ầ m xuống có gan nhìn trộm lại không gan hiện thân sao nàng lại làm một tiếng quát lạnh thế nhưng là trong b ụ i cỏ vẫn là không có động tĩnh chuyển đến nữ tử hư lạnh một tiếng sắc mặt của nàng đã biến dị thường khó coi nghĩ đến chính mình chỉ bất quá tranh thủ thời gian chỗ này chơi đũa nước thôi chưa từng nghĩ tại canh giờ này lại còn có người tới nơi đây nhìn trộm chính mình càng thêm làm nàng tức giận là nàng vậy mà không có phát hiện hắn cũng không biết người này đến tột cùng nhìn trộm chính mình bao lâu nếu là hắn toàn bộ hành trình đều nhìn thấy nghĩ đến đây nữ tử biến sắc lạnh lùng quát ngơi không có can đảm đi ra cũng được vậy liền chết tại cái này đi nói đi nàng đ ỗ n g nhiên nhấc lên nội lực chính là đối với bụi cỏ này chính là một trường đánh tới sau một khắc một đạo lăng lệ trường phong cướp giết mà qua chỉ gặp cái này nguyên bản cỏ dại rậm rạp một mảnh bụi cỏ trong nháy mắt liền bị san thành bình địa nhưng chỉ gặp nữ tử này lại là lập tức nhữ mày lại mảnh này bị san thành bình địa bụi cỏ nơi nào còn có người bóng dáng tại làm sao lại thành như vậy nữ tử lập tức xứng sở ta vừa rồi rõ ràng liền cảm ứng được có người ở chỗ này a trầm ngâm hồi lâu nữ tử đột nhiên đối với bốn phía cao r ộ n g quát chẳng cần biết ngươi là ai ngươi như lại không hiện thân ta cam đoan ngươi đi không ra h o à i đảo nàng không tin là cảm ứng của mình xảy ra vấn đề người kia nhất định vẫn còn nơi đây nhưng nàng thoại âm rơi xuống nhưng vẫn là từ đầu đến cuối không thấy người kia bóng dáng thấy thế nàng hư lạnh một tiếng lập tức từ bên hông trong túi eo lấy ra một cái cùng loại đạn tín hiệu đồ vật không chút suy nghĩ liền chuẩn bị nổ kiếp nổ bắn ra đi nhưng ngay lúc trong lúc n g à n cân treo sợi tóc này chỉ gặp nàng trong tay đạn tín hiệu trong nháy mắt liền thoát l i bàn tay của mình hướng phía phía sau mình bay đi nàng lập tức giật mình, liền chỉ thấy mình sau lưng cách đó không xa không biết lúc nào xuất hiện một vị người mặc áo đen nhưng lại thấy không rõ tướng mạo nam tử nam tử này trong tay còn nắm chính mình vừa rồi chuẩn bị bắn ra đi đạn tín hiệu ngay tại đánh giá cẩn thận đ a n g độ tử người rốt cục chịu đi ra nữ tử mắt lạnh nhìn vương quyền lạnh lùng quát vương quyền nhìn xem trong tay đạn tín hiệu bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói ta cũng quá ngu xuẩn liền làm sao không nghĩ tới người đó là cái giả khói lửa đâu cũng là nữ tử đem danh tiết của mình nhìn như sinh mệnh của mình bình thường trọng yếu nàng nhận định chính mình đã bị người thấy hết như thế nào lại thả ra tín hiệu trắng trợn tên dương nếu là nàng thật coi như nàng không nói cũng không phòng được có người sẽ suy đ o á n a nhưng vương quyền không dám đánh cực vạn nhất động tinh của nơi này đưa tới cái kia huệ đ ả o cừng giả đến lúc đó bọn hắn muốn thần không biết quỷ không hay đi vậy thì thật là nằm mơ nữ tử hư lạnh một tiếng mặt như phủ băng nhìn xem vương quyền nói ngươi không chỉ có ngu xuẩn còn to gan lớn mật đ ă n g đ ộ tử ngươi chuẩn bị chịu chết đi nói đi nàng nhấc lên nội lực liền chuẩn bị nghĩ đến vương quyền đánh tới thấy thế vương quyền thần sắc biến đổi vội vàng nhấc tay nói ra cô nương tại hạ thật không phải là cô ý thú hồ ta cũng căn bản liền không có trông thấy cái gì a không nên nhìn ta nhìn thấy cả rồi chỉ là ta không thừa nhận hắn lúc này đã đổi về chính mình nguyên bản thanh âm không tiếp tục dùng vậy lao hủ nữ khí cũng đem mặt nạ của mình h a i xuống chỉ là chậm rãi dùng chân khí đem mặt của chính mình che kín để nữ tử kia thấy không rõ dung mạo của mình nữ tử nghe vậy lại lập tức giận dữ ngươi không phải c ố ý còn không có trông thấy cái gì nàng càng nghĩ càng giận bất quá cao giọng quát nhiều lời vô ích ngươi chịu chết đi nàng không muốn sẽ cùng vương quyền đan nói cái gì chính mình cũng bị hắn thấy hết còn nói gì hữu ý vô ý lập tức nàng liền trực tiếp lăng không một trường hướng phía vương quyền đánh qua vương quyền bất đắc、dĩ. hắn cũng thực sự không muốn cùng nữ tử này động thủ nhưng nhìn hiện tại tình trạng tựa hồ không động thủ cũng không được nhưng nhìn xem nữ tử hướng mình đánh tới hắn cũng chỉ là không ngừng tranh né vì không bại lộ chính mình để cái này huệ cây lúa cường g i ả kia phát hiện hắn cực lực khắc chế chính mình bất quá nhiều vận dụng nội lực ngươi liền chút bản lãnh này sao gặp vương quyền tựa hồ không muốn cùng nàng dây dưa nữ tử này lạnh lùng quát nhưng trong tay thế công lại càng phát ra l a n g lệ giao thủ với nhau sau vương quyền hơi kinh ngạc nữ tử này nhìn xem cùng mình tương đương n h ĩ n kỳ cũng đã có cựu phẩm trung hậu kỳ tiêu chuẩn cũng không phải hắn trang tượng chỉ là cũng không có khả năng người người cũng giống như hắ mà nữ tử này bằng chứng ấy tuổi liền có thể có như thế tu vi cũng tuyệt đối tính được là là một thiên tài trải qua né tránh rơi vào đường cùng vương quyền thở dài một tiếng tại nữ tử kia lần nữa đánh tới thời điểm hắn đứng tại chỗ bất động tại không có mảy may điều động nội lực phòng ngự tình hôn g dưới dùng thân thể của mình rắn rắn chắc chắc tiếp nàng một trường một trường đánh vào vương quyền trước ngực cái kia lăng lệ trường phong tựa hồ xuyên thấu vương quyền thân thể mà ngay cả sau l ư n g cách đó không xa mặt sông đều nhấc lên một trận g ậ n sóng thấy thế nữ tử lập tức giật mình nhưng à n ngẩn lên n g đầu ì n về v phía ơ quyền cái kia đen kị không gì sánh được, giống như một mảnh cái được, kia kị gì một lập ỗ đen đột nàng không hắn vì sao đột nhiên liền không tránh, muốn rắn rắn chắc chắc ăn nàng một chừng này. Nhưng mặt, một chắc chắc rõ vì sao l tức nàng cười lạnh nói ngươi cho rằng dạng này liền có thể c h u tội ngươi cho rằng dạng này ta liền không giết ngươi sao bàn tay nàng như cũ chống đỡ tại vương quyền trên ngực đ ỗ n g nhiên vận khí nội lực liền hướng phía vương quyền thể nội đánh tới nhưng vào lúc này nàng hướng vương quyền thể nội đánh tới nội lực tựa như là bị thứ gì chặt lại lại lật lấy mấy lần bắn ngược trở về nhất thời một cố khí tức lăng lệ từ vương quyền thể nội dung ra nữ tử giật mình trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài sau một khắc nàng trung điệp ngã trên mặt đất khoe miệng vậy mà tràn ra một tiêu máu tươi có chút khiếp sợ nhìn xem vương quyền ngươi ngươi đến tột cùng là ai vương quyền bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng lập tức trong nháy mắt tuấn di đến nữ tử bên người hắn phụ thân xuống dưới thừa dịp nữ tử còn không có kịp phản ứng cấp tốc tại trên người nàng đ i ể m mấy lần phong bế nàng khí khổng cùng tu vi n g ư ơ i ngươi muốn làm gì nữ tử nhìn xem vương quyền thân thể có chút sợ s ệ t nghĩ đến hậu phương chậm dãi chuyển đi nàng không sợ chết chỉ sợ vương quyền sẽ làm nhục nàng thấy thế vương quyền than nhẹ một tiếng thản nhiên nói ngươi yên tâm ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì chỉ cần ngươi ngoan ngoan đừng làm rộn an tâm ở chỗ này l ợ i đợi ta sau khi đi ta tự nhiên sẽ thả ngươi chương ba trăm sáu mươi lăm kinh hiện bóng đen linh dai chương ba trăm sáu mươi lăm kinh hiện bóng đen linh dai ngươi đến tột cùng là ai nữ tử nhìn xem vương quyền lần nữa trầm giọng hỏi vương quyền nhàn nhạt, nhạt l i ế c quan ữ tử thản nhiên nói ngươi không cần biết ta là ai ngươi ngoan ngoan chờ lấy đừng nói chuyện nếu không ta đưa ngươi quần áo lộn đem ngươi ném tới trong nước cho ca ăn nữ tử hư lạnh một tiếng nghiêm nghị quát ngươi có biết hay không ta là ai ngươi dám uy hết ta vương quyền khinh thường cười một tiếng vậy ngươi là ai a tính tình lớn như vậy nghe vậy nữ tử chỉ là lạnh lùng nhìn xem vương quyền lại không nói thêm nữa thấy thế vương quyền n i ế t miệng không nói không nói liền câm miệng ngươi lại nói đi liền cúi người lại điểm một cái trên người nàng huyền đạo làm nàng trong nháy mắt không thể động đậy làm xong đây hết thảy hắn t r e o tức nhìn thoáng qua nữ tử này liền chậm dại hướng phía bờ sông đi đến dừng lại ngươi cái đang độ tử ngươi muốn đi đâu đột nhiên nữ tử kia nhìn xem vương quyền bóng lưng cao rộng quát vương quyền nhữ mày quét người ra vẻ mặt lệnh nói ta có phải hay không đã nói với ngươi để cho ngươi im nhìn xem vương quyền trên mặt cái kêu bất thiện t h ầ n sắc nữ tử này lập tức liền tới phát h ỏ a ta cho ngươi biết ngươi đừng nghị c ư như vậy rời đi vương quyền cười lạnh lập tức n h í u mày nói làm sao ngươi không hy vọng ta rời đi cái này hoa tiền m ư u y ệ t hạ chẳng lẽ lại ngươi còn cùng ta tại cái này sông trên gành bãi cộng độ lương tiêu ta nhổ vào nữ tử không để ý hình tượng hướng phía vương quyền phương hướng nổ nước miếng lạnh lùng nói ngươi cái này vô s ỉ đang độ tử có năng lực ngươi liền giết ta nếu không coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng muốn đưa ngươi nghiền sương thành cho nghe vậy vương quyền trêu tức cười một tiếng lập tức lại c h ậ m r i hướng nàng đi trở về ngươi gặp qua ta đẹp trai như vậy đang đ ồ t ử sao ta nếu là đang đ ồ tử ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có khí lực tại cái này mắng ta sao nữ tử giận dữ nàng nhìn xem vương quyền tấm k i a m ộ t mảnh đen k ị t mặt h u n g hãn nói vậy ngươi có gan liền lộ ra ngươi khuôn mặt thật để cho ta nhìn xem à. vương quyền một trận lập tức xấu hổ cười một tiếng ha ha suýt nữa quên mất ngươi nhìn thấy ta không mặt sai lầm sai lầm thế nhưng là lập tức hắn lại lời nói xoay chuyển phụ thân xích lại gần ngươi chiêm ngưỡng khuôn mặt đẹp trai này ngươi có thể bắt ta làm gì người nữ tử giận dữ lập tức có chút khó thở nói không ra lời nàng còn chưa bao giờ thấy qua có như thế người vô liêm sỉ nhưng sau một khắc chỉ gặp vương quyền đột nhiên nhữ mày lại lập tức đứng thẳng người túi đầu có chút xem kỹ nhìn xem nữ tử này sau nửa ngày nữ tử tựa hồ bị vương quyền nhìn toàn thân rút dậy nàng lạnh lùng quắt ngươi nhìn cái gì vậy có gan ngươi liền g i ế t t a à vương quyền không để ý đến nữ tử này ngôn ngữ nhưng vừa rồi ngay tại nàng mở miệng trong né mắt trước đó có dị hương t i ệ không nở từ trong miệng của nàng truyền ra vương quyền nhữ mày thấp giọng nói trên người, người cố dị hương này vị ở đâu ra nghe vậy nữ tử lập tức thần s ắ c biến đổi có chút phòng bị ngầm đầu nói ra mắc mớ gì tới ngươi vương quyền từ đầu đến cuối nhữ mày nhìn xem nữ tử này lập tức trầm mặt một lát sau hắn lắc lắc đầu lẩm bẩm nói thôi cũng xác thực không liên quan chuyện của lão tử lão tử cũng mới lười nhác quản nhiều như vậy trước đó nghe hiên viên xích nói hắn rất quen thuộc cố dị hương này nhưng thủy trung cũng nhớ không nổi tới là ở nơi nào người lượt qua nguyên bản hắn là muốn thay hiên viên xích hỏi một chút nữ tử này nhưng nhìn nữ tử này thái độ sợ là cũng sẽ không nói thời gian cũng chỉ hoang ê gớm hắn hay là mau chóng đem hàng lậu gọi trở về mau chóng rời đi nơi đây mới là thượng sách. lập tức hắn nhàn nhạt liếc qua nữ tử thấp giọng nói lại cảnh cáo ngươi một lần tại lao tử trước khi rời đi ngươi không được tại nói chuyện liền xem như muốn đánh rắm cũng phải cho lão tử đình chỉ nếu để cho lão tử nghe được từng tiếng vang cũng đừng trách lao tử là thủ t ồ i hoa ngươi hử. nữ tử nghe vương quyền cái này thô bị lời nói lập tức giận không chỗ phát thiết nhưng lúc này nàng là thịt cá người là giao thớt nàng cũng không thể không thỏa hiệp lập tức vương quyền lại cảnh cáo trừ n g mắt liếc nữ tử liền quay người chậm g i i hương cái này sẽ bên bờ đi đến tại hàng lậu kết luyện được thần thú nội đan đằng sau hắn dễ dàng cho hắt tâm linh tương thông chỉ cần hàng lậu cùng vương quyền khoảng cách không tính quá xa hắn ngừng thở ngưng tụ tâm thần liền có thể trực tiếp cho hàng lậu hạ đạt chỉ lệ n h coi như hắn đi đến giang ngạn bên cạnh chuẩn bị triệu hắn hàng lậu lúc chỉ gặp một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi từ một bên giang ngạn bên cạnh bay tới thấy thế vương quyền trong lòng vui mừng xem ra hiên viên xích lao ra hỏa kia vẫn tìm được vượt sông thuyền a lập tức hắn vội vàng nhấc tay hướng về thuyền nhỏ chào hỏi đứng lên thuyền nhỏ tựa hộ nhìn thấy vương quyền chậm rãi n h c h tới gần nhưng coi như thuyền nhỏ sắp tới gần bờ sông lúc chỉ gần mà trên thuyền hai người dưới ánh trăng cứ như vậy cách s o n g mà trông ai cũng không có động trước một bước bởi vì lúc này hai người đều phát hiện đối phương đúng là cái linh giai cường giả mà sở dĩ hiện tại mới phát hiện là bởi vì hai người trước đó đều cố ý ẩn giấu đi tự thân linh giai khí tức thẳng đến bọn hắn tương cận đằng sau riêng phần mình mới đột nhiên cảm ứng được mà vương quyền cùng hiên viên xích ở chung đã lâu tự nhiên có thể cảm ứng được người này tuyệt không phải hiên viên xích người này chẳng lẽ là cái này huệ đạo cao thủ là vì cứu nữ từ này mà đến vương quyền trong lòng thầm đủ đạo mà l i ê n tại vương quyền suy nghĩ nên làm cái gì lúc chỉ thấy lúc này hậu phương trên m ặ t sông lại chậm rãi bay tới một chiếc thuyền nhỏ vương quyền chú mục nhìn lại đây chính là h i ê n viên xích vạch lên thuyền nhỏ chạy về chỉ gặp h i ê n viên xích tựa hồ cũng cảm ứng được phía trước trên chiếc thuyền nhỏ kia linh giai cao thủ hắn cũng không có hướng về gia ngạn n g bên cạnh tới gần mà là chậm rãi đem thuyền nhỏ đứng tại người trước hậu phương cách đó không xa lập tức ba người ở giữa liền tạo thành tam giác to lớn chi thế tình cảnh này ở giữa bóng trên thuyền t nhỏ bóng đen lập ứ cứ thần sắc giật mình, trước trong mắt t mình hổ, hắn nháy Nhìn hình h liền sắc sói sau có có giữa. bị kẹp ở c vô l u ậ như ắ mắt n động trong nháy n có tác đều gì, gặp g sẽ hai ờ i này công. như ra Cứ vậy rằng có một lát bóng đen đột nhiên chắp tay nói hai vị tại hạ bất quá là đi ngang qua quý đạo thôi các ngươi làm gì hương sư động chúng như vậy như mạo phạm quý đạo đúng là tại hạ bản ý tại hạ cái này rời đi còn thỉnh cầu hai vị nhường ra một con đường đến lúc này hắn mặc dù lời nói bình thản nhưng trong lòng là khiếp sợ không gì sánh nổi hắn là đánh chết cũng không nghĩ tới cái này huệ đạo thượng trừ vị kia linh giai tam phẩm cường giả bên ngoài lại vẫn ẩn tàng có hai vị linh gia cao thủ tòa c h ấ n mà hắn thoại âm rơi xuống vương quyền cũng là lập tức xứng sờ hẳn là hắn không phải cái này h o ạ i đ ạ o người lập tức ngắn ngủi sau khi tự hỏi vương quyền trầm giọng nói ngươi là người phương nào vì sao đêm h ô m khuya khoắt lén lén lút lút tự tiện xông vào ta h o ạ i đ ạ o nghe vương quyền cái này không gì sánh được tuổi nhỏ thanh âm bóng đen kia trong lòng lập tức chấn động nhưng lại rất nhanh hắn lại trở lại tâm thần tới hắn vậy mới không tin trước mắt cái này linh giai c ư n g i ả thật sự là như thanh âm hắn biểu hiện ra như vậy tuổi trẻ lập tức hắn trầm giọng nói ta đã nói rồi ta chỉ là đi ngang qua quý đạo tôi trừ q u ý củ tại hạ đều hiểu còn xin hai vị không cần lo lắng nhường ra một con đường đến để tại hạ rời đi hắn nói tới q u ý củ chính là linh giai cao thủ không được chủ nhân cho phép là không thể tùy ý bước vào người khác trong phạm vi thế lực nếu như tùy ý bước vào thì đáng nhìn là khiêu khích nếu là vô ý bị người đánh giết hắn cũng chẳng trách chủ nhà nhưng chỗ này vị q u ý củ cũng là xây dựng ở trên cơ sở của thực lực nếu là ngươi không có thực lực vậy ngươi địa bàn bất quá chỉ là người ta hậu hoa viên thôi ai còn quản q u ý củ này chương ba trăm sáu mươi sáu bóng đen tối lui hiên viên xích cùng nữ từ gặp nhau chương ba trăm sáu mươi sáu bóng đen tối lui hiên viên xích cùng nữ t ử gặp nhau nhưng nghe vậy vương quyền lại giả vờ mô hình làm dạng trầm giọng nói ngươi nếu không có á c ý vì sao còn lén lén lút lút thửa thuyền nhỏ này vừa sông mà đến ngươi nói ngươi đi ngang qua ta h o à i đ ả o chẳng lẽ ngươi không biết đây là một chỗ lượn vòng g i a n g lưu cây bên này liền chỉ có ta một nhà thế lực ở đây mà ngươi lại thâm sâu càng nửa đêm tới gần ta h o à i đ ả o ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi chỉ là thiện ý đi ngang qua bóng đen bị vương quyền hỏi được lập tức có chút n g ạ lời nhưng trầm ngâm sau một lát h ắ n ngẩm đầu lên từ tốn nói tại hạ đích thật là có chút chính mình nguyên nhân bất quá chỉ là không muốn kinh động quý không muốn kinh động chúng ta vương quyền cười lạnh một tiếng vậy xem ra ngươi hay là có cái gì không thể cho ai biết mục đích à. nói đi hắn lạnh lùng nhìn xem cái này đứng ở đầu thuyền bóng đen là tự ngươi nói vẫn là chúng ta bắt giữ ngươi l ạ i ép hỏi ngươi bóng đen lập tức thần sắc biến đổi trầm giọng nói ta đã nói qua đây chỉ là cá nhân ta nguyên nhân huống hồ tại hạ đối với quý đảo cũng tuyệt không ác ý quý đảo vì sao như vậy hùng hổ d ọ người hắn không nghĩ tới cái này huệ đảo vậy mà cường thế như vậy chính mình dù sao cũng là cái linh giai cường giả bọn hắn không phải không biết phía sau mình khẳng định cũng là thế lực lớn một khi thật độc thủ còn có thể đối với hắn huệ đảo lớn bao nhiêu có ích phải không nhưng chỉ gặp vương quyền cười lạnh một tiếng ngươi những lời này hay là giữ lại cùng chúng ta đảo chủ nói đi lập tức hắn hô to một tiếng độc thủ hắn thoại ô m rơi xuống bóng đen kia lập tức giật mình nhưng coi như hắn muốn nhắc lên nội lực ứng chiến thời điểm chỉ gặp hắn hậu phương trên thuyền nhỏ cái k i a một vị khắc linh giai cao thủ trầm giọng nói đi tất cả dừng tay bóng đen lập tức n ừ n g lại lập tức quay người nhìn lại góc nhìn hiên viên xích trầm mặt nhìn xem hắn trầm giọng nói ra ngày mai ta huệ đ lão phu không cần biết ngươi là người nào ngươi nếu có thiệp mời vậy thì mời ngày mai quang minh chính đại lên đảo ta huệ đảo tự nhiên lấy khách thay thế nếu là không có thiệp mời chắc hẳn các hạ hẳn phải biết làm như vậy nếu là lại để cho lão phu phát ngươi còn lén lén lút lút tại ta huệ đảo phụ cận đi dạo coi như ngươi là cái kia người hót ra ta huệ đảo cũng tuyệt không công tha ngay vậy bóng đen khỏe miệng giật một cái lập tức ôm quyền nói vị huynh đài này chi bằng yên tâm tại hạ lập tức rời đi tuyệt không bước vào quý đảo nữa bước hiên viên xích trầm mặt nhìn một chút bóng đen này lập tức liền khu động lấy thuyền nhỏ nhường ra một con đường đến thấy thế sau đó là xong lấy thuyền nhỏ nhanh chóng hướng phía sông đối diện bước đi rất nhanh bóng đen kia thuyền nhỏ liền tại mông lung dưới ánh trăng liền biến mất bóng dáng thằng đến bóng đen rời đi đằng sau h i ê n viên xích mới thở dài ra một hơi chậm dãi hướng phía rang ngạn bên cạnh bước đi sau khi xuống thuyền vương quyền hướng hắn đi đến một trận hoảng sợ nói ngươi vừa mới đều nhanh làm ta sợ muốn chết ngươi nói tiếp làm sao tiếp được chậm như vậy ngươi có biết hay không ngươi như chậm nữa nửa cái hô hấp người kia liền thật vận khởi nội lực tới đến lúc đó cái này huệ đạo cường giả kia khẳng định sẽ cảm ứng được chúng ta tung tích hiến viên xích cũng là tức giận nhìn vương vừa rồi người kia đều nói rõ hắn không phải huệ đảo người ngươi vì sao không trực tiếp thả hắn rời đi ngươi cùng hắn kéo nhiều như vậy nhàn thoại làm cái gì vương quyền nhữ mày phản bác ta không phải nghĩ đến chúng ta đều ở c h u n g đã lâu như vậy như thế nào đi nữa cũng nên có chút an ý đi hố hồ, hồ hắn nếu cho là chúng ta là huệ đảo người vậy chúng ta tự nhiên muốn giả bộ đủ giống mới là ngươi suy nghĩ một chút đều xuất động hai cái linh dai nếu là không cho hắn chút áp lực hắn còn không phải hoài nghi chúng ta ngay vậy h i ê n viên xích đốn bỗng nhiên lập tức giật mình lập tức gật đầu nói ngươi nói cũng là có lý nếu là một câu n g o n thoại không nói liền thật làm cho hắn như vậy tiện nghi l i ề n đi thật đúng là có chút khả nghi bọn hắn một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng tin tưởng người kia hẳn là thật tin tưởng bọn hắn là hoẻ đào người người biết liền tốt vương quyền tức giận nói ngay vậy hiên viên xích cười nhạt một tiếng nhìn về phía vương quyền ta nói n g ư ơ i tiểu t ử làm sao nhất thời sẽ phạm hồ đồ nhất thời lại như thế thông minh đâu thật là khiến người ta nhìn không thấu lời gì người nói gì vậy cái gì gọi là nhất thời phạm hồ đồ nhất thời thông minh ta đây là tàng phòng người biết hay không nếu là ta biểu hiện quá mức mà mỹ là muốn bị trợ kỵ người có hiểu hay không vương quyền nghiêm mặt nói minh bạch h i ê n viên xích gật đầu bất đắc dĩ lao phu đều hiểu các ngươi trên núi núi người đều là như vậy mặt dày lao phu sớm có l i n h hội mà ngươi càng là trò giỏi hơn thầy đây đều là nhất mạch tương truyền vương quyền hư lệnh một tiếng cái này lao tất trèo lên bất quá là ỷ vào lớn tuổi kinh nghiệm giang hồ đủ một chút thôi nói cho cùng hắn không kịp lao tử thông minh chỉ vật nhất đi nhàn thoại nói ít chúng ta hay là mau chóng đi thôi vương quyền khoát tay háo nói ra các loại trợ chút nhưng h i ê n viên xích lại là đột nhiên nhữ m ạ n lại đưa tay nói ra thế nào vương quyền x ứ sở h i ê n viên s í c h đột nhiên hướng về bốn phía nhăn mũi nói tê ngươi n g h e đây có phải hay không là hai ta vào ban ngày người được cố dị hương kia vương quyền lập tức giật mình vừa rồi thần sắc khẩn trương thái quá hắn kém chút đem nữ tử kia đem quên đi lập tức hắn cười nhạt một cái nói ta không nghe nói đến ta còn đem người bắt được cái gì h i ê n viên s í c h đốn lúc giật mình người nào a ngươi đem người nào bắt được vương quyền nhàn nhạt, nhạt hướng phía sau nhẹ gật đầu đi nàng chẳng phải đang cái kia sao h i ê n viên s í c h lại là giật mình vội vàng hướng phía phía sau nhìn lại chỉ gặp sau lưng mấy chục c m bên ngoài một tôn cự thạch bàng bên cạnh đứng xa xa nhìn là một vị nữ t chính không nhúc nhích nằm trên mặt đất lập tức hắn nhíu mày lại chậm rãi hướng phía nữ tử kia đi đến thấy thế vương quyền cũng chậm rãi đi theo chỉ là càng đi về phía trước cố dị hương kia lại càng ngày càng đậm vương quyền lông mày có chút ngăn lại trước đó mặc dù cũng ngửi thấy cố dị hương này nhưng cũng không có như vậy nồng đ ậ m a đây là có chuyện gì lập tức chỉ chốc lát công phu hai người liền tới đến nữ tử trước mặt tân nhìn nữ tử trước mắt vương quyền lập tức xứng sở nàng đây là thế nào chỉ gặp nữ tử trước mắt như c ũ duy trì trước đó tư thế nhưng lại đã bất tỉnh nhân sự ngất đi không chỉ có như vậy trên người nàng còn hiện ra nhàn nhà xương mù màu tím Sự hồ h cố dị ư ơ người kia bắt đầu từ đầu cỗ này ơ n bên trong chuyện tới. Thấy một mặt này, đang nhìn nữ này, Hiên Viên sích thần sắc đống nhiên biến nhất nói g mù màu tím một mặt tới. Thấy tử Sích thởi đổi, lại sắc Người thế nào thấy hiên viên xích xuyên thấu qua mặt nạ trên mặt nhìn trừng trừng lấy nữ tử này không nói lời nào vương quyền lập tức sửng sốt nói nhưng hắn t h o ạ i âm rơi xuống hiên viên xích đ ố n g nhiên quay người nhìn về phía vương quyền ngựa khí có chút kích động nói ngươi đối với nàng làm cái gì à. cái gì đối với nàng làm cái gì vương quyền lập tức là người làm sao ngươi biết nàng a vương quyền có chút không hiểu hiên viên xích vì sao đột nhiên trở nên kích động như vậy nhưng chỉ gặp hiên viên s í c h trầm tiếng nói ngươi đến tột cùng đối với nàng làm cái gì mau nói a vương quyền dừng một chút có chút bàng hoàng nói ta không có làm cái gì a ta bất quá là điểm huyện đạo của nàng phong bế nàng khí khổng thôi lập tức vương quyền liền đem trước chuyện phát sinh đều cáo chi hiên viên s í c h chương ba trăm sáu mươi bảy hình thức kinh biến chương ba trăm sáu mươi bảy hình thức kinh biến ngay vậy hiên viên s í c h thần s ắ c biến đổi lập tức không nói một lời liền phụ thân xuống dưới đem nữ tử vị ngồi xếp bằng sau đó chính hắn lại xếp bằng ở nữ tử sau lưng liền chuẩn vận chuyển nội lực hướng về nữ tử truyền đi thế thế, vương quyền thần sắc biến đổi ngươi muốn làm gì ngươi làm như vậy liền không sợ cường g i ả k i a cảm ứng được sao h i ê n viên xích trầm tiếng nói hiện tại không quản được nhiều như vậy lão phu như lại không cứu nàng nàng chỉ sợ sống không quá một c a n h giờ có ý tứ gì à vương quyền lập tức nhữ mày lại ngươi nhận ra nữ tử này h i ê n viên xích đốn đ ô n g n h i ê n lập tức trầm giọng thấp giọng nói ta không nhận ra nàng ngươi không nhận ra nàng vương quyền lập tức im lặng nói ngươi không nhận ra nàng vậy ngươi cứu nàng làm gì hiến viên xích vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu thản nhiên nói lao phu là không nhận ra nàng nhưng có lẽ lao phu nhận ra mẹ của nàng vương quyền lập tức minh bạch khó trách hắn quen thuộc nữ tử này trên người dị hương nguyên lai、like、đây là hắn người c ũ đằng sau à. lập tức chỉ gặp hiên viên s í c h không quan tâm vận chuyển nội lực liền đối với nữ tử trên lưng đánh tới thấy thế vương quyền thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói xem ra đêm nay muốn náo nhiệt ngay tại hiên viên s í c h vận chuyển nội lực trong nháy mắt lúc này tại cái k i a hoài tháp tầng cao nhất một gian lở mở trong m ậ t thất t ừ n g đợt khí tức kinh khủng không ngừng vờn quanh toàn bộ m ậ t thất mà mặt thất kia trung ương nhất trên sân khấu một vị người mặc áo trắng xếp bằng ngồi dưới đất tu luyện lao giả dâu bạc trắng giống như là cả hắn lập tức thần sắc biến đổi tự thân tán phát uy thế khủng bố trong nháy mắt đem bốn phía cửa sổ bị phá vỡ tựa như là bị tránh thoát phong ấn bình thường cái kia trận trận khí tức khủng bố trong nháy mắt từ ngọn tháp tàn g ra như cồn g phong lướt qua bình thường hướng về bốn phía t á n đi trong chốc lát liền ngay cả ở và huệ đảo ngoại vi một chút nhân sĩ giang hồ đều có thể rõ ràng cảm ứ n g được cái này cồn u cấp khí tức khủng bố bọn hắn nao nhao từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh vội vàng bỏ lên rừng đến vẻ mặt nghiêm túc hướng phía chân trời chú mục nhìn lại sau một khắc chỉ gặp dưới ánh trăng một đạo b mà liên t ạ i h i ê n viên xích vận công đồng thời trước đó cái kia rời đi người bóng đen cũng lập tức thần sắc biến đổi hắn vừa cập bờ chuẩn bị xuống thuyền liền lại đ ỗ n g nhiên quay người hướng về sông sau nhìn lại là nàng cái này nhất định chính là nàng bóng đen thần sắc có chút kích động nói lập tức hắn cũng không lại cố kỵ cái gì liền đ ỗ n g nhiên một cái tung người đạp nhẹ mặt sông hướng về trước đó phương hướng mà đi nam một bên nhìn cách đó không xa xếp bằng ngồi dưới đất chữa thương hai người một bên lại trở lấy bao tố đột kích hắn đồng thời cảm ứng được hai cỗ khí tức lăng lệ hướng về bọn hắn bên này đi tới một đạo là trong đạo tới mà một đạo chính là cái này bờ sông bên kia hắn tự nhiên biết đây là trong đạo cường giả kia ngay tại chạy tới mà sông đối diện đạo khí tức kia hắn cũng cảm giác sâu sắc quen thuộc đây chính là trước đó rời đi người háo đen kia tiểu tử n g ư ơ i đi nhanh lên đi Lao Phu c ù ngươi n g khác biệt thân phận của ta rất sạch sẽ cùng bọn hắn lại không oán không thủ tin tưởng bọn họ sẽ không làm khó lao phu vương quyền cười lạnh một tiếng quay người nhìn về phía hắn trầm giọng nói ngươi nói lời này chính ngươi sẽ tin sao ngay vậy hiên viên xích đốn lúc nhẹ lời hắn mặc dù thân là bắt mang người nhưng bởi vì trong tộc đặc thù nguyên nhân hắn c ơ hồ rất ít trên giang hồ lộ diện cho nên cũng không có người nào biết hắn nếu là hắn thật sự là bị cái này huệ đảo cường giả bắt giữ thật đúng là không có gì lấy cớ đ à o thoát đến cuối cùng cũng khẳng định là sẽ bị xem như tới cớ đảo thoát đến xử lý mà cường giảo xem ở hắn là linh giai phân thượng có lẽ chưa chắc sẽ giết hắn nhưng là nhất định sẽ điều tra thân phận của hắn nếu quả như thật để hắn điều tra ra hắn là thần thú thủ hộ giả bộ tộc người vậy hắn h i ê n viên bộ tộc hạ tràng nhất định t h ấ thảm dù sao hắn h i ê n viên bộ tộc thân là ngàn năm trước toàn bộ giang hồ thế lực cường đại nhất coi như xuống dốc trong tộc cũng khẳng định có vô số b ả o bối mà sự thật cũng là như thế cũng chính bởi vì xuống dốc cho nên một khi có người biết bộ tộc bọn hắn vị trí cụ thể tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng tàn phá bừa bãi không còn cái này khu khu chân phẩm đại hội còn đều dẫn tới nhiều như thế giang hồ thế lực hắn nhân viên bộ tộc một khi bại lộ đến lúc đó trong tộc đã mất cứng giả hạ chẳng có thể nghĩ mà vì mọi ra h i ê n viên bộ tộc vị trí h i ê n viên xích hạ chẳng cũng không khá hơn chút nào lúc này h i ê n viên xích trong lòng ngũ vị tập trần hắn nhìn xem vương quyền nghiêm mặt nói tiểu tử tính lao phu văn ngươi ngươi đi đi mang theo thần thú bạch hổ đi lão phu trong tộc ta h i ê n viên bộ tộc liền nhờ ngươi lúc trước hắn đã đem h i ê n viên bộ tộc vị trí cụ thể cáo chi vương quyền chính là vì vạn nhất vương quyền thân phận bại lộ thời khắc mấu chốt chính mình thay hắn ngăn lại một mạng sau vương quyền còn có thể tìm tới trong tộc của mình thay hoàn thành chính mình không có hoàn thành sứ mệnh nhưng không nghĩ tới chính là không phải là bởi vì vương quyền thân phận bại lộ ngược lại là bởi vì hắn chính mình duyên cớ dẫn đến hiện tại hai người đều lâm vào hiểm cảnh nhưng nghe vậy vương quyền lại trầm giọng nói ngươi hay là chuyên tâm vì nàng chữa tương h đi hai người này liền giao cho ta đến ứng phó ngươi không thể nào là bọn hắn đối thủ ngươi đi nhanh lên không phải vậy liền thật không còn kịp rồi gặp vương quyền còn tại cưỡng h i ê n viên xích một mặt lo lắng nói đã tới đã không kịp vương quyền nhìn lên bầu trời tiếng thán đạo sau một khắc một đạo khí tức lăng lệ liền trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước cách đó không xa trên không nhất thời giống như một trận cuồng phong lướt qua p h ẳ n phất toàn bộ trên bầu trời mây đều phiêu tán ra vương quyền vận công ngăn t r ở cái này phát ra mà đến khí tức bén nhọn lập tức d ư ơ n g mắt nhìn lại chỉ gặp người này một bộ áo trắng tiên phong đạo cốt bên miệng một đạo thật dài dâu bạc lại treo ở bên hông vương quyền hướng hắn nhìn lại hắn cũng đang hướng về vương quyền hai người xem ra đúng là hai vị linh giai lão giả dâu bạc trắng này hai tay bồi bối trông thấy vương quyền hai người sau có chút kinh ngạc nhưng lập tức hắn lại túi đầu nhìn về phía hiên viên s í c h trước người hôn mê bất tỉnh nữ tử lập tức trầm giọng con nàng là các ngươi a y gây thương tích trong giọng nói không dấu tức giận nhưng hắn thoại âm rơi xuống còn không đợi vương quyền nói cái gì liền lại g xuất hiện ở khắp một bên trên không vương quyền cùng lão giả này thần tình lạnh nhạt chú mục nhìn lại tới chính là trước đó bóng đen kia nam tử chỉ gặp hắn cũng ánh mắt chuyên chú nhìn về hướng nữ t ử kia lập tức lạnh lùng nói đem nhà ta đại tiểu thư giao ra đại tiểu thư vương quyền lập tức xứng sở hắn có nghĩ đến nữ tử này thân phận khẳng định không đơn giản nhưng lại không nghĩ tới bóng đen này lại cũng là vì nữ tử này mà đến lập tức vương quyền cười lạnh chỉ gặp hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ sau một khắp một đạo tản ảnh liền lăng không xuất hiện ở trước người hai người cách đó không xa nhất thời ba người liền lại như cùng trước đó bình thường trong nháy mắt tạo thành tam giác to lớn chi thế chỉ là ngay lúc đó hiên viên xích đội thành hiện tại lão giả dâu bạc trắng vương quyền nhìn trước mắt hai người này cười n h ạ t một cái nói cô nương này đến tột u cùng là các ngươi nhà ai muốn cho ta giao ra dù sao cũng phải có cái đối tượng đi ngay vậy bóng đen thần sắc lập tức c h ầ m xuống hắn nhìn xem vương quyền lạnh lùng quát n g ư ờ i thấy ta giống là sẽ nói với ngươi cười sao nhanh lên đem nhà ta đại tiểu thư giao ra nếu không nếu không cái gì đột nhiên vương quyền lạnh dọn quát ngươi là thứ gì lao tử trước đó tha cho ngươi một cái m ạ ngươi không mang ơn thì cũng thôi đi lúc này lại vẫn dám trở về uy hiếp lao tử Nói đ chương q u y ba trăm sáu mươi tám không cho phép chương ba trăm sáu mươi tám không cho phép ngươi nghe vương quyền mắng lâu như vậy bóng đen thần sắc câm trầm lập tức giận giữ ta xem là người t h à n sống rồi ha ha ha vương quyền tàn phá bừa bãi cởi như điên nói lao tử không sợ trời không sợ đất còn sợ ngươi cái chỉ là linh giai nhất phẩm lại vong ân phụ nghĩa cầu vật người một chết v ư ơ nhất g q u thời âm r ơ vô số kinh khủng kiếm khí giống như cùng long ngược qua bình thường trong nháy mắt đem bóng đen thế công hóa giải đi đến không chỉ có như vậy kiếm khí kia còn xuyên qua lập tức thần sắc biến đổi vội vàng tránh đi bóng đen hướng phía giang diện đánh tới chỉ gặp cái kia giang diện phản phất trong nháy mắt bị một kiếm bộ da ở giữa một đạo thấy đáy thật sâu khe ránh lập tức đem toàn bộ giang diện phân làm hai nửa đương nhiên vương quyền hay là có chỗ giữ lại hắn dùng trường kiếm chỉ là phổ thông trường kiếm mà cũng không phải là thần binh đoạn nhận mà hắn một kiếm này cũng chỉ là căn cứ vào thực lực mình có thể phát huy cũng không phải là cái kia nguyên tử kiếm quyết nhưng bay người nhìn về phía giang diện sóng cả máy liệt lại hồi tưởng lại vương quyền vừa mới cố kinh khủng khí thế bóng đen lại thần sắc k i n h biến hắn nhìn xem vương quyền lạnh lùng nói ta chưa từng nghe nghe trên giang hồ còn có người như thế số một dùng kiếm cao thủ người đến tột cùng là ai lão giả dâu bạc trắng kia ngay tại bên cạnh cách đó không xa nhìn xem bóng đen lúc này cũng biết vương quyền cũng không phải là cái này ngoại đạo người nhưng chỉ gặp vương quyền cười lạnh kiếm chỉ bóng đen dếu cợt nói ngươi quản lao tử là ai ngươi không phải muốn giết lao tử sao đến a bóng đen dừng một chút hắn lạnh lùng nhìn xem vương quyền lại thật lâu không tiếp tục động thủ sợ hàng thấy thế vương quyền cười lạnh một tiếng nhưng lập tức nhàn nhạt nhìn thoáng qua sau lưng còn tại chữa thương hai người lại quay đầu chỉ mặt nhìn trước mắt hai người này nhưng trong lòng không gì sánh được nghiêm trọng sau một lát bóng đen kia chỉ mặt nhìn về phía một bên lao giả dâu bạc trắng ô n quyền nói tư không tiền bối hai người này giả mạo n g i huệ đảo người làm sàng làm bậy ngài có phải không đạt được tay quản một chút ta hắn không phải sợ vương quyền mà là muốn nhìn một chút lão giả này thái độ nhưng lão giả dâu bạc trắng này nhàn nhạt nhìn thoáng qua bóng đen trầm giọng nói đó là các ngươi ở giữa sự tình lão phu không có lý do gì n h ú n g tay từ khi bóng đen này gọi nữ tử kia đại tiểu thư hắn cũng đã đoán được bóng đen này thân phận mà hắn lúc này lại còn muốn cho tự mình ra tay đối phó hai người này quả thực là nằm mơ nhưng chỉ gặp bóng đen khỏe miệng giật một cái vội vàng nói có thể đây là đang ngài trong thế lực hai người này bắt cóc thế nhưng là ta h o á ra đại tiểu thư ngài không nên cho ta h o á ra một cái t u y ế t pháp sao h o á ra vương quyền thần sắc biến đổi hắn là người hoác、gia. nữ tử này là hoác gia đại tiểu thư hoác gia không phải chỉ có hoác vô thượng cùng hoác rượu quân hai vị hậu t ử sao lúc nào lại toát ra một cái đại tiểu thư tới còn có nếu nữ tử này là hoác gia đại tiểu thư cái k i a hiên viên xích tại sao lại cứu nàng chẳng lẽ lại hắn cùng hoác gia còn có chút cố sự vương quyền đ ỗ n g cảm giác kinh ngạc nhưng n à y lão giả dâu bạc trắng lại giống như là đã sớm dự liệu được giống như chỉ gặp hắn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía bóng đen trầm giọng nói cái gì hoác gia đại tiểu thư huệ nhi nàng là lao phu cháu gái ruột lao phu muốn cho ngươi hoác gia cái gì thuyết pháp a liền xem như muốn thuyết pháp cũng mu n g ư ơ i là thứ gì cũng xứng hướng lão phu muốn t h u y ế t pháp bóng đen lập tức thần sắc biến đổi không có khả năng trên người nàng rõ ràng liền có năm đó nữ tử kia trên người dị hương ta không có khả năng nhớ lầm lão giả dâu bạc trắng cười lạnh cao giọng quát thế gian này kỳ hương ngàn ngàn vạn người hoác ra chẳng lẽ lại liền chỉ bằng điểm này hương vị liền muốn c ấ p đi lão phu cháu gái không khỏi cũng quá buồn cười chút gặp lão giả dâu bạc trắng này thái độ cứng rắn như thế hắn cũng lập tức không có biện pháp lập tức ôm quyền thản nhiên nói còn xin tiền bối không nên hiểu lầm ta đường, đường hoác ra còn không làm được trắng trận cướp đoạt dân nữ sự tính đến, nhưng ở này trước đó, Ta phải nhận xác nàng đột ế n nhiên g hay h g Ngươi ta tiểu hoác thư. đại muốn lão giả dâu bạc trắng lạnh lùng quát lão phu tại muốn nói với ngươi một lần cuối cùng huệ nhi nàng là lão phu cháu gái ruột ngươi muốn xác nhận cái gì nếu không lão phu cũng đi ngươi một hoắt ra tìm ngươi cái kia hoác gia tiểu thiếu gia xác nhận một phen nhìn hắn đến c ũ n g có phải hay không láo phu trùng thoại âm rơi xuống bóng đen thần sắc lập tức c h ầ m xuống nhưng không đợi hắn nói cái gì liền chỉ gặp một bên vương quyền đột nhiên phá lên hắn cười ha ha ha nói hay lắm hắn chắp tay đối với lao giả cười nói tiền bối hắn nếu nói ngài cháu gái là hắn người hoác gia vậy theo ta nhìn cái kia hoác gia thiếu chủ cũng nhất định là ngài trùng ngài hay là mau chóng đi đem hắn tìm trở về nhận tổ quy tông cho thỏa đáng a im miệng ngay vậy bóng đen kia đột nhiên đối với vương quyền cuồng nộ nói không cần biết ngươi là người nào dám căn đảm lục nhã ta hoác ra l i ề người đợi đ p nhận ta hoác gia được rồi được rồi ngươi cũng đừng đang tìm mắng vương quyền đánh gây hắn lập tức đối với lao giả dâu bạc trắng chắp tay nói vị tiền bối này tin tưởng ngài cũng nhìn thấy kỳ thật chúng ta là tại cứu ngài cháu gái chứ lao giả dâu bạc trắng lạnh lùng nói lao phu tự nhiên nhìn thấy nếu không các ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao tiền bối vĩ vũ vương quyền cười nói cái kia nếu như thế nơi này liền việc không liên quan đến chúng ta chúng ta đem ngài cháu gái còn cho ngài về phần ngài cùng hoắc g i a chính ngài lựa chọn ha ha nghe vậy lão giả dâu bạc trắng cười nhạt một tiếng ngươi nói như vậy ngược lại là cũng có lý chỉ là hai người các ngươi ban đem xông vào ta hoại đảo lúc này liền muốn dễ dàng như vậy rời đi ngươi tính toán này đánh cho cũng quá vang lên đi vương quyền bất đắc dĩ nói tiền bối nếu không phải ngài tôn nữ này đột nhiên phát bệnh chúng ta vì cứu ngài cháu gái bất đắc dĩ mới bại lộ khí t ư c nếu không chúng ta đã sớm rời đi nói đi hắn lại chắp tay cười nói ngài đâu liền xem ở chúng ta cứu được ngài cháu gái mệnh phân thượng n h ấ c n h ấ c tay thả chúng ta đi thôi lão giả dâu bạc trắng nhìn xem vương quyền đột nhiên cười một tiếng không cho phép hay là như trước đó hắn cự tuyệt bóng đen lúc một dạng khẩu khí cự tuyệt vương quyền vương quyền lập tức bất đắc dĩ tiền bối ngài cái này có chút không tử t ế à, ngươi có biết nếu không phải có chúng ta ở đây ngài tôn nữ này có lẽ lúc này đã hương tiêu n g ậ p vẫn ngài coi như không cho đã tạ cũng không cần thiết ngăn đón đường đi của chúng ta a ha ha lão giả lại là cười nhặt một tiếng ngươi coi như nói trời cũng là không cho phép chương ba trăm sáu mươi chín vương quyền lại hiền lộ uy chương ba trăm sáu mươi chín vương quyền lại hiền lộ uy vương quyền sắc mặt tối sầm lao đầu này hay là ngu xuẩn mất không a hưởng phí lao tử nhiều như vậy miệng l ư ỡ i gặp vương quyền ăn quả đắng bóng đen kia cười lạnh nói coi như tư không tiền bối lúc này thả ngươi rời đi tại lớn ấn rất đắc tội ta hóc ra ngươi từ đây cũng đừng hòng á n sinh vương quyền không nhịn được nói câm miệng ngươi lại cái này có phần của ngươi nói chuyện sao bóng đen lạnh lùng nói ngươi liền thỏa thích x í miệng lưới nhanh trong đi ngày sau có là lúc ngươi hối hận vương quyền sắc mặt tối sầm dỡ kiếm chỉ hướng bóng đen muốn hay không lao tử hiện Lắc đầu ngươi không, không, không, không, không đánh liền cho lão tử ngậm ngược lại vương quyền lạnh lùng nói lập tức hắn buông kiếm nhìn về phía lao giả dâu bạc trắng thản nhiên nói tiền bối nói ta đã nói đủ minh bạch ta hai người muốn đi quản tri là ngươi cũng chưa chắc có thể nhất định có thể ngăn cản được cùng lắm thì liền một trận chiến chỉ là bây giờ tình trạng này cuối cùng này cái này ngư ông thủ lợi không công để hoác ra được đi người cam tâm sao ngay vậy lão giả dâu bạc trắng nhữ mày lại nơi g ư đây là đang uy hiếp lao phu vương quyền thản nhiên nói sự thật đã là như thế thế nào uy hiếp ha ha nói như vậy lão phu còn không phải thả các ngươi rời đi không thể đây là biện pháp duy nhất chỉ cần chúng ta rời đi liền tuyệt không tham dự giữa các ngươi đấu tranh thế cục bây giờ là lao giả dâu bạc trắng này cùng hoác ra tranh đấu nói cho cùng cùng bọn hắn không có quan hệ gì chỉ cần lao giả này thả bọn họ đi bọn hắn đánh cho ngươi chết ta sống chấm dứt vương quyền hai người chuyện gì nhưng nếu là lão giả này không muốn thả bọn họ đi hắn thì trách không được hắn giúp l ệ c trống đến lúc đó cá chết lưới rách ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. h i ệ n nhiên lão giả cũng biết điểm này hắn mặc dù cảnh giới cao hơn vương quyền hai người một đoạn nhưng muốn ngăn cản bọn hắn cũng không phải là đơn giản như vậy đến lúc đó bóng đen này người thừa cơ đem huệ nhi lừa gạt chạy vậy liền được không b ù mất lập tức suy nghĩ một lát lão giả dâu bạc trắng trầm giọng nói ta cho ngươi hai lựa chọn như thế nào lựa chọn vương quyền lập tức n h í u mày lại lựa chọn gì lão giả thản nhiên nói thứ nhất hai người các ngươi như hiện tại liền muốn rời đi lão phu cũng có thể nhường ra đường đi chỉ là đêm nay qua đi hai người các ngươi liền đợi đến lão phu truy sát đi vô luận các ngươi là phương nào thế lực người tự tiện xông vào ta hoai đảo còn dám uy hi chân trời góc biển lão phu đều chắc chắn tìm tới các ngươi giết chi cho t h ô n g khoái ngay vậy vương quyền thần sắc biến đổi nếu là bình thường hắn ngược lại thật sự là, là không sợ lão giả này uy hiếp chỉ là bọn hắn bây giờ việc làm thật sự là không cho phép lại có một vị linh giai tam phẩm cao thủ đi ra nhung tay húng chi đây chính là b ắ t giật à thời khắc bị một vị linh giai tam phẩm nhớt h ư ơ n g ngâm lại đều tê cả ra đầu vương quyền trầm ngâm một lát cái kia lựa chọn thứ hai là cái gì lão giả cười n h ạ t một cái nói cái này lựa chọn thứ hai rất đơn giản hai người các ngươi tiếp tục cho huệ nhi chữa thương cho đến nàng lại không trở ngại hai người các ngươi liền có thể rời đi vương quyền nhữ mày lại chỉ đơn giản như vậy chỉ đơn giản như vậy vậy còn ngươi ngươi muốn làm gì vương quyền nhữ mày hỏi lão phu ngay tại cái này nhìn xem lão giả d â u bạc trắng thảm như nói nhìn xem vương quyền nhữ mày ngưng tư lập tức liền lập tức giật mình hắn là nghĩ đến để cho mình hai người thay nữ tử này c h ữ a thương hắn thì là nhìn chằm chằm bên cạnh bóng đen mặc dù hắn cảnh giới cao thâm nhưng bóng đen này không có động thủ trước đó hắn cũng không thể động thủ bắt lấy hắn nếu không sẽ rơi người miệng lưới húng chi bây giờ nữ tử này không biết sao thể nội gân mạch liền đột nhiên bị ngăn trở thương thế cũng còn chưa khỏi hẳn nếu là bọn họ hai người như vậy đi vậy thì nhất định phải đến lao giả này tự mình trị liệu một khi dặn này cái này một bên bóng đen nếu là muốn làm cái gì thứ gì vậy liền hoàn toàn không cách nào khống chế ngắn ngủi suy tư đằng sau vương quyền gật đầu nói tốt một lời đã định còn hy vọng tiền bối tuân thủ lời hứa của mình lao giả thản nhiên nói lao phu nói chuyện từ trước đến nay nhất ngôn kiểu đình như thế nào lại nhưng hắn còn chưa nói xong ba người lại lập tức nhữ mày lại liên tục hướng về sau lưng nhìn lại chỉ gặp sau một khắc một đạo khí tức lăng lệ đột từ phía sau cách đó không xa chân trời bay tới Mau n h ì n không nờ tới một vị linh gia cao thủ đêm nay đây là thế nào lại t ề tụ năm vị linh gia cờ giả không biết lúc nào cái này sau đảo trên núi đã đứng đầy người đây đều là lúc đó cảm ứng được l á o giả dâu bạc trắng khí tức khủng bố đến đây người q u a n chiến mà lúc này bọn hắn lại cảm ứng được một cỗ khí tức lăng lệ hướng về bên này bay tới loại này không che giấu chút nào khí tức nghiễm nhiên cũng là một vị linh gia cờ giả l i ê n ngay cả bọn hắn cũng cảm ứng được cái kia vương quyền mấy người cũng tự nhiên không có khả năng không có phát giác vẹn, vẹn chỉ là trong nháy mắt vị kia linh gia cao thủ liền đột nhiên xuất hiện ở ba người trước mắt hắn một thân sắc khí đứng lơ lửng trên không nhìn xem dưới đáy giang than cự thạch cái khác nữ tử thần sắc dần dần lộ ra kích động ha ha ha sau một hồi lâu hắn cao giọng cười to nói ra chủ năm đó còn xuất lại ở bên ngoài dòng d ó i hôm nay lại để lao phu đ ụ c phải cái gì hắn cũng là người hoác ra vương quyền thần sắc biến đổi đây con mẹ nó hoác ra tới hai cái linh dai cái này còn thế nào trốn lúc này vương quyền trong lòng suy nghĩ ngàn vạn cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt đến lão giả dâu bạc trắng trên thân nhưng lúc này cái này vừa linh giai cường giả lại cao giọng nói hấp giáp giữa ngươi và ta tranh đấu trước tạm thời coi như tôi bây giờ nữ tử này sự tình mới là là cần gấp nhất ngươi cứ nói đi bóng đen trầm giọng nói ta không cần đến ngươi để giáo h ấ n ngươi hay là quản tốt chính ngươi đi còn có nàng là chúng ta đại tiểu thư ngươi tốt nhất chú ý ngươi tìm tử không sai bóng đen này chính là hoác gia hát giáp mà cái này vừa tới linh giai cường giả chính là cái kêu hoàng đạo thật n g a y trước hát giáp trước một bước đặt tới huệ đạo phụ cận mà trước đó không lâu huệ đạo đã từng hướng hoác gia đưa qua cái này chân phẩm đại hội thì mời nhưng hoác gia lúc đó cũng không để ý tới nghĩ đến dù sao bây giờ cũng đến nơi đây không bằng thừa dịp trên bóng đêm đạo mạc cha một chút cái này chân phẩm đại hội tình huống nhưng không nghĩ tới là tại cái này sau đảo giang than phụ cận hắn vậy mà n g ư ờ i thấy năm đó gia chủ đã từng hạnh yêu một nữ tử trên người dị hương dị hương này hắn khắc cốt khó quên t u y ệ t sẽ không sai đại tiểu thư hoàng đạo thật nhìn về phía h ắ c giáp cười lạnh một tiếng ngươi nói là chính là đi dù sao vô luận năm đó nữ nhân kiện như thế nào đi nữa tiểu cô nương này cũng là gia chủ h u y ế t m ạ c h ta ai ai ai đột nhiên vương quyền l ạ n h g i ọ n g quát người ta ông nội còn tại đứng bên cạnh đâu các ngươi ngay tại nghị này luận người ta cháu gái là không đem vị tiền bối này để vào mắt sao ngay vậy hoàng đạo chân thần sắt c h m xuống lạnh lùng nhìn xem vương quyền cao dọn quát ngươi lại là người nào ngay cả ta hoác ra sự tình ngươi cũng dám xem vào nghe vậy vương quyền lập tức xứng sở lập tức lập tức giận dữ tức miệng mắng to hoác ra ta hoác bà ngươi mẹ hắn cái nhị di chân ngươi đổ chó hoang hoác ra mẹ nó là ngươi tổ tông một tổ cầu vật ngươi mẹ nó bất quá là hoác ra một cái ti tiện nô lệ thôi cũng dám đối với lao tử la lối om s ò m ai cho ngươi g ặ n chó nói vương quyền cái này một trận c h ử i loạn thanh âm chi hồng sáng phát ra từ đáy lỏng làm cho ở đây tất cả mọi người rõ ràng nghe thấy được một bên trên đỉnh núi đám người hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra nhưng từ đó bọn hắn lại rõ ràng nghe được hai chữ hoa ra mà một bên hát giáp lúc này trong lòng lại một trận thoải mái rốt cục rốt cục có người tiếp nhận lão phu trước đó t h ố n g khổ lão giả d â u bạc trắng cũng n h ư mày có chút buồn cười loại này lời mắng người thuật hắn đ ờ i này ngược lại là lần đầu nghe thấy không khỏi đối với vương quyền có chút thay đổi cách nhìn chương ba trăm bảy mươi vương quyền một kiếm chương ba trăm bảy mươi vương quyền một kiếm hoàng đạo c h â n nhất thời cũng bị vương quyền cho mắng hồ đầu ngây ngẩn cả người lập tức hắn nhìn về phía một bên hát giáp khó có thể tin mà hỏi hắn hắn vừa rồi là đang mắng lão phu không phải mắng ngươi chẳng lẽ lại hay là tại mắng ta? h á c giáp không có sắc mặt tốt nói chính ngươi tìm mắm thôi n h a hoàng đạo chân nhẹ gật đầu lao phu minh bạch ngươi minh bạch cái gì nghe vậy vương quyền cười lạnh một tiếng cao giọng nói hoàng đạo chân tả cười nhìn xem vương quyền lao phu minh bạch ngươi nhất định là sống đến không kiên n h ẫ n được nữa hắn thoại âm rơi xuống chỉ gặp một đạo khí tức cồn g bạo trong nháy mắt hướng phía vương quyền cướp giết mà qua sau một khắc vương quyền liền như là cái tiết như rượu đứt dây bình thường đột nhiên bay rớt ra ngoài sau đó trùng điệp đập vào hậu phương vách núi trên vách núi đá nhất thời cả ngọn núi đều phán phất chấn động cả kinh hậu phương trên thân nú mà trên vách núi kia lại nhất thời bị vương quyền ném ra một cái hố to lập tức khói bụi nổi lên một phía c à n g có quần quận cự thạch trượt xuống hướng dưới vách núi đá hiên viên xích cùng nữ tử kia lập tới thấy thế lão giả dâu bạc trắng thần sắc biến đổi vội vang một đạo chân khí hội tụ bình t r ư ớ n g hướng về hai người hộ đi lập tức hắn lại thần sắc âm t r ầ m hướng phía hoàng đạo chân nhìn lại chỉ gặp hoàng đạo chân nhìn cách đó không xa trên vách núi đá cái kia quần quần khói bụi cười lạnh nói thứ không biết chết sống cũng dám mở miệm lục mạ lao phu nhưng ngay lúc hắn thoại âm rơi xuống chỉ gặp một bên lục bên ngươi động thủ có trải qua lão phu cho phép sao lão giả dâu bạc trắng có chút nổi giận cái này hoàng đạo chân hướng vương quyền xuất thủ thì cũng thôi đi nhưng mấu chốt là hắn tựa hồ căn bản cũng không có để ý chân núi kia phía dưới nữ tử chết sống vừa mới nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ bảo vệ h i ê n viên xích hai người chỉ sợ lấy lúc đó hai người trạng thái liền muốn táng thân tại núi đá này phía dưới nhưng chỉ gặp hoàng đạo chân nhàn nhạt nhìn thoáng qua bên cạnh lão giả dâu bạc trắng thản nhiên nói tư không đồ minh ngươi cũng không lâu được lão phu bao nhiêu tuổi đừng có dùng một bộ trưởng đối ngự khí đối với lao phu nói chuyện người khác sợ người tư không tư không đồ minh cười lạnh há miệng ngậm miệng hoác ra tiểu tử k i a n ó i đến quả nhiên không sai ngươi thật đúng là hoác ra một con trò à. nghe vậy hoàng đạo chân thần sắt chầm xuống dễ cận nói ngươi là đang gây hấn với ta hoác ra sao ngươi coi thật sự cho rằng ỵ vào ngươi cái này linh giai tam phẩm thực lực liền có thể cùng ta hoác ra chống lại ha ha ha tư không đồ minh cười lớn một tiếng lắc đầu nói không không không l ã o phu không phải khiêu khích hoác ra l ã o phu là đang gây hấn với ngươi à. l ã o phu linh giai tam phẩm thực lực mặc dù còn chưa đủ cùng h o á ra chống lại nhưng thu thập ngươi cẩu vật này nha vẫn là dư sức có thừa ngươi cảm thấy thế nào nói đi hoàng n t thân i ố n như g cháy là bước đạo trân trầm ậ giọng nói đây chính là ngươi khi đó khai tông lập phái lúc chinh phục giang hồ thế lực rất nhiều thế lực tuyệt kỹ sao tuyệt kỹ đổ chưa nói tới chút tài mọc thôi bất quá đối phó ngươi tin tưởng còn không nói chơi tư không đổ minh tay từ trên núi lấy xuống một túng hỏa hoa đặt ở lòng bàn tay người lạnh nói tốt hoàng đạo c r â n khí thế chấn động hôm nay liền để lao phu đến lĩnh giáo một chút nhìn ngươi là có hay không đúng như nghe đồn như vậy mạnh lĩnh giáo lao phu ngươi cũng xứng tư không đồ minh cười lạnh một tiếng trong ánh mắt sát ý đã không ngăn được nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị lúc đậu thủ chỉ gặp một tiếng hùng hậu lại thanh â m băng lánh từ một bên vách núi ở giữa truyền đến tiền bối người này là của ta ngươi cũng không thể bao biện làm thay a thoại âm rơi xuống chỉ gặp một đạo trùng thiên kiếm ý từ vách núi ở giữa từ khi chân trời cái gì hắn còn chưa có chết nhìn cách đó không xa vậy còn chưa tiêu tán trong khói bụi lại có vô số kiếm khí cấp tốc hội tụ lại ẩn, ẩn hình thành một than trước đó rõ ràng đều không cảm giác được vương quyền khí thức hắn còn tưởng rằng vương quyền tại hắn dưới một kích toàn lực sớm đã thân tử đạo tiêu không có nghĩ rằng vương quyền lại còn có khủng bố như thế kiếm ý nhưng sau một k h ắ c cái t i a do kiếm khí ngưng tụ mà thành trùng t i ê n kiếm ảnh đột nhiên liền hướng phía hoàng đạo chân chặt xuống dưới hoàng đạo chân lập tức giật mình vội vàng vận công ngăn trở quay một tiếng vang thật lớn chuyển đến một kiếm này tuy thế không chỉ có đem hoàng đạo chân hướng về đáy sông chen tới còn trực tiếp chặt xuyên qua đầu này trừng giang liền liên giang bờ bên hướng kia một vùng núi đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó đám đây chính là linh giai cường già trước đó đọ sức sao nhưng sau một khắc lập tức thiên địa biến sắc phạm phất nhật nguyệt điên đ ả o bình thường chỉ thấy bầu trời một đạo quang mang trói mắt trật hiện mà ngay cả toàn bộ h ệ đạo đều bị đạo này quang mang trói mắt chiếu sáng đám người một mặt rung động nhao nhao che mắt hướng lên bầu trời nhìn lại chỉ thấy quang mang dần dần suy yếu đằng sau một bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là vương quyền hắn hắn cái này toàn thân quang mang là cái gì a đám người không hiểu hỏi nhưng trong đó cũng không thiếu có người biết chuyện thần sắc đại biến hắn hắn đây là muốn đột phá a cái gì lập tức có chút hoảng sợ nói đây là sự thực sao đám người nghe vậy vui mừng vội vàng c u ậ n tu luyện thường thường linh giai cường giả đột phá lúc đều nương theo lấy trận trận lời ấy qua mang mà lúc này linh giai cường giả tán phát khí t ứ c đều đủ để làm cho cựu phẩm cảnh giới cao thủ được lợi trung thân càng có thể h ư ớ n g có thể mắt thấy linh giai cường giả đột phá bản thân cái này chính là một kiện cực kỳ khó được sự tình nếu là bọn họ may mắn có thể phá cựu cảnh tấn thăng linh giai có hôm nay kinh nghiệm có lẽ cũng có thể thiếu đi không ít đường q u a n co、Sáu. giữa không trung tư không đồ minh cùng hắc giáp hai người cũng một mặt khiếp sợ nhìn xem quan mang dưới đáy vô quyền nhất thời lại cũng nói không ra lời sau một hồi lâu, hắn g mẩy m vầy ộ thân là linh giai tam phẩm cảnh giới ngay tại vừa mới quang mang chiếu dọi trong nháy mắt hắn tự nhiên thấy được chút người bên ngoài không thấy được đồ vật nhìn xem vương quyền thân ảnh hắn lẩm bẩm nói tiểu tử này hiện tại đột phá cũng không phải thời cơ tôi ta hắn sẽ không ngây thơ coi là cái kia người hoác ra liền như vậy bại đi quả nhiên chỉ gặp sau một khắc sóng cả kia quần quận đáy sông phía dưới một đạo hấp ảnh đột nhiên bay ra người này chính là hoàng đạo chân chỉ gặp hắn toàn thân n ư ớ c đ ấ m nhỏ xuống dưới lấy nước trước ngực một đạo khủng bố g i ữ tợn kiếm thương cơ hồ phá vỡ hắn toàn bộ lồng ngực máu tươi hôn tạp trên người nước sông không ngừng nhỏ xuống dưới rơi khoe miệng của hắn cũng tràn ra một tia máu tươi n h a răng cởi nhìn xem trên thân hiện ra nhàn nhạt quang mang vương quyền vương quyền cũng nhìn xem hắn lập tức hắn có chút g i lên trong tay trường kiế chỉ là sau một khắc trường kiếm này lại trực tiếp vỡ thành một phấn tại cái này không trùng phiêu t h n g ra chỉ để lại trôi kiếm còn nắm trong tay ha ha ha thấy thế hoàng đạo chân cười gần nói ngươi một kiếm này quả thực khủng bố nếu không phải kiếm của ngươi không xứng với ngươi kiếm pháp này không phát huy ra toàn bộ uy lực đến nói không chừng lao phu thật đúng là bạn vương quyền tiện tay ném ra trôi kiếm này cười lạnh một tiếng nhìn xem hoàng đạo chân không nói chương ba trăm bảy mươi mốt thân binh nơi tay vương quyền thân phận hoặc bại lộ chương ba trăm bảy mươi mốt thân binh nơi tay vương quyền thân phận hoặc bại lộ ngươi đừng ném a coi như chỉ còn lại có một thanh kiếm trôi cái kia không phải là một thanh kiế thay thế hoàng đạo chân lạnh lùng chế rêu nói chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cùng lao phu tay không tất sắt đọa sức hắn nhìn xem vương quyền trên thân nhàn nhạt ánh sáng nhạt hắn thân là linh gia nhị phẩm thực lực cường giả tự nhiên biết vương quyền cảnh giới sắp đột phá lập tức hắn lập tức cười to nói cái này thật đúng là ngay cả lao thiên đều không giúp ngươi à. ha ha ha võ giả một khi đột phá cảnh giới chính là thời điểm suy yếu nhất mặc kệ ngươi từng là linh giai mấy phẩm thực lực tại đột phá thời điểm một khi bị người quái dày nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma nặng thì trực tiếp mất mạng húng chi cái này hoàng đạo chân hay là cái linh giai nhị phẩm cường giả h h i nghe i được hoàng đạo chân cái này kỳ kỳ quái quái lời nói vương quyền lập tức xứng sở hắn trầm giọng nói ngươi muốn thỏa mãn nguyện vọng của ta không sai hoàng đạo chân cười lãnh đạo chỉ là nguyện vọng này có thể không phải do ngươi nhắc tới vương quyền lập tức giật mình hắn cái này đánh lấy ngụy trang muốn từ trên người chính mình lấy chút gì đi a lập tức Hắn cười lạnh một tiếng cười một vương ậ y n g i m u ố thỏa mãn ta mãn n quyền ngửa gì? Hoàng chân đạo t mặt lên trời cùng tiếu vài tiếng lập tức đột nhiên gật đầu nói công bằng ta cảm thấy cái này rất công bằng nhìn xem vương quyền đột nhiên cười một tiếng hoàng đạo chân lập tức nhữ mày lại hắn hẳn là điên rồi phải không mặc dù vương quyền đáp ứng điều kiện của hắn nhưng hắn luôn cảm giác vương quyền giống như là còn có cái gì chuẩn bị ở sau giống như quả nhiên chỉ gặp vương quyền một mặt cười tài nhìn xem hắn từ tốn nói như vậy công bằng nguyện vọng lao tử cũng cho ngươi suy nghĩ một cái ngươi hoàng đạo chân cười lạnh xem ra ngươi coi thật sự là được mất tâm điên lại cũng bắt đầu h ổ u ngôn l o ạ n ngữ nhưng hắn vừa dứt lời bên dưới liền chỉ gặp vương quyền trên người cái kia cỗ nhàn nhạt quang mang lại dần, dần tiêu tán ra nhất thời vương quyền trên thân cái kia cỗ sắm hoàng đạo chân thần sắp biến đổi ngươi ngươi như thế nào vương quyền cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng lao tử cùng ngươi tại cái này phí cái này nửa ngày miệng lưỡi làm gì ngươi như vậy chi ngu xuẩn đến tột cùng là thế nào tu luyện tới cái này linh gia nhị phẩm cảnh giới ngươi lai vương quyền chi sở dĩ phải cùng hắn nói chuyện tào lao như thế nửa ngày hoàn toàn là đang chỉ hoãn thời gian thôi mà trong khoảng thời gian này trong cơ thể hắn cái tia đạo đủ để khiến cho hắn đột phá cảnh giới khủng bố khí cơ đã bị vương quyền trên thân bình tiêu vân tỏa liên phong tỏa đứng lên chỉ đợi vương quyền thoát ly hiểm cảnh đằng sau liền tùy thời có thể đột phá tu vi hoàng đạo chân thần sắp biến đổi hắn đoạn văn này tựa như hát giáp trước đó đối với hắn cũng nói qua bất quá lập tức hắn cười lạnh khinh thường nói mặc dù không biết ngươi là như thế nào có thể dập tắt khí cơ này nhưng ngươi cuối cùng còn chưa đột phá cảnh giới ngươi một cái linh giai nhất phẩm lại không có kiếm nơi tay kiếm tu làm sao có thể cùng lao phu chống lại vương quyền lạnh lùng nói xem ở ngươi sắp chết đi phân thượng lao tử cũng có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng hoàng đạo chân thần sắp biến đổi mà tâm trầm nhìn xem vương quyền hắn đây là muốn học được từ mình trước đó lời nói a chỉ bất quá nguyện vọng này đúng vậy không phải do ngươi nhắc tới vương quyền từ tồ nói hoàng đạo chân không có phản ứng vương quyền. chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn nhìn xem hoàng đạo chân không nói lời nào vương quyền cười nói ngươi không muốn biết ngươi trước khi chết nguyện vọng là cái gì không hoàng đạo chân cười lãnh đạo tôm tép nhại nép bất quá hiện lên miệng lưỡi nhanh c h ó n g thôi l o phu hiện tại liền tiễn ngươi về tây tiên lập tức quanh người hắn kỳ thật chấn động liền cùng hướng về vương quyền đánh tới nhưng vào lúc này thần xác hắn đông nhiên biến đổi còn chưa kịp phản ứng liền chỉ cảm thấy sau lưng một đạo hàn quang trợi hiện sau một khắc sau lưng một đạo hắc ảnh trong nháy mắt từ hắn bên mặt lướt qua một trận kiếm khí bén nhọn quẹt làm bị thương khuôn mặt của hắn nói nói hắn bỗng nhiên mở to hai mắt một mặt đờ đẫn nhìn hướng phía trước đi chỉ gặp vương quyền tay cầm một thanh khí thế bằng bạc ẩn ẩn hiện ra làm quang trường kiếm n h a n kịt chính lạnh lùng chỉ mình ở đây những người còn lại cũng là lập tức giật mình ánh mắt của bọn hắn đều nhìn vương quyền trong tay không biết từ chỗ nào bay tới trường kiếm trên thân cái kia đó là binh khí gì a ngươi nhìn không thấy sao đó là một thanh kiếm a lao phu đương nhiên biết đó là một thanh kiếm chỉ là cuối cùng là kiếm gì trong lòng mọi người riêng phần mình suy đoán nhưng nhìn xem cái này toàn thân tản ra bằng bạc kiếm ý trường kiếm trong lòng bọn họ cũng không hẹn mà hiện lên hai chữ giữa không trung tư không đồ minh cũng một mặt khiếp sợ nhìn xem vương quyền trường kiếm trong tay bất đắc dĩ lẩm bẩm nói nói tiểu từ này không chỉ có là cái kỳ tài ngốc trời lại còn có thần binh bản thân lao phu đến tột cùng là bế quan bao lâu trên đời này khi nào xuất hiện như thế kỳ tài mà một bên cách đó không xa hát giáp lại âm thanh sắc mặt rung động nhìn xem vương quyền là hắn cái này coi là thật chính là hắn hắn hắn lại so thiếu chủ mạnh nhiều như vậy chỉ gặp trên không trung vương quyền lạnh lùng nhìn xem hoàng đạo chân cười nói liền để ta đến nói cho ngươi ngươi trước khi chết nguyện vọng là cái gì sao ngươi trông thấy vương quyền trường kiếm trong tay hoàng đạo chân cũng là rung động không thôi dù sao cái này thần binh đoạn nhận cũng cùng bọn hắn thiếu chủ hoặc nhiều hoặc ít dính điểm quan hệ đoạn nhận đại khái chân dùng bọn hắn đều đã rõ ràng trong lòng lúc này trông thấy trường kiếm này hắn chỗ nào còn không biết người trước mắt này là ai người người là vương hắn nói còn chưa lên tiếng liền chỉ gặp vương quyền phô thiên kiếm ý trong nháy mắt liền đem bọn hắn hai người chỗ không gian cho bao trùm sau một khắc vương quyền giơ lên trong tay đoạn nhận đột nhiên một kiếm liền thuấn di đến hoàng đạo chân bên người người trước khi chết nguyện vọng liền cầu nguyện là kiếp sau đừng lại gặp gỡ ta đi hàn quang vừa hiện cái này phô thiên trong kiếm ý liền trong nháy mắt chiến là một đo h ắ c giáp một mặt ngưng trọng nhìn xem cái kia phô thiên kia bí không chút nào nhìn không thấy tình huống bên trong hắn trầm tư một lát đột nhiên hướng về phía trên lăng không đặt đi ngươi muốn làm gì đột nhiên một bên tư không đồ minh đ ỗ n g nhiên ngăn cản đường đi của hắn tiểu tử đây là một trận công bằng quyết đấu lao phu tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào dám can đảm nhúng tay vào đi t ư không đồ minh trầm giọng nói h ắ c giáp lập tức thần sắc biến đ ổ i tiền bối tin tưởng bây giờ tình hình chiến đấu này ngươi cũng rõ ràng nếu ta người hoắc ra thật bị người kia chèm giết ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao cho cười tư không đồ minh cười to nói ngươi người hoác g i a nếu là ngay cả thấp hơn chính mình nhất giai người đều có thể chiến bại vậy cũng không cần thiết sống ở trên đời này huống hồ coi như hắn bị na tiểu tử cho c h é m g i ế t lại cùng lao phu có quan hệ gì hắp giáp dừng một chút chắp tay nói lại mời hỏi tiền bối để là không để cho nhìn xem hắp giáp một mặt nghiêm nghị t h ầ n sắc tư không đồ minh lập tức cười nói làm sao chỉ nhìn chưa đủ nghiền ngươi cũng nghĩ cùng lao phu tranh tài một t r ậ n hắp giáp lập tức khỏe mắt n h u lại tiền bối cũng không để vậy văn bối lui ra chính là chỉ là văn bối nếu là rời đi ngài liền không có lý do gì ngăn trở đi muốn cút thì cút ngay vậy tư không đồ minh lập tức trầm giọng lạnh lùng chế rêu nói người hoác ra thật đúng là để lao phu mở rộng tầm mắt công bằng quyết đ ấ u đánh c ô n g lại liền muốn lấy vây công vây công không thành liền muốn vứt b ỏ như trên bạn đạo bệnh hừ đây chính là cái gọi là hoác ra tôn nghiêm chương ba trăm bảy mươi hai hoàng đạo t r â n thương chương ba trăm bảy mươi hai hoàng đạo t r â n thương ngay vậy hắn than nhẹ một tiếng lại hướng phía cái kia phô thiên kiếm ý nhìn lại sau một lát liền không nói một lời muốn rời đi nhưng vào lúc này chỉ gặp không c h u n g trong kiếm ý một đạo thanh âm hùng hậu lập tức chuyển đến đi ra ta lúc nào nói qua ngươi có thể rời đi nghe tiếng hát giáp thần sắc biến đổi vội vàng ngẩng đầu nhìn lại sau một khắc chỉ gặp một đạo kiếm khí xẹt qua chân trời lập tức cái kia phô thiên kiếm ý trong nháy mắt liền tiêu tán ra kiếm ý tiêu tán sau đám người liên tục nhìn lại vương quyền tay phải nắm thần binh đoạn nhận tay trái bóp l ấ y hoàng đạo chân cổ nâng hắn lên cả người lộ ra sát khí mười phần hắn hàn thắng linh giai nhất phẩm chiến bại linh giai nhị phẩm cường giả không phải nói linh giai cảnh giới mỗi tấn thăng nhất giai đều như là cách biệt một trời đây chính là hoác gia linh giai cường g i ả a cứ như vậy bại hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt dưới đ ấ y mọi người nhất thời giật mình chỉ gặp cái kêu hoàng đạo chân giống như chó chết bị vương quyền nhấc trong tay mà chú mục nhìn lại hắn lại bị vương quyền chém đứt hai tay vương quyền lạnh lùng nhìn xem h á c giáp trầm giọng nói ngươi muốn đi đâu a h á c giáp lập tức giật mình hắn nhìn xem vương quyền trong tay hấp hối hoàng đạo chân nhất thời lại nói không ra lời vương quyền cười lạnh một tiếng nói ngươi cho là ngươi còn có thể đi sao nói đi vương quyền tiện tay con ra liền đem hoàng đạo chân ném cho hát giáp nhũ mày lại vội vàng tiếp nhận hoàng đạo chân chỉ gặp hoàng đạo chân con ngươi p h ó n g đại trong miệng không ngừng buốc lên máu tươi hắn không chỉ có hai tay bị vương quyền chặt đ ứ t liền ngay cả thể nội kinh mạch đã bị đoạn nhận kiếm khí toàn bộ chặt đ ứ t hắn hôm nay đã là một phế nhân hắn nhìn xem hát giáp thần sắc hoảng sợ nói ra hát giáp ngươi mau mau bẩm báo gia chủ hắn hàn vâng v ư ơ n g nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền lại là thần sắc biến đổi có chút khó có thể tin nhìn xem hát giáp ngươi ngươi hát giáp thần sắc chầm xuống dùng đến chỉ có hoàng đạo chân năng nghe được thanh âm trầm giọng nói hoàng đạo chân ngươi còn sống cũng không có ý gì ta liền giút ngươi một thành cho ngươi thông k h á i ngươi ph gia chủ sẽ không bỏ qua ngươi hoàng đạo chân ngừng lại cuối cùng một hơi nói ra câu nói này sau liền sinh cơ để đoạn chết để chết không sai ngay tại hắn yếu đạo gia vương quyền thân phận thời điểm hắc giáp một đạo chân khí đánh vào trong cơ thể của hắn hoàn toàn kết tính mạng của hắn hoàng đạo chân ngươi chết chưa hết tội trách không được ta nhìn xem hoàng đạo chân thi thể hắc giáp trong lòng lẩm bẩm nói lập tức hắn đem hoàng đạo chân thi thể thu thập xong ngầm đầu nhìn về phía vương quyền trầm giọng nói các hạ người giết ta người hoác ra ta hoác ra là sẽ không bỏ qua ngươi ngay vậy vương quyền lập tức mi g i c vậy một cái tuy nói vô luận như thế nào vương quyền khỏe mắt nhữ lại xem ra là hắn h giết hắn n chính, chính là muốn thăm dò hắn nhìn xem hắp giáp này cũng là không biết thân phận của mình giết một cái cũng là giết giết hai cái cũng là giết ngươi nói một chút ta làm như thế nào đối phó ngươi đâu vương quyền cười lạnh nhìn xem hắp giáp thản nhiên nói hát giáp thần sắc hơi đổi ngươi muốn làm cái gì vương quyền cười n h ạ t một tiếng đồng bọn của ngươi đều đã chết ngươi có phải hay không cũng nên xuống dưới gặp hắn à? ngay vậy hát giáp có chút khẩn trương nhìn xem vương quyền hắn nếu có thể giết hoàng đạo chân cái này linh dai nhị phẩm cái kia giết hắn một cái linh dai nhất phẩm cũng tự nhiên không còn nói xuống hắn nhìn xem vương quyền trầm lâm sau một lát c h ầ m rãi nói ra ngươi như muốn giết ta chỉ sợ sớm đã xuất thủ có thể ngươi đến nay vẫn không động tay là muốn từ trên người ta thu hoạch chút gì đi thông minh vương quyền vỗ tay cười nói ngươi so ngươi cái kia chết đi đồng bọn vẫn là phải nhiều chút đầu ó c đây cũng là vì cái gì ngươi còn có thể sống được nguyên nhân ngay vậy hát giáp trầm giọng nói ngươi đến tột cùng muốn làm gì vương quyền cười nhạt một tiếng lập tức trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ sau một khắc một đạo khí tức lăng lệ hiện lên hắn lập tức xuất hiện ở hát giáp trước người chỉ gặp trong trước mắt hắn một trưởng đánh vào hát giáp lồng ngực lập tức một cỗ không h i ể u chân khí liền du tẩu tại trong kinh mạch của hắn ngươi có thể tuyệt đối không nên nghĩ đến phản kháng a nếu là ta chân khí bạo động lên vậy ngươi coi như đã chết quá a n vương quyền cười nhạt nói hát giáp lập tức thần xác giật mình nhưng cũng không có cách nào chỉ có thể mặc cho vương quyền tại hắn trong kinh mạch đánh vào chân khí của mình nhưng cứ như vậy sinh tử của hắn coi như hoàn toàn nắm giữ tại vương quyền trong tay nếu là đổi lại những người khác hắn hẳn phải chết cận kề cái chết không theo nhưng đây chính là vương quyền a là tiểu thư trong lòng cái kia nam thừa thế con vương quyền a mặc dù hoắc rượu quân trong miệng không nói nhưng hắn là từ nhỏ nhìn xem hoắc rượu quân lớn lên tâm sự của nàng hắn há có thể không biết yêu ai yêu cả đường đi cho nên đối với vương quyền hắc giáp nhưng cũng không giống hoắc g i a những người khác như vậy cựu thị làm xong đây hết thảy vương quyền lại đang trên người hắn điểm mấy lần thản nhiên nói đi đại công cáo thành ngươi đến tột cùng muốn làm gì hắp giáp lần hai trầm giọng nói mặc dù không phải như vậy căm thù vương quyền nhưng mình sinh mệnh nắm giữ ở trong tay người khác tư vị cũng không tốt đẹp gì hắn tự nhiên cũng không có gì hào sắc mặt vương quyền thản nhiên nói ta nghĩ muốn ngươi làm cái gì ngươi đằng sau liền sẽ biết nói đi hắn lại quay người nhìn về phía một bên cách đó không xa một mực không nói lời nào tư không đồ minh ông quyền nói tiền bối cái này hoác ra hai người một chết một bị thương bây giờ cũng đối ngại không đủ để thành cái uy hiếp gì v n bối hai người có thể có thể rời đi tư không đồ minh thần sắc vi diệu nhìn về phía vương quyền khó hiểu nói tiểu tử ngươi có thể hay không nói cho lão phu ngươi đến tột cùng là người phương nào nói đi hắn lại cảm thấy có chút mạng muội lập tức cười nói ngươi yên tâm l ã o phu coi như biết thân phận của ngươi cũng tuyệt không ra bên ngoài chuyện điểm này ngươi có thể tin tưởng l ã o phu vương quyền dừng một chút hắn có chút chủ trừ nhìn xem lão giả đây cũng là ngươi thả chúng ta rời đi điều kiện tư không đồ minh cười nhạt một tiếng lắc đầu nói l ã o phu chỉ là hiếu kỳ hiếu kỳ ngươi như vậy năm vì sao ngươi có thể khiêu chiến v ư ợ n cấp thôi hắn vẫn là không có đem vương quyền niên kỷ nói ra cũng coi là cho vương quyền một bậc thang nhưng vương quyền lại thần sắc hơi đổi hắn nhìn trước mắt lão giả lập tức nỗi lòng ngàn vạn tiền bối là nhìn ra cái gì tới vương quyền thấp giọng nói, tư không đồ minh cười nhạt một tiếng lao phu dù sao cũng là linh d à i tam phẩm cảnh giới nhãn lực này vẫn có một ít nói đi hắn khoát tay h à o nói thôi ngươi nếu không nguyện nói lao phu cũng không bắt buộc các ngươi đi thôi lập tức hắn đột nhiên nhắc lên nội lực hướng phía nhân viên xích hai người phương hướng vận công sau một khắc chỉ gặp nữ tử kia bị trong nháy mắt bị hắn hút tới hắn tại nữ tử này trên lưng điểm mấy lần lập tức ôm ngang nữ tử này chậm rãi nói hôm nay bất kể như thế nào tính lao phu thiếu hai người các ngươi một cá nhân tình nói đi hắn lại hướng phía một bên hắt giáp nhìn một chút thản nhiên nói mặc dù lao phu không biết ngươi vì sao muốn lưu hắn một mạng. nhưng vẫn là khuyên ngươi một câu cái này người hoác ra ngươi nếu đều giết một cái vậy cái này còn lại một cái vẫn là phải chạm thảo trừ căn cho thỏa đáng chương ba trăm bảy mươi ba hoác vô thượng tức giận chương ba trăm bảy mươi ba hoác vô thượng tức giận vương quyền cũng nhàn nhạt, nhạt liếc qua sau lưng hát giáp âu quyền nói đa tạ tiền bối nhắc nhở vạn bối tự có suy tính ân thư không đồ minh nhẹ gật đầu chính n g ư ơ i minh bạch liền tốt nói đi hắn liền lăng không nhảy lên hướng về huệ đạo mà đi nhưng vào lúc này vương quyền cao giọng nói tiền bối xin mời chậm tư không đồ minh lập tức xứng sờ hắn xoay người lại nhìn về phía vương quyền ngươi còn có việc vương quyền dừng một chút chầm tư sau một lát hắn đổi kịp tư không đồ minh t h ấ p giọng nói tiền bối không phải muốn biết vãn bối thân phận sao tư không đồ minh lập tức xứng sờ ngươi nguyện ý nói cho lão phu đương nhiên vương quyền cười nhạt một tiếng lập tức bám vào tư không đồ minh bên thai t h ấ p giọng thì thầm vài câu hắn thoại âm rơi xuống tư không đồ minh lập tức thần sắc biến đổi ngươi ngươi là vương quyền thản nhiên nói còn xin tiền bối là tại hạ giữ bí mật ngay vậy tư không đồ minh thần sắc vi diệu nhìn xem vương quyền ngươi như thế thân phận tự nhiên người biết càng ít càng tốt mà lao phu lại cũng không cưỡng cầu ngươi ngươi vương quyền cười n h ạ t một tiếng ta chỉ là nhìn tiền bối thuận mắt thôi ngài không cần nhạy cảm tiền bối đi thong thả v ã n bối cáo tử nói đi hắn liền chắp tay cúi đầu lập tức quay người rời đi thuận mắt tư không đ ồ minh nhìn xem vương quyền bóng lưng rời đi không khỏi nhữ mày lại chỉ là thuận mắt sao không tiểu t ử này lại còn dám nói nhìn lao phu thuận mắt quả nhiên là không có già trẻ lập tức hắn lắc đầu không còn lo ngại ô m nữ tử liền hướng phía huệ đảo bay đi dưới đáy hiên viên xích gặp vương quyền trở về vội vàng tiến lên hỏi ngươi đem thân phận của mình cáo chi với hắn vương quyền cười nhặt một tiếng không nói gì thấy thế, thế h i ê n viên s í c h một mặt ngưng trọng nói ra ngươi sao có thể như vậy hồ đồ ngươi liền không sợ hắn đưa ngươi thân phận chuyển đi vương quyền k h o á t tay áo thản nhiên nói yên tâm đi hắn hẳn không phải là loại người này thú chi coi như hắn đem ta cáo chi với hắn thân phận chuyển ra ngoài thì như thế nào ta còn ước gì đâu h i ê n viên s í c h lập tức s ữ n g sở ngươi nhìn xem vương quyền trên mặt cái kia âm hiểm dáng tươi cười hắn giống như là đoán được cái gì đi chúng ta cũng đi nhanh lên đi đêm nay náo ra động tính lớn như vậy đến nơi đây cũng không nên lại ở lâu nói đi hắn lại hướng phía sau lưng hắt giáp nhìn một chút trầm giọng nói sau đó trong khoảng thời gian này coi như đến lập à tức ba người trong chớp mắt liền từ cái này trên mặt sông biến mất bóng dáng sáu phong vân thành uyên ương hồ bạn phong linh dương chỗ ở trong viện hoác vô thượng ngồi tại ngoài cửa phòng hắn mặt lộ chìm xác một mặt ngưng trọng sư phụ chiếu ngài nói như vậy rượu quân đan điển của nàng quả nhiên là khó mà hồi thiên sao trong phòng ninh dương nhắm mắt ngồi xếp bằng trên đất nhìn như đang tu luyện bình thường nhưng hắn lại hoàn toàn không có khí t ứ c trên thân càng là không có một tia nội lực ba động tựa như cái người chết bình thường từ khi lúc trước thua với hoàng đính tiên đằng sau hắn liền một mực tại trong gian phòng này bế quan tu luyện đến tận đây chưa bao giờ trốn đi đi ra cửa phòng cũng chưa từng không người nào dám tới nơi đây quáy rời hắn nếu không có hoác vô thượng tấn thăng linh dai sợ là ngay cả hắn cũng chưa chắc có thể thấy phong n i n h dương một mặt phong n i n h dương không có há muộn lại đem thanh em ẩn ẩn chuyển ra vô thượng thế gian này cũng không phải là có chuyện đều có thể có biện pháp giải quyết nội mội của ngươi nàng kinh mạch đứt đoạn đã tới tâm mạch nếu không có ngươi hoác ra nội tỉnh t â m hậu nàng sợ là sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. liên đệ nàng ngày sau an tâm làm đại tiểu thư đi có người người ca ca này tại nàng cũng có thể không lo hoác vô thượng thần sắt chấm xuống khổ sở nói ngay cả sư phụ cũng không có biện pháp sao võ đạo sự t ì n h cũng không cần đang nghĩ đến phong ninh dương khẳng định nói nhưng lập tức hoác vô thượng lại ánh mắt sáng lên cái kia y lý thánh tiền bối có thể có thể diệu thủ hồi xuân lãnh đường thánh phong ninh dương dừng một chút thản nhiên nói hắn cũng là người không phải thần như thế hành vi người tiên liền xem như hắn sợ là cũng bất lực ngay vậy hoác vô thượng lập tức thần sắt một đồ hắn thật sâu thở dài lúc trước lời thề son sắt nói muốn vì mội mội mình chữa cho tốt đan điền tổn thương bây giờ lại bất lực loại cảm giác này để hắn cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ nhưng vào lúc này một vị lao phụ nhân bước chân nặng nề đi tới chuyện gì trong phòng phong ninh dương giống như là cảm nhận được lao phụ nhân trên người cảm xúc thấp giọng hỏi mà hoác vô thượng cũng là vội vàng nhìn lại chỉ gặp lao phụ nhân nặng nề nhìn thoáng qua hoác vô thượng than nhẹ một tiếng từ tốn nói vừa mới trên giang hồ chuyển đến tin tức, tin tức gì lao phụ nhân dừng một chút thản nhiên nói hoác ra hai vị linh g i a cao thủ trên giang hồ x ả ra chuyện cái gì hoác vô thượng đột nhiên đứng、dậy. vội vàng hỏi ta hoác i a linh gia i cường giả xảy ra chuyện đến tột cùng chuyện gì xảy ra lão phụ nhân dừng một chút lập tức chậm rãi nói ra tối hôm qua tại hội đ ả o các ngươi hoác i a hoàng đạo t r â n bị người giết còn có một vị gọi hát giáp cũng bị người bắt đi cái gì hoác vô thượng lập tức giật mình hai vị này đều là uy tín lâu năm linh gia i cao thủ à đặc biệt là hoàng đạo t r â n đây chính là linh gia i nhị phẩm tồn tại hai người này đều là từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên hắn tự nhiên rõ ràng hai người bàn sự không nói bọn hắn là người h o c gia người bình thường căn bản cũng không dám cùng nó đấu tranh chỉ bằng hai người bọn hắn thực lực này giang hồ này bên trên lại có ai có thể giết được bọn hắn đột nhiên hoắc vô thượng giống như là nhớ ra cái gì đó vội vàng trầm giọng hỏi chẳng lẽ là cái kia huệ đảo tam phẩm cường giả làm tư không đồ minh mặc dù cực ít lộ diện dị vãng trên giang hồ đối với hắn tin tức cơ hồ là không nhưng hắn đại danh tại lúc trước khai sáng huệ đảo thế lực thời điểm cũng đã thanh danh vang xa cho nên huệ đảo mấy năm qua này cơ hồ không ai dám trêu chọc nhưng chỉ gặp lao phụ nhân c h ầ m rãi l ắ t đầu thản nhiên nói theo tin tức nhìn tư không đồ minh lúc đó là ở đây nhưng lại cũng không độc thủ đêm đó tại cái kia huệ đảo phụ cận bao quát người hoác gia ở bên trong hết thẻ có năm tên linh d á i cao thủ mà chân chính đậu thủ liền chỉ có người hoác gia cái kia hoàng đạo chân cùng chém giết hắn người kia làm sao có thể hoác vô thượng cao giọng nói coi như hoàng thúc thúc không địch lại người kia có thể hát giáp thúc thúc còn tại hắn không có khả năng nhìn xem hoàng thúc thúc chết lão phụ nhân dừng một chút thản nhiên nói bởi vì hắn bị tư không đ ổ m ì n h cho ngăn lại cái gì hoác vô thượng lập tức thần sắc biến đổi nghiêm nghị nói quả nhiên vẫn là cùng hắn có quan hệ cũng không phải lão phụ nhân lắc đầu linh giai cường giả ở giữa quyết đấu là không dung ngoại nhân n ú n g tay Cái hắn nói đến đây lão phụ nhân dừng một chút muốn nói lại thôi huống hồ cái gì hoắc vô thượng trầm giọng hỏi lão phụ nhân than nhẹ một tiếng thản nhiên nói huống hồ chém giết hoàng đạo chân người chính là một vị linh giai nhất phẩm hoàng đạo chân chết ở trong tay của hắn thực sự không nên hắn thoại âm rơi xuống hoắc vô thượng lập tức con ngươi phóng đại một mặt khó có thể tin nói ngài nói là sự thật lão phụ nhân gật đầu nói tuy nói linh giai phía dưới thường xuyên có khiêu chiến vượt cấp đồng thời chiến thắng ví dụ nhưng linh giai phía trên lại nghe cũng không nghe đến có thể tối hôm qua một màn này có không ít nhân sĩ giang hồ đều tận mắt nhìn thấy thiên trần v ạ n s á c chương ba trăm bảy mươi b ố hoác g i a phong lên văn dũng chương ba trăm bảy mươi b ố hoác g i a phong lên văn dũng hắn thoại âm rơi xuống hoác vô thượng lập tức không nói gì ngược lại là trong phòng phong ninh dương truyền đến thanh âm nếu là như vậy vô thượng các ngươi hoác g i a muốn tìm người trả thù sợ là sẽ phải rơi xuống mặt mũi phong ninh dương nói không sai nếu là phẩm cấp cao giả giết bọn hắn hoác ra n ờ i vậy bọn hắn hoác ra ngược lại là có lý do tìm người trả thù nhưng trận chiến này người kia là tại nhiều như vậy nhân sĩ giang hồ chứng kiến bên dưới lấy yếu thắng mạnh thế n h â n sẽ chỉ nói hắn hoác ra người miệng cọp cắn thỏ mà đối với chém giết bọn hắn hoác ra người kia vỗ tay thẳng h ắ n dương giang hồ chính là như vậy quan minh chính đại quyết đấu hơn nữa còn là tại cao nhân nhất giai tình h u ố n g dưới bị p h ả n s á t coi như ngươi là hoác ra người cũng không mặt m ũ i tìm người trả thù nhưng hoác vô thượng đúng vậy nghĩ như vậy chỉ gặp hắn mặt tâm trầm trầm giọng nói sư phụ nếu là chúng ta hoác ra không tìm được người này giết chi cho t h ư n g k h á i sợ sẽ chỉ càng không có mặt muối hắn nhưng là từ nhỏ nhìn ta lớn lên hoàng thúc thúc mặc kệ giết hắn người kia là ai ra sao cảnh giới ta hoác vô thượng đều muốn chu hắn cả nhà để t i ế t trong lòng ta chi phẫn nhìn xem giờ phút này một mặt tâm trầm thậm chí có chút g i ữ t ậ n hoác vô thượng một bên lão phụ nhân trong lòng r u lên nhưng nàng chỉ là nhìn một chút cũng không có nói thứ gì trong phòng phong ninh dương t ử tốn nói đã ngơi ư quyết định vậy liền theo chính ngươi ý tứ đến xử lý đi hắn giọng nói vô cùng là bình thản nghe không ra là đồng ý hay là thở dài ý tứ hoác vô thượng trầm mặt hít sâu một hơi lập tức đối với cửa phòng khúc cung bái nói sư phụ đồ nhi đi đầu lui xuống các loại đồ nhi song x u ô i sự tỉnh lại đến hướng ngài tỉnh h an ân đi thôi hoắc vô thượng có chút khúc cung lập tức cơ cơ tay áo liền nhanh chân hướng phía ngoài viện đi đến nhìn xem hoắc vô thượng bóng lưng rời đi lão phụ nhân than nhẹ một tiếng nói n g à i như thế bồi dưỡng hắn tính tình của hắn đã có chút duy ngã độc tôn à. dạng này không tốt sao hắn là hoắc gia thiếu chủ càng là ta phong ninh dương đệ tử không nên duy ngã độc tôn sao ai lão phụ nhân lại than nhẹ một tiếng nhất thời cũng không biết nên nói những gì tuy nói hoắc vô thượng khăng khăng muốn báo thủ cũng không có gì sai nhưng nhớ tới hắn vừa mới cái kia một mặt giữ tợn thân sắc trong nội tâm nàng không khỏi có chút tìm đập nhanh không biết sao nàng phát hiện từ khi h u y ễ n nguyệt nha đầu kia đi theo cái kia vương quyền rời đi đằng sau tâm tính của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất cũng không biết là tốt là xấu lúc này ngoài viện cách đó không xa sớm đã chờ rất nhiều người h o á c ra ngựa bọn hắn từng cái mặt lộ c h í n s ắ c xem bộ dáng là sớm đã biết việc này tham kiến thiếu chủ gặp hoắc vô thượng đi ra chúng hoắc người nhà ngựa lập tức bãi đạo hoắc vô thượng nhìn trước mắt đám người này cao giọng quát lập tức phi thư truyền thông chi tất cả trong tộc ở bên ngoài người lập tức xuất phát hoài đảo thiếu chủ chúng ta đã làm theo trong tộc cường giả đều đã lần lượt chạy tới hoài đảo liền chờ ngài ra lệnh ngay vậy hoác vô thượng vừa trầm mặt nhìn chung quanh một vòng đám người lập tức cao giọng quát xuất phát là nam hàng sơn hoác nhà tiểu thư trong nhà giống như xảy ra chuyện thị nữ duy nhất chạy bước nhỏ hướng trong sân tròn trong đình đối với hoác diệu quân bóng lưng nói ra hoác diệu quân hay là đường thường ngày như vậy vẫn như cũng là nhìn xem trước mặt vườn hoa trầm mặc không nói tiểu thư ta nói trong nhà giống như xảy ra chuyện ngươi cũng không quan tâm một chút sao nhìn xem hoắc diệu quân như cũng như vậy duy ê nhất n than nhẹ một tiếng nói những ngày qua nàng nghĩ hết các loại biện pháp có thể vẫn như c ũ là không cải biến được hoắc diệu quân bộ này lạnh nhạt nhưng lại thần t h ư ơ n g tình huống đây là lấy trước kia lạc quan sáng sủa tiểu thư sao nàng là thật sợ hoắc diệu quân biển xuất bệnh đến nhưng chỉ gặp hoắc diệu quân thản nhiên nói duyên nhất tỷ tỷ ngươi cũng đừng q a t a trong nhà có thể xảy ra chuyện gì gặp hoắc diệu quân nói chuyện duyên nhất vội vàng nói không chỉ có xảy ra chuyện hơn nữa còn là có đại sự xảy ra đại sự hoắc diệu quân nghe duy nhất na có chút ngưng trọng nữ khí lập tức nhíu mày lại đến tột cùng thế nào duy nhất n trầm giãi nói ra đây cũng là trước đây không lâu mới tin tức chuyển đến cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng nhưng tựa như là gia chủ mệnh hoàng gia cùng hắc giáp đại nhân hai người ra ngoài làm việc kết quả kết quả cái gì a hoặc diệu quân cũng ý thức được không thích hợp vội vàng hỏi chỉ gặp duy nhất n một mặt nghiêm trọng t h ấ p giọng nói ra kết quả hoàng gia bị người giết cái gì hoặc diệu quân lập tức giật mình vội vàng nói cái này sao có thể hoàng thúc thúc cùng hắc thúc thúc bọn hắn thế nhưng là linh giai cường già a ngươi không phải nói linh giai cường già không sợ bất luận kẻ nào sao duy nhất đốn lúc xứng sở lập tức thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói đại tiểu thư của ta a ta khi nào nói qua linh giai cường giả không sợ bất kỳ kẻ nào chính là huynh trưởng ngày trước tấn thăng linh giai lúc ngươi đã nói à ngươi nói huynh trưởng tấn thăng linh giai sau tại giang hồ này bên trên liền cũng không tiếp tục sợ bất kỳ kẻ nào huynh trưởng một cái vừa mới tấn thăng linh giai người đều không sợ bất kỳ kẻ nào cái kêu hoàng thúc thúc loại này sớm đã tấn thăng linh giai như thế nào lại bị người giết chết nghe hoác diệu quân tiểu hài từ này luôn luận duy nhất bất đắc di cười cười xem ra tiểu thư như cũ hay là cái chưa thấy sự tiểu nữ hài a nàng bất đắc di nói ý của ta là linh g a i cao thủ đối với chúng ta những n à y linh g a i phía dưới người mà nói thực sự quá mức xa vời đ ơ nói, nói đi nàng lại than nhẹ một tiếng nói có thể linh giai cường giả cũng không phải là vô địch đó a gặp gỡ mặt khác lợi hại hơn linh giai đó cũng là có chỗ không định nổi bị người chém giết cũng không thể gỡ trách nhiều hoặc rượu quân giật mình nhẹ gật đầu nàng trước đó còn vẫn cho rằng một khi tấn thăng linh giai sau liền ở vào thế gian này đ ỉ n h tất cả linh giai cao thủ đều là bình thường lợi hại nàng căn bản chưa từng nghĩ linh giai lại cũng là phân tam lục cựu phẩm đột nhiên nàng lập tức thần sắc biến đổi vội vàng hỏi ngươi nói phụ thân phái hoàng thúc thúc cùng hát thúc thúc cùng đi ra vậy nếu như hoàng thúc thúc bị giết cái kia hát thúc thúc h ắ n hắn cũng bị duy nhất đốn đột nhiên lập tức lắc đầu tin tức này ta cũng là tại chủ mẫu trong viện nghe là đến ta chỉ nghe được hoàng gia bị người chém giết về phần đen ra thế nào ta cũng không thể mà biết bất quá chỉ sợ h o ặ diệu quân thần sắc quý lên liền vội vàng đứng lên nói ra không được ta phải đi hỏi một chút mẫu thân h á c giáp từ nhỏ xem nàng như mình ra nàng thậm chí từ nhỏ thân cận h á c giáp thắng qua với mình phụ thân bây giờ h á c giáp sẽ ra chuyện nàng có thể nào ngồi yên không lý đến tiểu thư ngươi đợi lắm nữa thấy thế duy nhất n lại lập tức đem h á c diệu quân cho ngăn lại ta vừa mới trở về thời điểm liền nhìn thấy trong phủ ngay tại triệu tập nhân mã liền ngay cả cái kia một mực tại trong phủ bế quan vị gia chủ kia cấp tùy tùng đại nhân hiện tại cũng đều xuất quan hiện tại bọn hắn chính đang thương nghị chuyện quan trọng ngươi có thể ngàn vạn không thể đi quấy dậy a phụ thân cấp tùy tùng ngay vậy hát diệu quân hơi kinh ngạc vị này cấp tùy tùng đại nhân nàng từ nhỏ chỉ gặp qua một mặt hơn nữa còn là tại nàng lúc còn rất nhỏ nàng chỉ nhớ rõ là một cái rất già rất già người còn lại liền không còn có bất luận cái gì ấn tượng không nghĩ tới vị này bế quan hơn m ộ ư ơ i năm cấp tùy tùng đại nhân vậy mà đều đi ra xem ra lần này thật sự là đã dẫn phát động đất diệu quân n g ư ơ i c ứ yên tâm đi h á c giáp đại nhân sẽ không có sự tình chí ít ta ở một bên nghe một lát cũng chỉ nghe thấy được hoàng gia bị chém giết một chuyện không có nghe thấy bất luận cái gì liên quan tới h á c giáp đại nhân chuyện bất lợi duy nhất t an ủi nàng tự nhiên biết h á c giáp đối với hoác diệu quân tới nói là khác hẳn với thương nhân hoác diệu quân nhẹ gật đầu nhưng trên mặt thần sắc lo lắng lại ẩn tàng không nổi chương ba trăm bảy mươi lăm lâm hải tuyết nguyên h á c giáp tự thuật chương ba trăm bảy mươi lăm lâm hải tuyết nguyên h á c giáp tự thuật bắc man bắc bộ là một mảnh lâm hải tuyết nguyên nhắc tới cũng kỳ bắc man nơi này tại càng là đi về phía nam địa phương càng là thảm thực vật thưa thớt thậm chí có địa phương hay là hoang mạc bắc man địa sử vị trí bản thân liền dựa vào bắc nhưng lại chính là tại cái này bắc man bắc bộ lên phía bắc ra bắc địa phương băng thiên tuyết địa này phía dưới lại còn có một mảnh mênh mông bắc át b a phủ trong làn áo bạc lâm hải đầy thật l ạ quái lúc này vương quyền cùng hiên viên xích hai người không biết từ nơi nào tìm tới thật giày bông v ả i phục quấn tại, tại trên ạ i t thân mặc dù lấy cảnh giới của bọn hắn chân khí p h ụ thể tình hôn giới cũng là không đến mức cảm giác lạnh nhưng mặc dù sao cũng so không mặc phía trước vương quyền ngồi tại hàng lậu trên lưng hiên viên xích thì là cưới một thất nơm nớp lo sợ hắc mã hai người dọc theo lâm gian tuyết đạo chậm dại hướng phía cái này lâm hải chỗ sâu nhất mà đi mà sau lưng một thân áo quần đơn bạc hát giáp thì là bị vương quyền dùng một đạo xích sắt của tay từng bước một năm tiến lên cái kêu bông tuyết từng tầng từng tầng chạy tại hát giáp này trên thân nếu là lại hướng b Đây thật là có ý tứ gì một bên hiên viên xích cao mày nói vương quyền cười nhặt một tiếng chỉ bằng ngươi hiên viên bộ tộc cần thân cái này lâm hải tuyết nguyên bên trong ác liệt như vậy điều kiện không xuống dốc mới là lạ ngay vậy hiên viên xích hừ lạnh một tiếng tiểu tử ngươi biết cái dám gì ta hiên viên bộ tộc mỹ cảnh há lại ngươi lúc này có thể trải nghiệm lấy được a vương quyền lập tức cười một tiếng là băng thiên tuyết điện này cũng là hoàn toàn chính xác có một phong vị khác hiên viên xích không nhịn được nói tiểu tử ngươi bất quá tầm nhìn hạn hẹp tôi h ngươi có biết thần thú bạch hổ là thích nhất cái này lâm h ả i tuyết nguyên tộc ta thân là thần thú thủ hộ bộ tộc tự nhiên là dựa vào thần thú sinh tồn tập tính đến vương quyền nhẹ gật đầu hắn nói cũng không sai mới vừa tiến vào mảnh này trong tuyết bao trùm lâm h ả i lúc cái kia thần thú bạch hổ liền vui mừng vui mừng nhảy cấm vô cùng lúc này sớm đã không biết đi nơi nào chơi bừa nhưng vương quyền hai người cũng là không lo lắng nơi đây dù sao không chút khói người lại xem như bọn hắn hiên viên bộ tộc trong phạm vi thế lực tùy ý cái này dù gì vương quyền cùng nó ký có khế ước muốn triệu hắn trở về cũng là tùy thời sự tỉnh lúc này vương quyền nhàn nhạt liếc một chút sau lưng một mực chưa từng nói chuyện h ắ t giáp lập tức bỗng nhiên khiên động một chút trong tay xích s á t lập tức dẫn tới h ắ t giáp một cái lảo đảo vương quyền âm thanh lạnh lùng nói ta hảo ý mang ngươi chỗ này ngươi làm sao cũng không nói một tiếng tạ ơn từ khi vương quyền đem h ắ t giáp trói buộc chặt mang đi sau hắn liền một mực chưa từng nói chuyện qua nhưng thì thật h ắ t giáp trong lòng sớm đã rung động không thôi bởi vì hiên viên xích càng bởi vì bạch hổ lúc này hát giáp một mặt phức phức tạp nhìn một mặt hắn cười khổ nói thế tử điện hạ là thế nào biết mục đích của ta a nghe vậy vương quyền lập tức m i giác vẩy một cái lập tức cười n h ạ t một cái nói ngươi quả nhiên là biết bản thế tử thân phận hiên viên xích cũng là lập tức níu h chặt lông mày nhìn về phía hát giáp chỉ gặp hát giáp cười khổ nói mặc dù không nhìn thấy vương thế tử tướng mạo nhưng trong tay ngươi trôi kia thần b i n h đoạn nhận tại hạ thế nhưng là sớm có nghe thấy như thế nào lại không nhận ra húng chi ngươi thân này ngồi xuống cơi ư tại hạ còn cần đoán sao hắn mặc dù chưa thấy qua vương quyền toạc kỵ nhưng lại từng nghe nói a lúc này gặp lấy hàng lậu bộ dáng nhưng cũng không k ó đoán vương quyền cười n h ạ t một tiếng lập tức dừng một chút liền xốc lên trên mặt mình ngụy trang mặt nạ quay người xếp bằng ở hàng lậu trên lưng nhìn xem h ắ c giáp thản nhiên nói không sai ta chính là vương quyền thật bất ngờ đi h ắ c giáp nhìn xem vương quyền khuôn mặt thật trong lòng lập tức run lên cứ như vậy trực lăng lăng nhìn xem thật lâu nói không ra lời vương quyền thản nhiên nói làm sao bản thế tử trên khuôn mặt có hoa sao h ắ c giáp một trận trận to con ngươi nói hoàn toàn chính xác thật bất ngờ nhìn xem ngươi t ự a n như là đang nhìn thiếu chủ của chúng ta bình thường trên đời này ta chưa bao giờ gặp như ngươi cùng thiếu chủ bình thường như vậy giống nhau người đơn giản giống nhau như lúc vương quyền cười nhạt một tiếng có thể cùng ta không khác nhau chút nào anh tuấn là cái kêu hoắc vô bên trên vô thượng vinh hạnh hắc g i á c đáng chát cười một tiếng nghe nói lúc trước ngươi cùng thiếu chủ một trận c h i ế n sau ta từng nghĩ tới ngươi nhất định bất phàm nhưng lại không ngờ tới ngươi càng như thế yêu nghiệt ngươi đơn giản không phải người vương quyền mi giáp vẩy một cái lời này bản thế t ử coi như là ngươi khai ta lúc này một bên hiên viên xích đ ố n g nhiên trở lại hỏi nguyên lai tiểu tử ngươi trước đó nói với ta là bởi vì ngươi cùng cái kêu hoắc ra tiểu thiếu chủ trướng đến giống nhau như lúc. lúc trước vương quyền để hắn sau này trông thấy hoắc vô bên trên đằng sau liền có thể biết được chính mình lời nói không giả chẳng lẽ lại lúc trước hắn khoác l á c đều là thật chỉ gặp vương quyền cười n h ạ t một tiếng lời ta từng nói lại còn coi là lựa gạt ngươi phải không hiên viên xích lập tức giật mình nhưng lại khó hiểu nói không đúng ngươi tại sao lại cùng hoác ra thiếu chủ kia giống nhau như lúc vương quyền dừng một chút không muốn trả lời hắn nhưng lại chỉ gặp sau lưng hắt giáp chậm rãi nói vương thế tử mẫu thân cùng ta hoác ra chủ mẫu vốn là thân tìm hội các nàng hai người tướng mạo vốn là cực kỳ tương tự chỉ là không có giống hắn cùng nhà ta thiếu chủ như vậy cơ hồ hoàn toàn tương tự thôi y miệm nhưng hắn thoại âm rơi xuống vương quyền lại trầm giọng trầm xuống ta có để cho ngươi nói chuyện sao? hắn lập tức lại có không hiểu đã có tầng quan hệ này tại vậy hắn vì sao còn như vậy căm thù hót ra nhưng chỉ gặp vương quyền thản nhiên nói cái gì c ầ u thí quan hệ thân thích tại ta trước hai mươi tuổi ta chưa từng nghe qua có cái đại gì tồn tại đừng nói gì đến hót ra nói đi hắn tự hồ liền nghĩ tới thứ gì nhìn về phía hát giáp trầm giọng hỏi ngươi vừa mới như vậy lời thề son sắc nói mẫu thân của ta cùng lăng thanh hồng tướng mạo tương tự ngươi gặp qua mẫu thân của ta h á c giáp một trận lập tức chậm rãi nói hơn hai mươi năm trước tại hạ t ừ n g du lịch nam nhận may mắn gặp qua một lần thôi vương quyền nhữ m à y lại chỉ là gặp qua một mặt h á c giáp nhẹ gật đầu năm đó thấy một mặt này hay là bởi vì đủ loại không thể nói tỉ mỉ cơ duyên xào hợp cũng chỉ một mặt này mà thôi lập tức hắn nhìn về phía vương quyền cái k i a có chút chìm sắc thân sắc thản nhiên nói ta biết n g ư ờ i đang suy nghĩ gì nhưng ta có thể nói cho ngươi năm đó mẫu thân ngươi sự t ì n h tuyệt đối cùng ta hoác ra không có bất cứ quan hệ nào thậm chí năm đó mẫu thân ngươi xảy ra chuyện sau chủ mẫu còn đã từng ra lệnh cho chúng ta trả rõ qua việc này ngay vậy h i ê n viên xích thần sắc biến đổi tiểu tử này mẫu thân không có ở đây chẳng lẽ hắn hoài nghi là hoác ra cách làm chỉ gặp vương quyền hư lệnh một tiếng vậy các ngươi t r a được cái gì hắp giáp lập tức nhẹ lời lập tức than nhẹ một tiếng nói cái gì đều không có t r a được dù sao đó là tại các ngươi nam nhận chuyện phát sinh thậm chí người của chúng ta đi qua tức thì bị phụ thân ngươi còn có trên núi núi đại đệ tử kia tô thanh g i ế t sạch sẽ ở trong đó còn có năm đó ta hoác ra một vị linh giai cường giả a vương quyền lập tức giật mình lao cha cùng đại sư huynh năm đó mạnh như vậy sao ngay sau đó hắp giáp lại là thở dài một tiếng có lẽ cũng bởi như thế võ thành vương hắn vẫn cho rằng ở trong đó nhất định có ta hoác g i a tay chân tại đi thời gian hai mươi năm này vô luận ta hoác g i a nghĩ như thế nào muốn cùng người vương g i a sửa chữa tốt đều không làm nên chuyện gì chỉ cần võ thành vương tại nam nhận phát hiện ta hoác g i a người liền chỉ có một cái hạ tràng nói đi hắn chậm rãi nhìn về phía vương quyền vương quyền cũng lập tức sáng tỏ chết vương quyền cười nhạt một tiếng đây cũng là lao cha tác phong chương ba trăm bảy mươi sáu hiến viên xích cùng hoác g i a chuyện cũ chương ba trăm bảy mươi sáu hiến viên xích cùng hoác g i a chuyện cũ vương quyền sớm đã biết mẫu thân mình năm đó sự tình cái kia thần vực mới là kẻ cầm đầu nhưng mặc kệ năm đó sự tình cùng cái này hoác ra đến tột cùng có quan hệ hay không vương quyền đối với hắn hoác ra từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì hảo cảm cái này không quan hệ hoác vô thượng cũng không quan hệ hắn cái kia đại di lăng thanh hồng hắn chính là trong lòng mâu thuẫn cái này hoác ra cũng nói không lên vì cái gì lập tức vương quyền thản nhiên nói ngươi đã sớm đã biết thân phận của ta vì sao còn muốn giết ngươi cái kia đồng bọn hát giáp sắc mặt tối s ầ m vương quyền mở miệng một tiếng đồng bọn xưng hô bọn hắn khiến cho bọn hắn tựa như là cái gì tổ chức tà ác giống như nhưng nghĩ tới cái này hắp giáp lại là thần sắc trầm xuống ta mặc dù cùng hoàng đạo thật cùng là một môn. nhưng người này làm việc âm hiểm tâm n g oan t h ủ lạc càng là táng tận thiên lương việc gác bất tận giết hắn là vì ta hoác ra thanh lý môn hộ thôi nói đến ta ác hắn hoàng đạo chân tại là thật việc nhân đức không ngừng hay vì hoác ra danh dự hắn phải chết nhưng nói đi hắn vừa nhìn về phía vương quyền thản nhiên nói húng chi hắn nhưng là người giết có quan hệ gì tới ta vương quyền cười n h ạ t một tiếng giết người xong còn có thể giá họa cho ta ngươi ngược lại là thông minh chẳng lẽ ta không giết hắn ngươi còn có thể thả hắn không thành hát giáp hỏi ngược lại đương nhiên không thể nào đ ắ tội vua ta người nào đó, nhẹ thì mất mạng nặng thì xét nhà hắn là tuyệt không sống tiếp khả năng vương quyền từ tốn nói nhưng ư ờ i này tóm lại là người giết người muốn lương ta hát qua cũng được nhưng dù sao cũng phải có thứ gì chỗ tốt đi hát giáp thần sắc hơi đổi lập tức thản nhiên nói ngươi khi đó lưu hắn một hơi đem hắn ném cho ta vì chính là cái này cái gọi là chỗ tốt đi kỳ thật cũng không hẳn vậy bản thế t ử chính là muốn nhìn các ngươi một chút hóc ra đến cùng có phải hay không thùng s ắ c một khối cũng nghĩ nhìn xem ngươi là có hay không nhận ra bản thế t ử tới vương quyền thản nhiên nói hát giáp trầm giọng nói nếu như ta không giết hắn cái kia ngày đó ta liền sẽ cùng hắn cùng chết đi ngay vậy vương quyền đầu lông mày vẩy một cái cười n h ạ t một cái nói ngươi hay là thật sự là so kia cái gì hoàng đạo thật muốn thông minh không y ta không sai nếu là ngày đó ngươi không có giết hắn vậy ngươi lúc này đã cùng hắn cùng một chỗ cùng xuống hoàng tuyển vương quyền thoại âm rơi xuống hát giáp một bộ quả nhiên là vẻ mặt như thế than nhẹ một tiếng sau hắn tử tốn nói ngươi đem ta đưa đến nơi đ â y đến đến tột cùng là muốn làm cái gì cái này không vốn là ngươi muốn tới địa phương sao bạn thế từ đây là thỏa mãn nguyện vọng của ngươi à. hát giáp thần sắc hơi đổi ngươi vì sao biết mục đích của chúng ta vương quyền cười nhặt một tiếng vậy ngươi liền muốn đi hỏi một chút cái kia bị ngươi giết chết đồng bọn hoang đạo thật hát giáp trầm giọng nói hắn sao lại nói cho ngươi vương quyền lắc đầu cười nhạt nói cho nên ta nói ngươi cái kia đồng bọn là thằng ngu đâu hắn tự cho là chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay lại làm càn hào ngôn nói muốn bắt giữ ta đợi đi h i ê n viên bộ tộc làm xong việc đằng sau lại áp ta về các ngươi cái kia hoác ra đi cái gì bọn hắn hoác ra đúng là đang đánh ta h i ê n viên bộ tộc chủ ý nghe vậy h i ê n viên xích lập tức giận dữ hắn nghe hai người này ở giữa nói chuyện với nhau càng ngày càng cảm thấy không thích hợp nghe được cái này hoác ra là đang đánh mình bộ tộc chủ ý thời điểm càng là giận tí mặt nghe hắn n g ư ớ khí chuyến này hai người bọn họ là riê phần mình chiến thắng nhưng mục đích cuối cùng nhất đều là các ngươi h i â n viên bộ tộc nói đi vương quyền lại hư lệnh một tiếng nhìn về phía h ắ c giáp nói như thế người ngu xuẩn nếu là ta vương phụ cấp dưới cho dù hắn võ công lại cao hơn ta cũng sẽ không để hắn có thể làm chức trách lớn nhiều nhất làm cái lợi khí giết người sử dụng vẫn được nhưng nhìn chắc hẳn hắn tại các ngươi h o á c ra địa vị còn không thấp đi ngay vậy h ắ c giáp thần sắc trầm xuống lập tức giận dữ gia chủ như thế bí ẩn nhiệm vụ giao cho hắn hắn lại cũng dám ra bên ngoài nói lao già này thật sự là chết không có gì đáng tiếc vậy ngươi đem ta mang đến nơi đây đến tột cùng là muốn làm cái gì hắp giáp trầm giọng hỏi vương quyền cười n h ạ t một tiếng bản thế tử muốn làm gì ngươi chẳng lẽ không biết sao ngay vậy hát giáp thần sắc lập tức có chút mất tự nhiên hắn ấp a ấp đ ú n g nói ra ta ta làm sao lại biết ngươi muốn làm gì vương quyền cười n h ạ t nói vừa rồi còn nói ngươi thật thông minh lúc này lại cùng bản thế tử giả bộ hồ đồ đi vậy bản thế tử liền không vòng vo với ngươi nói đi các ngươi tìm cái kia h i ê n viên bộ tộc tộc dấu vết ý muốn như thế nào a đối với các ngươi hoác ra đến tột cùng đang đánh ta nhân viên bộ tộc ý địch gì hiến viên xích cao dọ quát hát giáp lập tức thần sắc biến đổi hắn bỏ qua một bên đầu không nói tiếng nào không muốn nói vương quyền thản nhiên nói không muốn nói cũng được dù sao đưa ngươi đưa đến hiên viên bộ tộc đằng sau bản thế tử có là biện pháp để cho ngươi mở miệng ngay vậy hát giáp đ ô n g nhiên n g m n g đầu nói ra vương thế tử ngươi cùng ta hoác ra ở giữa kỳ thật cũng không tính đ ệ n h nhân ngươi cần gì phải như vậy khó xử ta huống hồ bây giờ đây là đang lớn nhất ngươi cho dù có có thể so với linh g i nhị phẩm thực lực cũng chưa chắc có thể đào thoát ta hoác ra chi thủ ta khuyên ngươi hay là không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng ngươi như giờ phút này rời đi có lẽ còn kịp nếu như chờ ta người h o á ra đến khi đó ngươi còn muốn chạy coi như khó khăn ngay vậy vương quyền cười ngươi bây giờ đều là như vậy tù nhân thân phận còn dựa vào lấy ngươi hoác gia thân phận để giáo hơn ta đây h á c giáp thản nhiên nói ta biết ta chi sinh tử chỉ ở ngươi một ý niệm nhưng ta hoác gia thân là lớn rất đệ nhất gia tộc ngươi sẽ không coi là cũng chỉ có ta cùng hoàng đạo thật chỉ là hai cái linh giai cao thủ đi bọn hắn hoác gia hùng ngồi bắc rất thứ nhất dựa vào là chính là cường g i ả đâu nào mà vương phủ dựa vào là thì là thiên quân văn mã ngươi hoác gia mạnh hơn thì thế nào vương quyền khinh thường nói vua ta quyền mặc dù không phải cái gì thiện nhân nhưng cướp bóc sự tình nhưng cũng còn không làm được mà ngươi hoác ra thân là đường đường bắc rất đệ nhất gia tộc cũng sẽ chỉ làm chút trộm gà bắt cho sự t ì n h sao hát giáp lập tức nghe lời hắn trầm lâm sau một lát thản nhiên nói có lẽ ngươi nói đúng nhưng thế gian này vốn là cường giả duy tôn những kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn bây giờ ta hoác ra như mặt trời ban trưa làm như vậy có cái gì không đúng sao phong cái dám vào mặt mẹ ngươi ngay vậy một mực xúc cẩn t r ở phân phó hiên viên xích đột nhiên giận tím mặt nói cái tia cậu nhận hoác khiếu chính là như thế nói với các ngươi lại vẫn dám đem chủ ý đánh tới ta hiên viên bộ t hắn đổ cho hoan g quên đi lão tử năm đó đối với hắn ân tình hắn càng như thế bội bạn luôn luôn đều không thế nào nói thô tục hiên viên xích lúc này lại cũng nhịn không được chửi ầm lên hắn tiếng nói này rơi xuống vương quyền cùng hắp giáp đều ngây m ẩ n cả người hiên viên xích đối với hoác khiếu ân tình còn có chuyện này đâu người người nói nhăng gì đấy hắp giáp lập tức trầm giọng nói ngươi đối với có thể đối với gia chủ có cái gì ân tình hiên viên xích lập tức nộ khí trùng tiên h quát tư mã linh ngươi có thể nhận biết tư mã linh hắp giáp lập tức thần sắc biến đổi hắn đương nhiên nhận biết tư mã linh đây chính là tại đường kim hoác gia chủ mẫu trước đó h o chương gia g i ba trăm bảy mươi bảy hoặc gia tìm tới ngoại đạo chương ba trăm bảy mươi bảy hoặc gia tìm tới ngoại đạo ngay vậy hát giáp lập tức có chút không hiểu rõ nổi ngươi ngươi đến tột cùng đang nói cái gì không rõ sao h i ê n viên s í c h cười lạnh một tiếng nói không rõ là được rồi thế nhân chỉ biết là hắn hoắc khiếu thân là đường đường hoắc ra gia, gia chủ địa vị hiển hách phong quang nhất thời có một không hai không ai có thể biết đến là hắn lúc trước vì mạng sống vậy mà liếm láp dưới mặt quỷ đi cầu một nữ tử gà cho với hắn biết không là gà cho nói đến đây h i ê n viên s í c h lại cười lạnh một tiếng mà liền tại hắn hấp thu xong nữ tử kia trên người linh vận đằng sau lại một cước đem nó đá văng ra sinh tử không để ý ngươi ngậm máu phương người nghe vậy hắp giáp lập tức giận g ữ năm đó là nữ tử kia chính mình muốn đi theo gia chủ về sau gia chủ nạp hạ nàng sau nàng không ngờ đi không từ g ã đây cũng là ngươi nói bội tình bạc nghĩa lao phu ngậm máu p h u người phong c a i dám vào mặt mẹ ngươi h i ê n viên xích bạo cả giận nói ngươi có biết tư mã linh là lao phu năm đó ở trên giang hồ từ tặc phỉ trong tay cứu được mà hắn hoắc khiếu lúc đó thân hoạn ẩ n tật đã ngày giờ không n h i ề u là ngay trước lao phu mặt hướng tư mã linh cầu cưới lao phu vốn cho là hắn có thể thiện đ á i nàng là tư mã linh chính mình hồng nhan bạc m ệ n h thôi nhưng lại không nghĩ tới cái này hoắc khiếu đúng là ti tiện như vậy n g ư ờ i thương thế của mình tốt đằng sau liền bỏ rơi vợ con chỉ vì cưỡi các ngươi bây giờ cái kia hoắc ra chủ mẫu không có khả năng hắp giáp phản bác ta là cùng gia chủ cùng nhau lớn lên ta chưa từng nghe qua gia chủ hoạn có cái gì ẩn tật ngươi đây không phải ngậm máu phun người là cái gì hiên viên xích cười lạnh một tiếng hắn như vậy người âm hiểm thân hoạn ẩn tật còn có thể để cho các ngươi biết phải không nếu không phải lúc đó tư mã linh trên thân đột nhiên đã thức tỉnh một loại đặc thù linh vận có thể trị hết hắn bệnh này chỉ sợ lúc này hắn c ó trên mộ đều có mười triệu cao đều do lão phu năm đó không có thấy rõ cách làm người của hắn lại còn thúc đẩy tư mã linh gả cho với hắn mà hắn liếm lắp mặt xin người ta gả cho hắn sau đó lại đem người nhà vứt bỏ như thế người bội bạc đơn giản thiên lý năng dung không có khả năng tuyệt không có khả năng này h á t giáp một mặt đờ đẫn lắc đầu hắn thủy trung vẫn là không muốn tin tưởng đây là sự thực trong lòng của hắn hoắc khiếu một mực là một cái người quang minh lỗi lạc hắn là tuyệt không có khả năng làm ra như vậy sự tình người tin hay không cùng lão phu không quan hệ h i ê n viên xích lạnh lùng nói lão phu chỉ là không nghĩ tới cái này hoắc khiếu có thể vô s ỉ như vậy từ ngày đó ban đêm hoàng đạo thật đối với tên kia gọi huệ nhi nữ t ử thái độ hắn liền có thể đoán ra cái đại khái tới mà có gì hương kia chính là lúc trước tư mã linh đang thức tỉnh cái kia đặc thù linh vận thời điểm trên thân phát tán đi ra hương vị thời gian qua đi hơn hai mươi năm tại đêm đó trông thấy cái kia h u ệ nhi đằng sau một cỗ sớm đã phủ đuổi ký ức liền lập tức dâng lên trong lòng nhìn xem hiên viên xích trên mặt cái kia không cầm được tức giận cùng đêm đó hắn đối với cái kia h u ệ nhi khẩn trương thái độ vương quyền cũng đoán được thứ gì xem ra năm đó cái này hiên viên lao đầu cũng hẳn là đối với gọi là tư mã linh nữ tử là lòng sinh tình tám tám h o u i đ ả o lúc này cả tòa đ ả o đã bị hoác g i a cường giả cho vây khốn m ộ ư ơ i ngày lâu mà kia cái gọi là chân phẩm đại hội cũng tự nhiên không thể đúng hạn tổ chức cái này trong vòng m ư ơ i ngày hoác ra tới một mực chưa từng lên đạo dù sao cái này tư không đổ minh chính là một vị linh g i a tam phẩm c ư giả như tổng công lên đảo thật đánh nhau coi như bọn hắn hoác g i a có thể thắng cũng nhất định tổn thất nặng nề huống hộ bọn hắn đã tới giải ngày đó tình huống cũng không phải là nhất định phải cùng cái này tư không đ ổ minh tranh cái ngươi chết ta sống mà người trên đảo chứ huệ đảo thế lực người bên ngoài những người còn lại đều đã tất cả trốn rời đi ra lúc này cả tòa huệ đảo ngoại nhân sơn nhân biển cơ hồ tụ tập hơn phân nửa b ắ c rất giang hồ người bọn hắn đều muốn nhìn xem cái này hoác g i a giận dữ đến tột cùng là cái dạng gì phong thái đột nhiên cả vùng giang đảo trên không vợn quanh tới một đạo thanh em hùng hậu tư không đồ minh lão phu đã đợi hôm nay chính là kỳ hạt chót ngươi như còn không ra gặp lao phu vậy lao phu coi như tự mình đi vào gặp ngươi đạo thanh em này chi hùng hậu lại chấn động đến một bên không ít linh d i a i phía dưới võ giảm một mặt thống khổ bọn hắn liên tục b ị lấy l ô thai nhưng lại phát hiện trong thai của mình h i ệ n máu nhất thời lại nghe không được bất kỳ thanh â m gì cái này đủ để thấy nói chuyện người này là thâm hậu bao nhiêu nội lực lúc này trong đảo huệ đỉnh tháp tầng bên trong tư không đồ minh thu công vật khí chậm dại đứng lên đến trên mặt đất ngồi xếp bằng chính là gọi là huệ nhi nữ tử từ khi đêm đó tư không đồ minh đem cái này huệ nhi mang về h u đảo sau l i ê n một mực tại vận công áp chế hắn thể nội linh vận tản ra dị hương lúc này đại công c á o thành hắn cũng là thời điểm nên đi chiếu cố cái này một mực tại kêu gào hoác ra cường giả t ư không ra ra ngài thấy thế huệ nhi một mặt lo lắng nói ra yên tâm đi huệ nhi ra ra không có chuyện gì tư không đồ minh cười n h ạ t nói ngươi còn nhớ rõ ra ra vì ngươi lưu con đường kia đi ngay vậy huệ nhi lập tức thần s ắ c biến đổi ngái còn nói không có việc gì tư không đồ minh sờ lên huệ nhi đầu cười n h ạ t nói ra ra thật không có việc gì chỉ là ra ra sau khi ra ngoài ngươi liền thuận con đường kia đi thôi đi càng xa càng tốt ta không đi huệ nhi một mặt bi thương ánh mắt hiện nước mắt nói ta không muốn ngươi chết ra ra tư không đ ổ minh gõ gõ hắn cái hót cười n h ạ t một cái nói ra ra lúc nào nói qua sẽ chết nghe lời của ra ra tựa như chúng ta trước đó nói như vậy ngươi trước mang người đi dọc theo ra ra cho ngươi lưu đường một mực đi n a m nhận đến n a m nhận ngươi đi phía nam tìm một cái tên là thanh mục lâm địa phương đến chỗ ấy chờ ta chính là ngay vậy huệ nhi trầm ngâm thật lâu cứ việc nàng hay là không muốn để tư không đ ổ minh ra ngoài nhưng cuối cùng cũng thỏa hiệp cái kia tư không ra ra ngài đáp ứng ta ngài nhất định phải tới tìm ta yên tâm đi tiểu ni tử ra ra đáp ứng ngươi nhưng đồ minh cái ư này h t một tiếng, lại sờ lên n đầu của nàng. Nhưng ngay lúc hắn vừa mới chuẩn mới bị kỳ h ô n g mà đ thật chính là một bản đ e n kỳ không có chữ cổ thư mà sở dĩ nói là kiếm phổ là bởi vì tư không đ ổ m ì n h tại cổ thư này bên trên cảm thụ một cỗ nồng hậu dày đặc phong cách cổ xưa kiếm ý cũng không biết kiếm phổ này tại đất này bên trong mai táng bao nhiêu năm nhưng thủy trung chưa từng hư thối mà kiếm ý này cực kỳ cổ quái luôn có một loại như gần như xa cảm giác nhìn người thấy không rõ sở không được hắn chỉ biết đây là một cỗ kiếm ý lại không biết đến tột cùng ra sao kiếm ý hắn nguyên bản cũng muốn phá giải tới tu luyện nhìn xem nhưng thủy trung không có khả năng toại nguyện kiếm phổ này thơ bảo mà ngay cả hắn như vậy linh giai tam phẩm cường giả đều không thể hiểu thấu đáo chắc hẳn cái này hẳn là kỳ vật nói không chừng ngày sau huệ nhi có thể phát huy được tác dụng Tư chương ô n g đồ ba ê trăm bảy mươi tám đám người nghị luận ẩm ý hoặc vô thượng phẫn nộ đến thực điểm chương ba trăm bảy mươi tám đám người nghị luận ẩm ý hoặc vô thượng phẫn nộ đến thực điểm đến rồi đến rồi cái tia tư không láo ra con đi ra ngoài đảo đột nhiên có người thần sắc biến đổi chỉ vào huệ đảo thượng không hoảng sợ nói đám người ngưng thần nhìn lại chỉ gặp một luồng khí tức kinh khủng đống nhiên lộ ra chân trời sau một k h ắ c tư không đổ minh mang theo một thân kinh khủng sát khí đột nhiên hiện thân chỉ gặp hắn hai tay bồi bối đứng lơ lửng trên không ánh mắt dò xét dưới đáy đông đảo giang hồ cao thủ người nào muốn gặp ta ra đi vừa dứt lời trước người hắn cách đó không xa liền đột nhiên hiện hiện một đạo hắc ảnh người đến cũng là một vị lão giả chỉ gặp hắn người mặc một thân mũ liền áo đen cứ việc trên đầu mang theo liên y nó đen nhưng vẫn cũ có thể nhìn ra h ắ n cái kia đầy đầu tóc trắng tư không đồ minh n g ư ờ i rốt cục chịu đi ra lao giả mặc áo đen này ánh mắt sắc bén nhìn xem tư không đồ minh từ tốn nói nhưng chỉ gặp hắn thoại âm rơi xuống tư không đồ minh toàn thân chấn động hắn gái kia tự thân kinh khủng sát khí tùy theo liền đối với lao giả mặc áo đen này tắn đi nhất thời liên đối sông đối diện đông đảo võ lâm cao thủ cũng vì đó chấn động cảnh giới hơi yếu người thì là trực tiếp m i ệ n g phun máu tươi thần sắc kinh biến lao giả áo đen cũng là thần sắc hơi đổi ngươi đây là muốn làm cái gì là muốn cùng lao phu một trận chiến sao tư không đồ minh nhìn trước Đã nghe h i ề u năm vậy hoác nguyên quân khỏe mắt nhíu lại hắn nhìn xem tư không đồ minh hơi nghi hoặc một chút nói ngươi nhận biết lao phu lao phu bê quan hơn mười năm thật lâu không có đi động ra hồ hẳn là ngươi là ngày xưa người cũ nhưng nói đi hắn lại khó hiểu nói khả lão phu tựa hồ chưa bao giờ thấy qua người a tư không đồ minh cười lạnh một tiếng nói đi không cần suy nghĩ n g ư ơ i hôm nay đến ta hỏi đạo có gì muốn làm à? hắn biết do còn cố hỏi nhưng ngay lúc hắn thoại âm rơi xuống chỉ thấy phía trước cách đó không xa lại một đạo thân ảnh bỗng nhiên lăng không mà lên lập tức xuất hiện ở hoác nguyên quân bên cạnh tư không đ ồ minh ngươi để cho ta hoác ra đợi trọn vẹn m ộ ư ơ i ngày ta hoác ra đã đủ cho người mặt mũi hiện tại ta hỏi ngươi hôm đó ta hoác ra hai vị linh giai cường giả đến tột cùng là chết bởi a i trí thủ n g ư ơ i nói chuyện là người tướng mạo anh tuấn không gì sánh được nam tử trẻ tuổi mà hoàng đạo chết thật hát giáp tung tích không rõ tin tưởng cũng g i nhiều lãnh ít nhưng tư không đồ minh lại là thần sắc biến đổi hắn nhìn chằm chằm người thiếu niên trước mắt này lập tức ngây ngẩn cả người ngươi ngươi đúng là hoác i a hắn khó có thể tin nhưng lại nói một n ử a nhưng lại tựa hồ đã nhận ra thứ gì trong nháy mắt ngừng lại sau đó hắn nhìn về phía một bên hoác nguyên quân thản nhiên nói vị này là ai hoác nguyên quân cười nhạt một tiếng có chút kiêu ngạo nói vị này chính là ta hoác i a đương đại thiếu chủ hoác vô thượng sau đó hắn lại ẩn ẩn đ ề cao âm lượng cao giọng nói năm nay hai mươi có hai linh g i a nhất phẩm sơ kỳ tiếng nói sống sót mọi người tại đây đều chấn kinh lập tức một mảnh xôn xao hoặc r a thiếu chủ tấn thăng linh giai không ít người có chút khó có thể tin nói cái này đây là người sao ông trời ơi hai mươi hai tuổi linh giai từ xưa đến nay đều không có mấy người đi cái này đương kim trên đời còn có so cái này cùng yêu nghiệt sao đám người một mặt kinh ngạc lắc đầu nhưng kinh ngạc đằng sau đột nhiên lại có người nghĩ tới điều gì vội vàng thấp giọng nói ai các ngươi nói nếu cái này hoặc r a thiếu chủ đều tấn thăng linh giai cái kia ban đầu ở phong vẫn thành đánh với hắn một trận cũng thắng chi cái kia nam nhận vừa quyền có khả năng hay không vậy hắn lời này vừa ra không ít người đều muốn lên năm ngoái trận chiến kia mặc dù ở trong đó tuyệt đại đa số người đều không có thấy tận mắt nhưng khi đó náo ra động tĩnh cũng không nhỏ cơ hồ là mọi người đều biết nghe nói cái kia vương quyền lúc trước thế nhưng là toàn thắng a thậm chí còn cướp đi cái kia do có người thấp giọng nói nói cái gì chuyện hoang đường đâu đột nhiên có người trầm giọng nói các ngươi coi là linh giai là cái gì hoác gia thiếu chủ có cái thiên phú này có thực lực này càng l à phong vẫn thành đệ tử lúc này mới đủ để tấn thăng linh giai cái kia vương quyền có thể có cái gì chỉ là một cái quan lại thế ra có thể cùng hoác gia đánh đồng ngay vậy đám người không khỏi giật mình nhưng lập tức cũng lại thanh n â m bất đồng truyền ra có thể nghe nói cái kia vương quyền chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ b ộ c dương thiên đệ tử thân truyền cái kia trong sư môn càng là cao thủ tụ tập căn bản không thiếu linh giai cường giả h ư n g đúc mà thiên phú của hắn tại lúc trước trận chiến kia cũng đủ để chứng minh không tại hoác gia thiếu chủ phía dưới làm sao lại không thể nào đám người nghe vậy cũng cảm thấy rất có đạo lý ngao ngao nhìn về phía trước đó nói chuyện người kia người kia cũng lập tức cá khẩu không trả lời được dưới đáy nghị luận ở mỹ hoác vô thượng tự nhiên nghe thấy được nguyên bản cái này hoác nguyên quân là muốn chiêu cáo thiên hạ hắn hoác vô thượng thiếu niên anh tư đã nh nhưng bây giờ mọi người nghị luận càng nhiều hay là lúc trước hắn bại và vương quyền trận chiến kia càng là ngay cả mình nữ nhân yêu mến đều bị người lật đi vương quyền hoác vô thượng một mặt tâm trầm trong lòng âm thầm thì thầm ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng để ta gặp lại ngươi không phải vậy ta muốn ngươi thân bại danh liệt ha ha ha ba nhưng nghe đến hoác nguyên quân giới thiệu tư không đ ổ minh trong nháy mắt phá lên cười cười đến thở không ra hơi cười đến gọi là một cái bằng phẳng ngươi cười cái gì hoác vô thượng nghe được dưới đáy truyền ôn trong lòng vốn là nổi giận trong bụng lúc này trông thấy tư không đồ minh cười đến vui vẻ như vậy tựa như là nghe thấy được tiếng lòng của hắ hắn tự nhiên càng là giận không kèm được nhưng ngay vậy tư không đồ minh thần sắc chấm xuống lập tức toàn thân chấn động lập tức một luồng khí tức kinh khủng liền hướng phía hoác vô thượng đánh tới hoác vô thượng giật mình hắn mặc dù tấn thăng linh dai nhưng như thế nào là tư không đồ minh đối thủ quản tri chính là hắn vẹn vẹn tán phát một đạo khí tức sợ là đều có thể khiến cho hắn trọng thương nhưng vào lúc này một bên hoác nguyên quân vung tay lên trong khoảnh khắc thay hắn ngăn trở đạo này khí tức kinh khủng hắn nhìn xem tư không đồ minh trầm giọng nói ngơi là cho là ta hoác ra không người sao dám ngay trước lao phu đối mặt ta hoác ra thiếu chủ ra tay tay t lão phu nếu thật muốn đối phó hắn còn có thể để cho ngươi có cơ hội ngăn lại hoác nguyên quân thần sắc trầm xuống nhưng cái này tư không đồ minh cũng nói đối với như hắn thật muốn đối phó hoác vô thượng cảnh giới của mình coi như cùng hắn lực lượng n g a n g nhau cũng chưa chắc có thể trước tiên cản đến xuống tới đây chính là linh giai tam phẩm khủng bố chỉ là một cái văn bối cũng dám đối với lão phu q u á lớn các ngươi hoác gia gia giáo l ã o phu thực sự không dám lấy lòng t ư không đồ minh em thanh lạnh lùng nói hoác vô thượng lúc này sắc mặt âm chầm đến có thể chạy ra nước hắn nhìn xem tư không đồ minh chỉ mặt lạnh tiếng nói ta hoác gia chỉ cần biết rằng hôm đó người kết là ai liền có thể mà ngươi nhiều lần kéo dài thời gian đến tột cùng ý muốn như thế nào tư không đồ minh cười lạnh nhìn về phía hoắc vô thượng hoắc gia tiểu tử ngươi có phải hay không cho là n g ư ơ i tuổi như vậy liền tấn thăng linh dai coi như thuộc đương đại g i à o rồi chứ như vậy đối với lao phu nói chuyện ngươi hoắc gia liền đây là a d ạ y ngươi hoắc vô thượng lại là thần sắc chấm xuống lập tức cười lạnh một tiếng tử tốn nói đương đại g i à o s ợ không dám nhận nhưng ta hoắc vô thượng tuổi như vậy có thể có như thế tu vi toàn bằng chính là ta thiên phú dị bầm tin tưởng ta đến ngươi bực này ngươi n h n kỷ có lẽ ngươi tu vi bực này còn chưa đủ ta nhìn hắn nói chuyện rất ngay thẳng hoàn toàn không có che giấu ý vị luận tiên phú hắn chính là đang nhìn không lên tư không đồ minh hắn bất quá là ỷ vào tuổi của mình lớn nhiều tu luyện chút tuyến người tôi chính mình dựa vào cái gì muốn đối với hắn tôn kính có thừa t r ư nhưng Tư k ô n minh chiến g đổ hoác ra. tư h ngay đổ minh chiến hoác, ra. 379, tư không đổ minh chiến hoác ra. Nhưng n g a vậy tư không đồ minh nhưng lại chưa tức giận hắn lắc đầu cười n h ạ t một cái nói ngươi lời nói này rốt cục để lao phu thấy được tranh l ệ n h cái này không chỉ là trên cảnh giới còn cố ý tính tin tưởng ngươi lời này có lẽ vĩnh viễn cũng không đội kịp ngươi có ý tứ gì hoác vô thượng trầm giọng nói tư không đồ minh lắc đầu k hắn ô n vương quyền cũng nhanh tấn thăng linh dai nhị g giải có thích đó tại dai thời điểm, phẩm h đêm từng ngắn thấy rõ tướng tại trông thấy vừa ngắn ngủi ràng vương quyền liên hắn rồi h rõ Mà mạo. o chưa vô t ợ n trong ngáy hắn đúng chính ngày vương quyền. g mắt, thật coi đây đêm Hắn h đó đó là là là c ư từng gặp qua cái này hoắc vô thượng là bởi vì hắn những năm gần đây quanh năm bế quan gần như không đi như thế nào động giang hồ nhưng cuối cùng như vậy hắn hay là thông qua huệ đảo thế lực biết được một chút chuyện giang hồ hắn chỗ nào không biết đêm đó ở ngay trước mặt hắn giết hoác gia vị kia linh giai cao thủ tiểu tử chính là cái kia nam nhận võ thành vương thế tử tiểu tử này không muốn nói thân phận của mình thì thôi lại còn dám lừa gạt lão phu tư không đồ minh tâm bên trong tức giận nói ta hỏi ngươi nói đâu ngươi đến tột u cùng có ý tứ gì đột nhiên hoác vô thượng lần nữa trầm giọng hỏi tư không đồ minh thần sắc c h ầ m xuống lập tức mắt lạnh nhìn hoác vô thượng l a n g lệ đạo tiểu tử ngươi sống đủ rồi cùng lão phu nói như vậy nói ngươi nhìn xem tư không đồ minh cái kia phản phất như vực sâu kinh khủng ánh mắt hoác vô thượng lại lập tức trong lòng run lên vô thượng ngươi trước tạm lui ra. Lúc này, Một b ê n h o l c n g u y ê n quân n đột hắn i giọng nói. ê n trầm h l à thật c ó chút b ậ n tâm h o c vô t h ư ợ n như g lại tư h ế đụng vào t không đ ổ minh danh giới cuối cùng hắn thật sự có nguy hiểm bởi vì lúc này hắn lại thật cảm nhận được tư không đ ổ minh trên thân mơ hồ sắc khí hoác vô thượng dừng một chút lập tức chắp tay nói là nguyên quân ra ra mặc dù hắn là hoác gia thiếu chủ nhưng cái này hoác nguyên quân thế nhưng là phụ thân hắn cướp tùy tùng cũng càng là ra ra hắn năm đó cướp là là ra ra hắn bối phận kia lão nhân nhi hắn tự nhiên không có khả năng phật mặt mũi của hắn nhưng vào lúc này chỉ gặp tư không đồ minh cười nhạt một tiếng cao giọng nói tiểu tử ngươi cứ đi như thế sao chẳng lẽ ngươi không muốn biết hôm đó giết các ngươi người, người hoắt ra đến tột cùng là ai chăng hoắc vô thượng đ ố n g nhiên xoay người lại là ai tư không đ ổ minh cười lạnh là một cái n g ư ờ i cả đời này hẳn là đều không thể với tới người hắn thoại âm rơi xuống hoắc vô thượng còn chưa kịp phản ứng liền chỉ gặp tư không đ ổ minh đ ố n g nhiên một trưởng liền hướng phía hắn đánh tới tới vô thượng coi chừng hoắc nguyên quân lập tức giật mình vội vàng một tay lấy hoắc vô thượng đ ẩ y ra lập tức một trưởng mà ra đối mặt tư không đ ổ minh nhất thời trong hai người lực chân khí va chạm phát tán ra khí tức khủng bố trong nháy mắt hướng về bốn phía tán đi dưới đáy xem náo nhiệt đám người thần sắp biến đ tức thì bị trận này k h í tức khủng bố cho trực tiếp rung ra nội thương hoắc vô thượng có chút nghĩ mà sợ nhìn xem một màn này nhất thời đã xuất thần tư không đồ minh tại cùng hoắc nguyên quân đối đầu một trường sau hai người liền lại cấp tốc kéo dài khoảng cách hoắc nguyên quân âm trầm nhìn xem tư không đồ minh nghiêm nghị quát ngươi coi thật là sống đến không kiên n h ẫ n được nữa lại vẫn dám đối với ta hoắc g i a thiếu chủ xuất thủ tư không đồ minh cười lạnh ngươi l i ê n tâm hoắc nguyên quân lão phu mục tiêu cũng không phải tiểu t ử này ngươi hoắc nguyên quân lập tức thần sắc biến đổi mục tiêu của ngươi là ta không không không tư không đồ minh cười lạnh lắc đầu thản nhiên nói không chỉ có riêng là ngươi còn có n g ư ơ i hoác gia tàng từ một nơi bí mật gần đó hai gạ khác linh giai đều đi ra đi hắn vừa dứt lời trong nháy mắt hai đạo bóng đen xuất hiện ở trung q u a n hắn h cùng hoác nguyên quân hình thành tam giác chi thế đem hắn bao bọc vây quanh là hai tên linh giai nhất phẩm cường giả lần này các ngươi hoác gia trừ hoác khiếu bên ngoài tất cả linh giai đều tại đây đi nhìn xem cái này vừa mới hiện thân linh vị linh giai nhất phẩm tư không đ ổ minh thản nhiên nói hoác nguyên quân một mặt trầm giọng nhìn xem tư không đồ minh ngươi đến tột cùng muốn làm gì ta hoác a bất quá chỉ là đến đây dải một chút ngày đó tường tình ngươi vì sao cùng ta hoác a không chết không thôi cái này tư không đồ minh giống như là nhất định phải cùng hắn hoác ra đánh nhau chết sống bình thường hắn làm sao cũng vô pháp lý giải tư không đồ minh cái này kỳ quái cử động hắn đây không phải muốn chết sao ngay vậy tư không đồ minh lại chưa từng để ý tới hắn hắn là ngẩng đầu nhìn trên trời thái dương than nhẹ một tiếng trong lòng lẩm bẩm nói nhìn canh giờ huệ nhi ngươi đã đi xa đi cái kia ra ra nhưng liền không có không có nỗi lo về sau nhìn xem tư không đồ minh ngẩng đầu nhìn bầu trời cử động hoác nguyên quân lại là s ư ơ n g sở hắn chẳng lẽ lại là luyện công tàu hỏa phụ ma điên rồi nhưng lập tức tư không đồ minh lại túi đầu xuống nghiền ngẫm nhìn về hướng một bên hoác vô thượng thế thế, hoác nguyên quân đ ố n g nhiên một cái tung người liền ngăn tại hoác vô thượng trước người hắn là thật sợ cái này tư không đồ minh lại nổi điên hướng hoác vô thượng cộng tới không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn n h ấ ta t nhưng chỉ gặp tư không đồ minh cười lạnh nhìn xem phía sau hắn hoác vô thượng từ tốn nói tiểu tử nguyên bản hôm nay ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng lão phu trông thấy ngươi lúc này thay đổi chủ ý ta đều có thể tưởng tượng đến ngươi ngày sau nhân sinh tại người kia quan g mang bên dưới là đến cỡ nào đặc sắc cho nên lão phu hôm nay lòng từ bi ngươi nếu không muốn chết liền cút nhanh lên đi người kia người kia là ai hoác vô thượng thần sắc biến đổi nhưng lúc này một bên hoác nguyên quân lại trầm giọng hỏi hôm đó ta người hoác g i a cũng không phải là n g ư ơ i giết ta hoác g i a trả thù cũng sẽ không tìm được trên đầu của ngươi ngươi đến tột cùng vì sao muốn cùng ta hoác g i a đối n ị c h ngươi sẽ không coi là ngươi thật có thể cùng ta hoác g i a chống lại đi ngay vậy tư không đồ minh cười lạnh thôi chuyện cho tới bây giờ vậy lao phu sẽ nói cho ngươi biết đi kỳ thật hôm đó giết các ngươi hoác g i a linh dai người trước khi đi cũng là cáo chi lão phu thân phận của hắn chỉ là lao phu nói các ngươi sẽ tin sao hoác nguyên quân thần sắc vui mừng hắn trầm giọng nói ra ngươi nói ngươi chỉ cần ngươi chịu nói ta hoác ra tuyệt không cùng ngươi dây dưa lập tức liền rời đi nói như vậy mặc dù có chút yếu thế nhưng hắn thực là không muốn cùng cái này tư không đ ổ minh phân cái sinh tử dù sao hắn thấy giữa bọn hắn cũng xác thực không có phân sinh tử lý do h u n g hồ bọn hắn đều là linh g a i tam phẩm cường giả một khi giao thủ với nhau cái này náo ra động t ĩ n h thực sự quá lớn mà nhìn xem tư không đ ổ minh trên thân cái kia lăng lệ nội lực ba động hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối bắt lấy hắn nhưng nếu là một bên hai vị trong phủ linh g a i đến đây hiệu trợ hắn ngược lại là đã có tự tin có thể cái này tư không đ ổ minh như vậy điên dại nếu là hai vị này linh g a i nhất phẩm nhúng tay vào đến lúc đó cái này tư không đồ minh quay đầu thẳng hướng bọn hắn bọn hắn hoắc ra đương c nhiên u biết thân vực đơn giản quá biết nhưng ngay lúc hắn kinh ngạc xuất thần thời khắc chỉ gặp đối diện tư không đồ minh bỗng nhiên vợ công làm không một trường mà ra lập tức một đạo to lớn khủng bố trưởng ấn bỗng nhiên hướng hắn tập đi qua hoa nguyên quân lập tức giật mình vội vàng vận công ngăn cản oanh chỉ trong nháy mắt nhất thời vô ý phòng bị hoác nguyên quân liền bị đánh bay ra ngoài thẳng tấp đập vào giang đảo hậu phương trong lòng núi nhất thời toàn bộ mặt đất đều chấn động một phen trong nháy mắt khói bùi nổi lên một phía sau một khắc tư không đổ minh cười lạnh lập tức một cái tránh càng liền hướng phía một bên hai vị linh giai đánh tới đại chiến cứ như vậy kéo ra màn tre dưới đáy người xem náo nhiệt trong lúc nhất thời cũng đều nhao đảo mệnh giống như lui về phía sau trễ một bước nữa mấy vị này linh giai giao thủ ý thế đều được làm bọn hắn mất mạng nơi này nam năm đó trận đại chiến này à trừ phi là linh giai cừng giả nếu không một khi sát lại quá gần ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào các ngươi sư thúc năm đó ta cảnh giới cũng không cao còn tốt t r ư ớ c lúc này liền có tự mình hiểu lấy sát lại xa chút nếu không các ngươi hôm nay coi như không gặp được ta câu nói này là trải qua trận đại chiến này về sau cố gắng tu luyện thành một tên linh giai nhất phẩm cường giả tại nhiều năm sau cùng tông môn đệ tử thiên tài nói chuyện phiếm lúc nói tới sư thúc năm đó cái kia tư không đổ minh cuối cùng thế nào tông môn đệ tử hỏi vị này linh giai nhất phẩm cường giả lắc đầu than nhẹ một tiếng cuối cùng chết chết tại hoác a cường giả trong tay liền ngay cả đầu của hắn cuối cùng đều bị năm đó người hoác ra chặt đi xuống cắm vào năm đó huệ đảo đảo miệng trên cửa thành mà cửa thành kia qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng tu sửa qua cứ như vậy giữ lại hiện nay nó càng là hiện tại huệ đảo cửa thành chúng đệ tử trong lòng run lên đều là ngây ngẩn cả người nói không ra lời nhân vật như vậy lại đã chết như vậy thê lương mà bây giờ như mặt trời ban chưa huệ đảo lại cũng không chút nào tị húy liền đem năm đó cửa thành dùng cho tới nay đây thật là thật lâu đằng sau có một đệ tử đứng vậy cao giọng nói ta đã biết sư thúc chính là bởi vì như vậy về sau cái kia nam nhận võ thành vương mới có thể giết tới năm đó hoác ra đi cái kia linh gia i cường giả một trận sau đó lắc đầu thản nhiên nói là cũng không phải hiện tại nam nhận võ thành vương vào lúc đó hay là thế tử hắn về sau lần kia giết tới h o ắ g i a cũng là tại một trận chiến kia sau mấy tháng đệ tử kia nghe vậy có chút m ờ mịt nói không đúng sư thúc có thể đệ tử làm sao nghe nói nam đó là cái kia võ thành vương giết tới h o ắ g i a mà cũng không phải là thế tử a là truyền lại là giả hay là đệ tử nghe lầm linh gia i cường giả cười n h ạ t một tiếng có chút hồi ức năm đó thở dài nói truyền lại không giả ngươi cũng không nghe lầm có thể đây là vì gì a đệ tử khó hiểu nói linh gia cường giả than nhẹ một tiếng t Bắc Bắc, nhìn lại nhìn lại, cùng lúc trước đi qua địa phương không có gì khác nhau cái tiêu tuyết trắng bao trùm phía dưới trừ trước mắt trắng xóa hoàn toàn bên ngoài liền không có bất luận cái gì có thể tham chiếu đồ vật nếu không phải hiên viên xích một mực dẫn đường chỉ bằng cảnh sát trước mắt có lẽ bọn hắn đã sớm đ ạ t đường nhưng cuối cùng bây giờ vương quyền hay là hoài nghi nơi này bọn họ có phải hay không sớm tại mấy ngày trước đây liền đã đã tới bởi vì thật sự là rất giống trước đó đi qua đường nhìn trước mắt rừng vương quyền lại than nhẹ một tiếng ngươi xác định đây chính là ngươi hiên viên bộ tộc tộc chỉ thế nào hiên viên xích quay đầu lại hỏi đạo vương quyền thẳng như i nói ngươi gần ba năm chưa có trở về ngươi hiên viên bộ tộc sẽ không đã sớm không có đi trước mắt khu rừng này chỗ nào giống như là có nhân sinh tồn địa phương h i ê n viên s í c h thần sắc tối sầm liếc một cái vương quyền t i ể u tử ngươi trong miệng liền không có tốt nói vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng thật có lỗi thật có l ỗ i là ta nói bựa có thể chính ngươi nhìn xem cái này trước mắt trừ tuyết trắng mênh mang cùng sâm này thiên thụ một nơi nào có cái gì kiến trúc chỗ nào lại có người nào vết tích à. chẳng lẽ lại ngươi h i ê n viên bộ tộc người đều là ở tại trên cây tộc ngươi mới là ở tại trên cây đây này h i ê n viên s í c h tức giận nói vương thế tử ngươi là nam nhận người không hiểu rõ cũng không kỳ quái đột nhiên cái kia sau lưng hai tay bị xích sắt trói c h ặ lại một thân trang phục quá xấu đều như là ăn mày bình thường hắc giáp từ tốn nói a vương quyền nhữ mày lại thản nhiên nói vậy ngươi đến nói một chút h i ê n viên xích cũng nhữ mày nhìn lại hắn cũng nghĩ nhìn xem hắp giáp này có cái gì kiến giải lập tức chỉ gặp hắp giáp chậm rãi nói h i ê n viên bộ tộc mặc dù là từ gần ngàn năm trước dần dần bắt đầu sung dốc nhưng ít ra tại bảy trăm năm trước lại vẫn là ta lớn rất mạnh nhất bộ tộc mà bọn hắn tộc chỉ như thế nào lại như trước mắt đơn giản như vậy h i ê n viên xích khỏe mắt nhữ lại trầm giọng nói cha đủ cẩn thận a các ngươi hát o ra chỉ sợ trước đây thật lâu bắt đầu đánh ta hiến viên bộ tộc chủ ý đi hắp giáp dừng một chút thản nhiên nói ngươi cũng không cần đứng tại đạo đức điểm cao đến khiển trách ta ngươi ta đều vì mình chủ thôi. h i ê n viên s í c h c ư ờ i lạnh một tiếng q u á t ngươi làm rõ ràng ngươi chỉ là hoác g i a nô b ộ c mà ra ra ta chính là h i ê n viên bộ tộc tộc trưởng ngươi cũng xứng cùng lão phu đánh đồng hát giáp nhẹ lời không đáp lời nữa ngược lại là một bên vương quyền sờ lên cái c ằ m thản nhiên nói h i ê n viên lao đầu vậy các ngươi bộ tộc đến cùng ở đâu đừng lề mề đi nhanh lên đi đi cái gì đi a h i ê n viên s í c h thản nhiên nói cái này chẳng phải đang cái này sao còn chạy đi đâu nghe vậy vương quyền lập tức sắc mặt tối sầm nhưng lập tức hắn lại trong nháy mắt phản ứng lại hắn một cái tung người nhảy xuống hàng lộ g õ n g lập tức chậm dai hướng phía phía trước đi đến đó là cái bí cảnh cửa vào tiểu tử ngươi ngược lại cũng có chút kiến thức cũng không v ó ngươi n g cái này một thân cảnh giới h i ê n viên xích cười n h ạ t nói vương quyền là điển hình cảnh giới còn cao nhưng kinh nghiệm hiếm q u y ế t dù sao hắn xuống núi đến nay hết thể mới thời gian hơn một năm làm sao có thể cùng bọn hắn những n à y trà trộn giang hồ mấy chục năm kẻ già đời so vương quyền bất đắc dĩ lắc đầu đây không phải cùng lúc trước tiên nữ ngọn núi bí cảnh kia giống nhau sao chỉ là hắn nhữ mày hỏi các ngươi cửa vào này ở đâu a lúc trước tiên nữ ngọn núi tốt xấu còn có cái cổng đền làm lối vào. nhưng trước mắt đây chính là một mảnh bình thường rừng a hoàn toàn nhìn không ra cửa và o ở đâu hiên viên xích tung người xuống ngựa chậm rãi hướng phía phía trước một viên không chút nào thu hút cây tùng đi đến hắn cười nhạt một tiếng tiểu tử t r ợ n to cặp mắt của ngươi thấy rõ ràng đây mới là ta hiên viên bộ tộc chân chính phong thái nói đi hắn vận chuyển công lực trên tay bắt đầu không ngừng kết tấn nhất thời chỉ gặp từng đạo màu vàng huyền quang không ngừng tại đầu ngón tay hắn quay t r u n g quanh sau một lát hắn kết tấn hoàn tất lập tức liền đối với cây kia nhìn lại so với bình thường còn bình thường hơn trên cây tùng bỗng nhiên chính là một trường đánh tới nhất thời không c h u n g lại là một đạo màu vàng huyền quang lóng lánh đứng lên vương quyền định thần nhìn lại chỉ gặp cái k i a màu vàng huyền quang hội tụ thành một đạo to lớn huyền môn liền đứng sừng sững ở mấy người bọn họ trước người cách đó không xa nhưng hướng về màu vàng huyền môn bên trong nhìn lại nhưng lại là một đoàn giống như như lỗ đen vòng xoáy hoàn toàn thấy không rõ tình huống bên trong các ngươi hiên viên bộ tộc chính là từ cửa này tế i n bảo vương quyền chỉ vào cái k i a huyền môn bên trong như lỗ đen vòng xoáy nhữ n g mày hỏi cánh cửa này nhìn xem ngược lại là không có vấn đề gì nhưng bên trong đoàn kia vòng xoáy màu đen coi như có chút làm cho vương quyền không hiểu mà hiên viên xích thấy thế cũng là ngần người, người. hắn c a o mày nói kỳ quái nhớ ký lao phu di vã mở ra cửa này vậy cũng là huyền quan bốn mẫu sao hôm nay sẽ là như vậy đen thui lập tức trầm ngâm một lát hắn lắc đầu thản nhiên nói thôi có lẽ là hứa cựu không từng có người mở ra cửa này trận pháp này có chút lòng không sao đợi lao phu hồi tộc đằng sau tại g i a cố một phen liền có thể vương quyền sắc mặt tối sầm ngươi xác định môn này có thể đi vào cái này huyền môn bên trong như như lỗ đen vòng xoáy cái này không nhìn liền không tầm tường sao hắn liền không cảm thấy không ổn nhưng nhân viên xích k h á t tay áo thản nhiên nói cái này có cái gì không thể vào lao phu còn có thể hại ngươi phải không nói đi hắn hướng phía trước đi đến t ử tốn nói ngươi mang theo ngươi cái k i a hàng lậu cùng tộc ta bạch h ổ còn có ngươi trộm tới cái k i a thoát ra người theo sát lấy lao phu đi lao phu phía trước cho các ngươi dẫn đường nghe vậy vương quyền than nhẹ một tiếng lập tức chào hỏi bên trên hàng lậu cùng bạch h ổ lại nắm chặt trong tay c h ó i lại hắt giáp xích s á t vội vàng đi theo tiến vào cái k i a huyền môn lỗ đen đằng sau quả nhiên hết thẻ bình thường cũng không có như vương quyền suy nghĩ như vậy ngoài ý muốn nổi lên chỉ là trước mắt một m ả c h đen sau lưng cũng là một mạch đen chứ có thể trông thấy bọn hắn ba người này hai thú bên ngoài liền cái gì cũng nhìn không thấy đi chỉ chốc lát vương quyền bất thình lình hỏi ta nói hiên viên l ã o đầu nhìn ngươi vừa rồi đối với cái k i a cây tùng trong tay kết tấn vừa rồi mở ra tiến vào tộc ngươi cái này về môn nhưng khi đó ngươi cũng không dạy ta cái này kết tấn chi thuật ta nghe vậy hiên viên xích t h ẳ n g nhiên nói đây là tộc ta bí thuật lao phu vì sao dạy ngươi à? vương quyền lập tức tức giận nói vậy ngươi ngày đó còn gọi ta rời đi còn để cho ta một người đến ngươi địa phương quỷ quái này không nói trước cái này bên ngoài tuyết trắng minh n g ông thường nhân căn bản là không có cách phân biệt phương hướng liền xem như cuối cùng thành công tìm được cửa vào này chỗ nhưng không có ngươi cái này kết tấn chi thuật ta có thể đi vào tới sao n g ư ơ i đây không phải đáy nước lao nguyện uổng phí tâm cơ hiên viên xích cười nhạt một tiếng lập tức t h ấ p giọng nói lao phu trở về tự nhiên đến có thân là tộc trưởng nên có nghi thức nhưng nếu là lao phu lúc trước gặp bất chắc không bất đắc dĩ để cho ngươi tiểu tử một thân một mình đến đây vậy coi như không giống với lúc trước có cái gì không giống với vương quyền khó hiểu nói nhưng hắn thoại âm rơi xuống nhưng không thấy phía trước chuyển đến hồi âm nói à có cái gì không giống với vương quyền nhữ mày lại n g ừ n g đ ầ u hỏi cái này hiên viên lão đầu thân là cái này hiên viên bộ tộc, tộc trưởng hắn trở về liền có thể phong phong quang quang thông qua cái này huyền môn tiến bảo nhưng nếu là lao tử một thân một mình đến đây, chẳng lẽ lại còn để lão tử chui trùng chó nhưng chỉ gặp hiên viên s í c h vẫn như cũng là thẳng tắp đi về phía trước hoàn toàn không để ý đến vương quyền Trường tặc. Trường tặc. Thế thế, thần trong tức một thể thấy ta trực trước, tựa thần chút trọng, vương người được vương như. Vương ngưng hiên viên hiên viên quyền lòng nhắc lên chẳng lành nghe nói chuyện Hiên viên căn bản nghe không được vương quyền nói chuyện giống như. Vương quyền giác hơi sích hay phía hồ đổi, ai đi về láo láo lập là lập sao. sắc câu cảm có câu câu sắc có c h ỉ gặp hắn đưa tay c h ụ t về phía hiên viên xích đằng sau hiên viên xích thân ảnh liền như là cái kia vụn cắt bình thường trong nháy mắt tiêu tán ra vương quyền t r ừ n g lớn hai mắt ngây ngẩn cả người có chút khó có thể tin nhìn trước mắt một mặt này lập tức hắn lại bỗng nhiên quay người nhìn về phía sau lưng hai thần thú cùng cái kia hắt giáp c h ỉ gặp bọn họ trực lăng lăng nhìn xem hắn cũng không n ú c đ í c h vương quyền dừng một chút một mặt ngưng trọng chậm rãi hướng bọn họ đi đến hàng lâu hai ta là thân huynh đệ ngươi đổ chó hoang cũng đừng cũng làm ta ạ lập tức hắn đi đến đen hàng trước người trần chờ một phen sau đưa tay có chút hàng lậu cũng như vừa rồi hiên viên xích bình thường trong nháy mắt biến thành năm bẹ bảy mảng tiêu tán ra thấy thế vương quyền lập tức nhũ mày lại lập tức đ ố n g nhiên kéo một phát trong tay xích s á t hướng về một bên bạch hồ roi đi sau một khắc cái k i a p hoác ra hát giáp cùng bạch hồ cũng đồng thời trong nháy mắt tiêu tán ra ha ha ha nhìn trước mắt chẳng cảnh vương quyền một mặt chất p h á t cười cười lập tức thần sắc hắn biến đổi cao giọng ngửa mặt lên trời mắng hiên viên xích ngươi cái lao tặc lao tử liền nói trong này có gì đó quái lạ người mẹ nó hết lần này tới lần khác không tin lúc này vương quyền cũng kịp phản ứng đây nhất định chính là chỗ này vị huyền môn dợ trò quỷ rõ ràng một khắc t r ư ớ c còn tại cùng hắn nói chuyện với nhau hiên viên xích sau một khắc lại biến thành một đống vũ cát có thể mấu chốt chính là lấy cảnh giới của hắn lại không có chút nào phát giác cái này hợp lý sao giờ này khắc này cũng chỉ còn lại có hắn một người lưu tại nơi đây cũng không biết cái kia hiên viên xích đến tuột cùng đi nơi nào phải chăng cũng giống như hắn mà trái lại thân này tiền thân sau tất cả đều là một mảnh đen không có hiên viên xích dẫn đường vậy kế tiếp đường làm như thế nào đi la đường cũ trở về hay là tiếp tục đi tới tỉnh táo lại sau vương quyền dừng ở nguyên địa trầm ngầm một lát sau đó không lâu hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên cười lạnh một tiếng lẩm bẩm nói lui đây cũng không phải là lão tử tác phong lão tử cũng không tin cái này khu khu một cánh cửa còn có thể đem lão tử ăn phải không lập tức ánh mắt của hắn ném một cái liền nhanh chân hướng phía phía trước tiếp tục tiến lên sáu mà lúc này cái kia huyền môn bên ngoài là một chỗ sinh ra non xanh nước biếc cổ mục che trời chim hót hoa nở tươi mát thoải mái thế ngoại tiên cảnh nơi này sơn thanh thủy tú khí tức tươi mát t i ê n tĩnh trí viễn làm cho người sinh ra không màn danh lợi say lòng người cảm giác nhìn gần một nhóm có trắng chân trời du lịch đứng xa nhìn núi xa mông lung chiếu sương mù mỏng tinh nhật thanh t ĩ n h mặt hồ như là cái kia ngàn d ò m khói sóng thái dương đến q u a n ánh vào mặt hồ nhìn không thấy bờ làm lòng người bỏ thần di nơi này chính là hiên viên bộ tộc chân chính tộc chỉ là tọa lạc tại hai đạo hiểm trở dây núi ở giữa thế ngoại tiên cảnh lúc này nơi xa đáy vực một đạo tre trời dưới t h á m nước một gốc to lớn xây một thần cây bên cạnh hiên viên xích xuyên thấu qua tầng tầng gợn sóng mặt nước nhưng lại thấy rõ ràng v ư ơ n g quyển vừa mới một mặt kia hắn cười nhạt một tiếng nói lao tổ ta đã nói rồi tiểu tử này liền không khả năng sẽ t ố i lui ngại như vậy thăm dò cùng hắn hoàn toàn chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra thôi h á n thoại âm rơi xuống cái này xây m ộ t trong cổ thụ truyền đến một đạo hùng hậu không gì sánh được thanh â m ngày trước ngươi dùng thần thức tỉnh lại lao phu cũng không có nói tiểu gia hỏa này đúng là như vậy yêu nhiệt g tồn tại a lao tổ thứ tội ngài cũng biết bằng vào ta thần thức là không thể cùng ý của ngài thức thời cùng thời gian quá dài ta chỉ có thể chọn trọng yếu nói Hiên viên xích hầm hực viên ngươi nói ân, mà, làm rất không cổ mà, rất tệ.、Xây、một trong cổ thụ Xây tộc thanh thưởng phu đều không thể hoàn thành sự cũng lập à thời điểm nên t khởi. hắn chậm Nói nhìn một rãi về hướng g bên. Chỉ ặ m ộ tức bên, cùng bạch trên hang cùng nhắm mắt không nhúc nhích nằm trên đất, tựa hổ không hổ hổ h tựa lậu đều có đất, mắt t ý、thức. Mà cái kia h o hoàn toàn á c hắc cũng ra rắp tỉnh nhân h Lập trên là ké xịu đất, bất tức, sự. i ê n viên xích lại chắp tay c ư ờ i nói lao tổ theo ta thấy hay là đem vương quyền na tiểu tử thả ra đi tiểu tử này có thể mang thủ vạn nhất biết là ta đang trêu đ ù a hắn sau khi ra ngoài nhất định sẽ thống m ạ ta nhớ tới ngày đó vương quyền mắng cái t i ê thoát ra người lúc tràng cảnh hắn lại ẩn ẩn cảm thấy có chút tìm đập nhanh vương quyền xây một cổ thụ thanh â m có chút rêu rêu nói tiểu gia hỏa này quả nhiên là gọi vương quyền h i ê n viên xích cười cười gật đầu nói đích thật là gọi vương quyền không chỉ có như vậy hắn hay là đ ư ờ n g kim nam nhận quyền thế lớn nhất vương p h ụ thế tử hay là cái kia đ ư ờ n g kim vo công thiên hạ đệ nhất bộc dương thiên đệ tử thân truyền lập tức hắn đem vương quyền thân thế cùng sư môn còn có lúc trước cùng hắn cùng vương quyền trải qua tất cả mọi chuyện đều toàn bộ trả lời một lần a hắn phải âm rơi xuống xây một trong cổ thụ thanh â m có chút sợ hay nói tiểu gia hỏa này lại có như vậy lai lịch đúng vậy a hiến viên xích cảm t h ẳ n nói t nguyên à y bản lão phu cho là hắn trong nhà có thể hắn lấy cái tên này hẳn là một cái rời xa triều đình ra thế lại không nghĩ đến tiểu gia hỏa này còn cùng cái kia phía nam hoàng thất mang theo quan hệ bọn hắn bây giờ vậy hoàng đế lòng dạ cũng là quả thực không nhỏ a cái này nếu là đặt ở năm đó phía nam cái kia triều đại chỉ sợ là n g h ĩ cũng không dám nghĩ ngài nói rất đúng h i ê n viên xích trầm tiếng nói năm đó cái kia họ ra cắt võ vương không phải liền là bị qua sông đoạn cầu tiêu diệt cửa sao cũng là vào lúc đó chúng ta h i ê n viên bộ tộc thần thú bạch hồ bị hắn cho t r n g đi ngay vậy xây một thần cây than nhẹ một tiếng đ ọ mà chuyện cũ đã phát sinh liền không cần nhắc lại bây giờ ấu chủ về tộc cái này cho là lớn nhất về vui ngươi nên mau chóng đem ấu chủ mời vào trong tộc cùng tộc nhân c h u n g vui mới là h i ê n viên xích điểm một cái là lão tổ cái kia vương quyền tiệu từ này có phải hay không nên thả hắn ra xây một thần cây bên trong thanh em rừng một chút sau một lát hắn mới thấp giọng nói ra không đội nghe ngươi nói nhiều như vậy liên quan tới tiểu gia hỏa này sự t ì n h l ã o phu cũng muốn muốn nhìn tiểu gia hỏa này sau đó đến tột cùng có thể làm được trình độ gì hiên viên s í c h thần sắc hơi đổi lão tổ ngài muốn làm gì yên tâm đi lão phu sẽ không tổn thương hắn chỉ là muốn thử một chút hắn thôi xem hắn đến tột cùng có hay không tư cách này cùng năng lực hiên viên s í c h thần sắc lại thay đổi biến vội vàng hỏi ý của ngài là chương ba trăm tám mươi hai hiên viên xích kiểm c â giang hồ cao thủ Huyền môn bên trong. vương quyền tựa như là một cái di động nguồn sáng bình thường tại cái kia huyền môn bên trong đi về phía trước tìm lấy trước mắt vẫn như cũng là mênh g ô n g bắt nát đen trừ bên cạnh mình cái này khu khu vài mét vương địa phương bên ngoài còn lại cái gì đều nhìn không thấy rất kỳ quái trong này tối không thấy ánh mặt trời vô luận vương quyền hướng phương hướng kia đi cơ hồ đều có thể đi thông nhưng cũng đều không phải đường đi ra ngoài cứ như vậy đi tới đi tới vương quyền cũng phát hiện chỗ không đúng hắn từ từ dừng bước lại túi đầu trầm tư theo lý thuyết đây là cái kia nhân viên lão tặc bộ tộc bí cảnh coi như hắn quanh năm chưa từng hồi tộc nhưng hắn chi nhất tộc tốt xấu cũng có hùng hậu nội t ì n h tại khả năng không lớn sẽ xuất hiện tình huống như vậy à vương quyền nhữ mày trầm tư lẩm bẩm nói coi như đây thật là trùng hợp coi như ta bây giờ chỗ cái này huyền môn chất pháp nguyên bản là dùng để chống cự ngoại địch nhưng này hiên viên lão tặc không có khả năng đi ra không được đi hắn nếu là có thể ra ngoài liền nhất định có biện pháp cũng đem ta làm đi ra nhưng hắn vì cái gì không có nghĩ đến cái này vương quyền trầm mặt ngẩng đầu lên âm thanh lạnh lùng nói trừ phi hắn là cố ý huyền môn ngoài chất pháp hiên viên xích nhìn trước mắt trong đầm nước hình ảnh hắn c ư ờ khổ một tiếng nói lao tổ ngài nhìn ta nói đi tiểu tử này cũng không phải dễ lựa như vậy hắn một khi đi ra ta nhưng phải bị lao tội xây một cổ thụ k h é p cười một tiếng tiểu gia hỏa này cũng không có dễ dàng như vậy đi ra h i ê n viên xích lắc đầu thản nhiên nói lao tổ ta cùng ngài đánh cược tiểu tử này nhất định có thể tự mình đi ra ngài tin hay không a h i ê n viên lão tổ nghi hoặc một tiếng lập tức cười nhạt nói ngươi đối với tiểu gia hỏa này cứ như vậy có lòng tin cái này huyền môn trận pháp thế nhưng là lao phu năm đó thời khắc hấp hối hội tụ suốt đời tinh học chi tắc ca ngươi bây giờ còn như thế khẳng định Hiên viên sích đốn đông nhiên, hắn đương nhiên huyền pháp tinh diệu chỗ, pháp hội h viên biết cái diệu đốn đông đương này môn trận gần ngàn năm đến, trận pháp này cơ c ư A bao qua, giờ mất đi hiệu mất lực c ũ ngay không có tiến hành tiến có q u một lần n ra cố, cái à đủ để chứng minh nó trận pháp cường độ. định đi đều được thể chứng cường tức, cười cũng chính trực giác, có chính còn chúng thức. minh pháp Nhưng hắn nhạt không hắn nhất mình hơn không phương nó trận tiếng, nói nữa tưởng tượng được phương thức. À, ngay một tóm một một biết, lại loại loại ta ta ra, lập là là lấy vậy xây m ộ t trong cổ thụ h i ê n viên lão tổ thanh â m lại là có chút ngoài ý mướn hắn thản nhiên nói mặc dù muốn qua cái này huyền môn trận pháp cũng không tính rất khó khăn chỉ cần trên người hắn có ta hiên viên bộ tộc thuần chính nhất huyết mạch liền có thể nhưng hắn là cái ngoại nhân coi như hắn là bây giờ ngoại giới phẩm giai phân chia cái kia linh giai tam phẩm cường giả cũng chỉ có thể tìm tới trận nhãn cưỡng ép phá hủy mới được có thể cái này bóng tối mênh mang ở trong bát ngát như thế trận này mắt không phải dễ tìm như vậy húng chi lấy lao phu nhìn cảnh giới của hắn tựa hồ còn không có đạt tới độ cao kia đi n h ư hắn không phải lão phu muốn người kia hắn là tuyệt không có khả năng xuất quan nói đi hắn lại cười n h ạ t một tiếng lao phu không biết người tại sao lại cảm thấy hắn nhất định có thể dựa vào tự đi ra ngoài bất quá ngươi nếu đều nói như vậy ngược lại để lao phu có chút dựa mắt mà lợi h i ê n viên xích cười n h ạ t một tiếng lao tổ kỳ thật ta vẫn muốn hỏi ngày năm đó bảy trận p h á p này trận nhắn đến tột cùng ở đâu vì sao tộc ta trăm ngàn năm qua các đời tộc trưởng ngài đều chưa từng cáo cùng h i ê n viên lão tổ dừng một chút thản nhiên nói cái này ngươi không cần biết nếu là thật sự có một ngày cần ngươi biết lao phu sẽ nói cho ngươi biết chỉ là ngày đó hoặc là lao tổ ta sắp tiêu tán hoặc là chính là ta hiến viên bộ tộc ngài hủy diệt h i ê nhưng viên s í c t h lập tức hiến viên xích tộc tộc lại, lại, lại dừng một chút hỏi lão tổ ngài trận pháp này quả nhiên là ngay cả man lực cũng vô pháp mở ra sao ta nói chính là không cần tìm được trận nhãn kia tình hồ dưới có thể h i ê n viên lão tổ tại không có bất luận cái gì suy nghĩ tình h u ố n d ư ớ i liền thốt ra nói ra trên đời này không có bất kỳ cái gì trận pháp là dựa vào man lực phá hủy không được nhưng cũng phải nhìn người kia đến tột cùng là cái dạng gì thực lực tồn tại ngay vậy h i ê n viên s í c h ngay sau đó hỏi vậy cần dạng gì thực lực mới có thể h i ê n viên lão tổ cười n h ạ t một cái nói lao phu biết người đang suy nghĩ gì ngươi yên tâm đương kim trên đời muốn dựa vào man lực phá hủy lao phu trận pháp này người đại khái không có h i ê n viên s í c h đốn đông nhiên lập tức trở mặc gặp nhân viên xích không nói nữa nhân viên lão tổ cười nhặt một cái nói làm sao ngươi không tin lão phu lời nói ngay vậy h i ê n viên s í c h vội vàng nói lao tổ thứ tội ta cũng không phải là không tin lão tổ lời nói chỉ là chỉ là cái gì h i ê n viên s í c h lại dừng một chút lập tức cung kính nói ra lão tổ ta muốn cả gan hỏi một câu ngài năm đó ở thế thời điểm ra sao cảnh giới ngay vậy h i ê n viên lão tổ dừng một chút chờ mặc m sau một lát hắn tử tốn nói năm đó nếu là dựa theo hiện tại phẩm giai phân chia lão phu nên là linh giai tam phẩm đ ỉ n h phong ngay vậy h i ê n viên s í c h con ngươi trong nháy mắt phóng đại lập tức l â y dại nói thật hắn là thật không nghĩ tới hắn lao tổ này tại thế thời điểm đúng là là linh giai tam phẩm cường giả tối đình nếu là hắn còn sống trên đời này còn có người nào dám đến khi nhục hắn h i ê n viên bộ tộc cái kế h o ạ c ra lại là cái t h á gì thế nào h i ê n viên lao tổ cười cười lập tức hỏi bây giờ trên đời này có thể có cảnh giới như vậy c ư ờ n g giả tồn tại h i ê n viên xích đ ố n đông n h i ê n lập tức gật đầu nói có à h i ê n viên lao tổ có chút đến hưng thú hắn c ư ờ i nhạt một cái nói nói một chút đều có người nào à phải biết lao phu năm đó cảnh giới này thế nhưng là tại toàn bộ thiên hạ đều không có mấy cái h i ê n viên xích cười cười nói lao tổ nói chính là đừng nói năm đó ngay tại lúc này cũng không có mấy người đến nói một chút h i ê n viên xích nhẹ gật đầu chậm rãi nói ngoại giới hiện tại có một cái thiên hạ cao thủ bảng xếp hạng bày ra một cái thập đại cao thủ xếp hạng mặc dù cái này bảng xếp hạng cũng không có gì có thể t i n độ nhưng gần phía trước mấy tên cũng là thiên hạ công nhận cường giả tối đỉnh mặc dù hắn hai năm này tại trong núi sâu đối với ngoại giới phát sinh sự t ì n h là hoàn toàn không biết gì cả nhưng sau khi đi ra hay là hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút nguyên bản hắn đối với chỗ này vị bảng xếp hạng dù sao cũng hơi khịt mũi coi thường nhưng bảng xếp hạng này phía trước mấy vị kia hắn cũng không có gì có thể nghi ngờ hiến viên lão tổ thản nhiên nói mau nói đi h i ê n viên s í c h gật đầu nói cái này linh g a i tam phẩm cường giả tối đỉnh tại cao thủ này b ả n g xếp hạng xếp hạng thấp nhất một vị là tên thứ tư ngay vậy h i ê n viên lão tổ nỗi lòng k h ẽ động có chút ngoại ý muốn nói linh g a i tam phẩm đ ỉ n h phong cũng chỉ có thể xếp tới thứ tư sao h i ê n viên s í c h vội vàng nói lao tổ đường nội t h thật cái này hai ba bốn tên đều là linh g a i tam phẩm đ ỉ n h phong căn cứ mới nhất xếp hạng đến xem cái này tên thứ tư là tây vực phạm âm tự giả la trụ trì người thứ ba là lớn rất gió vẫn thành phong ninh dương mà cái này người thứ hai thì là nam nhận hoàng thất hoàng cao nữa là nhân viên lão tổ dừng một chút lập tức hỏi thiên hạ này thứ nhất đâu trước đó có thể nghe ngươi nói hắn là tiểu gia hỏa này s ư phụ h i ê n viên xích đặc đốn bỗng nhiên lập tức gật đầu nói đích thật là thứ hạng này đệ nhất thiên hạ chính là nam thừa sơn lên núi bộc u dương trời hắn được công nhận thiên hạ đệ nhất không thể hoài nghi thậm chí ngay cả hắn đại đệ tử cũng tại thập đại cao thủ trên bảng xếp hạng nổi danh cùng lớn d ấ n núi tuyết c h i đỉnh nguyên tiêu cùng nhau xếp tại thứ sáu thứ tự Cái nhưng à y quả n i ê n là t r ớ c chưa đây t ừ gặp. Cái này bộ dương thiên chính mình không cũng Cái chính chỉ có có thiên thiên tại này mình nhất, là dạy bộ dỗ tử thể t hạ đệ nhất, dạy dỗ đệ rung ê n bảng hạng kia xếp thứ cái động sau khi hắn lại không khỏi hỏi cái này b ộ c dương thiên cũng là một vị linh giai tam phẩm đ ỉ n h phong hiện viên xích đốn đông nhiên lập tức hắn lắc đầu nói nam thừa thiên cơ cắt cho ra tin tức thật là như vậy nhưng ta luôn cảm giác hắn cùng bảng xếp hạng kia bên trên tại hắn đằng sau những người kia có chút khác biệt có khác biệt gì h i ê n viên xích lắc đầu ta cũng không nói lên được dù sao nhân vật bậc này ta cũng vô duyên gặp thứ n h ấ t mặt nhưng tục truyền hắn cùng người giao thủ mặc dù từ trước đến nay đều là có đến có vệ nhìn như thế lực n ă n g nhau nhưng từ khi hắn nổi tiếng đến nay chưa từng có bất cứ người nào cho dù là tại một chiêu một thức bên trên có thể chân chính thắng qua với hắn cho tới bây giờ đều không có nói đi h i ê n viên xích trầm thấp tiếng hắn nói có lẽ hắn đã không còn tại thế người biết võ đạo phẩm giai bên trong đi. không không tại võ đạo phẩm giai bên trong h i ê n viên xích thoại âm rơi xuống hiến viên lão tổ lại là trầm ặ c còn không đợi hiến viên lão tổ nói cái gì sau khi nghe hiên viên lão tổ trầm giọng nói ý của ngươi là cái kia hoắc gia có khả năng mời đến cái kia thiên hạ hôm nay thứ ba cường giả thảo phạt tộc ta hiên viên xích nhẹ gật đầu cũng không bài trừ có loại khả năng này dù sao cái kia hoắc gia tiểu thiếu chủ chính là phong ninh dương duy nhất đệ tử mà vương quyền tiểu tử này lần này lại giết hoắc ra một vị linh gia cao thủ c ò ngay trói tới một vị. Bọn hắn hoác gia vốn là đang đánh là ta h i ê vậy n nếu tộc chủ h là hiên viên xích thở dài ra một hơi gật đầu nói lao tổ nói như vậy vậy ta a tâm cũng trách ta xác thực bất tranh khí ngơ ngơ ngác ngác hơn năm mươi năm lúc này mới khó khăn lắm cái này linh gia nhị phẩm trung kỳ c h i cảnh nếu là ta cảnh giới lại cao hơn một chút ta h i ê n viên bộ tộc không cần thụ như thế khi n h ụ h i ê n viên lão tổ thản nhiên nói ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình qua lại trong tộc suy bại ngươi có thể tu luyện tới tu vi như thế đã là không dễ bây giờ thần thú trở về tộc ta đã mất gông xiềng gông cùng xiềng xích lấy thiên phú của ngươi tất nhiên còn có thể tiến thêm một bước cố gắng tu luyện đi là lão tổ hiến viên xích khúc cung đạo hiến viên lão tổ cười cười chậm rãi nói ra tuổi của ngươi cũng chưa đủ lớn c h ờ lao phu đem bạch hổ thần lực một lần nữa đổ vào tộc ta thánh địa người đến đem lão phu mạch này cho truyền thừa tiếp nghe rõ chưa nghe vậy hiên viên xích đốn lúc mặt mo đỏ hửng không sai cái này hiên viên lão tổ chính là hiên viên xích bọn hắn mạch này đi lên không biết bao nhiêu bối lão tổ tông mà tìm vợ chuyện này hắn cũng dĩ vãng là nghĩ cũng không dám nghĩ đến mức hắn cho tới bây giờ nhưng vẫn là cái lao s ử nam lao tổ việc này sau này hay nói đi hiên viên xích ngượng ngùng cười nói nguyên bản năm đó hắn là có một cái âu h ế m nữ tự nhưng năm đó thân thể của hắn hắn thực sự không dám biểu lộ yêu thương cuối cùng đưa đến hắn nhìn tận mắt âu hiếm nữ tử bị người khác cưới đi cuối cùng nhưng lại bị vậy nhân sinh sinh vứt bỏ h i ê n viên lão tổ tựa hồ cũng nhìn ra h i ê n viên xích thần thường cũng không nói thêm gì nữa nhưng vào lúc này hắn lại lập tức nghi ngờ nói tiểu gia hỏa này là đang làm gì h i ê n viên xích đốn lúc lấy lại tinh thần vội vàng hướng phía đàm thủy trung nhìn lại chỉ gặp hình ảnh cái t i a huyền môn trong trận pháp vương quyền xếp bằng ngồi dưới đất một thân trùng trùng điệp điệp trân khí xen lẫn này trận trận kinh khủng kiếm khí không ngừng ở bên cạnh hắn lưu truyền hắn đây là muốn đột phá tu vi hiến viên lão tổ hơi nghi hoặc một chú h i ê n viên s í c h giật mình nói không sai lão tổ thật sự là hắn là đã sớm tới linh gia nhất phẩm định phong đồng thời tại một tháng nhiều trước đó liền có đột phá dấu hiệu xem ra hắn là chuẩn bị tại cái này huyền môn trong trận pháp đột phá ân h i ê n viên lão tổ vẫn còn có chút không hiểu hắn nếu là một tháng trước đó liền có đột phá dấu hiệu vì sao cho đến hôm nay mới đột phá nhà là như vậy h i ê n viên s í c h đốn b ô n g nhiên lập tức đem chuyện đêm đó lại cùng cái này h i ê n viên lão tổ nói rõ chi tiết một lần hắn thoại âm rơi xuống nhân viên lão tổ trầm giọng nói điều đó không có khả năng cự phẩm phía trên cảnh giới mỗi lần tấn thăng nhất g i đều cực kỳ khó khăn cho nên một khi có đột phá dấu hiệu là vô luận như thế nào đều không thể kiềm chế tiểu gia hỏa này làm sao có thể ức chế lâu như vậy mới đột phá hiên viên s í c h lắc đầu ta cũng cảm thấy kỳ quái nhưng hắn không nói ta cũng không có hỏi có lẽ là sư phụ hắn dạy cho hắn một chút độc môn bí pháp có thể ức chế cái này đột phá lúc mang tới bảng bạc khí cơ đi xây một thần trong cây hiên viên l ã o tổ tựa hồ là đang chăm chú nhìn chằm chằm v ư ơ n g q bên không trên người hắn có gì đó quái l ạ cổ quái hiên viên s í c h đốn lúc xứng sở vội vàng hướng phía trong đầm hình ảnh nhìn lại chỉ gặp vương quyền vẫn như cũng là xếp bằng ngồi dưới đất cái kêu bằng bạc khí cơ tựa hồ cũng muốn tràn ra đầm sâu này hình ảnh hướng phía bọn hắn thẳng b ư ớ c mà đến thấy thế h i ê n viên xích cười n h ạ t một tiếng cố này bằng bạc khí cơ đích thật là so năm đó ta cao hơn gấp đội nhưng lao tổ cái này kỳ thật không có gì có thể cổ quái ngài không hiểu rõ tiểu tử này tiểu tử này là không có khả năng lấy thường nhân đối đãi húng chi đột phá linh giai nhị phẩm vốn là chuyển tiếp mấu chốt hắn có thể quần quận ra như vậy bằng bạc khí cơ ta ngược lại thật ra cảm thấy không kỳ quái cùng vương quyền ở trung lâu coi như phát sinh ở li kỳ sự tình hắn cũng không thấy đến kỳ qu nhưng hắn phải ô m rơi xuống h i ê n viên lão tổ lại là nhìn chòng chọc vào vương quyền lập tức hoảng sợ nói không đối trên người hắn có một kiện thần binh a h i ê n viên xích đốn lúc xứng sở lập tức lập tức nhớ ra cái gì đó vỗ hót một cái nói đúng đúng đúng trên người hắn hoàn toàn chính xác còn trói buộc một kiện cùng loại với một sợi dây xích bình thường thần binh tiêu cái gì u u vân toàn liên h i ê n viên lão tổ lập tức hoảng sợ nói đối với h i ê n viên xích gật đầu nói chính là gọi cái tên này làm sao lão tổ ngươi biết cái này thần binh hiến viên lão tổ không để ý đến nghi vấn của hắn ngược lại là nghiêm mặt hỏi ngươi lại định ngươi kiện thần binh chính là gọi u vân toà liên h i ê n viên xích xứng sở ta xác định à lúc trước ta trả lại hắn tại cái này thần binh phía dưới nếm qua chút thua thì đâu ta không quên được nói đi hắn lại cười n h ạ t một cái nói thế nào lão tổ cái này u vân toà liên tuy là một kiện thần binh nhưng ngài tốt xấu cũng coi là ngàn năm trước nhân vật trong truyền thuyết không đến mức bị một kiện thần binh dọa cho lấy đi ngươi biết cái gì h i ê n viên lão tổ có chút kích động nói tiểu tử ngươi có biết cái này u vân toà liên vốn là dùng để làm gì làm gì a hiến viên xích khó hiểu nói cái này hiến viên lão tổ muốn nói lại thôi lập tức tức giận nói tính toán tiểu tử ngươi cũng không cần biết nhiều như vậy lập tức hắn nhìn xem vương quyền cười nhạt nói vẫn thật không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại còn có thần binh bản g thân a h i ê n viên xích nếp miệng thản nhiên nói lao tổ xem ra ngài thần thức này ý thức không kịp ngài lúc còn sống chi vạn n h ấ ta tiểu tử ngươi có ý tứ gì a h i ê n viên lão tổ trầm giọng nói ngươi lại muốn nếm thử ngươi khi còn bé lao phu đối với ngươi thúc g i ụ không dám không dám ngài bất giận h i ê n viên xích ngượng ngùng cười nói bất quá ngài liền không có phát hiện ngay tại trước mặt ngài cách đó không xa còn có một cái thần binh sao chương ba trăm tám mươi b ố đoạn nhận bạo tẩu chương ba trăm tám mươi bốn luận nhận bạo tầu còn có một cái thần m i n h h i ê n viên lão tổ lập tức có chút kinh hỉ nói chẳng lẽ tiểu tử ngươi những năm này ở bên ngoài cũng thu phục một kiện thần m i n h h i ê n viên xích ngượng ngùng cười một tiếng ta nào có bản sự này à cho dù có ta cũng không có cơ duyên này à cái kia chẳng lẽ lại hay là tiểu gia hỏa này h i ê n viên lão tổ lại giật mình tiểu gia hỏa này có thể đồng thời có được hai kiện thần m i n h h i ê n viên xích nhẹ gật đầu t h ở dài nói đúng vậy à hắn chính là loại kia có thể đồng thời có được hai kiện thần binh thần nhân từ xưa đến nay liền từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đồng thời có được hai kiện thần binh ghi chép đầu tiên là cái này thần binh vốn là khó tìm tuyệt đại đa số giang hồ cao thủ cố gắng cả đời cũng chưa chắc có thể tìm được một kiện thứ hai cái này thần binh cũng là có ngạo khí không có kiện nào thần binh nguyện ý cùng với những cái khác thần binh c h u n g tùy tùng một chủ nếu là có cái nào thần binh c h i chủ cưỡng ép thu phục mặt khác thần binh nhẹ thì thần binh dị chủ nặng thì phản bị phản vệ nói đi h i ê n viên xích lại cười n h ạ t một cái nói cho nên ta nói tiểu tử này coi như làm ra lại ngoài ý muốn sự t ì n h đến ta đều cảm thấy nằm trong dự liệu hiến viên lão tổ dừng một chút lập tức nói ra tiểu tử ngươi đem cái này thần binh cầm chút để lao phu cẩn thận nhìn một cái hắn thân là một đạo bị khốn đang xây một thần trong cây một đạo thần thức ý thức theo lý thuyết toàn bộ hiên viên bộ tộc bên trong mỗi một t ấ c đất cùng sự vật hắn đều có thể rõ ràng cảm ứng được nhưng bây giờ thần binh kêu đoạn nhận liền đặt ở hắn một bên cách đó không xa hàng lậu trên thân hắn vậy mà không có chút nào phát giác cái này coi như có chút lạ hiên viên xích đốn bỗng nhiên lập tức hầm hực nói lão tổ ta chỉ sợ có chút không thể ra sức ca nhìn thấy hiên viên xích cái này bất t ư c sức lực hiên viên lão tổ lập tức có chút nổi giận tiểu tử ngươi có thể hay không có chút tiền đồ ngươi đường được một cái linh gia nhị phẩm cừng giả còn không cách nào tay cầm một kiện có chủ thần binh sao. h i ê n viên xích bất đắc dĩ nói lao tổ bất giận ngài là không biết ta hắn cái này thần binh tính tình thật đúng là có chút lớn à. ta nghe nói nó gần như chỉ ở vương quyền trong tay giết qua linh g a i cường giả liền không chỉ hoác gia vị kia húng chi vương quyền lúc này sắp tấn thăng linh g a i nhị phẩm vậy cái này thần binh uy thế cũng sẽ như diều gặp gió nói đi hắn than nhẹ một tiếng nói kỳ thật trở lên những cái kia đều không có cái gì coi như nó đã nhận vương quyền làm chủ ta linh g a i nhị phẩm thực lực cũng có n ắ m chắc dơ lên vung vung lên nhưng ngài có biết nó đây cái này thần binh đời trước chủ nhân là ai chăng hiến viên lão tổ xưng sở làm sao hẳn là cũng là linh g a i tam phẩm định phong cao thủ thậm a m p chí có lẽ so với hắn còn kinh khủng hơn chỉ ít đương kim thế nhân coi như đánh không lại buộc dương trời nhưng vẫn là có người dám cùng hắn so chiêu một chút có thể theo nam nhận rằng hồ chí ghi chép năm đó vị tia thế nhưng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ cùng hắn giao thủ không chết cũng tàn phế cho nên về sau rốt cuộc không ai dám cùng hắn giao thủ vương quyền trôi này thần binh chính là do người kia một tay rèn đúc đi ra mà tấn thăng làm thần binh cùng ngày càng là nhẹ nhõm chặt đứt một thanh ngàn năm thần binh từ đó đặt v ữ n g hắn đệ nhất thiên hạ tên tuổi mà cái này thần binh liền đặt tên là đ o ạ n nhận h i ê n viên xích đối với đại thừa giang hồ vẫn hơi hiểu biết thú chi gần đây hai tháng đến nay hắn cùng vương quyền sớm c h i ề u ở chung tóm lại vẫn là không nhịn được hỏi rất nhiều mà vương quyền cũng là biết gì nói đấy biết gì nói đấy ngay vậy hiến viên lão tổ lập tức giật mình sau đó tiếng thắn nói ra đòn nhận bá khí như vậy danh tự con tưởng là thật sự là kiếm như kỳ danh cái này ngàn năm giang hồ đến tột cùng xuất hiện bao nhiêu thiên kiêu à, khó trách tiểu gia hỏa này lúc này tấn thăng trên thân lại trận trận kiếm khí khủng bố như vậy không thể nói trước ngày sau tiểu gia hỏa này cũng là c h ấ n áp một thế cường giả tuyệt thế h i ê n viên xích nhẹ gật đầu thấp giọng nói ngài nói không sai vương quyền tiểu tử này cũng coi là đời ta gặp qua thiên phú người mạnh nhất tương lai của hắn tất nhiên sẽ trở thành trên đời này đứng đầu nhất cường giả điểm này ta tin tưởng đ ú n g chắc không nghi ngờ nói đi hắn than nhẹ một tiếng tiếp tục nói cho nên hắn cái này thần minh có thể cùng mặt khắc thần minh giống nhau sao cũng không phải ta không g i a cầm mà là cái này không đáng a lúc này vương quyền còn tại cái k i u huyền môn trong trận pháp vạn nhất cái này thần binh hiệu làm ý đồ của ta từ đó bạo tẩu đến lúc đó ngài nói ta là nên hàng phục nó hay là nên thuyết phục nó ngay vậy hiên viên lão tổ dừng một chút c h ầ mặc m sau một lát hắn điểm một cái chậm rãi nói ra cái này thần binh đoạn nhận chỉ trải qua hai vị chủ nhân cũng đều là như vậy người kinh tài t u y ệ t diễm lấy nó ngạo khí trừ phi là cùng tiểu gia hỏa này cực kỳ người thân cận nếu không nó tất nhiên sẽ cực lực phản kháng thôi tộc ta bây giờ chỉ có ngươi một cái linh giai cường giả thực sự không chịu nổi cái này thần binh bạo tẩu khó khăn chắc trở hiên viên xích nhẹ gật đầu lão tổ nói chính là nhưng ngay lúc hắn thoại âm rơi xuống đồng thời chỉ gặp một bên hàng lậu trên sông lưng một đạo l a m quang kiếm khí lập tức từ sông mây xanh thấy thế hiên viên xích đốn lúc giật mình cái này nó sau một khắc đoạn nhận vậy mà từ trong vỏ kiếm chậm rãi rút ra lan g không kiếm chỉ hiên viên xích cái kia từng đợt kiếm khí trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ sơn cốc ở giữa l a o tổ xem ra thật đúng là để ngài nói chuẩn nói đây là nghe thấy chúng ta bảo hiên viên xích ánh mắt nhìn chằm chằm đoạn nhật mà cái kia từng đợt kiếm khí b á n nhọn cũng ẩn hướng phía hắn thẳng bước mà đến mà cái kia hiên viên lão tổ tựa hồ cũng đang nhìn đoạn nhật dừng một chút đằng sau. hắn lẩm bẩm nói thật sự là một thanh tuyệt thế hào kiếm nói đi hắn vội vàng dặn dò ngươi trước đường động n ó đây cũng là thần binh hội chủ chỉ cần ngươi không coi thường vọng động nó là sẽ không công kích ngươi là nhưng hai người này thoại ô m rơi xuống chỉ gặp đoạn nhận chấn động mạnh một cái lập tức cấp tốc lên không trong chốc lát đầy t r ờ i kiếm khí dày đặc trong nháy mắt hội tụ thành là một thanh kiếm cương thẳng tắp hướng phía hiên viên s í c h trùng sát mà đến hiên viên xích đốn lúc giật mình lao tổ ngài không phải nói nó sẽ không công kích ta sao tiểu tử ngươi không biết tránh a hiên viên lao tổ tức giận nói cái này lăng lệ một k í c h dù là hiên viên s í c h linh g a i nhị phẩm thực lực cũng không muốn vững vàng đón đỡ lấy đến lập tức hắn một cái tung người liền hướng phía một bên tránh đi nhưng chỉ gặp đoạn nhận cái tiêu kinh khủng kiếm cương từ bên cạnh hắn gặp t h o á n g q u a lập tức hướng về phía sau núi một chỗ phương hướng bước đi nguy rồi nhanh mau đuổi theo đi hiên viên lão tổ vội v à n g quát nhìn xem đoạn nhận thẳng đi phương hướng hiên viên s í c h cũng lập tức giật mình là vương quyền vương quyền đang triệu hòn đó còn không nhanh đi là hiên viên xích thần sắc biến đổi lập tức bỗng nhiên một cái tung người liền hướng phía huyền một phương hướng mà đi chương ba trăm tám mươi lăm đoạn nhận tìm chủ v ư ơ n một bên phá một vị mười bảy mười tám tuổi tiểu cô nương chỉ vào xẹt qua chân trời đoạn nhận kim ế cương một mặt lo lắng nói ra tựa như là từ phía sau núi bay tới ngay vậy trung niên phụ nhân vẻ mặt nghiêm túc quay người hướng phía hậu sơn phương hướng nhìn một chút đây là kiếm cương a khủng bố như thế một kiếm làm sao lại xuất hiện tại chúng ta hiên viên bộ tộc bên trong hiên viên tử vân một mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói hậu sơn đến tột cùng chuyện gì xảy ra chân chờ một cái trước mắt nàng t h ầ n sắc biến đổi quay người nói ra một kiếm kia muốn đi hướng huyền môn phương hướng các ngươi trước đem tộc nhân tập trung t r ố n đi ta phải đi trước hậu sơn nhìn xem lão tổ một kiếm này là từ phía sau núi phương hướng tới hậu sơn là hiên viên lão tổ thần thức nghỉ lại địa phương là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì nói đi nàng liền muốn quay người chạy đi nhưng vào lúc này một b ê n vị tiểu cô nương kia vội vàng một mặt lo lắng nói ra thế nhưng là vân gì tiểu kiệt hắn hắn không thấy cái gì hiên viên tử vân lập tức xoay người lại n ế u mày hỏi tiểu tử này lại đi đâu tiểu cô nương đều nhanh gấp khóc ta cũng không biết ta hắn hôm nay trước kia liền không thấy bóng dáng ta tìm cho tới chưa đều không thể tìm tới hắn ngay vậy hiên viên tử vân khó thở nói tiểu vận ngươi thế nhưng là chị ruột của hắn làm sao không xem chừng hắn đâu khủng bố như thế một kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tộc cũng không biết hiên viên hùng kiệt tiểu tử kia lúc này ở cái nào có thể tuyệt đối đừng bị lan đến gần ô ô hiên viên tử vận gấp đến độ k h ó c lên nàng một bên lau nước mắt một bên khóc sức mướt nói vân gì tiểu kiệt hắn mấy ngày trước đây nói hắn muốn xuất sơn đi tìm sư phụ hắn sẽ không đã đi ra đi đi cái gì đều đừng nói nữa các ngươi chưa cần nấp cho kỹ ta đi tìm hắn hiên viên tử v ậ n thở dài một tiếng bây giờ trong tộc còn sót lại một mình nàng người mang võ lực mà còn lại tộc nhân tất cả đều là tay c h ó i gà không chặt nữ tử căn bản không ra được cái gì lực chỉ có thể dựa vào nàng nhưng ngay lúc nàng chuẩn bị tung người tiến về hậu sơn thời điểm chỉ thấy bầu trời một đạo hắc ảnh hiện lên tùy theo mà đến còn có một đạo thanh em hùng hậu tử vân các ngươi tất cả mọi người đợi ở chỗ này cái nào đều không cần đi nghe rõ chưa tộc trưởng vâng là tộc trưởng trở về nhìn lên bầu trời s ẹ t qua bóng đen đám người hoảng sợ nói h i ê n viên tử vân cũng là lập tức vui mừng vội vàng cao giọng hỏi h u y n h trưởng chuyện này rốt cuộc là như thế nào a chỉ là nàng thoại ô m rơi xuống nhưng lại chưa chuyển đến h i ê n viên xích tiếng vang mà là chuyển đến một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh doanh nhất thời toàn bộ mặt đất phảng phất đều tại trấn r u n g nhanh nhanh đi dưới mặt đất huyền trận thấy thế, thế hiến viên tử vân lập tức thần sắc biến đổi vội vàng triệu tập tộc nhân trốn vào từ đường dưới mặt đất huyền trốn uy thế như thế đã không phải là nàng cái này khu khu cựu phẩm cảnh giới người có thể can thiệp được mà cái này huyền trận chính là h i ê n viên bộ tộc chi suy bại đằng sau để phòng ngoại tộc xâm lấn đặc cung tộc nhân tránh mệnh địa phương nam huyền môn phương hướng theo vừa rồi cái kia âm thanh kịch liệt tiếng nổ mạnh chuyển đến h i ê n viên xích cũng đúng lúc chạy tới nơi đây chỉ gặp hắn thần sắc dị thường hoảng sợ nhìn trước mắt một màn này cả kinh đều nói không r a n ó i đến toàn bộ h i ê n viên bộ tộc là nằm ở hai đạo hẻm núi khổng lộ ở giữa không gian độc lập cái này giống như là một phương thế giới khác mà trước mắt một đạo che trời vách đá chính là cái này nhân viên bộ tộc huyền môn chỗ lúc này cái kia do đoạn nhận kiếm khí hội tụ mà thành một thanh to lớn kiếm cương chính trực thẳng cắm ở phía trước cách đó không xa trên vách núi đá t ầ n g t ầ n g kiếm ý phô thiên cái địa nguyên bản bầu trời trong xanh lập tức sấm xét vá rội to lớn đoạn nhận kiếm cương còn tại không ngừng ăn mòn cái này huyền môn ngoại vi trận pháp thế muốn đột phá vào đi tìm vương quyền lao tổ ngài thật khẳng định trận pháp này sẽ không bị man lực bổ ra sao nhìn trước mắt một màn này h i ê n viên xích vội vàng dùng thần thức câu thông lấy hiến viên lao tổ ta nhìn ngài hay là đem vương quyền thả ra đi không phải vậy còn không biết tiểu tử kia sẽ làm ra chuyện gì đến Xê một trong cổ thụ h i ê n viên lão tổ nhìn cách đó không xa đầm sâu trong tấm hình vương quyền một mặt rung động nói cái này cái này sao có thể làm sao lao tổ xảy ra chuyện gì nghe vậy h i ê n viên xích vội vàng hỏi chỉ gặp huyền môn trong trận pháp vương quyền ngồi xếp bằng trên đất trận trận kim quan g thân vọng lâm liệt nội lực hôn tạp hùng hùng kiếm khí bước nhân này khí thế h i ệ n nhiên là nhanh h i ê n viên lão tổ một mặt khiếp sợ nói ra nhìn tình thế này tiểu tử này cũng nhanh muốn đột phá thành công cái gì hiến viên xích giật mình hắn lúc này mới bắt đầu đột phá bao lâu à làm sao có thể nhanh như vậy linh g i cảnh giới mỗi một lần đột phá s á c suất thành công vốn cũng không cao h ú n g chi coi như thành công đột phá đó cũng là ít thì mấy ngày nhiều thì nửa năm trình độ có thể tính toán đâu ra đấy vương quyền ngồi xếp bằng trên đất bắt đầu đột phá đến bây giờ cũng bất quá vẹn vẹn không đến hai canh giờ thôi coi như hắn thiên phú dị bẩm kỳ tại nút g trời lần này đột phá nước chạy thành s ô n g cũng không có khả năng nhanh như vậy a đột nhiên h i ê n viên xích thần sắc biến đổi chỉ gặp trước mắt đoạn nhận kiếp cương lại ẩn ẩn hướng về huyền môn trong trận pháp đột phá mà đi hắn lập tức hoảng sợ nói lao tổ xảy ra chuyện ngay trận pháp này xem ra coi là thật muốn bị thần binh kia cho phá a Hiên láo tổ chầm viên giọng nói tiểu ngươi vội cái láo là l tổ tử gì, A hiên cố ý thả nó đi vào, này lần này, tiểu gia hỏa này cảnh giới đột phá. không thể cái này thần tiểu đột thể gia giới hỏa phá, binh cái bứt đoạn nhận. viên xích lập tức khó hiểu nói đây là vì gì a hiên viên lão tổ trầm giọng nói nhìn hắn lúc này cái này toàn thân kiếm khí cùng kiếm ý tựa hồ hắn tu luyện kiếm pháp cùng cái này thần binh đoạn nhận ở giữa nhất định có liên hệ nào đó hắn tấn thăng c h i lộ cần có cái này thần binh ở đây phương đến viên mãn hắn cũng đã nhìn ra vương quyền trên người kiếm ý cùng đoạn nhận tán phát kiếm khí cực kỳ tương tự nếu như hắn một vị ngăn cản đoạn nhận đi đến vương quyền bên người không thể nói trước coi là thật sẽ làm trễ ngại vương quyền ngay vậy hiên viên xích khinh cũng giật mình lập tức hắn thắn một tiếng lão tổ vương quyền tiểu tử này thành công sau khi đột phá ngài hay là đem hắn thả ra đi kỳ thật không tiếp tục thử cần thiết ta cảm thấy hắn xứng với tộc ta trí bảo xứng với không xứng với không phải ngươi nói tính toán hiên viên lão tổ trầm giọng nói tiểu xích ngươi nhớ kỹ ngươi tuy là tộc trưởng nhưng tộc ta trí bảo là ta chi nhất tộc ta hiên viên bộ tộc cho tới bây giờ đều không phải là người cầm quyền độc đoán ta minh bạch lão tổ có thể ngài cũng nhìn thấy vương quyền hắn vô luận từ thân phận địa vị thiên phú hay là tâm tính đây đều là vạn người không được một dĩ vãng là ta không nghĩ tới tầng này cho nên cũng không để ý nhưng bây giờ trải qua n g à i chỉ điểm ta cảm thấy hắn vương quyền là lại thích hợp cực kỳ thí sinh Hiên phu nhiên chưa thần thú bạch hổ tìm bể, có lẽ lão phu cũng không cần đang khảo nghiệm tiểu gia hỏa、này. Nhưng bây giờ tộc ta có chút khởi lần nữa hy vọng, lão phu hay là muốn nhìn một chút tiểu gia hỏa này đến cùng có thể hay không tự đi ra ngoài. Hiên xích khinh thắn viên nói điểm biết. người tiểu gia giờ tiểu gia đi ngoài. viên tiếng, rọng này, đương Nếu lần này từng cũng cần đang này. lần nữa vọng, muốn này đến cùng lão lão là lẽ lão lão là tổ trầm tìm tộc ta quật một tuột tự một ra ra đem có có có bây bề, ta chỉ là sợ chúng ta tại cái này một trận khảo nghiệm cùng hắn hắn sau khi đi ra ngược lại chưa hẳn nguyện ý người nói gì vậy h i ê n viên lão tổ cười nhạt một tiếng trên đời này còn có người chịu đựng ở tộc ta trí bảo dụ hoặc h i ê n viên xích khinh thắn một tiếng lắc đầu nói nếu là người khác vậy ta khẳng định không tin có lẽ cái kêu hoác i a hơn phân nửa cũng là đang có ý đồ xấu với nó nhưng đây là vương quyền ngài nếu là tặng không cho hắn hắn có lẽ thích nhanh ó n g nhưng nếu là c o n khảo nghiệm hắn hắn thật đúng là không nhất định nguyện ý mới chương ba trăm tám mươi sáu người nào cúp ra đây chương ba trăm tám mươi sáu người nào cúp ra đây ngay vậy, h i ê n viên lão tổ cười n h ạ t một tiếng hắn đúng là như vậy tính cách người ngữ khí của hắn ở giữa vẫn là không tin vương quyền sẽ ở trí bảo trước mặt cầm giữ được tâm tính hắn cười cười sau đó còn nói thêm coi như tiểu gia hỏa này trước tiên là như thế này tính cách người nhưng ở nhìn thấy ta tộc trí bảo thời điểm có lẽ hắn liền sẽ không d ạ n g này nhưng tất cả những thứ này vẫn là phải nhìn tiểu gia hỏa này có thể hay không có tư cách này đi đến trước mặt của nó h i ê n viên xích bất đắc dĩ lắc đầu lập tức thản nhiên nói lão tổ nếu là muốn nhìn hắn phải chăng có thể dựa vào chính mình đi ra cái này huyền môn chất pháp cái kia dù sao cũng phải có cái tiêu chuẩn đi ngài cũng đã nói liền xem như cái kia linh g a i tam phẩm định phong cường giả cũng chưa chắc có thể dựa vào man lực phá trận ngài nếu là không cho hắn cơ hội hắn lại thế nào khả năng trở ra đến hiên viên lão tổ thản nhiên nói đây chính là lao phu muốn khảo nghiệm hắn địa phương ngươi không cần nói nhiều liền hào hào nhìn xem đi nghe vậy hiên viên xích lại là khẽ than thở một tiếng lập tức lắc đầu không nói thêm gì nữa nhưng chỉ gặp sau m ộ t khắc cách đó không xa cái kia to lớn kiếm cương v ọ t thẳng phá trận pháp tiến vào cái này h u y n môn bên trong mà lúc này huyền môn bên trong vương quyền ngồi xếp bằng trên đất hãn t ự a hồ cảm ứng được đoạn nhận khí tức toàn thân kiếm ý cùng kiếm khí lại đột nhiên đột ngột tăng mấy lần vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt đằng sau đoạn nhận liền tới đến vương quyền bên người nó lơ lửng tại vương quyền đỉnh đầu toàn thân phát ra kiếm khí màu xanh lâm này lại không ngừng hấp thu vương quyền quanh thân kiếm ý cùng kiếm khí sau một lát đoạn nhận đem vương quyền quanh thân kiếm ý hấp thu hầu như không còn sau đó cái tia nguyên bản tự thành một thể đèn kịp trên lưới kiếm lại ẩn ẩn xuất hiện mấy đạo hiện ra lam quang vết nước lam quang tiêu tán đằng sau nhìn kỹ lại vết quanh kiếm này, lại không phải là vết nứt mà là giống khảm nạ một m vòng màu lam ngọc thạch bình thường cho nguyên bản đèn kịt không gì sánh được đoạn nhận bằng thêm mấy phần s á t thái ngay tại đoạn nhận hoàn thành thuế biến đằng sau vương quyền trên thân một vệ kim quang đông nhiên trở t h i ệ n ra nhất thời thân ở huyền môn bên ngoài hiên viên xích đều trước mắt một trận nhói nhói tiểu tử này động tĩnh này cũng quá lớn chút đi hiên viên xích rủi rủi con mắt lại hướng phía một bên một chỗ nước cạn bãi nhìn lại chỉ gặp trong tấm hình kim quang tiêu tán nguyên bản ngồi xếp bằng trên đất vương quyền chậm rãi mở mắt lập tức mặc không thay đổi đứng dậy đoạn nhận kiếm Mà thân hiên bên ngoài viên ở í cái h thần sắc lập tức giật mình, lại lập lúc giật bởi tức vương quyền lúc này sắc vì n h mắt, l ạ c ù này g không hắn cách không bốn mắt nhìn nhau. mắt bốn n Cái này, cái này lão tổ ta đây là ảo giác sao tại sao ta cảm giác hắn đang nhìn ta h người đây không phải ảo giác h i ê n viên lão tổ cười n h ạ t một cái nói xem ra tiểu gia hỏa này cũng phát hiện chúng ta h i ê n viên lão tổ bên kia cũng giống vậy hắn cũng cảm giác vương quyền là tại ngầm đầu nhìn hắn cái này sao có thể hắn thân ở trong trận pháp làm sao có thể phát hiện được chúng ta h i ê n viên xích khó hiểu nói hiến viên lão tổ cười nói tiểu gia hỏa này tăng cảnh giới lên sau Tinh A hiện phẩm h tự n không có khả năng. Nhưng tiểu lực tam phẩm giả cảnh giới. À. Hiên viên xích lập tức kinh ngạc phải nói không ra nói tới huyền muốn bên trong vương quyền đưa tay nắm chặt bên người đón nhận hướng về nghiêng phía trên thẳng nâng đối với h i ê n viên hai người thản nhiên nói các ngươi đều nhìn đủ chưa nhìn đủ liền tranh thủ thời gian thả lão tử ra ngoài không phải vậy cũng đừng trách lão tử bổ nát người phá trận này ngay vậy hiến viên xích k h o miệng giật một cái lập tức trêu tức cười một tiếng hỏi lão tổ hắn nói hắn muốn b ầ ngươi phá trận này a h i ê n viên lão tổ thần sắp tối sầm tiểu ra hỏa này khẩu khí thật đúng là không nhỏ à dám cùng lao phu nói như vậy không cần phải để ý đến hắn liền để hắn b g ủ lao phu ngược lại muốn xem xem hắn có năng lực gì huyền môn bên trong gặp không ai đáp lại vương quyền cười lạnh vậy coi như đừng trách lão tử nói đi hắn trầm mặt c h ầ m rãi sẽ đoạn lưỡi đao dơ lên cao cao nhất thời h u n g hùng kiếm ý giống như tàn phá bừa bãi như c ồ n phong gợi lên lấy vương quyền quần áo lúc này cả người hắn nhìn xem liền như là một tôn sắc thần bình thường tuy thời chuẩn bị đại khai sát giới nhưng ngay lúc vương quyền chuẩn bị một kiếm đánh xu sau một khắc hắn dừng một chút xe đoạn lưỡi đao thu hồi lại chậm rãi hương phía phía trước đi đến ân h i ê n viên lập tức xứng sở hắn đây là muốn đi làm cái gì h i ê n viên lão tổ cũng có chút mờ mịt lắc đầu chỉ gặp vương quyền chậm rãi hương phía phía trước tiến lên không lâu sau đó hắn ngừng lại lập tức cao giọng quát người nào cút ngay cho ta đi ra người nghe vậy h i ê n viên xích lập tức giật mình lão tổ ngài cái này huyền môn trong trận pháp còn cất giấu người hắn sở dĩ h ỏ i như vậy là bởi vì hắn tiến vào cái này huyền môn bên trong lúc cũng không có cảm ứng được có những người khác tồn tại nhưng lúc này vương quyền hỏi như vậy cũng không thể nào là không có lựa thì sao có khó nếu là có người cái này nói rõ đây là h i ê n viên lão tổ cố ý nuốt ở bên trong nhưng h i ê n viên lão tổ lại là trầm giọng nói nói cái gì mê sảng đâu cái này huyền môn là thông hướng tộc ta nơi mấu chốt lao phu làm sao có thể hướng bên trong g i ấ u người h i ê n viên xích lập tức xứng sở cái kia vương quyền tiểu tử này đây là đang làm cái gì lao phu làm sao biết h i ê n viên lão tổ trầm giọng nói cái này huyền môn trận pháp là lao phu một tay chế tạo trong này có bất kỳ dấu vết để lại lao phu đều nhất thanh n h ị sở nói đi hắn lại cười nhạt một cái nói hừ tiểu gia hỏa này như vậy cố lộng huyền hư cũng nghĩ lừa gạt lao phu lao phu cũng muốn nhìn xem hắn đến tột cùng muốn chơi hoa dạ gì quả nhiên chỉ gặp vương quyền trước mắt vẫn là là trống r ố n g đen kịt một m à u nơi nào có người nào tồn tại nhưng vương quyền lại là sẽ đoạn lưới đao hướng về phía trước dơ lên lạnh lùng q u á t người nếu như không còn ra cũng đừng trách lao t ử x i n n g ư ờ i đi ra hắn thoại âm rơi xuống lại như cũng không thấy có người đ á p lại thấy thế vương quyền thần s ắ c trầm xuống đ ỗ n g nhiên một kiếm hướng về phía trước bổ tới nhất thời một đạo khí thôn sơn hà bình thường kiếm khí kinh khủng trong n g á y mắt hướng về mảnh này chống rông trong hắc á m chém tới oanh kịch liệt một tiếng vang vọng truyền đến lại thân ở huyền môn bên ngoài hiên viên s í c h đều cảm nhận được một trận kinh khủng kiếm khí tràn ra cái này huyền môn t r ậ n pháp thân s ắ c hắn hơi đổi cái này tiểu t ử này một kiếm này nhỏ đỏ lao tổ ngươi chỉ sợ đã không phải là tiểu gia hỏa này đối thủ hiên viên s í c h thân s ắ c biến đổi từ một kiếm này xem ra thật sự là hắn đã không phải là vương quyền đối thủ lúc này tâm tình của hắn không khỏi có chút phức tạp nhưng chỉ gặp huyền môn bên trong vương quyền nghi hoặc nhìn trước mắt bị kiếm khí tàn phá bừa bãi mà qua một vùng tăm tối hắn nhữ mày lẩm bẩm nói không nên a vừa rồi rõ ràng có người khí tức tồn tại sao trong nháy mắt liền biến mất huyền mất c h i ơ n g ba trăm tám mươi n ả y thần bí tiểu cô nương chương ba trăm tám mươi bảy thần bí tiểu cô nương lao tổ ngay tại hắn thoại âm rơi xuống hiên viên xích nhìn xem huyền trong trận hình ảnh đột nhiên hô thế nào hiên viên xích vội vàng nói ngài mau nhìn xem là hắn xuất hiện ảo giác hay là chúng ta xuất hiện ảo giác ngay vậy h i ê n viên lão tổ nhữ mày lại chậm dại hướng về trong đầm sâu hình ảnh nhìn lại chỉ là trong nháy mắt hắn liền lập tức ngây ngẩn cả người chỉ gặp huyền môn trong trận pháp trước mắt không có vật gì nhưng vương quyền chính quỷ dị giống như giơ lên đoạn nhận từng điểm từng điểm cắt đứt lên trước mắt không khí ngay tại không lâu sau đó trước mắt mảnh này không khí lại để hắn xe rách ra một vết nứt cái này thấy thế h i ê n viên xích giật mình liền vội vàng hỏi lão tổ n g à i trong trận pháp này vẫn tồn tại một mảnh không gian khác hiền viên lão tổ không nói gì chỉ là mắt không chấp nhìn xem vương quyền cử động chỉ gặp vương quyền cười lạnh tìm tới ngươi hắn thoại âm rơi xuống đ ỗ n g nhiên đưa tay hướng phía cái khe kia r ồ i đi vào vẹn vẹn chỉ là trong n ấ y mắt hắn liền lại đ ỗ n g nhiên đưa tay ra đến giống như là từ trong vết nước kia lôi ra cái gì đ ồ vật bình thường h i ê n viên s í c h tập trung nhìn lại là một đoàn bóng đen vương quyền trực tiếp đem hắn lôi ra ngoài ném tới trên mặt đất lập tức đ ỗ n g nhiên một kiếm chỉ vào nó cười lạnh nói vật nhỏ ngươi vẫn rất có thể giấu thôi h i ê n viên s í c h kinh sợ lão tổ đây cũng là cái thứ gì h i ê n viên lão tổ trầm mặc cũng không biết hắn lúc này là hà thật tình nhưng chỉ gặp hắn lẩm bẩm nói không có khả năng điều đó không có khả năng a cái này sao có thể đến cùng thế nào lão tổ nghe vậy h i ê n viên lão tổ cũng là ở vào trong c h â n kinh cũng không trả lời hắn nhưng chỉ gặp huyền môn trong trận pháp vương quyền dùng kiếm tiêu h chọn đoàn này bóng đen lạnh giọng có nói ngươi đến tột cùng là cái thứ gì ngươi không được đụng ta đột nhiên đoàn này bóng đen phát ra một đạo như quỷ mị thanh âm có chút ngây thơ nói thắc thắc ta không thích ngươi nó còn ra dáng hướng phía vương quyền phát ra nhổ nước miếng thanh âm vương quyền lập tức s ữ n g sở lập tức hắn dùng kiếm chỉ lấy bóng đen tức giận nói trò cười ta quản ngươi có thích hay không mau nói ngươi đến tột cùng là cái thứ gì thứ đoàn bóng đen kia giống như là cái bị ủ y khuất tiểu cô nương bình thường không muốn để ý tới v vương quyền lập tức có chút bó tay rồi lập tức hắn chậm rãi ngồi sổ người xuống đi lấy tay hướng về bóng đen trên thân sờ s o ạ n bóng đen lập tức giật mình còn chưa kịp phản kháng liền chỉ gặp vương quyền một thanh liền đem nó x ú c lên sau một khắc vương quyền ngây ngẩn cả người a một tiếng tiếng kêu trói hai chuyên gia chỉ gặp bóng đen kia phía dưới quả thật là một cái có vẻ như năm sáu tuổi giống như niên kỷ tiểu nữ hải nàng mặc một bộ không thế nào vừa người nam đồng y phục một thân bẩn thiệu chính quận tại trên mặt đất một cử động cũng không dám tiểu cô nương này một bộ nhìn thấy người xa lạ nhát gan sợ sệt dáng vẻ để cho người ta không khỏi lòng sinh thương hại chỉ gặp nàng không có trả lời hắn mà là nhanh chóng đem vương quyền vừa rồi xốc lên đoàn kia nguyên bản đắp lên trên người nàng phát ra cái này k h í tức kỳ dị miếng vải đen lại lần nữa cuốn tại trên người mình cả người run l ờ y bậy thấy thế vương quyền dừng một chút lập tức ngẩng đầu nói ra hiên viên lao tặc đây chính là các ngươi trong tộc hải tử cái này cái này cái này hiên viên xích cũng ngây ngẩn cả người hắn nhưng là chưa bao giờ thấy qua đứa nhỏ này thú chi hắn năm đó gia tộc thời điểm cũng không nghe nói trong tộc có sinh mệnh mới g á n g sinh a năm đó hắn gia tộc lúc trong tộc nhỏ nhất hải tử không phải liền là hắn đệ tử kia hiên viên hùng kia sao tiểu cô nương này liền xem như bọn hắn trong tộc hải tử như thế nào lại tại cái này huyền môn trong trận pháp hắn không nghĩ ra mà hiên viên lão tổ từ khi vừa rồi bắt đầu cũng một mực chưa từng mở miệng nói chuyện qua thấy không có người trả lời vương quyền trầm giọng nói ta nói các ngươi hiên viên bộ tộc người có phải hay không có chút quá vô tình nhỏ như vậy hải tử các ngươi đưa nàng nhốt tại nơi đây làm gì nhanh đem lão tử thả ra nhìn xem tiểu cô nương này toàn thân phát d u n cái này hiển nhiên là bị chính mình vừa rồi một kiếm kia dọa cho lấy nếu không phải nàng ẩn thân tại một không gian khác bên trong không thể nói trước lúc này đã bị hắn cho nghĩ đến đây vương quyền một trận hoảng sợ nếu là hắn vừa rồi thật ngộ sát tiểu cô nương này vậy hắn cả đời này đoán chừng đều sẽ lưu lại khúc m ắ t mà lúc này tiểu cô nương này ngay tại bên người hắn cũng không dám đang dùng kiếm phá trận huyền môn bên ngoài hiến viên s í c h cũng là một trận s ấ t ruột hắn không biết như thế nào cùng vương quyền đối thoại chỉ có thể ý đồ liên hệ hiến viên l á o tổ nói lao tổ ngài nói chuyện a cuối cùng là chuyện gì xảy ra a mà đổi thành bên ngoài một bên hiến viên lão tổ ánh mắt gắt gao xem ở vương quyền trước người đoàn tia bóng đen trên thân thật lâu nói không ra l huyền môn bên trong gặp từ đầu đến cuối không người nói chuyện vương quyền thần sắc chầm xuống lập tức phẫn nộ quát các ngươi hiên viên bộ tộc chính là mẹ nó vô tình như vậy vô nghĩa lao tử không tiếc mạo hiểm thiên lý điều điều chạy tới giúp các ngươi các ngươi mẹ nó chính là như vậy đối đãi lao tử nói đi vương quyền lại là một kiếm đối với cái này huyền môn định chót bổ tới lạnh dọn quát hiên viên lao tặc có loại các ngươi lao tử đi ra ngươi nhìn lao tử không quất trên ngươi huyền môn bên ngoài nghe vương quyền tiếng mắng chửi hiên viên xích thở dài bất đắc dĩ một tiếng hắn là thực sự không biết nên mở thế nào cái này huyền môn chất pháp bằng không, không biết sao thân thức ở giữa cùng hắn gây mất kết nối phải làm sao mới ổn đ â y à? nhưng vào lúc này chỉ gặp vương quyền trước người tiểu cô nương kia ngồi t r ồ m hồm trên mặt đất xoay người lại nàng cái kia u mê con mắt nhìn về phía vương quyền thử do xét nói ngươi muốn ra ngoài thấy thế vương quyền xứng sở tiểu cô nương này lúc này thanh em rất yếu đuối không giống vừa rồi như vậy quỷ mị đoán chừng là nàng nghe thấy được vương quyền lời nói bung ô xuống chút phòng bị lập tức vương quyền gật đầu nói k h ẽ đối với ngươi đừng sợ ca ca mang ngươi ra ngoài ta không đi ra tiểu nữ hải thanh em non nớt nói ra bên ngoài không tốt nơi này rất tốt nghe vậy vương quyền lập tức trong lòng một nắm chặt tiểu cô nương này đến tột cùng là ở bên ngoài tiếp nhận như thế nào tra tấn mới có thể cảm thấy nơi này rất tốt hắn than nhẹ một tiếng ngồi s ổ m xuống nhẹ nhàng nói ra tiểu cô nương ngươi đừng sợ chúng ta đừng ở chỗ này chờ đợi sau khi ra ngoài ngươi đi theo ca ca ta đi về nhà cái này khu khu h i ê n viên bộ tộc ca ca ta còn không có để vào mắt ngươi ngươi thật muốn ra ngoài tiểu cô nương mở to u mê con mắt lại một lần nữa hỏi đối với ngươi trước nhắm mắt lại bịt lấy lỗ thai đứng tại ca ca sau lưng ca ca đến pha trận pháp này mang ngươi ra ngoài nói đi vương quyền thần sắc chầm xuống lập tức chậm dậy đứng dậy nhất thời trên người hắn từng đợt kiếm ý tàn phá bừa bãi thế muốn một kiếm phá này cậu thì trận pháp không thể nhưng vào lúc này tiểu cô nương kia lại đứng ở vương quyền trước người nàng cứ như vậy ngẩng đầu nhìn vương quyền vương quyền lập tức xứng sờ đứng tại ca ca sau l ư n g đi a người đứng tại cái này ca ca không có cách nào dùng lực tiểu cô nương nhìn xem vương quyền lắc đầu ngươi giống như không phải người xấu vương quyền trong lòng lại là một nắm chặt tiểu cô nương này bị d à y v ò đến xem ai đều là người xấu sao lập tức hắn cố gắng lộ ra nụ cười thân thiện sờ lên tiểu cô nương đầu ca, ca không phải người xấu chờ ca, ca ra ngoài giút ngươi đánh người xấu có được hay không tiểu cô nương lại lắc đầu từ tốn nói ngươi làm ở không r a kết giới này chương 388. không có mạch đập chương 388. không có mạch đập ngay vậy vương quyền hơi kinh ngạc nhìn trước mắt tiểu nữ h à i này kết giới tiểu cô nương này biết đến vẫn rất nhiều a nói thật hắn không phải là không có hoài nghi tới tiểu cô nương này thân phận nhưng vô luận hắn thấy thế nào đây đều là một cái niên kỷ chỉ có năm sáu tuổi tiểu nữ h à i a lấy cảnh giới của hắn hôm nay hắn tự nhiên có thể phát giác được trong cơ thể của nàng không có chút nào nội lực ba động từ nàng cái tia u mê trong ánh mắt cũng không phát hiện được một tia g ả o hạt ý vị càng thêm mấu chốt chính là tiểu cô nương này toàn thân b ẩ n t h i u còn có trên người nàng món này rõ ràng không vừa vận nam đồng ý phục cái này đều thuyết minh nàng hoặc là bị người nhốt tại cái này hoặc là chính là bị người v ứ t bỏ muốn nói duy nhất có chút không hợp lý địa phương chính là nàng k h o á t trên người lấy cái này đ e n kịt không gì sánh được cùng loại với áo choàng thứ bình thường có thể thứ này trừ có chút kỳ dị khí tức bên ngoài liền không có cái gì không tầm thường nơi này tốt xấu là h i ê n viên bộ tộc có chút ngoại giới thường nhân tiếp xúc không đến đồ vật cũng rất bình thường nhưng lúc này tiểu nữ hài này một mặt nghiêm mặt nói đến kết giới lại để cho vương quyền lên lòng nghi ngờ tiểu cô nương ngươi là thế nào đi vào cái này vương quyền hắn nhàn n h ạ t hỏi nghe vậy tiểu nữ h à i nghiêng đ ầ u mớn sau đó dùng non nớt khẩu âm nói ra ta vẫn ở nơi này à? vẫn luôn tại vương quyền lập tức nhữ mày lại k h i c h mắt hỏi ngươi liền không có từng đi ra ngoài s a o tiểu nữ h à i lắc đầu không có nghe vậy vương quyền lập tức hỏi vậy ngươi trên thân thân y phục này là ở đ â u ra đây không phải ngươi đi a tiểu nữ h à i hơi nghi hoặc một chút ngươi là thế nào biết đến nghe vậy vương quyền lập tức có chúc ngộng nghe tiểu cô nương này nói chuyện rõ ràng chính là cái chưa t h ấ sự tiểu nữ hải nhưng lại làm sao cảm giác nàng như vậy chi quái gì đâu lập tức hắn truy vẫn tiểu nụn muội ngươi trước nói cho các ca ngươi không có từng đi ra ngoài vậy là ngươi làm sao sống được là có người chuyên môn cho ngươi đưa ăn sao còn có ngươi thân y phục này cũng là người khác đưa vào cho ngươi sao ngay vậy tiểu nữ h à i lập tức có chút phòng bị nhìn xem vương quyền lui về phía sau hai bước không nói thấy thế vương quyền cười nhạt một tiếng ngươi đừng sợ tiểu muội muội ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút tôi h nếu như ngươi không muốn nói vậy liền không nói không có chuyện gì nhìn xem tiểu nữ h à i này có chút khẩn trương hắn không có ép sát nàng nhưng chỉ gặp tiểu nữ hải này vẫn còn có chút phòng bị nhìn xem vương quyền từ tốn nói tiểu mã hổ nói hắn không để cho ta nói với người khác hắn đây là giữa chúng ta bí mật ta mới không nói cho n g ư ờ i đây tiểu mã hổ vương quyền lập tức cười một tiếng tiểu mã hổ là ai a nghe được vương quyền lời nói tiểu nữ hải cũng lập tức phản ứng lại nàng bị lửa biểu môi khí đô đô chừng mắt liếc vương quyền lập tức quay đầu đi không nói thêm gì nữa thấy thế vương quyền cười n h ạ t một tiếng tốt ngươi không nói coi như xong ngươi muốn đi ra ngoài s a o ta mang ngươi ra ngoài a không cần tiểu nữ hải nghiêng đầu nói ra ta mới không cần cùng ngươi ra ngoài đâu vì cái gì vương quyền lập tức nói nơi này đen như mực có gì tốt chẳng lẽ ngươi liền không sợ sao ngay vậy tiểu nữ hài xoay đầu lại nhìn về phía vương quyền một mặt không hiểu hỏi đen như mực là cái gì vương quyền s ư ơ n g sở ngươi không biết đen là cái gì là cái gì a tiểu nữ hài non nớt giọng nói một mặt thú mê mà hỏi vương quyền lập tức ngây ngẩn cả người lập tức hắn chỉ chỉ chung quanh nơi này một mảnh đen k ị t nói ra chung quanh nơi này không phải liền là một mảnh đen sao lập tức hắn lại giải thích nói đen chính là chỉ có nhiều thứ rõ ràng ngay tại trước mắt ngươi mà lại bị một tầng ngươi s ở không được đồ vật chặt lại để cho ngươi nhìn không thấy nó mà cái kia sờ không được đồ vật chính là đen a nha tiểu nữ h à i hướng phía chung quanh nhìn một chút giống như là có chút bừng tỉnh đại n ộ lẩm bẩm nói nguyên lai、like、đây chính là đen a khó trách tiểu mã hổ nói hắn nhìn không thấy lại là tiểu mã hổ vương quyền trong lòng ám n i ệ m đạo nhưng lập tức ở giữa tiểu nữ h à i này lại lắc đầu nhìn về phía vương quyền khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị nói ra thế nhưng là ta rõ ràng có thể trông thấy a ngươi vì cái gì còn nói chung quanh nơi này là một mảnh đen vương quyền s ư n g sở ngươi có thể trông thấy đúng a ta có thể trông thấy a vương quyền lập tức cười nói cũng đuối ngươi là có thể trông thấy nhưng cũng chỉ có thể trông thấy ca ca bên người một khu vực nhỏ này có phải hay không không đối tiểu nữ hài lắc đầu nói ra ta có thể trông thấy nơi này tất cả địa phương ngươi nhìn không thấy sao cái gì vương quyền lập tức giật mình ngươi có thể trông thấy tất cả địa phương đúng vậy à? vương quyền lập tức thần sắc biến đổi hắn lúc này đã là linh gia nhị phẩm cảnh giới tại mảnh này đen kịt trong trận pháp còn đều chỉ có thể dựa vào cảm ứ n g đến phân biệt sự vật mà tiểu nữ hài này lại nói nàng có thể trông thấy tất cả địa phương vậy làm sao có thể để hắn không k i ế p sợ hắn có chút không tin nhìn trước mắt tiểu nữ hài này lập tức chậm rãi ngồi s ổ n xuống, xuống vươn tay cởi nhặt một cái nói tiểu muộn ngươi có thể hay không để cho ca ca cho ngươi đem cái mạnh bắt mạch là cái gì vương quyền một trận lập tức cười nhạt nói bắt mạch chính là đem tay của ngươi vươn ra để ca ca đưa tay khoác lên trên cổ tay của ngươi là được rồi nhà tiểu nữ h à i dừng một chút lập tức chậm rãi từ cái kia đen kị không gì sánh được trong áo choàng hướng về vương quyền vươn một cái gậy yếu gậy trơ xương cánh tay đến chỉ gặp tiểu nữ h à i này thật nhỏ trên cánh tay cơ hồ không có bất kỳ cái gì huyết đ ụ c cũng chỉ còn lại có một lớp da bao xương liền ngay cả nàng trên cánh tay kia thật nhỏ mạch máu hắn đều có thể rõ ràng trông thấy vương quyền dừng một chút than nhẹ một tiếng lập tức nhẹ nhàng đưa tay dựng đi lên chỉ là tại dựng vào đi trong nh hắn liền thần sắc biến đổi cái này hắn có chút khó có thể tin nhìn thoáng qua trước tiểu nữ hài này lập tức vừa cẩn thận đang thử thử mạch đập của nàng cuối cùng lại là khó có thể tin nhìn về hướng tiểu nữ hài ngươi thế nào nhìn thấy vương quyền thần sắc tiểu nữ hài không hiểu hỏi vương quyền nhìn chằm chằm tiểu nữ hài con mắt một mặt khó có thể tin mà hỏi ngươi ngươi vì cái gì không có mạch đập mạch đập là cái gì a tiểu nữ hài hỏi vương quyền không có trả lời nàng chỉ là nhìn chằm chằm nàng trước mắt tiểu cô nương này có nhiệt độ cơ thể có hô hấp cứ việc gậy trơ xương thể nội cũng không có một tiên ộ i lực nhưng nàng tình trạng cơ thể lại là cứ tốt không có bất kỳ cái gì một tia chứng bệnh tồn tại cái này hiển nhiên chính là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn tiểu nữ hải cũng không phải là hắn vừa rồi nghĩ như vậy là cái tu luyện nhiều năm phản phát quy chân lao yêu quái nhưng làm cho vương quyền khiếp sợ là nàng vậy mà không có một tia mạch đập cùng nhịp tim tựa như người chết bình thường cuối cùng là chuyện gì xảy ra trầm mặc sau một lát vương quyền chậm rãi đứng d ậ y túi đầu nhìn về phía tiểu nữ hải thản nhiên nói tiểu muội muội ngươi có phải hay không từ xuất sinh bắt đầu vẫn sinh hoạt tại trận pháp này ở trong tiểu nữ hải nghĩ nghĩ sau đó nhẹ gật đầu ta là vẫn ở nơi này a chương Quyền khỏe ba trăm tám i vậy mươi chín g vương quyền h xứ sở n trong lòng của hắn thời gian dần trôi qua có một loại suy đoán lớn mật lập tức hắn túi đầu hỏi ngươi từ khi có chút ý thức đến nay liền một mực là một người có đúng không ý thức là cái gì tiểu nữ hải nghèo đầu hỏi vương quyền bất đắc dĩ cười một tiếng nàng nàng thật đúng là thiên chân vô tả một chút ngôn ngữ của nhân loại biểu đạt cũng đều không hiểu ý thức chính là ngươi lần thứ nhất mở mắt ra trông thấy thế giới này thời điểm cảm giác tiểu nữ hải nghĩ nghĩ ưu mê nhẹ gật đầu đúng vậy vương quyền cười n h ạ t một tiếng vậy ngươi một mực nói cái kia tiểu mã hổ chính là dạy ngươi học được người nói chuyện sao đúng vậy tiểu nữ hải gật đầu nói tiểu mã hổ khá tốt hắn là người tốt nhất vương quyền cười n h ạ t nói tiểu mã hổ là cái nam hải đúng hay không nam hải tiểu nữ hải lại có chút mê mang suy tư sau một lát nàng chậm rã hắn không để cho ta cùng người khác nhắc lên hắn vương quyền cười n h ạ t một tiếng tốt vậy liền không đề cập tới hắn lập tức hắn tiến hành theo chất lượng mà hỏi trước ngươi nói với ta ngươi nói ta là mở không ra kết giới này có đúng không đúng vậy a tiểu nữ h à i nhẹ gật đầu có chút đắc ý nói kết giới này có thể lợi hại ngươi là mở không ra vương quyền đầu lông mày vẩy một cái tiểu mội mội kia ngươi hẳn là có thể mở ra đi đó là dĩ nhiên tiểu, nữ hài ngừng lên đầu, đắc ý nói, tiểu mã hổ mỗi một lần vụ trộm đến đều là ta thả hắn tiến đến có một cái rất chán ghét xu lao đầu hắn thường xuyên trông coi tiểu mã hổ bất quá dựa vào sự giúp đỡ của ta nói đến đây nàng lập tức thần sắc biến đổi tựa hồ rốt c ụ c phát hiện không thích hợp nguy rồi nguy rồi ngươi ngươi ngươi đều tại ngươi lao già thối tha kia sẽ phát hiện ta làm sao bây giờ làm sao bây giờ nàng gấp đến độ thẳng dầm chân nhưng thay thế vương quyền lại là lập tức trong lòng run lên quả nhiên quả nhiên như trong lòng của hắn đoán như vậy tiểu nữ hài này chính là cái này huyền môn trong trận pháp thai n g é n ra tới sinh mệnh hắn có chút chân kinh mặc dù hắn không muốn tin tưởng nhưng là sự thật này đã bày ở trước mắt hắn lại không thể không tin một tòa trận pháp có thể thai n é n ra một đầu sinh mệnh đến vậy cái này tòa trận pháp đến tột cùng là cái gì cấp bậc sáng tạo ra tòa trận pháp này người lại là cái kinh khủng bực nào người lúc này huyền môn bên trong phát sinh hết thảy đều xem ở hiền viên s í c h trong mắt trải qua vương quyền đối với tiểu nữ hài này tiến hành theo chất lượng dẫn dụ hắn chỗ nào còn không biết đây là tình huống như thế nào thần s á c hắn khiếp sợ thông qua thần tức h hỏi lão tổ ngài nhìn thấy không cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra a hắn thoại âm rơi xuống nhưng tùy theo truyền đến chính là một trận cười lớn âm thanh ha ha ha ha lão tổ ngài thế nào ngài cười cái gì a hiền viên s í c h đốn l ú n g ộ n hoàn toàn không rõ không thôi nhỏ đỏ a lúc này cái kêu hiền viên lão tổ cao giọng cười nói tiểu ra hòa này đã thông qua được lao phu khảo nghiệm chuyện kế tiếp lao phu liền giao cho ngươi a giao cho ta h i ê n viên xích lại là xứ sở hắn vội vàng hỏi lão tổ ta ta không biết nên làm thế nào a hấp thu ấu chủ thần lực cũng phải dựa vào ngài đến a h i ê n viên lão tổ cười nhạt một tiếng không cần từ nay về sau đều không cần chỉ là lao phu một mực không có phát hiện phát hiện phát hiện cái gì h i ê n viên xích hay là một mặt ngộng lao tổ ngươi đến tột cùng đang nói cái gì a ngươi nói rõ ràng một chút ta h i ê n viên lão tổ cười nhạt một tiếng nội tâm phức tạp có chút không bỏ lại có chút như được giải thoát nói nhỏ đỏ a sau này lao phu liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say ngày sau hiên viên bộ tộc liền phải dựa vào các ngươi hắn nói chuyện thanh â m càng ngày càng nhỏ cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất lao tổ lao tổ hiên viên xích cao giọng đều, vậy ta tộc trí bảo còn cho không cho vương quyền tiểu t ử này a ngài còn không có thả tiểu t ử này đi ra à tiểu nữ h à i kia coi là thật có thể mở ra trận pháp này sao nhưng vô luận hắn dùng thần thức như thế nào gọi hô cái này hiên viên lao tổ hiên viên lão tổ đều không có lại trả lời hắn t h ư như lúc trước hắn nói như vậy lâm vào trong ngủ say hiên viên xích trầm mặt thở dài một tiếng lập tức thả người nhảy lên liền muốn hướng phía phía sau núi phương hướng bay đi láo tổ nói chuyện cũng không nói rõ trắng cái này khiến ta nên làm như vậy nhưng ngay lúc hắn vừa mới v ọ t lên p h a n nàn thời điểm chỉ gặp sau lưng trên vách đá dựng đứng lập tức kinh hiện một đạo khí tức kinh người thân xác hắn biến đổi vội vàng ngừng lại quay người nhìn lại nhưng lập tức đạo khí tức này lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hắn vội vàng hướng phía một bên đầm nước nhìn lại chỉ gặp trong tấm hình vương quyền nắm tiểu cô nương này tay từng bước từng bước hướng phía phía trước tiến lên mà đi tiểu muộn ngươi coi thật không theo ta ra ngoài vương quyền vừa đi vừa nói bởi vì thân hình quá nhỏ, một đường trong khi tiến lên tiểu nữ hải kia khoác trên người lấy món kia đấu bồng màu đen kéo trên mặt đất ngay vậy nàng dừng một chút lập tức chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía vương quyền nhẹ giọng hỏi bên ngoài chơi rất vui sao vương quyền cười n h ạ t một tiếng đương nhiên chơi vui thế giới bên ngoài có rất nhiều giống như ngươi tiểu bằng hữu là rất đặc sắc thế giới nhưng lập tức hắn lại nhũ mày lại túi đầu nhìn về phía tiểu nữ hải hỏi ngươi có phải hay không chỉ có thể đợi tại cái này không thể đi ra ngoài a tiểu nữ hải túi đầu xuống chờ mặc lúc này vương quyền có thể rõ ràng cảm thụ đạo tiểu nữ hải này cảm xúc rất đảm đạo ngươi thế nào làm sao không v tiểu nữ hải đi đi. nhẹ gật đầu đúng vậy hắn nói cho ta biết ta có thể đi ra để cho ta về sau liền theo ngươi cái gì vương quyền giật mình hắn là nói như vậy hắn lúc này cũng có thể đoán được tiểu nữ hải này trong miệng nói tới lao già thối tha kia hơn phân nửa coi như hiên viên xích trước đó trong miệng cái kia chỉ còn lại có một sợi thần thức hiên viên lão tổ nhưng hắn đi là thần thức tiêu tán vì cái gì lại phải tiểu nữ hải này đi theo chính mình vương quyền lắc đầu nói k h ẽ lao già thối tha kia đi cho nên ngươi không vui sao tiểu nữ hải lắc đầu nói ta không biết ta không thích hắn nhưng ta cũng không biết thế nào chính là không vui ngay vậy vương quyền đắng chát cười một tiếng xem ra tiểu nữ hải này cũng có người tình cảm dù sao cái này hiên viên lão tổ là hiên viên lão tổ sáng tạo mà nàng là trận pháp này dựng dục ra tới sinh mệnh tính như vậy cái này hiên viên lão tổ cũng coi là phụ thân của hắn lập tức đoạn đường này vương quyền cũng không nói thêm cứ như vậy nắm tiểu nữ h à i tay một đường hướng về phía trước tiến lên mặc dù là hắn nắm tay của nàng nhưng kỳ thật là tiểu nữ h à i này một mực tại dẫn đường không lâu sau đó vương quyền tại tiểu cô nương dẫn dắt bên dưới lại hoàn toàn không có phát giác tiến vào mặt k h á c một vùng không gian mà lúc này huyền môn bên ngoài hiên viên xích cũng lập tức nhìn không thấy trong trận pháp vương quyền hai người thân ảnh thân xác hắn biến đổi lại nghe thấy tiểu nữ hải này lời nói vừa rồi cũng không lo được vương quyền bên này tình huống vội vàng một cái tung người liền hướng phía phía sau núi bay đi lão tổ ngươi chẳng qua là ngủ say thôi trước kia cũng không phải chưa từng có nàng tại sao muốn nói ngươi đi tâm hắn như đau dạo lòng nóng như lửa đốt chương ba trăm chín mươi hiền viên lão tổ di hải chương ba trăm chín mươi hiền viên lão tổ di hải huyền môn bên trong trước mắt vẫn như cũng là đèn kịt một màu so với trước đó càng thêm hắc cám nhưng ở tiểu nữ hải dẫn đầu xuống hai người bọn họ cơ hồn là tại bước đi như bay tiểu muộn muội đây là địa phương nào vương quyền hỏi tiểu nữ hải ngay vậy ngầm đầu chậm rãi nói ra nơi này chính là ta lần đầu tiên tới nơi này địa phương nhà lần đầu tiên tới nơi này địa phương vương quyền dừng một chút lập tức giật mình nói nha nơi n này chính là ngươi đạn sinh địa phương tiểu nữ hài nghiêng đồ mớn tựa hồ là đang muốn sinh ra là có ý gì sau đó nàng nhẹ gật đầu chậm rãi nói nơi này có một vật có thể để ngươi ra ngoài đồ vật vương quyền lại ngây ngẩn cả người nhưng sau một khắc chỉ thấy phía trước cách đó không xa một đạo quang mang dần dần ánh vào tại vương quyền tầm mắt đi chính là phía trước cái kia vương quyền định thần nhìn lại lập tức hai người hướng phía đạo tia sáng này chậm rãi đi tiến vào đi qua đến gần sau thần xác hắn lập tức biến đổi Chỉ trước, cực có cao ngọc thạch cột.、Mà、cái đạo quang mang chói mắt, bắt đầu từ ngọc thạch này cột hình không phát gặp quang mang mặt một một Mà mắt, tòa to tế tròn. Trên tế tòa trụ trói bắt từ trụ trên tán lớn là đàn đàn này kia, kia ra. kỳ đạo bên đầu đi vương quyền sở dĩ thần sắc biến đổi là bởi vì cái này tản ra quang mang ngọc thạch trụ cột phía trên lại là một bộ hải cốt một bộ đã sớm không biết chết bao nhiêu năm chỉ còn lại tóc còn kết nối ở đầu phía trên hải cốt cái này vương quyền kinh sợ đây là ai nhưng kỳ thật trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có suy đoán tiểu nữ hải nhẹ nhàng nói ra hắn chính là sú lao đầu quả nhiên là hắn mặc dù sớm đã đoán được nhưng đạt được câu trả lời hắn vẫn là không nhịn được trong lòng nhất kinh không nghĩ tới tòa trận pháp này lại là cái kia h i ê n viên lão tổ phân mộ đây là hắn vạn lần không ngờ trầm mặt một lát vương quyền túi đầu nhìn về phía tiểu nữ hải c a o m à y nói ngươi vừa mới nói nơi này có đồ vật có thể làm cho ta ra ngoài nói chính là bộ khô lâu này đúng vậy a tiểu nữ hài ngầm đầu một mặt thiên chân vô tả nói ngươi đi đem sú lao đầu chuyển xuống đến sau đó chính mình ngồi lên là được rồi a vương quyền lập tức nhất kinh ngươi ngươi để cho ta ngồi lên đúng thế thế nào thôi tiểu nữ hài hay là cái kia một bộ thiên chân vô tả khuôn mặt thay thế vương quyền lập tức sắc mặt tối sầm thế nào đây là người ta mộ phần ta để cho ta đi ngồi r ù a ta chết đâu đi lập tức hắn thở dài một tiếng nói ra tiểu m u ộ i muội cái này nhân tình thế sự ngươi khả năng không hiểu nhiều người này chết là lớn à chúng ta cũng không thể làm thất đức như vậy sự tình Thất tiểu tức thối tha thất tức một mặt bất thích ta thối tha kia thất đức, ta nói là chúng ta không thể làm thất đức hài hay nghiêng khó hiểu chúng không đức, đầu đức. đắc đức, lúc lại nói ngươi nói giả kia lại giải nói nói giả kia nói quyền qua nữ nửa ngày, Ngay vương sướng nào là là là là làm lập lao lập lao vậy, sở, dĩ lập tức khó hiểu nói thế nhưng là đây đều là sú lao đầu để cho ta làm như thế à cái gì vương quyền lại là nhất kinh cái này cái này ngươi lặp lại lần nữa nhưng hắn thoại ô m rơi xuống còn không đợi tiểu nữ h à i đ á p lời liền chỉ gặp trên tế đàn cái kia đạo quan g mang trói mắt lại dần dần phát sinh biến hóa vương quyền thần sắc biến đổi vội vàng bay đầu nhìn lại tế đàn kia hài cốt phía trên quan g mang lại dần dần tụ lại sau một lát hội tụ thành một bóng người bộ dáng hướng về vương quyền hai người bay tới thấy thế vương quyền thần sắc biến đổi trong nháy mắt làm ra phòng bị tư thái tiểu gia hỏa không cần như vậy phòng bị lao phu không có ác ý cũng không dám có ác ý ngay vậy vương quyền khỏe miệng giật một cái hiên viên lão tổ sau một khắc quang ảnh dần dần đảm đạm hiên viên lão tổ khi còn sống bộ dáng lập tức xuất hiện ở vương quyền hai người trước mắt cái này hiên viên lão tổ tướng mạo thường thường mái đầu bạc trắng liền cùng bình thường lão giả cơ hồ không hề khác gì nhau thấy thế vương quyền chắp tay thử dò xét nói vị tiền bối này văn bối cũng không phải là cố ý quá ấy dày người thanh tĩnh mong được tha thứ cái này hiên viên lão tổ cho dù chết gần ngàn năm coi như hắn giờ phút này vẹn vẹn một đạo quang ảnh vương quyền hay là cảm nhận được trên người hắn cái tia cỗ kinh khủ khí tức cái này hiên viên lão tổ khi còn、sống. tuyệt đ thế thế, Ngay vậy, vương quyền cũng có chút phòng bị cầm tiểu nữ hai tay chỉ là tiếp theo màn lại triệt để kinh đến hắn chỉ gặp hiến viên lão tổ quang ảnh cười cười lập tức lại thẳng tắp hướng phía tiểu nữ hai quỳ xuống tộc nhân hiến viên hoàng nghị tham kiến tộc ta bên trên chủ vương quyền sợ ngay người hắn khó có thể tin hướng phía h i ê n viên lão tổ nhìn lại lại khó có thể tin hướng phía tiểu nữ hài nhìn lại nhất thời lại nói không ra lời tiểu nữ hài cũng đ ộ n g n à n g d ừ n g một chút một mặt không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía vương quyền hỏi bên trên trụ là cái gì vương quyền lập tức ngây ngẩn cả người ta làm sao biết nhưng n g h e đến xưng hô thế này cùng cái này h i ê n viên lão tổ cử động hắn cũng ẩn ẩn có chút suy đoán nguyên lai、like, tiểu nữ hài này cũng không phải là trận pháp này dựng dục ra tới sinh mệnh lập tức chỉ gặp nhân viên lão tổ chậm rãi đứng lên đến hắn quang ảnh tung bay ở vương quyền trước người cách đó không xa cười nhặt một cái nói tiểu ra hỏa ta cảm thấy ta nhân viên bộ tộc thế nào vương quyền lập tức nhữ mày lại lạnh giọng từ tốn nói h ừ đúng là ta không dám lấy lòng hắn vẫn còn có chút tức giận hiên viên đỏ lao tặc này càng như thế phòng bị với hắn quả nhiên là đem hắn một t ấ m chân tình cho c h o ăn hiên viên lão tổ cười nhạt một cái nói tiểu g i a hỏa ngươi cũng đừng trách tội tiểu xích đây hết thảy kỳ thật đều là lao phu ý tứ vương quyền đầu lông mày nhăn lại lập tức cười lạnh một tiếng nói ngươi hiên viên bộ tộc nếu không tin đảm nhiệm tại ta vua ta quyền lập tức liền có thể rời đi dù sao bạch hổ đã trả lại cùng các ngươi mọi người không ai nợ ai ngay vậy hiên viên lão tổ cười cười nói tiểu gia hỏa, hỏa khí đừng lớn như vậy lao phu cũng không phải không tín nhiệm ngươi chỉ là muốn khảo nghiệm một chút ngươi thôi vương quyền cười lạnh nói vừa ư cười nếu là quả thật tín nhiệm vừa lại không cần khảo nghiệm h i ê n viên lão tổ cười n h ạ t một tiếng lao phu nói qua khảo nghiệm của ngươi không phải là bởi vì không tín nhiệm ngươi vậy còn có thể là bởi vì cái gì vương quyền thản nhiên nói h i ê n viên lão tổ từ tốn nói thế gian này hết thể tạo hóa cùng cơ duyên đều không có vô duyên vô cơ t ạ g cùng ngươi tiểu gia hỏa muốn có được lần này tạo hóa vậy thì phải chịu đựng được lao phu khảo nghiệm nếu không phải ngươi tâm tính không sai chịu đặt mình vào nguy hiểm đến ta nhân viên bộ tộc tương trợ Có lẽ n g ư ơ i căn bản cũng bản k h ô n này. g có cơ hội này. Tạo hóa. hội Tạo v ư ơ n g q u y ề n t h ầ n sắc h viên lão tổ lập tức nhữ mạnh sai. lại lời này ý gì a chương ba trăm chín mươi mốt không phải tốt xấu vương quyền chương ba trăm chín mươi mốt không phải tốt xấu vương quyền vương quyền hư lệnh một tiếng nói ngươi ta làm là che mặt ngươi dựa vào cái gì liền có thể cho ta tạo hóa a chẳng lẽ lại là nhìn ta dáng dấp nhập trai ngay vậy hiên viên lão tổ cười n h ạ t một tiếng nói ra lao phu nói ngươi chịu đặt mình vào nguy hiểm đến cứu vớt ta hiên viên nhất tộc chẳng lẽ lao phu liền không thể cho ngươi chút chỗ tốt chỗ tốt vương quyền cười cười lắc đầu nói liền vẹn vẹn chỉ là chỗ tốt ngươi vừa mới không còn nói đây là ngươi hiên viên nhất tộc tạo hóa lớn nhất sao? ta Đúng vậy à, đây chính là ta hiên vậy vi à, là ta vô phúc tiêu thụ ngươi cho người khác đi vì sao a h i ê n viên lão tổ khó hiểu nói vương quyền lắc đầu cười một tiếng ngươi tạo hóa này coi là thật phải có tốt như vậy lời nói ngươi làm cho ta thôi làm sao không chuyển cho ngươi h i ê n viên nhất tộc tộc nhân ta mới không lên ngươi khi nghe vậy h i ê n viên lão tổ không nhịn được cười một tiếng nguyên lai、like、ngươi là nghĩ như vậy đó a làm sao ta nói không đúng sao vương quyền thản nhiên nói ngươi nói đúng h i ê n viên lão tổ gật đầu nói nhưng nếu là ta h i ê n viên nhất tộc tộc nhân có thể tiêu thụ được tạo hóa như vậy lao phu còn có thể cho ngươi sao tiểu tử ngươi làm sao như thế không biết tốt xấu đâu được được được, ngài cũng không cần lại nói vương quyền hư lệnh một tiếng nói ta mặc kệ ngươi cái này cái gì tạo hóa không tạo hóa hiện tại tranh thủ thời gian thả ta ra ngoài ta sau khi ra ngoài nhất phách lương tán từ nay về sau đại lộ triều tiên h đều đi một bên cả đời không qua lại với nhau được hay không thoại âm rơi xuống hiên viên lão tổ lập tức ngây n g ẩ n cả người hắn không nghĩ tới tiểu tử này còn tưởng là đúng như hiên viên xích giảng như vậy chủ ca lập tức hắn cười nhặt một cái nói ngươi liền không muốn biết lão phu này thiên đại bình thường tạo hóa đến tột cùng là cái gì ngay vậy vương quyền vội vàng đưa tay cự tuyệt nói tuyệt đối đừng coi như ta và ngươi ta không muốn biết ngươi tạo hóa này là cái gì ngài cũng đừng lại nói th hiên viên lão tổ bị chọc giận quá mà cười lên thân s á t hắn dị thường nhìn xem vương quyền nửa ngày không nói gì lập tức hắn giống như là minh bạch thứ gì sau đó cười nói tiểu tử ngươi có phải hay không coi là lao phu sẽ ỉ lại vào ngươi à cho nên mới không nguyện ý tiếp nhận lao phu tạo hóa vương quyền giống như là bị đoán t r u n g tiếng lỏng lập tức quất bách nhưng sau đó hắn cũng không thể không biết l u n g t u n g nói chẳng lẽ không đúng sao ngươi bất thình lình nói phải cho ta một phen chỗ tốt cực lớn chẳng lẽ cũng đừng có cầu ta làm những gì coi như ngươi không yêu cầu vương quyền lập tức quẫn bách ta cũng không có nói như vậy a cái này đều là chính ngươi nói hiên viên lão tổ lập tức giật mình lập tức bị chọc giận quá mà cười lên ngươi tiểu từ này thật đúng là như vậy nghĩ vương quyền không nói quay đầu nhìn về phía nơi khác cái này hiên viên nhất tộc muốn dùng chút cái gọi là chỗ tốt liền lựa gạt hắn vì đó bán mạng cái này sao có thể nếu là cái này hiên viên nhất tộc là đại thừa cảnh nội thế lực hắn ngược lại là có thể cố mà làm giúp đỡ một thanh có thể đây là đang bắt giữ ta nơi này khắp nơi đều là muốn mạng hắn người hắn nơi nào còn có công phu gì giúp người khác cho nên hắn mới đừng để cái này hiên viên l á o tổ xuất ra tạo hóa này đến dụ hoặc hắn vạn nhất chính mình cầm giữ không được có thể không ổn nhưng cái này hiên viên l á o tổ nhìn vương quyền một mặt ghét bỏ t h ầ n sắc lập tức trong lòng liền đến phát hỏa hắn cười lạnh một tiếng nói tiểu tử lão phu nói cho ngươi tạo hóa này ngươi muốn cũng phải muốn không muốn cũng cho lão phu vững vàng tiếp lấy nếu không ngươi đời này cũng đừng nghĩ đi ra vương quyền sắc mặt tối sầm lập tức im lặng nói ta nói tiền bối là m người cũng không phải làm như thế ngươi đây không phải cường mãi cường bán không h á t ngươi nói đúng hiên viên lão tổ cười nhạt một tiếng gật đầu nói lao phu đây chính là cường mãi cường bán ngươi có thể làm gì huống hồ lao phu cũng sớm đã chết ta vốn chỉ là một đạo thần thức thôi ngươi còn muốn ướt thuốc lao phu vương quyền cười lạnh ngài vẫn còn có chút tự biết do thôi ta nhìn ngài đạo thần thức này cũng liền nhanh tiêu tán đi ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể vây được ta huống hồ tiểu nha đầu này đã nói cho ta biết cách đi ra ngoài ta cũng không cùng ngươi đạo thủ đợi ngươi tiêu tán đằng sau ta lại đem ngươi hải cốt ném qua một bên ngươi nhìn ta ra không trở ra đi nói đi hắn cười n h ạ t một tiếng quay người nhìn về phía tiểu nữ hải có phải hay không tiểu mội nhưng lại nói một nửa hắn lại lập tức ngây ngẩn cả người chỉ gặp một bên tiểu nữ hải cũng không biết lúc nào không thấy bóng dáng nói à tại sao không nói h i ê n viên lão tổ cười lạnh nói vương quyền xoay người lại lập tức nhữ mày lại nói ngươi đem nàng làm đi đâu rồi h i ê n viên lão tổ cười n h ạ t một tiếng nàng là tộc ta bên chiến chủ nàng đi nơi nào có quan hệ gì tới ngươi lao phu vì sao muốn nói cho ngươi vương quyền lập tức nhẹ lời lập tức cười lạnh một tiếng không có vấn đề nói ngươi nói đúng hoàn toàn chính xác cùng ta không có quan hệ gì coi như ta không vấn an dù sao a ta chỉ cần chờ ngươi tiêu tán đằng sau liền có thể đi ra ta có nhiều thời gian không đội vương quyền linh gia nhị phẩm cảnh giới chỗ nào không biết cái này hiên viên lão tổ thần thức đã là nọ mạnh hết đ à có lẽ tại không lâu nữa hắn liền sẽ vĩnh viên tiêu tán trên đời này c h ừ hắn còn sót lại bộ này hài cốt bên ngoài liền lại không bất cứ dấu vết gì vương quyền chỉ cần chờ là được rồi nhưng hiên viên lão tổ lại là cười lạnh một tiếng nói lao phu tạo hóa ngươi liền vĩnh viên ra không được ngươi coi lão phu là đang cùng ngươi đùa giỡn hay sao nói đi thân xác hắn trầm xuống đ ỗ n g nhiên cơ cơ tay h á o nhất thời vương quyền liền cảm giác thiên hôn địa ám cả người đều đứng không yên bình thường khi hắn lấy lại tinh thần t h ầ n s ắ c trên mặt lập tức biến đổi lúc này chỗ hắn chỗ mảnh không gian này lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất cảnh tượng trước mắt cái này căn bản liền không phải trước đó vùng không gian kia tiểu tử ngươi cũng đừng nói lao phu không đề cập tới để i m ngươi lao phu di cốt chính là cái này h u y ề n môn trận pháp trận nhãn ngươi nếu là còn có thể tìm tới lập tức liền có thể ra ngoài hiên viên lão tổ cười nhạt một tiếng nhưng lao phu vẫn là có thể cho ngươi một cơ hội ngươi lúc này nếu là ngoan, ngoan tiếp nhận lao phu tạo hóa không chỉ có đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn ngươi còn có thể lập tức rời đi nơi này ngươi muốn đi đâu thì đi đó ta h i ê n viên nhất tộc cũng không cần ngươi c h i ề u ứng như thế nào vương quyền lập tức ngây ngẩn cả người hắn thực sự không có khả năng lý giải không cần ta c h i ề u ứng vậy ngươi đến tột cùng tại mưu đồ gì ngay vậy h i ê n viên lão tổ lập tức thần sắc cảm đạp xuống sau đó hắn than nhẹ một tiếng từ tốn nói ngươi không cần phải để ý đến lao phu tại mưu đồ gì tóm lại cái này đối ngươi không có nửa điểm chỗ hại chính là vương quyền lắc đầu từ tốn nói không được ngươi nói ta không biết tốt xấu cũng tốt lòng d ạ mà quá cao cũng được tóm lại nếu là không nói cho ta ta sẽ không tiếp nhận cùng lắm thì ta ngay ở chỗ này chờ lâu chút thời gian chính là ngươi cũng đừng cầm trận pháp này uy hiếp ta ngươi trận pháp này là tuyệt đối khốn không được ta điểm này ta cam đoan với ngươi chương 392 bạch hổ đồ đ ẳ n g chương 392, bạch hổ đồ đ ẳ n g cái này hiên viên lão tổ những cử động này quá mức q u á dị vương quyền nếu là không làm rõ ràng hắn là thế nào cũng sẽ không an tâm nghe được vương quyền lời nói hiên viên lão tổ cũng ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ tới chính mình cũng như vậy tiểu tử này còn như thế truy vấn mạng mờn trong lòng của hắn một trận bất đắc dĩ tiệu ra hỏa xem ra ngươi là thật không thức thời a vương quyền lông mày có chút ngăn lại còn chưa kịp nói chuyện liền chỉ gặp cái kia hiên viên lão tổ quang ảnh một cái thuấn di liền tới đến bên cạnh hắn chỉ gặp hắn dội ra một bàn tay khoác lên vương quyền trên bờ vai nhất thời vương quyền toàn bộ thân thể tựa như cùng vạn cân ép thân bình thường trong nháy mắt liền hướng phía dưới q u ỳ x u ố ngươi n g vương quyền lập tức kinh hô một tiếng hai tay của hắn chống t ạ i trên mặt đất đau khổ chống đỡ lấy trên người trọng lượng có chút cố hết sức càng có chút chấn kinh hắn không nghĩ tới cái này hiên viên lão tổ vẹn vẹn chỉ là một đạo thần thức có thể có như thế uy thế kinh khủng chính mình b tại hắn một đạo thần thức trước mặt bị ép tới không cách nào đứng dậy cái này hiên viên lão tổ khi còn sống thực lực đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào a tiểu tử lão phu biết ngươi đã có sư môn ngươi sư phụ kia hay là cái tên u y cổ tuyệt kim thiên nhân nhân vật bình thường nhưng lão phu năm đó cũng không phải là cái gì hạ người vô danh người hướng lão phu quỳ xuống cũng không tính bôi nhọ sư môn của ngươi cùng thân phận nói đi hắn túi đầu nhìn về phía vương quyền cười n h ạ t một cái nói cái quỳ này liền xem như ngươi tạ ơn lão phu truyền thụ cho ngươi tạo hóa ân tình đi vương quyền có chút cố hết sức nhất thời không nói gì nhưng hắn bên người thần binh đoạn nhận nhưng trong nháy mắt bạo tầu trong chốc lát cái này cả vùng không gian đều tràn ngập hùng hùng kiếm ý sau m ộ t khắc chỉ gặp đoạn nhận đột ngột từ mặt đất mọc lên trong nháy mắt hướng về h i ê n viên lão tổ bổ tới thấy thế h i ê n viên lão tổ bất đắc dĩ lắc đầu thần binh hộ thể lão phu đều suýt n ư a quên mất bên cạnh ngươi còn có hai kiện thần binh b ằ n g thân đâu nói đi ngay tại đoạn nhận bổ về phía hắn trong nháy mắt hắn đ ỗ n g nhiên vung tay háo đoạn nhận liền trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng mà trong khoảnh khắc mảnh không gian này hùng hùng kiếm ý cũng theo đó tiêu tán vương quyền lập tức thần sắp biến đổi hắn cảm giác đến mình cùng đoạn nhận cắt đứt liên lạc Các cuộc gì cái lúc có chút gì, cái ngươi đến ngươi đoạn đao giấu đi đâu rồi. Hiên biên lão tổ lúc này quang ảnh có chút nhạt xuống, hắn cười nhạt một tiếng ngươi cái này thần gì gì, giấu lươi cười đi rồi. phai đã đao đâu rốt tổ một theo tuyệt thế sinh. Nếu không phải lão làm sẽ vị bất quá ngươi yên tâm lão phu chỉ là đưa nó mang đến mặt khác một vùng không gian không để cho nó quấy dày đến hai người chúng ta nói đi hắn lại có chút cảm t h á n nói ai nhưng lão phu chúng quy là chỉ là một đạo sắp tiêu tán thần thức thôi nếu không phải tại tòa trận pháp này bên trong trong thời gian ngắn thật đúng là không cách nào hàng phục hắn thân binh cùng người khác biệt nó một khi hộ chủ bạo tàu đứng lên muốn lắng lại hoặc là bị hàng phục hoặc là bị hủy hắn lúc này cũng không có thời gian cùng cái này đ o ạ n nhận hao vương quyền nghe vậy cố gắng chống đỡ trên người trọng lượng gian nan hỏi ngươi đến t u ộ t cùng muốn làm gì Hiên viên Láo Tổ cười nhạt hỏa, Phu viên cười tiếng tiểu gia hỏa, Láo phu sắp đi, tại Láo Tổ một sắ vương quyền cười lạnh một tiếng nói ta liền biết ngươi khẳng định là không có kìm n é n tốt ngươi đây là cầu người làm việc thái độ lập tức hắn ngẩng đầu nghiêm mặt nói ngươi trước đem ta bung ra để ta suy nghĩ một chút lại đáp ứng ngươi được hay không ta liền đi cái đi ngang qua sân khấu h i ê n viên lão tổ lắc đầu nói không được lao phu không có thừa bao nhiêu thời gian thực sự không có rảnh cùng ngươi náo loạn đây cũng là hành động bất đắc dĩ ngươi liền nhịn một chút đi vương quyền đắng chát cười một tiếng ngươi liền không sợ ngươi cho ta tạo hóa này ta đối với ngươi hiền viên nhất tộc hay là chẳng quan tâm kế hoạch của ngươi chẳng phải là rơi vào khoảng không hiền viên lão tổ cười nhặt ngươi ngày sau không cần chiếu ứng ta chi nhất tộc nhưng lão phu đem tạo hóa giao cho ngươi đằng sau tòa này huyền môn trận pháp từ nay về sau chính là ngươi ngươi chi bằng tới lui tự nhiên ngay vậy vương quyền thật là không có gì để nói cái này huyền môn trận pháp có thể nói là hắn h i ê n viên nhất tộc m ệ n h môn hắn đem mạng này cửa đều giao cho mình vậy cái này h i ê n viên nhất tộc còn có thể cùng chính mình thoát ly liên quan lập tức chỉ gặp h i ê n viên lão tổ nhẹ nhàng vung tay lên liền đem vương quyền áo cho thoát ly đi lập tức liền lộ ra hẳn cái kia một thân sưng cơ bắp ngươi ngươi muốn làm gì vương quyền lập tức giật mình cái này lão pha lê sẽ không nhìn chính mình tuổi trẻ tuấn mỹ có cái gì ý nghĩ a xấu đi bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được giờ phút này cái tia h i ê n viên lão tổ ánh mắt chính gắt gao chăm chú vào trên người mình không sai rất không tệ h i ê n viên lão tổ phủ một thanh sợi dâu cười n h ạ t một tiếng ngươi vóc người này cho lão phu năm đó ngược lại là có so sánh thật sự là quá phù hợp bất quá ngươi rốt cuộc muốn làm gì vương quyền vội vàng hỏi đừng nóng vội h i ê n viên lão tổ cười n h ạ t nói trước hết để cho lão phu nhìn xem trên người ngươi có hay không mặt khác bộ t ổ c cấn ký lại nói nói đi hắn đối với vương quyền phía sau lưng chính là nhẹ nhàng điểm một trường nhất thời một đạo đỏ tươi như lửa bình thường độ đẳng liền trong nháy mắt tại vương quyền trên thân t i ê u đốt thấy thế hiên viên lão tổ thần sắc hơi đổi xem ra lão phu không có đoán sai trên người ngươi quả nhiên có cái kia kỳ lân bộ tộc đồ đằng lúc trước hắn trông thấy bên ngoài hàng lậu biết được đây là vương quyền toa kỵ liền đã đoán được vương quyền cùng kỳ lân quan hệ nhưng hắn nhưng không có hỏi nhiều hiên viên s í c h liên quan tới vương quyền phương diện này sự t ì n h mà dù sao đây là vương quyền việt tư cũng cùng bọn hắn bộ tộc không có gì lợi hại quan hệ cho nên hiên viên x í gặp hắn không có hỏi cũng không lắm miệng nói đây là ai cho người k h á xuống hiên viên lão tổ nhàn nhạt hỏi vương quyền trâm mặc không nói hắn làm sao lại nói cho hắm biết thế thế, h i ê n viên lão tổ than nhẹ một tiếng thôi mặc dù dạng này có chút khó khăn ngươi lại còn có một cái thần binh hộ thể nhưng lão phu hay là có biện pháp chỉ là vất vả ngươi nhịn một chút lao phu t ậ n lực mau một chút ngay vậy vương quyền sắc mặt tối sầm ngươi mẹ nó nhưng hắn còn chưa kịp nói cái gì liền lập tức mất đi ý thức đã bất tỉnh năm không biết qua bao lâu vương quyền thăm thẳm tỉnh lại chậm rãi mở mắt ra chỉ gặp một cái mặt mũi tràn đầy bẩn thiệu tiểu nữ h à i lập tức xuất hiện ở tầm mắt của hắn tiểu nữ hải này nằm rạp trên mặt đất mỡ to u mê con mắt nhìn xem vương quyền mặt thấy vương、quyền、sau khi tỉnh lại có chút v vương quyền lập tức xứng sở chậm rãi bỏ người lên hỏi tiểu m ộ i muội ngươi như thế tại cái này ngươi vừa mới đi cái nào tiểu nữ hải lập tức có chút ủy khuất nói ta một mực tại cái này à là các ngươi đột nhiên không thấy a vương quyền lập tức xứng sở vội vàng nhìn một chút bốn phía này hoàn cảnh đây chẳng phải là cái kia h i ê n viên lao tổ cất giữ di cốt địa phương sao chính mình tại sao lại trở về nghĩ đến cái này t h ầ n s á c hắn đột nhiên biến đổi không đ ố i cái kia h i ê n viên lão tổ đâu mà lúc này cái kia nhân viên lão tổ di hải cũng đã không thấy lập tức hắn lại vội vàng nhìn một chút trên người của mình cho tới giờ k h ắ c này hắn mới phát hiện chính mình hay là hai tay đệ trần chỉ là trên thân vậy mà xuất hiện chút khó mà miêu tả xạ xi、si、mì đồ đằng hắn lập tức giật mình sờ lên trên người đồ đằng hắn trong nháy mắt minh bạch cái này nguyên lai、like、hắn nói cái kia tạo hóa đúng là cái này trên người mình đồ đằng hắn cũng đã gặp cùng ban đầu ở hiên viên xích trên thân nhìn thấy qua cực kỳ tương tự nhưng lại hơi có khác biệt đây chính là cái này thần thú thủ hộ giả bạch h ộ i bộ tộc đồ đằng a chương ba trăm chín mươi ba vương quyền xuất quan đám người trần kinh chương ba trăm chín mươi ba vương quyền xuất quan đám người trần kinh viên viên ngoài pháp, hiên môn trận trong tộc pháp, phía bộ ở sau núi lão tổ. Lão tổ ngài nói chuyện à? Hậu sơn sơn quốc ở giữa, không ngừng quanh quần hiên viên thanh giữa, lao lao tổ, tổ hét à. quốc xích Hậu hò ở â một Nhưng mặc cho bằng hắn làm sao hồ, đều không làm nên chuyện gì. Cái này cho hồ, gì, mặc làm làm m cái sao đều xây t hồi ầ đầu n trong đến cuối không có chuyển đến hiên viên thanh từ tổ một lao cây, cuối có âm. Sau một hồi lâu h i ê n viên xích một mặt thất hồn lạc phách ngồi liệt tại xây một thần dưới cây không khỏi nước mắt tuân đ ầ y mặt lão tổ ngài coi là thật cứ như vậy đi sao cứ việc không muốn tin tưởng nhưng thì thật trong lòng của hắn đã rõ ràng cảm g i á được hiến viên lão tổ khí t ứ c đã tiêu tán gió nhẹ chầm chậm thổi qua sợi tóc của hắn bầu trời mây trắng di chuyển chậm mặt trời rực rỡ hay là như vậy diễm lệ tựa hồ đây hết thẻ đều là như vậy mỹ hảo cũng đều không có phát sinh biến hóa nhưng hiên viên s í c h lúc này trong lòng lại gió một đau khổ trong lòng sau một hồi lâu hắn chậm rãi đứng d ậ y đối với xây một thần cây trùng điệp quỳ xuống lao tổ ta biết kỳ thật rất nhiều năm trước ngài liền đã còn muốn chạy chỉ là ngài không yên lòng có đúng không nhiều năm như vậy ngài cũng mệt mỏi lần này ngài liền an tâm đi thôi ngài yên tâm ta hiên viên xích nhất định tái tạo tộc ta ngày xưa vinh quang hắn p h i âm rơi xuống l i ê n đối với cái này xây một thần cây trùng điệp đập xuống dưới lại là một trận gió nhẹ từ đến gợi lên lấy thần thụ cành lá vang xào xạc cái này tựa hồ là đang đáp lại hiên viên xích hiên viên xích ngẩng đầu lên trên mặt mang lão lệ lại cười n h ạ t một tiếng hiên viên xích cung tiễn hiên viên lao tổ lên trời ngay sau đó hắn lại n ặ n g nặng dập đầu xuống dưới đầu hắn dập đầu trên đất thật lâu chưa từng ngẩng đầu lên nhưng vào lúc này đột nhiên phía sau hắn hai tiếng cự rít gào chuyển đến thân xác hắn giật mình đột nhiên quay đầu nhìn lại chỉ gặp hàng l ậ cùng b ẹ hổ không biết lúc nào đã tỉnh lại bọn chúng đối với thương khung lại là hét dài một tiếng sau đó liền đ ố n g nhiên nhảy lên hướng phía huyền môn phương hướng chạy như bay lây là hiên viên xích đốn lúc giật mình vương quyền t i ể u t ử kia muốn đi ra lập tức hắn vội vàng đứng dậy đi theo mà lúc này hiên viên bộ tộc bên trong thân là thần thú thủ hộ g i ả bộ tộc người bọn hắn tự nhiên cũng cảm ứng được bạch h ổ khí t ứ c p h ụ c bạch h ổ là tín ngưỡng bọn hắn lúc này chỗ nào còn nhớ được an toàn của mình liên tục vọt ra lòng đất huyền trận hướng về huyền môn phương hướng tiến đến hiên viên xích đổi tới huyền môn thời điểm hiên viên bộ tộc tộc nhân đã ở đây bọn hắn nhìn trước mắt t r ắ n cảnh trận mắt hốc mồm tộc trường là tộc trường tới nhìn thấy hiên viên xích đến mọi người nhất thời s ô n xao một mảnh tộc t r ư ở n g cái này đây là chúng ta thần thú bạch hồ sao các tộc nhân chỉ vào cách đó không xa bạch hồ nhao nhao hỏi thấy thế hiên viên xích lại thần sắt chầm xuống lập tức chầm giọng nói tất cả mọi người lập tức lui cách mười t r ư ợ n g ra lệnh một tiếng đám người giật mình nhao nhao lui về phía sau chỉ gặp cách đó không xa dưới vách đá dựng đứng hàng lậu cùng bạch hồ một t ạ một m hữu còn tại đối với cái này huyền môn trận pháp không ngừng thét dài thanh em này to lớn quanh quẩn tại hiên viên bộ tộc sơn cốc ở giữa đinh hay nước lúc này thân là chứ hiên viên xích bên ngoài Toàn t hiên viên bộ bộ ộ các duy cựu huynh cuối huống nhất Hiên viên tử vân vội vàng đi vào hiên viên sích bên người, hỏi huynh trưởng, cuối cùng là tình huống như thế nào, phẩm sích hỏi thế tử c võ vội vào giả. đi là i nhiên này là quả t ộ ta t h ầ nàng thú bạch hổ. Các n đời này cơ hồ chưa từng sinh ra trong tộc cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua bạch h ổ mà lúc này bạch h ổ đang ở trước mắt các nàng cũng cùng bẩm sinh tới cảm ứng được bạch h ổ khí tức nhưng kinh h ỉ tới quá nhanh làm thế nào cũng không dám tin tưởng các nàng sợ đây hết thể đều là giả nhưng nhân viên xích đốn bỗng nhiên lập tức nhẹ gật đầu nhân viên tử vân lập tức vui mừng hương trường ngươi ngươi thật làm được nói như vậy các n h n viên bộ tộc rốt c u c được cứu rồi nói đi nàng lại liền vội vàng hỏi lão tổ hắn biết chuyện này sao h i ê n viên xích lúc này nội tâm cực kỳ phức tạp hắn nhìn một chút bên cạnh mình thân m u ộ i muội tiếng thắn nói từ vân lao tổ đi thập cái gì h i ê n viên tử vân nụ cười trên mặt lập tức đọc lại nàng cảm giác có phải hay không chính mình nghe lầm liền vội vàng hỏi ngươi có ý tứ gì nhưng còn không đợi h i ê n viên xích nói cái gì liền chỉ thấy phía trước cách đó không xa huyền môn c h â n pháp lập tức truyền đến một tiếng vang thật lớn đám người thân sắc biến đổi nao n a u nhìn lại huynh trưởng có phải hay không có người ngoài xâm lân chúng ta tại sao ta cảm giác cái này huyền môn bên trong là có người muốn đi ra như vậy h i ê n viên tử vân bị hấp dẫn lực chú ý một mặt ngưng trọng liền vội vàng hỏi h i ê n viên xích nhìn trước mắt huyền môn chất pháp chìm s á c nhẹ gật đầu là có người muốn đi ra nhưng không phải xâm lấn chúng ta h i ê n viên tử vân lập tức nhữ mày lại nhưng còn không đợi hỏi nhiều cái gì liền chỉ gặp vách đá kia phía dưới một đạo to lớn huyền môn hiện ra đ á n g người định thần nhìn lại chỉ gặp hàng lậu cùng bạch h ổ lại nhao n h a u nằm dạp trên mặt đất tựa h ồ là đang cung ninh cái này sắp đi ra người đám người kinh ngạc ngừng thở hướng phía huyền môn bên trong nhìn lại sau một khắc một đạo như ẩn như hiện bóng người chập dãi từ trong bóng tối đi ra phía ngoài ra hiện hiện tại mọi người trước mắt thời điểm đám người vừa sợ đến n gây dại chỉ gặp một vị thời trần tinh tráng thiếu niên một tay nắm một cái hất lên đen kỵ táo khoác tiểu nữ h à i cái kia đen kỵ táo khoác còn nâng ở trên mặt đất lộ ra cực kỳ không hài hòa mà hắn một tay khác còn cầm một cái mười tuổi tại hữu tiểu nam h à i đứa bé trai này lúc này đã bất tỉnh nhân sự ngất đi nhưng càng thêm t r ư ớ n g mắt chính là thiếu niên này trên thân vậy mà đồng thời g i ấ y lên một đạo màu đỏ cùng màu tím xạ xỉ mì đồ đằng cái này hai đạo đồ đằng nhìn như lẫn nhau trung điệp nhưng cũng mười phần có cấp độ cảm giác tựa như là hai kiện khác biệt huyền khải bình thường xuyên tại thiếu niên này trên thân để cho người ta một chút liền có thể phân biệt ra được cái này màu đỏ đồ đằng bọn hắn không biết là vật gì nhưng cái này màu tím bọn hắn lại tại cực kỳ quen thuộc mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người minh huynh trưởng h i ê n viên tử vân nhìn xem vương quyền ấp úng hô h i ê n viên xích nhìn xem vương quyền trên người bạch hồ đồ đằng cũng cả kinh lập tức xửng sốt huynh trưởng h i ê n viên tử vân lại một lần nữa hô sao thế nào hiến viên xích đốn lúc hồi phục thần trí chỉ gặp hiến viên tử vân một mặt k i ế p sợ hỏi cái này thiếu niên này là ai trên người hắn tại sao có thể có chúng ta bạch h ổ bộ tộc đồ đằng ngay vậy hiên viên xích khỏe mặt giật một cái hắn cũng không biết làm như thế nào giải thích thời điểm bởi vì hắn cũng không biết ta nhưng vào lúc này chỉ gặp sau lưng một đạo tiếng kinh hô chuyển đến đi ra tiểu kiệt là tiểu kiệt sau một khắc người sau lưng b ầ y bên trong một vị mười bảy mười tám tuổi tiểu cô nương lập tức hướng về vương quyền chạy tới trở về tiểu vận nguy hiểm thấy thế hiên viên tử vân vội vàng chặn lại nói cũng chuẩn bị khởi hành ngăn lại nàng để nàng đi thôi đột nhiên một bên hiên viên xích kéo lại nàng từ tô nói hiên viên tử vân không hiểu nhìn mình huynh trưởng huynh trưởng ngươi không có chuyện gì ngươi không cần phải lo lắng hiên viên xích nhìn xem chạy về phía trước tiểu cô nương cười n h ạ t một cái nói nhiều năm không thấy tiểu vận đứa nhỏ này những năm gần đây ngược lại là chỗ mã đến duyên dáng yêu kiểu a hiên viên tử vân lập tức xứng sở nàng không biết hiên viên xích lúc này nói lên cái này tới làm gì hiên viên xích cười n h ạ t một cái nói không có việc gì ngươi lại nhìn xem đi chỉ gặp hiên viên tử v ậ n nhanh chân hướng phía vương quyền chạy đi nhưng ngay lúc nhanh đến vương quyền trước người thời điểm cước bộ của nàng không khỏi chậm lại cảm thụ được vương quyền trên thân mang tới cảm giác áp bách nàng dạo bước đi về phía trước cho đến cuối cùng tại vương quyền trước người cách đó không xa ngừng lại nàng ánh mắt né tránh nhìn thoáng qua cởi trần vương quyền lập tức lấy hết dũ khí cao giọng quát ngươi ngươi là ai nhanh lên đem đệ đệ ta trả lại cho ta vương quyền hơi s ữ n g sở lập tức nhấc lên tay đến xem nhìn trong tay tiểu nam hải cười n h ạ t một cái nói tính tình này rất sông tiểu tử là của ngươi đệ đệ chương ba trăm chín mươi b ố tiểu mã hổ h i ê n viên hùng kiệt chương ba trăm chín mươi b ố tiểu mã hổ h i ê n viên hùng kiệt h i ê n viên tử vận có chút khẩn trương nhìn thoáng qua vương quyền gật đầu nói lần nữa là ngươi đem đệ đệ ta trả lại cho ta vương quyền cười nhặt một tiếng lập tức lại cầm lên trong tay nam hải nhìn một chút xem ra tiểu tử này chính là các ngươi hiên viên nhất tộc cái kia sau cùng ngọn lửa a được chưa ta liền trả lại cho ngươi nói đi hắn huy động một chút cánh tay liền cầm trong tay nam hải ném cho tiểu cô nương này thấy thế hiên viên tử vận lập tức vui mừng vội vàng tiếp nhận tiểu nam hải đặt ở trên mặt đất tiểu kiệt tiểu kiệt ngươi tỉnh a thế nhưng là sau một lát đứa bé trai này hay là chưa từng tỉnh lại hiên viên tử vận đ ỗ n g nhiên nhìn về phía vương quyền nàng có chút cả giận nói ngươi đối với tiểu kiệt làm cái gì hắn vì cái gì còn không tỉnh lại vương quyền mi g i c vầy một cái cũng không trả lời nàng mà là ngẩng đầu hướng về hậu phương nhìn lại hiên viên lao tặc ngươi có phải hay không nên cho ta cái thuyết pháp mọi người nhất thời xững sờ hắn là đang cùng tộc trưởng nói chuyện chỉ gặp hiên viên xích cũng lập tức quất bách hắn ngượng ngùng cười nói tiểu tử đây không phải lao phu chủ ý thật vương quyền hư lệnh một tiếng lập tức nắm tiểu nữ h à i c h ậ m dai hướng về hiên viên xích đi đến việc này ta nhật sau lại tìm ngươi tính số sách ngươi nếu không nghĩ ngươi hiên viên nhất tộc t u y ệ t hậu ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là nhìn xem tiểu tử này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì hiên viên xích thần sắc biến đổi vội vàng một cái tung người đi tới đứa bé trai này bên người sư phụ ngài mau nhìn x h i ê n viên tử vận một mặt lo lắng nói ra h i ê n viên s í c h ngồi sùng xuống, xuống đưa tay đem tại tiểu nam hải tay mạch bên trên sau một lát hắn thở dài ra một hơi còn tốt còn tốt hắn chỉ làm ệ n h muốn chết rồi ngủ t i ế p đi ngủ t i ế p đi vương quyền lập tức xứng sở xoay người lại nói ra hắn bộ dạng này giống như là ngủ t i ế p đi sao ngươi đừng mắt mở nhìn l ầ m cuối cùng tiểu tử này đã xảy ra chuyện gì ngươi trả lại trách ta h i ê n viên s í c h than nhẹ một tiếng đứng dậy bất đắc dĩ nói tiểu kiệt đứa nhỏ này từ xuất sinh bắt đầu chính là như vậy người bình thường thân thể đặt đến cực hạng qua đi liền sẽ xuất hiện hôn mê thậm chí kiệt lực mà chết tình huống nhưng tiểu kiệt đứa nhỏ này sẽ không hắn chỉ là sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bình thường ngủ lấy cái một hai ngày liền sẽ tỉnh lại sau khi tỉnh lại thân thể khôi phục như lúc ban đầu thậm chí càng hơn di vãng a vương quyền hơi kinh ngạc không nghĩ tới còn có dạng này thể c h ấ t người đây quả thực là cái luyện võ kỳ t à i a lập tức hắn không quan trọng khoát tay áo thản nhiên nói thôi tiểu tử này không có việc gì là được hắn lúc đó ngất đi ta còn tưởng rằng là ta hù dọa hắn còn thế nào gọi đều gọi bất tỉnh không sao ngươi không cần phải lo lắng h i ê n viên xích cười nhạt một tiếng lập tức lại nhìn một chút vương quyền trên thân lúc này đã nhanh dần dần ảm đạm xuống bạch hồ đồ đằng còn có hắn nắm tiểu cô nương này hắn có quá nhiều sự tình muốn hỏi nhưng lại không biết nên hỏi thế nào vương quyền nhìn thoáng qua h i ê n viên xích giống như là đoán được tiếng lòng của hắn lập tức thản nhiên nói ta biết người đang suy nghĩ gì lập tức hắn sẽ tại huyền môn trong trận pháp gặp được cái kia h i ê n viên láo tổ sự t ì n h từng cái cáo chi cho h i ê n viên xích sau khi nghe h i ê n viên xích trầm mặc vương quyền vỗ vỗ bờ vai của hắn than nhẹ một tiếng nói nén bi thương hiến viên xích thở dài một tiếng lập tức thoải mái cười một tiếng ta đã sớm biết lão tổ hắn đi cũng tốt dạng này hắn cũng dễ dàng vương quyền nhẹ gật đầu lập tức lại khó hiểu nói bất quá ta có một việc ngược lại là muốn hỏi ngươi các ngươi lão tổ nói cái này tiểu mội mội là các ngươi bên trên ngươi chờ một chút vương quyền lời còn chưa nói hết h i ê n viên xích liền thần sắc biến đổi ngắt lời nói lập tức hắn nhìn một chút trốn ở vương quyền tiểu nữ hải lại nhìn một chút sau lưng cách đó không xa tộc nhân c h ầ m tư một lát sau lại quay người nhìn về phía hiến viên tử vận cùng cùng nhau chạy tới hiến viên tử vân thấp giọng nói các ngươi trước mang tiểu kiệt cùng các tộc nhân đều trở về đi nghị sự đường chờ ta. Là, huynh trưởng. sau đó hiên viên t ử vân hiếu kỳ nhìn thoáng qua vương quyền liền ôm hiên viên hùng kiệt quay người rời đi đợi đám người sau khi đi hiên viên xích vừa nhìn về phía vương quyền sau lưng tiểu nữ hài đi ngươi nói đi vương quyền nhẹ gật đầu các ngươi l á o tổ t r ư ớ c đó gọi vị tiểu bội mội này là bên t r ê n chủ hẳn là nàng vâng hiên viên xích đốn lúc thần s ắ c biến đổi quả nhiên quả nhiên là dạng này vậy nàng đến tội cùng vâng hiên viên xích nghiêm mặt nhìn về phía vương quyền bây giờ bạch hổ là chúng ta ấu chủ vậy cái này bên trên chủ ngươi hẳn là minh bạch đi nói đi hắn vừa nhìn về phía tiểu nữ hài bên c h í n chủ vì an toàn của ngài suy nghĩ xin thứ cho tộc nhân hiên viên x k hắn ô n năng g có khả h quỳ lại.、Hắn、không muốn để cho quá nhiều người biết một ít nữ hải thân phận vương quyền lập tức giật mình hắn có chút khiếp sợ túi đầu nhìn về phía tiểu nữ hải chỉ gặp tiểu nữ hải cũng mở to u mê đến con mắt nhìn về phía hắn một mặt thiên chân vô tả kỳ thật hắn sớm có suy đoán chỉ là cái này quá mức ly kỳ tiểu nữ hải này thật đúng là cái kia thời kỳ thượng cổ thần thú hóa hình nhưng vào lúc này hiên viên xích lại than nhẹ một tiếng lẩm bẩm nói lao phu rốt cuộc hiệu rõ lao tổ nói không cần hấp thu hấu chủ thần lực nguyên nhân nguyên lai năm đó ta thật không có nhìn lẩm tộc ta chí bảo lại thật là một viên chứng bọn hắn cái này trong tộc chí bảo một mực là do h i ê n viên lão tổ đảm bảo năm đó hắn cũng chỉ là xa xa nhìn thoáng qua cũng không coi toàn cảnh hắn chỉ là biết món chí bảo này liên quan đến hắn bộ tộc mạnh mạnh không phải bình thường tộc nhân có thể có được cần có một vị thuần chính thần thú thủ hộ lúc này mới có thể mà hắn h i ê n viên nhất tộc xuống dốc đến nay sớm đã không cách nào khắc lên thuần chính thần thú đồ đằng nhưng vương quyền liền không giống với lúc trước cái này thần thú kỳ lần chính là tọa kỵ của hắn lại cùng thần thú bạch hổ ký khế ước tâm tính cũng cực kỳ tốt là lại thích hợp cực kỳ thí sinh、Chứng? vương quyền cái hiểu cái không hắn thản nhiên nói các ngươi lão tổ thời khắc hấp hồi nói để tiểu cô nương này về sau đi theo ta ngươi có ý kiến gì hay không hiên viên xích nhìn xem vương quyền dừng một chút lập tức cười n h ạ t một cái nói lão tổ ý tứ lão phu có thể có ý kiến gì ngươi có biết trên người bạch h ổ đồ đằng so lão phu còn muốn thuần khiết không phải nói trên người ngươi bạch h ổ đồ đằng mới thật sự là thần thú đồ đằng lão phu cái này cũng chỉ bất quá là cái tàn thứ phần thôi coi như ngươi bây giờ muốn lao phu vị trí t ổ n trưởng lão phu cũng có thể làm cho hiền thống chi bên trên chủ hóa hình cũng chỉ có đi theo ngươi mới có thể có đạo vương quyền cười nhặt một tiếng、đừng. các ngươi vị trí tộc trưởng này có quan hệ gì tới ta bất quá cái này t i ể u mội mội ngược lại là có thể cùng ta về đại t h ừ a nhưng ta muốn nói rõ một chút ta ta chỉ là xem nàng như mội mội đối đãi ngươi cũng đừng muốn ta khi nàng người hầu nàng là các ngươi bên t r ê n chủ cũng không phải ta h i ê n viên xích cười cười chỉ cần nàng đi theo ngươi là được cái khác chính ngươi nhìn xem xử lý bất quá thân phận của nàng i ê n tâm đi ta minh bạch ta còn không đến mức ngu xuẩn như thế vương quyền khoát tay h à o nói h i ê n viên xích nhẹ gật đầu lập tức lại hỏi đúng rồi lão phu đều quên hỏi ngươi ngươi là thế nào gặp được tiểu kiện đứa nhỏ này cũng tại cái này huyền môn trong trợ pháp ngay vậy vương quyền lắc đầu cười nhạt một tiếng xem ra các n g ư ơ i hiên viên nhất tộc thật đúng là không hổ là xuống dốc mà ngay cả các n g ư ơ i bộ tộc sau cùng hạt giống đều nhìn không nổi có ý tứ gì hiên viên xích mi đầu n h ă n lại vương quyền tiếng thắn nói ngươi có biết các n g ư ơ i bộ tộc bên trong cái thứ nhất cùng các ngươi bên trên chủ tướng gặp là ai hiên viên xích thần sắc biến đổi ý của ngươi là tiểu kiệt vương quyền cười cười ngay cả các ngươi lão tổ cũng không từng phát hiện cũng làm cho tiểu tử này phát hiện ra trước các ngươi bên trên chủ còn cho cái này tiểu kiệt lấy cái danh tự gọi tiểu mã hổ tiểu mã hổ h i ê n viên s í c h xứng sở đối với lúc này trốn ở vương quyền sau lưng tiểu nữ hải thò đầu ra nói ra hắn chính là tiểu mã hổ tiểu mã hổ chính là hắn nha h i ê n viên s í c h đốn bỗng nhiên lập tức cười nói vậy ngài vì cái gì gọi hắn tiểu mã hổ a tiểu nữ hải ngây ngẩn cả người lập tức m ở mịt nói bởi vì hắn chính là tiểu mã hổ a a h i ê n viên s í c h cũng ngây ngẩn cả người vương quyền cười cười khoát tay tháo nói quên đi tôi h ngươi cũng không cần hỏi nữa danh tự chỉ là cái xưng ơ hô mà thôi cái này tiểu mội, mội nhìn như năm sáu tuổi nhưng là tại cùng người ở chung nói chuyện với nhau phương diện này đoán chừng cũng chỉ có hai ba tuổi trí lực truy hỏi căn nguyên là vô dụng vương quyền xem sớm rõ ràng điều này ư nói g hoàng Trưng hoàng Hiên nhất huy Hiên nhất huy viên viên n tộc trị. tộc dí dí đi vương quyền vừa nhìn về phía tiểu nữ hải từ tốn nói nhà các ngươi tiểu tử này tại cái này tiểu mội mội trợ giúp bên dưới giấu ở trận pháp kia trong một chỗ không gian ngay cả ta cũng không từng phát hiện nếu không phải ta muốn dẫn lấy nàng đi ra tiểu tử này còn không biết muốn giấu tới khi nào đi kết quả tiểu tử này vừa hiện thân liền muốn động thủ với ta ta chỉ là thoáng thả ra một chút đi thế hắn liền trực tiếp n g ấ t đi ngay vậy hiên viên xích nhẹ gật đầu đây không phải vấn đề của ngươi nhưng đến t ộ n cùng là cái gì để hắn hao hết tinh lực thoại âm rơi xuống hai người dừng một chút lập tức đồng thời hướng về tiểu nữ hải nhìn sang chỉ gặp tiểu nữ hải này mở to u mê mắt to cũng nhìn về phía hai người bọn họ không nói thấy thế vương quyền cười nhạt một tiếng thôi cũng không cần hỏi nhiều tóm lại nhà các ngươi tiểu t ử kia không có việc gì là được rồi nói xong hắn nhìn về phía hiên viên xích thản nhiên nói lần này bạch hồ trở về các ngươi hiên viên nhất tộc chứng bệnh phải chăng đạt được làm dịu ngay vậy h i ân vương quyền xưng sở các ngươi bộ tộc không phải có biện pháp đem ta cùng bạch hổ khế ước giải trừ sao trực tiếp để bạch hổ lưu lại không phải càng tốt sao h i ê n viên s í c h đốn đ ô n g nhiên lập tức hổ sở nói lao tổ đã đi nếu là hắn trước khi đi cũng không giải trừ ngươi cùng ấu chủ khế ước vậy ta cũng không thể ra sức ngay vậy vương quyền than nhẹ một tiếng cái này coi như có chút phiền thức cái này bạch hổ cũng quá trói mắt cũng không thể chính mình còn mang theo nó ngàn dặm xa xôi về đại thừa đi thôi tính toán không nghĩ đi một bước nhìn một bước đi đi thôi chúng ta đi trước nghị sự đường h i ê n viên xích từ t ổ n ó i vương quyền nhẹ gật đầu nam t i ể u nữ hải liền đi theo h i ê n viên xích một đường bước đi sáu h i ê n viên nhất tộc bên trong lúc này tộc nhân mặc dù đã chỉ có không đến năm mươi người nhưng cả tòa trại lại là cực kỳ to lớn cái này nghiễm nhiên chính là một tòa cổ thành trì từ một điểm này cũng không khó coi ra ngàn năm trước kia hiến viên nhất tộc đến tột cùng là cường đại đến mức nào tiến vào khắc lấy hiến viên hai cái chữ to sau cửa thành Vương quyền ba người dọc theo trống rỗng nhưng lại không gì sánh được đường phố rộng rãi một đường đi về phía trước tiến khu phố chung quanh hai bên là thuần một sắc nhà sản thức kiến trúc nhưng nhìn một cái cửa sổ đóng chặt sinh cơ hoàn toàn không có h i ệ n nhiên là nhiều năm không người cư ngụ mặc dù đường phố này cùng chung quanh lầu các rất không rất an tĩnh nhưng cũng mười phần sạch sẽ g ọ n c à n g mà ngay cả một mảnh lá r ụ n g cùng cho bụi đều không có cái này giống như là trong vòng một đêm người toàn bộ biến mất bình thường giống như Hiên xích nhìn xem nhìn ch viên xem nghe h ư ờ n ra b ạ c hổ thần lực từ đó chính mình bị đức đoạn thừa, cho những hơn không từ truyền tại trước rốt lầu đoạn nên này năm liền người ngụ. n lực đức cấp cuộc đó đã bị a g cư vậy vương quyền thở ả dài một tiếng do cái này đường phố rộng rãi cùng những này kiến trúc hùng vĩ liền không khó coi ra hiến viên nhất tộc năm đó là bực nào huy hoàng mà bây giờ lại sớm đã vật đuổi sao rời sáu sau đó không lâu ba người đi vào nội thành trung ương trước mắt là một tòa hình tròn thành chi nhỏ nơi này cách cục rất giống đại thừa kinh đô nội thành nhưng trong lúc này thành bên trong nhưng lại không giống ngoại thành như vậy phun hoa nơi này càng giống vân g một chỗ thôn trang liếp nhìn lại trừ chính giữa có một chỗ tương đối huy hoàng kiến trúc bên ngoài còn lại bốn phía tất cả đều là một chút phòng nhỏ cùng trồng đầy hoa màu đồng ruộng h i ê n viên xích nhàn nhạt, nhạt giải thích nói tộc ta cùng ngoại giới ngăn cách nhưng dù sao cũng phải tự lực cánh sinh a mà ngoại thành tộc nhân khi còn sống chỗ ở chúng ta là tuyệt đối không thể động cho nên liền đẩy nã g chủ ta mạch sinh tồn trong lúc này thành biến thành bây giờ bộ này diện mạo ngay vậy vương quyền trầm mặc không nói nhưng cũng có chút cảm k h á i bao nhiêu thế g i a lục đục với nhau chính là vì cái k i a m ộ t chút xíu tự thân lợi ích mà cái này hiên viên nhất tộc chi mạch cùng chủ mạch lại có thể lên bên dưới đồng lòng vì chính là tộc tự có thể kéo dài xuống dưới bởi vì bọn hắn thật sâu biết vô luận chi mạch cùng chủ mạch vậy cũng là người một nhà a năm đó đại nạn lâm đầu bên dưới nếu là cái này hiên viên nhất tộc phạm là có chút không hợp tình huống tồn tại có thể là có chi mạch người không cam lòng chủ mạch đặc thù chỉ sợ bọn họ bộ tộc đã sớm diệt tuyệt đi bốn lại dọc theo bờ ruộng bên cạnh đường nhỏ xuyên qua vài tòa nhà gỗ nhỏ ba người là s o n g tiến cái này làng đô thị trung ương cái kia còn sót lại một tòa cùng loại với nội đường trong kiến trúc trong lúc này đường chính là h i ê n viên xích trong miệng nghị sự đường cái này nghị sự đường cực lớn to đến vương quyền đều có chút rung động mà lúc này ở trong đó cơ hồ h i ê n viên nhất tộc còn sót lại tất cả tộc nhân đều tụ tập tới mặc dù đã có bốn mươi năm mươi người trình diện nhưng cái này nghị sự đường bên trong lại như c ũ lộ ra trống g i n g vương quyền chú mục nhìn lại một chút tất cả đều là nữ tử nao nhao ngồi ở cái này đại đường hai bên ở trong đó có già có ấu nhưng già nhìn xem bất quá tuổi hơn bốn mươi niên kỷ ấu nhìn xem cũng có mười bảy mười tám tuổi những nữ từ này đại bộ phận đều là thuần một sắc chừng hai mươi chừng ba mươi niên kỷ hơn nữa còn từng cái xinh đẹp như hoa mà nhìn thấy vương quyền sau khi đi vào nguyên bản còn hò hét tầm ý đại đường lập tức nhã tức im ắng các nàng đều không hẹn mà cùng đều nhìn về vương quyền vương quyền lập tức bị chúng nữ chằm chằm đến có chút tê cả ra đầu cái này giống như là đường tàm tạm đi vào nữ nhi kia quốc lúc bình thường hắn dừng một chút đằng sau lập tức che miệng ho nhẹ một tiếng liền nắm tiểu nữ hải tay thẳng tắp đi tới một chỗ rời xa chúng nữ mà chống không trên ghế ngồi tòa hạng thuận tiện còn đem tiểu nữ hải ôm đặt ở bên cạnh trên chỗ ngồi thấy thế h i ê n viên xích chế nhạo cười một tiếng sau đó chậm rãi đi đến trên cùng chủ vị tòa hạng nhất thời chúng nữ ánh mắt lại cùng nhau nhìn về phía h i ê n viên xích h i ê n viên xích hoàn xem một vòng tập nhân sau đó nhìn về phía h i ê n viên tử vân khẽ mỉm cười nói tiểu kiệt thế nào h i ê n viên tử vân đứng dậy trả lời hắn còn ngủ đâu tiểu vẫn còn ở bên cạnh trông coi hiến viên xích nhẹ gật đầu không để cho nàng dùng chồng tiểu tử kia không có việc gì ngủ một giấc liền tốt ng ta có chuyện quan trọng muốn tuyên bố trừ tiểu kiệt bên ngoài tất cả tộc nhân nhất định phải toàn bộ ở đây là hiên viên tử vân lập tức vui mừng liền vội vàng xoay người hướng về đại đường bên ngoài đi đến sau một lát nàng vừa vội vội vã đi đến sau lưng còn đi theo một cái mười bảy mười tám tuổi tiểu cô nương cô nương này chính là cái kia hiên viên hùng kiệt tỷ tỷ hiên viên tử vận chỉ gặp hiên viên tử vận dạo bước đi vào đại đường lần đầu tiên liền nhìn về hướng ngồi tại cửa lớn phụ cận cách đó không xa còn tại cho một bên tiểu nữ hải không ngừng ném ăn vương quyền đến ăn nhiều một chút ô tiểu nữ hài miệng nhỏ đã t r ố n g thành một cái bọc lớn trong miệng còn không có ăn xong vương quyền lại cho ăn một khối bánh ngọt đi vào đây chính là đồ tốt a bên ngoài đều là không có đến tranh thủ thời gian ăn nhiều một chút thật dài cao ô tốt tiểu nữ hài chăm chú nhẹ gật đầu lập tức lại đi trong miệng miễn cưỡng nhét vào một khối thứ này ăn ngon thật không có b ư ở n g phí đi ra vừa rồi vương quyền ngạc nhiên phát hiện cái này một bên trên mặt bàn bánh ngọt bên trong vậy mà ẩn chứa một chút linh lực thứ này mặc dù đối với vương quyền không còn tác dụng gì nữa nhưng đối tượng tiểu nữ hài như vậy hài tử tới nói đây chính là đại bộ a cũng có thể vì ngày sau tập võ mà đánh xuống cơ sở vững chắc không nghĩ tới cái này hiên viên nhất tộc đều không có rơi xuống lại vẫn có thể như vậy xa xỉ cái này bình thường dùng ăn bánh ngọt bên trong đều lại như vậy ẩn chứa linh lực nhưng một màn này lại làm cho hiên viên tử vận ngây ngẩn cả người ngay cả một bên đông đảo tộc nhân đều ngây ngẩn cả người thứ này không phải liền là phổ thông bánh ngọt sao đây cũng là đồ tốt chẳng lẽ lại ngoại giới đã n g h è o thành bộ dáng như vậy bọn hắn không hiểu chương ba trăm chín mươi sáu trong tộc tranh luận chương ba trăm chín mươi sáu trong tộc tranh luận tiểu vận còn đứng ngây đó làm gì đâu còn không tranh thủ thời gian tới lúc này hiên viên tử vân cao giọng nói thoại âm rơi xuống vương quyền c ũ n g ứng thanh nhìn lại hiên viên tử vân không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên vội vàng đáp lại một tiếng liền bước nhanh đi ra phía trước đợi nàng ngồi xuống đằng sau hiên viên xích mỉm cười chậm dại đứng lên đến ở đây tất cả hiên viên bộ tộc tộc nhân ánh mắt đều rơi vào trên người hắn chỉ gặp hiên viên xích nhìn chung quanh một vòng lập tức cao giọng nói các tộc nhân tin tưởng các ngươi hôm nay cũng đều nhìn thấy tộc ta thần thú bạch hổ tại ngàn năm đằng sau hôm nay rốt cục trở về nhưng hắn t h o i âm rơi xuống nên đón lại không phải vỗ tay cùng gieo họ đại đa số tộc nhân cũng không có trong tưởng tượng kinh hỷ như vậy ngược lại có chút chất phát nhìn xem hiên viên s í c h thay thế hiên viên s í c h đắng chát cười một tiếng ta biết chúng ta hiên viên bộ tộc xuống dốc n g à năm n bây giờ trong tộc sớm đã nhân khẩu tàn lụi các ngươi tất cả mọi người ở đây đời này cũng đều chưa từng đi gia tộc nhưng đây cũng là bởi vì cái kia kèm theo tại chúng ta bộ tộc trên người ma chú mà các ngươi cũng đều là nữ tử đây cũng là có chút bất đắc gì à. bộ tộc bọn hắn bây giờ tất cả đều là nữ tử g a tộc có thể làm cái gì lấy chồng không cách nào lưu lại d ò n d õ ngược lại phải gặp nhà chồng ư ớ c hiếp cuối cùng khó tránh khỏi sẽ rơi vào cái bị bỏ hạ tràng mà tự thân lại không có võ lực bản thân xông xáo giang hồ càng là không được nhưng cuối cùng như vậy lại có bao nhiêu nữ tử nguyện ý tại hoa dạng tuổi tác niên kỷ bên trong một mực căn nhà nhỏ bé tại trong thâm sơn này sống nguồn thời gian đâu lúc này một vị hơi tướng mạo d i ễ m mỹ niên kỷ nhìn xem tại trường ba mươi tuổi nữ tử thành t ụ c chậm d ạ i đứng dậy có chút muốn nói lại thôi nói tộc trưởng thần thú trở về chúng ta đều nhìn thấy thế nhưng là chúng ta bộ tộc ma chú thật có thể bởi vì thần thú trở về mà giải trừ sao nữ tử này gọi hiên viên tuyết hiên viên xích đường bội nàng cũng là các nàng nhất mạch duy nhất còn x u ấ t lại hậu tự h i ê n viên xích cười nhạt một tiếng nói tiểu tuyết ta biết ngươi muốn hỏi cái gì ta có thể nói cho ngươi từ nay về sau chúng ta hiên viên bộ tộc ma chú đem một đi không trở lại nói đi hắn lại than nhẹ một tiếng nói ta biết trong các ngươi không ít người đều là các ngươi nhất mạch kêu bên trong duy nhất hậu tự cứ việc các ngươi là nữ tử nhưng lại có ai không muốn cho tổ thượng lưu lại một tiêu huyết mạch đâu lão phu là có thể hiểu được cho nên từ ngày mai bắt đầu các ngươi mỗi ngày giờ thìn đến giờ ngọ tiến về tộc ta thánh địa dưỡng thân thể buổi chiều liền đi theo lão phu bắt đầu tu luyện trong tộc nội công tâm pháp một năm sau, Lão phu bảo Phu đảm các ngươi tự r trừ. ra, trưởng. ê Hiên viên n người chắn Đến lúc đó, nếu như ngươi nguyện ý gia tộc đi tìm một hộ nhân ra, giúp chồng dạy con, lão phu quyết không ngăn cản. Hiên viên lập tức vui mừng giải gia giúp đi vui ma tìm một sao chú, chắc lúc các tộc tức tộc hộ hảo Phu thật quyết tuyết t đó, Lão lập dạy ý nhiên hiên viên xích gật đầu nói bất quá nếu là lựa chọn giúp chồng dạy con lão phu đến xóa đi các ngươi liên quan tới hiên viên bộ tộc tộc chỉ tất cả ký ức cái này liền mang ý nghĩa các ngươi sẽ vĩnh viễn cũng vô pháp lại hồi tộc đến còn nếu là nghĩ gia tộc du lịch g a hồ nhìn xem thế giới bên ngoài lão phu cũng cho phép chỉ là các ngươi cũng phải tạm thời xóa đi ký ức nhưng lão phu sẽ ở cánh tay của các ngươi bên trên khắc vẽ một đạo ấn ký ấn ký này bình thường sẽ không hiện hiện ra nhưng các ngươi như muốn trở về có thể là gặp phải nguy hiểm thời điểm lão phu thông qua ấn ký này cảm ứng được sẽ đích thân tiến đến tiếp ứng các ngươi hán thoại âm rơi xuống trang diện lập tức trở nên yên lặng vương quyền cũng toàn bộ hành trình nghe h i ê n viên xích g i ả n g thuật không nói tiếng nào mà lúc này hiến viên xích mi đầu nhân lại mà vương quyền cùng mọi người cố ứng thanh nhìn sang có gì không công bằng hiến viên tuyết cao giọng nói tộc trường nếu ta lựa chọn giúp chồng dạy con nhưng h i ê n viên bộ tộc vẫn như cũng là nhà mẹ đẻ của ta vì sao muốn xóa đi ta liên quan tới h i ê n viên bộ tộc tộc chỉ ký ức để cho ta vĩnh viễn cũng vô pháp hồi tộc đến lại có các nàng lựa chọn du lịch giang hồ dựa vào cái gì liền có thể đạt được sự giúp đỡ của ngài mà chúng ta loại lựa chọn này giúp chồng dạy con nếu là ở nhà chồng nhận khi dễ làm sao bây giờ chẳng lẽ ngài cứ như vậy nhìn xem sao ngay vậy đám người cũng nhìn về hướng n h ê n viên xích đốn đông nhiên lập tức thở dài một tiếng ai đây cũng là hành động bất đắc dĩ các ngươi cũng đừng trách la phu Các n g ư ơ i như gả ra ngoài cái tia cuối cùng rồi sẽ chính là người ngoài chúng ta hiên viên bộ tộc sắp bắt đầu phục hưng ngoại giới không biết có bao nhiêu người đều không hy vọng tộc ta lại đứng lên như thế thời khắc mấu chốt lao phu không cho phép có bất kỳ n g o ạ i ý muốn phát sinh các ngươi hiểu chưa đám người không nói nhao nhao cúi đầu mà hiên viên tuyết cũng lập tức nghe lời nàng thực có không cam l ò n g nhưng lại không biết nên nói cái gì Thế thế, hiên viên tiếp tục thời một vất tu trong tộc ta trí tâm hiên xích cho chính pháp viên nói gian ngươi nên, năm này, đến luyện, công vả các cao là đến lúc đó nếu là muốn giúp chồng dạy con t ì một m hộ gia đình bình thường cũng không cần lo lắng bị người khi dễ còn nếu là muốn du lịch r a hồ các ngươi cần càng thêm cố gắng tu luyện mấy năm mới được đám người nhao nhao gật đầu các nàng cũng có thể lý giải dù sao lấy hướng trong tộc thần thú thần lực tiêu hao hầu như không còn cái này mang tới hậu quả không chỉ có là trên thân thể ẩn tật càng là làm cho tuyệt đại đa số người hoàn toàn không cách nào tu luyện nhưng hôm nay lại khác biệt đám người ẩn tật có thể khỏi hẳn càng có thể tu luyện trí cao nội công tâm pháp đây chính là gì vãng nghĩ cũng không dám nghĩ các nàng cũng đừng không sợ cầu nhưng này hiên viên tuyết lại là một mặt giận dữ tộc trường ta hiên viên bộ tộc nữ tử cũng chỉ có thể tìm người bình thường kia nhà sao chẳng lẽ ta hiên viên tuyết giống như này không chịu nổi chỉ xứng được cái kia giao nhau nông hộ nàng tiếng nói này rơi xuống đám người nhao nhao nhìn nhìn lại dĩ v ã n g cái này hiên viên tuyết vốn là cái kia cao ngạo người nông thôn nông làm nên lúc nàng ngại nước bùn dơ bẩn nữ công dệt vải lại ngại tương h tay nếu không phải chống cự không được quần tình xúc động nàng là chết sống không muốn làm sống nhưng cuối cùng như vậy chúng tộc nhân hay là nguyện ý chiều theo nàng chỉ lúc à này một ít nhẹ nhóm vị cùng với nàng niên kỵ tương tự nhưng tướng mạo hơi kém một chút nữ tử đứng dậy trầm gió quát nhưng chỉ gặp nàng thoại âm rơi xuống hiến viên tuyết hử lạnh một tiếng nói hiến viên tĩnh đây là ta cùng tộc trưởng đang nói chuyện nơi nào có phần ngươi trách miệng Hiên tĩnh lạnh viên cười tiếng, một ba giọng u trăm ngươi cho n g t chín mươi bảy vương xuân tú chương ba trăm chín mươi bảy vương xuân tú h i ê nhưng v theo k ta thấy chỉ cấp mặt khác gà đi tỉ mội giữ lại trong tộc ký ức là được dù sao mặt khác tỉ mội vô luận như thế nào các nàng chỉ ít biết mình tổ tông là ai coi như gà ra ngoài cũng tuyệt đối sẽ không quên tổ nói đi nàng lại xem thường nhìn thoáng qua hiên viên tuyết nhưng người ta nhìn liền không có cần thiết này đi Tâm của Ng ư ơ i thoại ỉ sợ sớm đã không âm rơi xuống còn không đợi đám người kịp phản ứng liền chỉ gặp vương quần nhịn không được lập tức cười ra tiếng trong né mắt đám người liên tục nhìn lại ngươi cười cái gì cười hiền viên tuyết lập tức cao dọa quát vương quyền lập tức quất bách hắn vừa rồi nghe cái này hiên viên tuyết lời nói là thật nhịn không được đặc biệt là phong hoa tuyệt đại câu này để hắn nhớ tới kiếp trước quả lựu t ỉ thật có l ỗ i thật có l ỗ i tại hạ cử chỉ vô tâm chỉ là nghĩ đến chút chuyện vui thôi các ngươi tiếp tục vương quyền vội vàng giải thích nói ngươi lừa gạt ai đây còn có ngươi là ai nơi này là ta hiên viên nhất tộc nghị sự đường coi như ngươi là tộc trưởng đưa vào tới nhưng cũng d u n g ngươi không được một ngoại nhân đến chế rêu ta hiên viên tuyết sắc mặt khó coi gấp cao giọng quất lớn vương quyền lập tức áy náy cởi một tiếng ta thật không phải nhằm v à ngươi thật chỉ là lao bà của ta sắp sinh ngươi, các nàng cũng đều cho là vương quyền đây là đang chế rễu hiến viên tuyết phương tải lời nói kia trong lòng đều tại âm thầm khen ngợi h i ê n viên tuyết vốn là bị h i ê n viên tĩnh đối đầy bụng tức giận hiện tại không ngờ bị một ngoại nhân chế r ê u nàng lập tức nộ khí trùng thiên ngươi ngươi cút ra ngoài cho ta ta h i ê n viên nhất tộc há lại như ngươi loại này không có giáo dục người có thể tới địa phương nghe vậy vương quyền thần sắc có chút châm xuống nhưng còn không đợi hắn phát tác lại chỉ gặp một tiếng nổi giận âm thanh truyền đến làm cản bất thình lình một tiếng nổi giận lập tức quanh quẩn tại toàn bộ trong đại đường làm cho ở đây tất cả tộc nhân trong lòng r u lên các nàng liên tục hướng về cao vị nhìn lại phanh chỉ gặp hiên viên xích đâm trầm mặt đ ỗ n g nhiên một trưởng vô nát bên cạnh bàn trà nhìn xem hiên viên tĩnh cùng hiên viên tuyết đứng dậy cao g i n g quát hai người các ngươi đều cho láo phu ý miệng nghe vậy đám người lại là g i ậ mình hiên viên tĩnh cùng hiên viên tuyết cũng lộ vẻ tức giận ngồi xuống lại các nàng nhưng từ chưa thấy qua hiên viên xích tức giận như vậy qua đây rốt cuộc là thế nào chẳng lẽ là bởi vì ánh mắt của mọi người lại mơ hồ hướng phía vương quyền lường đi qua thấy thế vương quyền vùi tay than nhẹ một tiếng đứng dậy các ngươi hiên viên nhất tộc nghị sự ta một ngoại nhân s ắ c thực không tốt tại t r ợ ta trước hết đi ra nói đi hắn ôm một bên tiểu nữ hải liền hướng về đường đi ra ngoài ngươi đầu tiên c h ờ c h ú t đã thấy thế hiên viên xích vội vàng đi xuống có chút thấy n à y nói là lao phu không có giáo quản tốt tộc nhân đây đều là lao phu sai tiểu tử ngươi tuyệt đối không nên sinh khí hắn phải ôm rơi xuống các tộc nhân cũng đều giật mình tộc trưởng là theo thiếu niên nhận lầm h i ê n viên s í c h cũng quả thật có chút lo lắng vương quyền sẽ trong lòng có cảm xúc dù sao cái này hiên viên tuyết nói chuyện cũng hoàn toàn chính xác quá nặng đi chút nhưng chỉ gặp vương quyền ôm tiểu nữ h à i xoay người lại thản nhiên nói vua ta quyền là loại kia người lòng dạ hẹp hỏi sao các ngươi trong tộc sự t ì n h chính các ngươi nói đi ta liền không phục hồi bất quá các ngươi phong cảnh này không sai ta đi dạo chơi không có vấn đề đi ngay vậy hiên viên s í c h trong lòng thở dài ra một hơi lập tức cười n h ạ t một tiếng đi ngươi không có sinh khí l i n tốt ta hiên viên nhất tộc bốn mùa như mùa xuân phong chân cảnh là không tệ nếu không lão phu tìm người man ngươi dạo chơi không cần vương quyền từ chối nói nhưng hắn đi ra phía ngoài mấy bước đằng sau lại quay người hỏi các ngươi cái này có cái gì trong cấm địa không cho vào địa phương nếu là có vậy ta nhưng phải tránh đi chút không cần h i ê n viên xích cười nói ta h i ê n viên nhất tộc bất kỳ địa phương nào ngươi cũng có thể tiến không có cái gì kiếm kỵ ngay vậy đám người lại lại lại là giật mình đều có chút kinh ngạc nhìn về phía h i ê n viên xích để một ngoại nhân tùy ý tiến tộc ta bất kỳ địa phương nào tộc trường đến tột cùng là nghĩ thế nào thiếu niên này đến tột cùng là ai đi vậy ta liền đi trước các ngươi tiếp tục đi vương quyền nhẹ gật đầu lập tức liền quay người rời đi nhìn xem vương quyền bóng lưng rời đi cho đến biến mất tại mọi người trước mắt sau hiên viên tử vân mới vội vàng đi đến hiên viên xích bên người thấp giọng hỏi h u y n h trưởng ngươi vừa mới lời kia là có ý gì ngươi sao có thể để hắn một thân một mình tại trong tộc ta loạn lay động vạn nhất hắn đi đến tộc ta thánh địa nên làm cái gì hiên viên tử vân có chút vẻ u sầu nói nếu không ta đi theo dõi hắn hiên viên xích cười n h ạ t một tiếng ngươi có thể chằm chằm đến ở hắn tiểu tử này nếu là thật đi tới tộc ta thánh địa vậy cũng do hắn ngươi không cần quản hiên viên tử vân đốn lúc nhữ mày lại không hiểu nhìn xem hiên viên xích yên tâm đi hiên viên xích vỗ vỡ vai của nàng ta tự có p h â ngươi tấp, n k h ô ngay cần c lắng. Nói đi, hắn lại đi lên trên phải đi, lại đi lo o vị tòa hạ, nhìn xem dưới đ tộc nhân, thiếu sau đối với hắn đều cho lão phu khách khí một chút nếu là lại để cho lão phu nghe được vừa mới nói như vậy cũng đừng trách lao phu vận dụng tộc quy nghe rõ ràng sao trong lòng mọi người run lên vội vàng ứng tiếng nói là lúc này hiên viên t ử vân đốn b ô n g nhiên đi tới hỏi tộc trưởng thiếu niên kia đến tột cùng là ai a ngươi cho chúng ta giao cho đấy đi Tại là, là, dọc theo bờ ruộng bên cạnh tiểu đạo vương quyền nắm tiểu cô nương tay một đường tiến lên ánh nắng vội vặn gió nhẹ từ đến gợi lên lấy cái này trái một mảnh kim hoàng hoa cải dầu phải một mảnh xanh mơn mận ruộng lúa vương quyền thể xác tinh thần đều chiếm được cửa rửa nơi này thật là một cái không tranh quyền thế nơi tốt trước đó cái kia không vui một màn vương quyền cũng không có để ở trong lòng cùng một cái tiểu nữ t ử so đo hắn còn không có loại cách c ụ c này lúc này hắn nắm tiểu nữ hai tay d i ả bước mục đích đi tới cảm thụ được gió nhẹ phật thân thật được không tự tại đột nhiên hắn cười nhạt một tiếng túi đầu nhìn về phía còn tại ăn từ trong hành lang mang ra bánh ngọt tiểu nữ hài tiểu n ộ i muội ngươi có danh tự sao tiểu nữ hài lập tức xứng sở phồng lên miệng ngẩng đầu nhìn về phía vương quyền u mê lắc đầu vậy ca c a ta cho ngươi lấy cái danh tự có được hay không tiểu nữ hài nhẹ gật đầu tốt lắm vương quyền gật đầu cười nhạt một tiếng lập tức mi rắc vậy một cái giống như là nhớ ra cái gì đó hắn cười nói vậy ngươi liền cùng ca ca một cái họ họ vương danh tự này nha liền gọi xuân tú nhi tiểu nữ hài nhìn về phía vương quyền n g h ê n g ẩ n cả người giống như là lập tức cảm giác trong tay bánh ngọt đều không thơm vương quyền quất bách trong nháy mắt có chút một loại cảm giác tội ác gia thân lập tức khoát tay hảo nói được rồi được rồi lao cha lấy cái tên này ta cũng không cần đến thai hòa ngươi Ngươi để cho ta suy nghĩ lại một chút ta chương ba trăm chín mươi tám vương hổ ra chương ba trăm chín mươi tám vương hổ ra vương quyền vừa đi vừa nghĩ lập tức ánh mắt của hắn sáng lên cười nói có ngươi về sau liền gọi hổ ra vương hổ ra nghe lại dễ nghe cùng ngươi cái này thân phận cũng hơi có như vậy một chút liên hệ thế nào tiểu nữ h à i n h ậ o đầu n g ẩ n người lập tức lại đi trong miệng nhét vào một khối bánh ngọt tốt lắm vậy được về sau ngươi liền gọi hổ ra ân vương quyền cười nhạt một tiếng lập tức liền nắm hổ ra tay tại phong quang này vô hạn tốt h i ê n viên nhất tộc bên trong du ngoạn đứng lên bọn hắn đi dưới thác nước đi trong rộng hoang đi tiểu thạch đàm bên cạnh đi vân tùng chi phong thàng đến lúc chạm vào tối vương quyền hai người tới hậu sơn cái kết xây mộc thần dưới cây hai bọn họ đứng tại thần thụ phía dưới tựa hồ đồng thời cảm ứng được cái kia hiên viên láo tổ để lại khí tức hai người tại thần thụ phía dưới ngẩng đầu nhìn thật lâu mới quay người rời đi nhưng ở trong thời gian này vương quyền gặp một người một cái vẫn ở vào trạng thái hôn mê dưới hoác ra cái kia linh dai cừng giả hát giáp hiên viên xích lao ra hỏa kia cũng thật là cứ như vậy đem hắn nhét vào cái này cũng không sợ hắn chạy vương quyền tức giận thở dài một cái lập tức một cái nhấc lên hát giáp liền hướng phía hiên viên thành trung mà đi hát giáp này dù sao cũng là cái linh dai nhất phẩm cừng giả vạn nhất nếu là tỉnh lại Tùy tiện bắt lên một hai cái hiên lên vương i cái kia hiên viên hiện ê n nhất nhân muốn mệnh, tính tình, thật đúng chọn. chế sích thật khó thực lấy tộc tộc làm là lựa đào áp v quyền cũng nhìn ra hiên viên xích đối với hiên viên nhất tộc tộc nhân dung túng hắn tựa hồ không giống một cái tộc trưởng mà càng giống là một cái huynh trưởng đem tất cả mọi người bảo hộ tại dưới cánh chim của hắn cái này có lẽ cũng là bởi vì hiên viên nhất tộc tàn lủi đến nay đã không có nghiêm khắc như vậy chế độ đẳng cấp đi màn đêm buông xuống vương quyền tay trái dẫn theo hát giáp tay phải nắm hổ ra về tới cái kia nghị sự đường bên ngoài trong đại viện viện này cực lớn cùng nghị sự đường bên trong hình thành hô ứng chắc hẳn năm đó hiên viên nhất tộc thời kỳ cường thịnh nơi này hẳn là thường xuyên c ó không ít người đi lại mới là nhưng lúc này lại không có mùa a i vương quyền một tay lấy hắp giáp ném vào trong viện trên mặt đất lập tức ngồi ở một bên cạnh bàn đá bên trên đi đường giả bộ đi liền đứng lên đi lao tử đều dẫn theo ngươi đi như thế một đường ngươi còn muốn thế nào muốn lao tử tự mình dịu ngươi đứng lên vương quyền trầm giọng nói ra kỳ thật tại mới vừa tiến vào h i ê n viên thành trung thời điểm hắn liền đã phát hiện hắp giáp tỉnh lại nhưng lại cũng không có vạch trần hắn nói đi hắn liền bưng lên một bên trên bàn đá nước trà thành hơi qua thay nhấp một miếng hồ ra thấy thế cũng học mô hình học dạng uống một ngụm chỉ là trà trong cửa vào nàng lập tức khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm lập tức vội vàng phân l u n ra nhìn xem vương quyền nhìn hàm hàm nói không thể ăn vương quyền cười n h ạ t một tiếng cái từ này dùng uống là không tốt uống nhớ kỹ sao đi đừng uống t r à ngươi ăn điểm tâm đi hổ ra khuôn mặt nhỏ cười một tiếng cơ lấy một bên điểm tâm lại ăn đứng lên vương quyền nơi này chính là hiền viên nhất tộc sao lúc này hát giáp chậm rãi bỏ lên thân đến nhàn n h ạ t hỏi vương quyền quay đầu nhìn về phía hát giáp cười n h ạ t một cái nói nếu không muốn như nào không phải vậy nơi này là chỗ nào hát giáp dừng một chút sau khi nhìn quanh một vòng thản nhiên nói cùng ta trong tưởng tượng có một ít khác biệt ngay vậy vương quyền có chút là người không có tại đón hắn lời nói mà là lại bưng chén trà lên nhàn nhạt u ố n g một ngụm nói một chút đi các ngươi hoác ra phái ra hai cái linh dai cừng giả trăm phương ngàn kế tìm kiếm h i ê n viên nhất tộc t ộ c chỉ đến tột cùng ý muốn như thế nào à h ắ c giáp dừng lại đứng tại chỗ nhìn xem vương quyền manh mối hơi những ư ơ i đột phá linh dai nhị phẩm vương quyền nhữ mày nhìn lại thản nhiên nói ngươi nhãn lực không tệ thôi ta lại ngủ rất lâu sao h ắ c giáp than nhẹ một tiếng liền một ngày thôi hôm nay vừa qua khỏi giờ t h ì chúng ta cùng đi tiến cái kia huyền môn bên trong ngươi ngủ khét vương quyền thản nhiên nói ngay vậy hắp giáp lập tức thần sắc biến đổi không có khả năng tấn thăng linh gia nhị phẩm nói ít cũng phải nửa tháng thời gian làm sao có thể chỉ có một ngày vương quyền lắc đầu trầm giọng nói người yêu nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào đi cùng lao tử không quan hệ ngươi hay là tranh thủ thời gian bàn giao mục đích của các ngươi lao tử kiên nhẫn có hạn hắp giáp hoảng sợ nhìn xem vương quyền thật lâu không nói gì nhìn xem vương quyền không rông dáng vẻ nói láo hắn là khiếp sợ sau một lát vương quyền lắc đầu đứng dậy thản nhiên nói ngươi không nói cũng không quan hệ dù sao ngươi đợi này chạy không thoát cái này hiên viên nhất tộc bất quá ta hay là khuyên ngươi tốt nhất đừng phản、kháng. miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ nói đi hắn chậm rãi hướng phía hắp giáp đi đến ngươi muốn làm gì hắp giáp thần sắc biến đổi lập tức muốn lui về phía sau một bước vương quyền lắc đầu thản nhiên nói còn chưa nghĩ ra bất quá trước đem ngươi kinh m ạ n h phong bế nhốt lại lại nói về phần là rết là giấc thịt còn phải là người ta h i ê n viên nhất tộc người nói tính ngươi ngoan một chút đứng yên đường n ú c đích ta chỉ bẻ gãy ngươi hai đầu cánh tay chính là ngươi hắp giáp thần sắc biến đổi vội vàng hướng lui lại đi nhưng vào lúc này chỉ gặp ngoài viện truyền đến trận trận gấm thép t h a nhâm sau một khắc một cái nhìn xem hơn ba mươi tuổi t ư ớ n g mạo có chút diễm mỹ nữ tử giận đùng đùng đi đến vừa đi còn vừa phân nộ q u á t ta chỉ là để cho ngươi cho ta làm một chút xinh đẹp một điểm quần áo ngươi xem một chút ngươi làm cho ta đây là cái gì đây là cho người ta mặc sao tuyết di cái này y phục này không tốt sao tất cả mọi người là mặc y phục như thế à ta còn cố ý cho ngài điều ngài thích nhất sắc đi theo nữ tử này phía sau t i ế n đến là một cái chỉ có mười bảy mười tám tuổi tiểu cô nương nàng một mặt vô tội nói hai người này chính là h i ê n viên tuyết cùng nhân viên tự vận chỉ gặp nhân viên tuyết hử lạnh một tiếng trực tiếp cầm trong tay một kiện màu tím nhạt quần áo ném tới h i ê n viên tử vận trên khuôn mặt lạnh lùng nói ra hử ta cùng các ngươi có thể giống nhau sao dạng này vật liệu mặc lên người cùng cái vải liệm khác nhau ở chỗ nào muốn mặc chính ngươi mặc lao nương mặc không lên thân h i ê n viên tử vận khỏe mắt dưng dưng tiếp nhận quần áo có chút ủy khuất nói thế nhưng là trong tộc diệt bố đều là loại này vật liệu không có khác đánh giám h i ê n viên tuyết cao giọng quát chớ ở trước mặt ta trang yếu đuối đừng cho là ta không biết h i ê n viên tử vận cho ngươi vải thất tốt nhất lửa gấm ngươi che giấu làm cái gì giữ lại lấy chồng mà ca không phải tuyết gì cái kia lửa gấm là dùng đến cho tiểu kiệt ngày sau quan lễ làm lễ p h ụ h i ê n viên tử vận vội vàng giải thích nói không phải ta làm cái gì quan lễ phục hắn mới mấy tuổi h i ê n viên tuyết cao giọng quát đợi đến hắn quan lễ cái kia xa tanh đã sớm bị long đong không biết tuyết gì ta mỗi ngày đều đang s á t lau đoạn sẽ không để cho nó bị long đong được rồi được rồi h i ê n viên tuyết không nhịn được nói ngươi nhanh lên đem cái kia lụa g ấ m lấy ra cho ta làm một bộ váy liền có nghe hay không thế nhưng là h i ê n viên tử vận có chút khó khăn vừa định nói cái gì liền chỉ gặp hiến viên tuyết cao giọng quát lớn nhưng mà cái gì thế nhưng là ngày sau tiểu tử kia quan lễ lại dạy cũng được ta cảnh cáo ngươi a ngươi nếu là dám đến tập trường chương ó t ể là cái kia h ba trăm chín mươi chín phách lối mà bị thảm hiên viên tuyết chương ba trăm chín mươi chín phách lối mà bị thảm hiên viên tuyết mà nàng cũng dần dần trở thành h i ê n viên nhất tộc bên trong l g ự dụng chế áo sư phụ bởi vì thủ nghệ của nàng thật rất tốt t u y ế t gì chờ ta đ ệ đệ tỉnh ta liền giúp ngươi một lần nữa làm một kiện h i ê n viên tử vận nói khẽ cái này l ù a gấm là các nàng trong tộc những năm gần đây thật vất vả mới dẹp đi ra tổng cộng cũng chỉ có ba thớt vốn là nghĩ đến h i ê n viên hùng kiệt quan l ễ thời điểm cho hắn làm quan l ễ phục dùng dù sao h i ê n viên hùng kiệt thế nhưng là h i ê n viên nhất tộc đời tiếp theo tộc trường coi như điều kiện cực khổ nữa cũng muốn để hắn tại ngày này nở mày nở mặt nhưng bây giờ nhân viên tử vận chỉ mớn tại cho nhân viên tuyết làm xong váy liền đằng sau có thể còn lại cái một tớt lại ngay sau một lần nữa d ẹ t bên trên một tớt cũng miễn cưỡng có thể dùng nhưng h i ê n viên tuyết nghe vậy lại thần sắc lập tức chấm xuống nàng lạnh dọn g quắt còn phải đợi đệ đệ ngươi tỉnh lại ngươi không có nghe tộc trưởng nói hắn không có chuyện gì sao ngươi ngày mai liền cho ta làm có nghe thấy không thế nhưng là tuyết gì đệ đệ hắn hôm nay buổi chiều đột cảm giác cấm bệnh đến bây giờ còn không có lui nóng ta hai ngày này đến canh giữ ở trước giường của hắn mới được h i ê n viên tử vận vội vàng giải thích nói bên giường của nó không thể không có người a hiến viên tuyết cười lạnh một tiếng người người đều nói đệ đệ ngươi là tương lai tộc trưởng vậy cũng chỉ là ta tộc lại không nam nhân thôi nếu là ta đệ đệ năm đó sống tiếp được còn có thể đến phiên tiểu t ử này ta đường đường h i ê n viên nhất tộc lại luân lạc tới một cái ma bệnh khi thiếu tộc t r ư ở n g ô hô ai thai nói đi nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua h i ê n viên tử vận ngươi nhớ kỹ năm đó là mẫu thân ngươi hại chết đệ đệ ta đây là các ngươi một nhà thiếu chúng ta một nhà ta chỉ cấp ngươi mười ngày kỳ hạn mười ngày qua đi ta như nhìn thấy ta không ý phục ngươi hẳn phải biết hậu quả nói đi nàng liền hướng về đại viện một bên lầu cấp đi đến nhưng vừa đi ra không có mấy bước liền trông thấy cách đó không xá hai đạo bóng đen bởi vì viện này thực sự đủ lớn nàng nhất thời lại không có chú ý sau l ư n g cách đó không xa lại còn có người tại người nào nàng hét to một tiếng hiên viên tử vận cũng lập tức giật mình vội vàng nhìn lại sau đó hiên viên tuyết c a o mày chậm rãi đi đến vương quyền trầm mặt nhìn xem hiên viên tuyết đi tới chưa từng ngôn ngữ là ngươi hiên viên tuyết đến gần sau lạnh lùng nhìn thoáng qua vương quyền người đang chống nghe vương quyền nhàn nhạt liếc qua hiên viên tuyết cũng không trả lời nàng vừa mới giữa bọn hắn nói chuyện hắn mỗi chữ mỗi câu đều nghe thấy được lập tức hắn trực tiếp hướng về hát giáp đi đến hát giáp ngươi nếu không phản kháng hôm nay liền sẽ không thụ ra thịt nỗi khổ nhưng ngươi như phản、kháng. muốn bắt những người nào làm con tin vậy ta cũng đành phải do ngươi nhưng vô luận như thế nào ngươi là không trốn thoát được hát giáp lập tức s ữ n g sở lập tức nhìn về hướng một bên hiên viên tuyết mà hiên viên tuyết cũng là s ữ n g sở hắn không rõ vương quyền lời nói là có ý gì nhưng lại thấy hát giáp như thế một cái kẻ ngoại lai、like、ở đây lập tức không có sắc mặt tốt nói quả nhiên không có giáo dục người đều là như vậy sẽ chỉ làm việc lén lút cái này nghị sự đường là ta hiên viên nhất tộc trọng địa không phải là các ngươi kẻ ngoại lai、like、nên tới địa phương cút nhanh lên nói đi nàng lại đ u i vương quyền cười lạnh một tiếng liền quay người hướng về chính mình lấu cắt mà đi mặc dù hôm nay hiên viên xích nhiều lần tuyên bố không được lại đối với vương quyền bất tính nhưng nàng hiên viên tuyết đúng vậy dính chiêu này năm đó cha mẹ của nàng đều là vì hiên viên nhất tộc mà chết bây giờ nàng mạch này cũng chỉ còn lại có một mình nàng mà tộc trưởng là cái nhớ tới tình cũ người còn tưởng là thật có thể vì cái ngoại nhân đối với nàng vận dụng tộc quy phải không điểm này từ hôm nay ban ngày hắn cũng không yêu cầu mình hướng vương quyền xin lỗi liền có thể nhìn ra nhưng người này thật là một cái nhân vật không tầm t h ư ờ n g tộc trưởng sẽ còn đối đ ạ i như vậy sao nhưng ngay lúc này vương quyền thần sắc trầm xuống lạnh lùng quắt dừng lại ta có nói qua muốn để ngươi rời đi sao hiên viên tuyết lập tức xứng sở lập tức q u a y người nhìn về phía vương quyền mà lúc này hiên viên tử vận cũng chạy tới chỉ gặp hiên viên tuyết cười lạnh một tiếng làm sao ngươi một ngoại nhân cũng có thể chi phối ta ngươi làm rõ ràng nơi này là ta hiên viên nhất tộc mà ngươi chỉ là cái kẻ ngoại lai thôi cũng dám giọng khách g á t giọng chủ vương quyền cười lạnh không có trả lời nàng lập tức lắc đầu nhìn về phía một bên hiên viên tử vận ngươi gọi là tiểu vận đúng không hiên viên tử vận một người lập tức nhẹ gật đầu thấy thế vương quyền thản nhiên nói nàng để cho ngươi cho nàng may xem y còn muốn dùng cho ngươi đệ, đệ chuẩn bị tốt nhất tớ lụa kỳ thật ngươi là không nguyện ý a ngay vậy hiên viên tử vẫn n gây ngẩn cả người lập tức nàng vừa nhìn về phía một bên hiên viên tuyết chỉ gặp hiên viên tuyết lập tức chừng nàng một chút nguyện nguyện ý ta nguyện ý hiên viên tử vận vội vàng nhẹ nhàng nói ra vương quyền nhìn xem sắc mặt của nàng lại nhìn một chút một bên hiên viên tuyết lập tức cười n h ạ t một cái nói không có việc gì ngươi cứ việc nói lời nói thật tốt nàng không dám đối với ngươi như vậy ta ta thật nguyện ý hiên viên tử vận cúi đầu nói ra thấy thế vương quyền than nhẹ một tiếng lắc đầu nói quả nhiên liền xem như giống hiên viên nhất tộc như vậy đoàn kết t ộ đ ả n cũng không khỏi sẽ có chút tức chuột đến t a i họa người a nói đi hắn quay đầu nhìn về phía hiên viên tuyết cười n h ạ t một cái nói lao biểu tử ngươi nói ngươi là không phải cất chùa ta hiên viên tuyết lập tức thần sắc biến đổi tên tiểu x u ấ t sinh nhà ngươi ngươi dám m a n g ta đúng một tiếng thanh thúy tiếng vang lập tức chuyển ra hiên viên tử vẫn lập tức giật mình chỉ gặp hiên viên tuyết b ụ mặt ngã nào h trên đất trên mặt của nàng lập tức hiện ra một đạo đỏ tươi giấu năm ngón tay khoe miệng cũng đều tràn ra một tia máu tươi ngươi ngươi dám đánh ta vương quyền không khỏi cười lao tiện nhân hôm nay ban ngày xem ở hiên viên xích lao ra hỏa kia trên mặt mũi mới chưa từng cùng ngươi so đo ngươi coi thật sự cho rằng lao tử không dám động tới ng hắn lại quay người nhìn về hướng h ắ c giáp cười n h ạ t một cái nói h ắ c giáp không chỉ có các ngươi người hoác ra là ngu xuẩn liền ngay cả cái này hiên viên nhất tộc bên trong cũng có như thế người ngu xuẩn xem ra đây là bởi vì các ngươi đều là bắc man người nguyên nhân đi h ắ c giáp dừng lại hắn chỉ là nhàn nhạt liếc qua vương quyền không nói gì hắn chỗ nào không biết vương quyền đây là đang cảnh cáo hắn để cho mình tại hắn giao hấn nữ từ này thời điểm tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ ngươi dám đánh ta ngươi nhất định phải chết hiên viên tuyết nổi giận nói ta cho ngươi biết tộc ta tộc trưởng là cựu phẩm phía trên cường giả ngươi chạy không được vương quyền cười lạnh một tiếng bất đắc dĩ lắc đầu vì cái gì thế gian sẽ có ngươi ngu xuẩn như vậy người nói đi hắn vừa nhìn về phía một bên c h e miệng một mặt khiếp sợ hiên viên tử vận thản nhiên nói cái này tiểu vận đúng không ta giết nàng không ảnh hưởng tâm tình của ngươi đi a a hiên viên tử vận lập tức giật mình không không cần a vì cái gì không vương quyền cười nhạt một tiếng người như vậy giữ lại đối với các ngươi hiên viên nhất tộc cũng không có gì tốt chỗ ta đem nàng giết dạng này ngươi cũng không cần cho nàng làm ý phục a không, không nên giết nàng nàng là trưởng bối của ta van cầu ngươi không nên giết nàng a hiên viên t ử vận một mặt khẩn cầu nàng lúc này nhìn xem vương quyền tựa như đang nhìn ác ma bình thường vương quyền bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ một tiếng nói vậy được đi liền không giết ha ha ha ha ba nhưng vào lúc này hiên viên tuyết đột nhiên tựa như bị hóa điên bình thường chỉ bằng ngươi còn dám giết ta lập tức nàng đột nhiên đứng dậy phân n ộ quát ta liền đứng tại cái này ngươi nếu là có chủng liền đến giết ta à vương quyền lập tức ngây ngẩn cả người hắn không khỏi cười hắt đời ta đều không có gặp qua ngươi dạng này yêu cầu cái tiết tốt lao tự hiện tại liền thỏa mã ngươi nói đi hắn vận chuyển nội lực đưa tay k h a hấp nhất thời m ộ trong bên n t r chốc i mấy dài lát cảnh sẹt qua không khí thanh âm cùng hiên viên tuyết tiếng gào thảm như mổ heo hôn tạp cùng một chỗ lập tức vang vọng toàn bộ hiên viên nhất tộc nội thành vương quyền một bên hung hăng quất lấy hiên viên tuyết một bên lại không khỏi cảm thán cái này hiên viên tuyết quả nhiên là sẽ không nội lực sao sao tiếng kêu thảm thiết như vậy hùng hậu không biết còn tưởng rằng là cái gì cao thủ tuyệt thế đâu